Chương 34, ồ ồ rất ngoan các bạo bạo a. Nghe vậy, lão hổ không có phủ nhận, mà là có chút câu nệ giật giật móng vuốt, ngồi ở Lâm Thiên Du trước mặt, không ngừng sau này, cái đuôi cũng từ phía sau vòng qua đến, khoát lên chính mình móng vuốt thượng. Không biết vì sao, mắt thấy một màn này, Lâm Thiên Du trong đầu không thích hợp nghĩ tới một câu, cố gắng thu nhỏ lại mập mạp chính mình. Ta vừa ăn quả mọng vẫn chưa đói, châu chính ngươi ăn đi. Lâm Thiên Du đưa tay ra mời cánh tay, trải lông mà thôi, không cần cho ta thủ lao. Trong lúc nhất thời đều không biết nên nói Lâm Thiên Du thái quá vẫn là ta thấy được một màn này tương đối thái quá. Chờ đã. Ai biết lão hổ nào lấy được lực a? Vấn đề này vừa ra, tầm mắt của mọi người lập tức bị rời đi, sôi nổi khởi đạo diễn. Tô Vũ Hành sở chính mình ngày càng sau rời mép tốc tiến, tưởng chọc đều không biết kia lực như thế nào chạy đến lão hổ chỗ đó, trời biết, hắn liền một cái lão hổ mao đều chưa từng thấy. Hơn nữa, chủ yếu nhất là từ lực trước tốc đến xem, còn không phải trên thị trường tùy tiện có thể mua được cùng khoản quân thân. La Lâm Tiên Du vừa cùng Hoa Báo quen thuộc sau khi đứng lên, hắn có ý đi tìm nhà máy Tân Định chế một đám chuyên môn cho manh thú dùng trại lông. Trước kia đều là không có. Cho nên, này lực đến cùng khi nào chạy đến lão hổ kia đi? Dừng một chút, đạo diễn mặt vô biểu tình trong gió lộn xộn, da bị trộm. Mấu chốt khi nào bị trộm hắn đều không biết. Lâm Thiên Du cầm lược suy nghĩ nên từ nơi nào hạ thủ, nhìn thấy làn đạn mãn bình hỏi đều là cái này, liền thôi chạy vừa hỏi: "Lão hổ huynh, cái này lược ngươi là nơi nào lấy được?" "Rỗng." "Phòng ở phòng ở. Biệt thự bên kia sao?" Lâm Thiên Du đứng ở lão hổ trước mặt, giơ tay lên đem lược dừng ở nó trước ngực mao mao thượng, bởi vì quá dày, xem lên đến có chút như là mao khăn quàng cảm giác, biên vuốt lông, vừa cân nhắc đạo, hẳn là từ đạo diễn kia lấy, về phần khi nào lấy đến, cũng không biết. Lão hổ hẳn là cũng không có mấy ngày cái này khái niệm. Chỉ là, nếu ống kính trung xuất hiện lão hổ tung tích, Tô Vũ Hành tất không có khả năng một chút phong đều không lộ ra, lấy Tô Vũ Hành đối lão hổ thích trình độ, không dám chụp ảnh cũng sẽ đem video đoạn xuống dưới cùng người khác khoe khoang. Tô Vũ Hành, hành đi, thói quen. Thân là đạo diễn, ở chính mình văn nghệ trong kia có thể nói là hô phong hoán vũ, nhưng từ lúc này đường tiết mục phát sóng trực tiếp bắt đầu, Tô Vũ Hành liền không như thế nào chiếm được qua tiện nghi, đều là bị những kia tiểu động vật đuổi theo đuổi. Đến đây đi đại lão hổ, người trước nằm xuống. Lâm Thiên Du thuận hai lần, đại miêu đều rất thích sạch sẽ, mao mao lông bóng loáng, sờ lên xúc cảm rất tốt, trong tay bắt một bó to mao mao, nàng nheo mắt lại, ngươi như vậy ngồi quá cao đây, ta không gặp được đầu ngươi. Lão hổ liếm liếm miệng, theo Lâm Thiên Du ngón tay phương hướng nằm sắp xuống. Lâm Thiên Du không chút do dự hướng tới đại lão hổ trên đầu kia đối lông xù lỗ hai vu tay. Siêu mềm, siêu hảo rua. Dây mềm mại xúc cảm nhường Lâm Thiên Du nhịn không được nhiều nhất hai lần. Long bàn tay tính hai run run, lại không có tránh thoát ra nản cuộn tròn khỏi ngón tay. Dựa vào, Lâm Thiên Du ngỡ như thế nào cười thành như vậy. Ta vừa định phi nổ Đốn léo mặt nhìn thấy trong gương chính mình cười vẻ mặt không đáng giá tiền trang vẽ, ngã. Lam Bộ chính mình cũng động đến. Ô oh, ô, oh, oh, khoa học kỹ thuật ở tiến bộ, toàn tức xúc cảm phát sóng trực tiếp khi nào có thể đi ra, đừng ép ta cậu ngươi, ta cũng muốn sợ a ah, a ah, a. Ah. Xúc cảm hạo là một chuyện, xem lên đến hung dữ đại lão hổ thành thành thật thật mặc cho ngươi xoắn nắm, ngoan không được, loại này tương phản được thật là làm cho người ta thích. Đúng, chính là như vậy. Lâm Thiên Du cọ cọ lỗ tai của nó, chợt hai thanh mao, chính thức bắt đầu làm việc. Cho so với chính mình hình thể rất tốt vài lần đại miêu trại lông cũng không phải là một chuyện đơn giản. Trong khi hiện tại Lâm Thiên Du mắt cá chân con bị thương, hành động bất tiện, vuốt lông tốc độ tự nhiên cũng liền chậm xuống dưới. Đại thước tác lực ở nặng nghề mao mao thượng lưu lại dấu vết, đầu ngón tay theo vuốt lên, lặp lại vài lần, lực thượng liền nhiều hơn không ít nổi mao. Nay nếu là ở nhà, đều là lấy lá cây thu tập, nhưng ở lão hổ trong sân động, trừ cỏ khô cũng không thấy được cái gì khác, Lâm Thiên Du liền đơn giản đoản đoản trước thạ ở một bên. Sơ đến mặt sau, Lâm Thiên Du hai tay đổi lại đến, cánh tay đau nhức đều nhanh năng nâng không dậy. Lão hổ không biết khi nào nhắm hai mắt lại, chân trước đệm ở chô dưới cằm, hô hấp trầm ổn như là ngủ. Lâm Thiên Du là vước lông đến trên đầu thời điểm mới chú ý tới, nàng đơn giản ở lão hổ trước mặt ngồi ngồi xuống, sơ răng đến ở lão hổ trên trán, chậm chậm hướng lên trên sơ, "Ta còn chờ ngươi lợi bình một chút, ta vước lông thủ pháp như thế nào đây?" Lão hổ không có phản ứng, Lâm Thiên Du tự mình nói, "Xem, đây là lão hổ dương vương tự trưng, chỉ là lão hổ đỉnh đầu vương tự." Nhắm mắt lại lão hổ uy hiếp lực cũng không giảm chút nào, ngược lại càng thêm làm cho người ta cẩn thận không dám lên tiếng, sợ đánh thức này đầu ngủ say manh thú. Lâm Thiên Du trải lông động tác cũng nhẹ xuống dưới, trên lỗ hai mọng manh một tầng mềm mao cũng có một chút Đầu ngón tay chọc chọc vành thai thượng dựng thẳng lên kia một nắm mao, nơi này thật đáng yêu đi. Lão hổ trên vành thai mao mao không giống linh miêu như vậy rõ ràng, cách khá xa nhìn thấy, chỉ biết cảm thấy đây là lỗ thai hình dáng, dựa vào gần tài năng chú ý tới, đây là dựng thẳng lên mao mao. Các ngươi xem, lão hổ thịt đậm cũng là màu đen. Lâm Thiên Du đem nỗi mao đoàn đứng lên, lúc khi có khi không ở lão hổ móng đuột tựa sơ. Thò ngón tay làm thước đo, đường ngang đến ước lượng nói, nó dâu cũng rất dài. Móng đuột có bao lớn đâu, không mang thước quận đến rất đáng tiếc. Lâm Thiên Du vui với tìm tòi nghiên cứu lão hổ thân hình, nhìn đến cơ hồ so người cao lão hổ khẳng định to mò nó cụ thể có bao lớn. Lại là nhìn ra lại là thượng thủ lượng, Lâm Thiên Du chỉ có thể nói ra cái đại khái. Xuống chút nữa, nàng lặng lẽ đâm lão hổ râu vị trí, xoánh hướng lên trên như vậy đỉnh đầu, lập tức liền lộ ra bên trong hàm trên răng nanh, không khỏi cảm khái, đây mới thực sự là hổ nha, các ngươi thấy thế nào? Làn đạn, phát sóng trực tiếp trong hình ảnh, Lâm Thiên Du cơ hồ nửa nằm, lực chú ý tất cả đều ở lão hổ răng nanh thượng, hoàn toàn không chú ý tới mặt trên đã mở to mắt lão hổ. Không biết là trong lúc ngủ mơ bị 깨 dậy, vẫn là hoàn toàn không ngủ. Dù sao ở Lâm Thiên Du đưa ra nghi vấn thời điểm, lão hổ chính dụ mắt nhìn xem nàng. Đừng ta thấy thế nào, khuyên ngươi nhanh chóng buông tay. Đó là lão hổ a a a. Lâm tỷ ngươi bình tĩnh một chút, biết ngươi thích, được ta cũng muốn quen thuộc về sau lại động thủ động tốc đi, trước lựa hồi. Không phải, trước mang về chính mình sơn động lại nói. Chết rồi, ta từ nhỏ nuôi đến lớn miêu ta cũng không dám như thế tách nó miệng, kia móng vuốt là thật khảo ta a nhưng mà, ra ngoài phấn người xem đoán trước là, lão hổ chỉ là nhìn xem, không có làm ra bất luận cái gì phản kháng động tác, đừng nói thương tổn Lâm tiên dù, một móng vuốt đem nàng hất bay, ngay cả thử chính mình đem miệng hợp lại đều không có. Tùy ý tò mò to gan nhân loại ở trên người mình sở tới sở lui. Nhìn như hung tàn tàn nhẫn đại miêu tính tình tốt không thể tưởng tượng. Chờ Lâm Thiên Du chơi đủ, làm bộ muốn đứng dậy thời điểm, lão hổ mới lại lần nữa nhắm mắt lại. Mặt đất mấy cái nổi mao tùy tiện tích góp thành đoàn tử, Lâm Thiên Du trực tiếp nhét vào túi lão. Như thế nhiều nổi mao, đầy đủ nàng trở về làm ba bốn chọc ngoạn nỉ. Lão hổ bụng cùng cánh tay phía trong đều là màu trắng, dù tuyết trắng để hình dung cũng không đủ, có chút vừa xuất trưởng tiểu lão hổ cảm giác, xé xé. Bận việc nửa ngày Lâm Thiên Du cũng có chút mệt mỏi, ngửa đầu liền nằm ở lão hổ trên bụng, các ngươi hay không cảm thấy, đây là một cái to lớn. Thảm lông tử Mang về sơn động có thể đem trong sơn động toàn bộ phủ kiến cảm giác, gói lao hổ cảm giác, cùng gói gấu đen cùng hoa báo bất động, bởi vì nó thật sự rất lớn. Lâm Thiên Du duỗi thân hai tay, cười nói, ta ta cảm giác toàn bộ nằm trên đó cũng không có vấn đề gì, nhưng là chỉ là nghĩ tưởng, không có trả giá hành động thực tế. Ngỉ ngơi trung Lâm Thiên Du nhéo nhéo đau nhức cánh tay, còn không quên dặn dò, Tô đạo ngươi nhớ cho nhà ta tiểu động vật thả video a, đừng quên. Đầu rất trọng, Lâm Thiên Du hít hít mũi, bị phiêu khởi mau mau sặc đánh hai cái hxì. Nàng nhíu mày lại, như thế nào cảm giác có chút lạnh đầu. Không biết có phải hay không là sơn động cửa sổ ở mái nhà chúng có lênh khí tiến vào, Lâm Thiên Du trở mình, đưa lưng về phía trời sông phương hướng. Sắc trời dần tối, theo ánh sáng biến mất, cảm giác liền nhiệt độ cũng cùng nhau chậm lại. Lâm Thiên Du nhìn cửa động kia phức tạp giao thác dây leo có chút thất thần. Tô Vũ Hành thu được Lâm Thiên Du nhiệm vụ, tự mình một người leo lên tại xế liền hướng hồi mở ra. Nhân viên công tác khác đều biết những thứ này là rừng mưa bên trong hoang dã mãnh thú, tuy rằng cảm thấy hứng thú, cũng sẽ không đần độn trèo đi lên, Lâm Thiên Du không ở, ai biết những kêu bình thường ở Lâm Thiên Du trước mặt rất đáng yêu tiểu động vật có thể hay không tam khẩu đem bọn họ cho khoe. Là lấy Đạo diễn kêu một vòng, không ai đợi kịp, vẫn là hắn sẽ không mở ra dừng mưa xe, bằng không tài xế đều không muốn đi. Tô Vũ Hành trong lòng mình cũng bột trộn, không phải đi lại không được. Dù sao hắn cũng không muốn thấy manh thú đánh nhau trường hợp, vừa đến chúng nó sẽ tụ thương, mà đến khẳng định cũng không thể tránh được sẽ lan đến gần trung quanh thực vật động vật. Các nơi đều là quý hiếm thực vật, Tô Vũ Hành đặt chân đi đường đều đặc biệt cẩn thận, vừa nghĩ đến đánh nhau động vật ngã sấp xuống khả năng sẽ ép đến mấy thứ này thượng hắn liền tim đắng thắt. Trên đường trở về, Tô Vũ Hành liền đem Lâm Thiên Du phát sóng trực tiếp đoạn ngắn trích ra xuống. Chờ đến lại tìm video Hoa báo cùng xích đuôi lục khắc có thể sẽ không chờ hắn, gấu đen ngược lại không phải tính muốn nóng, nhưng bọn nó lưỡng đều thượng, gấu đen khẳng định cũng không thể chịu hắn. Tô Vũ hành tưởng rất tốt, đến sân dốc thượng dừng xe, vừa xuống dưới, liền nhìn thấy từ trên bình đài thò đầu ra hoa báo, cùng với trên đầu xoay quanh xích đuôi lục khắc. Ngay cả gấu đen cũng là vô cùng cao hứng chạy xuống. Nhưng là tại nhìn rõ trên xe xuống người thì gấu đen bước chân dừng lại, xích đuôi lục khắc cũng cải biến góc độ, rơi xuống bên cạnh trên cây. Lâm Thiên Du là ngồi qua chiếc xe này, trí nhớ không lầm tiểu những động vật đều có ấn tượng, nóng trông chờ Lâm Thiên Du từ trên xe bước xuống. Được qua nửa ngày, xuống chỉ có Tô Vũ Hành. Tô Vũ Hành chống khung cửa rụt hạ cổ, ý đồ cho mình tìm cái bạn, không cùng lúc đi xuống xem một chút. Tài xế cuống quýt lắc đầu, kia hất đầu động tác giống như sợ mình chậm một giây, đạo diễn liền đem hắn lôi xuống đi dường như. Tô Vũ Hành. Về phần nha, không phải là cho Tiểu Động vận xem cái video sao, bao lớn chút chuyện á sợ đến như vậy. Cấp. Cách rất gần, hoa báo nhai răng thanh âm ngưỡng đạo diễn nháy mắt đều nổi ra gà. Âm một tiếng, chờ đạo diễn phản ứng kịp, hắn đã ngồi trở lại trong xe, mà đóng cửa xe lại, trong tay còn nhét kéo đến một nửa an toàn mang. Tài xế, còn, còn muốn đi xuống sao? Quan phương phòng phát sóng trực tiếp tận chức tận trách phát sóng trực tiếp hiện tại đã phát sinh hết thảy. Mãn Bình ha ha ha cũng đã suốt đứng lên. Không ít cũng đồng dạng chú ý tiểu hoa gấu nhỏ còn có tiểu điêu phấn, đều chạy vào phòng phát sóng trực tiếp đến xem, liên quan quan phương phòng phát sóng trực tiếp online nhân số đều lật gấp đôi. Được sợ hãi quy sợ hãi, nên đi xuống vẫn là phải đi xuống. Tô Vũ Hành tiếc nối buông xuống an toàn mang, ca đắc một tiếng mở cửa ra, ngươi đợi ta trở về lái xe nữa, không cho phép để tiền đi. Tài xế tiếc nối buông xuống vận chìa khóa tay, sao lại như vậy? Bước ra một chân, Tô Vũ Hành không có lại lô mãng xuống xe, mà là trước ló ra đầu, hữu hảo tiếng hô. Là Lâm Thiên Du để cho ta tới tìm các ngươi." Đang xuất hồi âm một câu, lại thật lâu không hiểu được đến những động vật đáp lại. Lúc này là liền hô một tiếng không hiếu hảo gào thét đều không có. Tô Vũ Hành hít sâu một hơi, đang muốn đưa hắn muốn lặp lại một lần nữa thời điểm, đột nhiên trước mắt không biết tên bóng đen hiện lên, ngay sau đó, Tô Vũ Hành chỉ cảm thấy trên vai một cổ áp lực cực lớn, cứng rắn đem hắn ấn xuống đi. Trước mắt hình ảnh biến hóa, Tô Vũ Hành như là người chết chìm dãy rựa trồi lên mặt nước, há to miệng tưởng mồm to hô hấp, nhưng chỉ là phí công giật giật cái ngôi, ánh mắt thật lâu không có tập trung. "Rống." Hoa báo cúi xuống, Trấn điếc hai thanh âm sen lẫn huyết tinh khí, nháy mắt nhường Tô Vũ Hành mặt trắng sắc. Ca đắt run lên ngón tay nắm chặt không nổi di động, rơi trên mặt đất tựa hồ đụng phải cục đá. Tô Vũ Hành nhắm chớp mắt, trên đường đến đều tạo mối bản nháp muốn như thế nào nói với chúng, kết quả lúc này, liền cùng bị trong vô hình một đôi đại thủ nắm, cổ dường như liên điểm khí âm đều không phát ra được. Thật là muốn chết. Ngoa Tào, tình huống gì? Hoa báo rõ ràng cho thấy tiến công cảnh rắc dáng vẻ, Tô Vũ Hành ngươi còn không chạy ngươi chờ chết đó sao? Ta tin tưởng này không phải kỳ bạn, chạy đi được hay không? Đường rồ người. Tô Vũ Hành cũng muốn chạy, nhưng động không được, liền tính có thể động, Hoa Báo có thể cho phép nó cái này xâm nhập lãnh địa người xa lạ Bình Yên vô sự rời đi sao? Liền ở Tô Vũ Hành đầu góc chống rỗng, dãy rủa tưởng biện pháp giải quyết thì bên cạnh trong di động vang lên Lâm Thiên Du thanh âm. Là vừa mới cắt nối biên tập xuống phòng phát sóng trực tiếp chiếu lại đoạn ngắn. Cho dù là phòng phát sóng trực tiếp thanh âm cùng Lâm Thiên Du hiện thực thanh âm nghe vào hài có chút bất động, nhưng Hoa Báo vẫn là trước tiên liền nhận ra thanh âm chủ nhân là ai. Nghe được thanh âm quen thuộc, Hoa Báo giật giật lốt hai, đem đặt tại Tô Vũ Hành trên vai móng đuôi thu về, Hoa Báo cúi người nhìn về phía phát ra động tĩnh di động. Ô. Nó rung núi cọ cọ, tựa hồ là ở cùng người ở bên trong nói chuyện, móng vuốt lay bên trong Lâm Thiên Du. Gấu đen đùng một chút ngồi ở bên cạnh, trước mắt mở mịt nghiêng đầu. Thù. Xích Quối Lục Hắc kêu một tiếng, dừng ở gấu đen trên người, nghiêng đầu tựa hồ ở thương lượng với Hoa Báo chút gì. Gào. Hoa Báo cho đáp lại, Xích Quối Lục Hắc rơi xuống nắm lên di động liền bay trở về bình đài. Gấu đen cùng Hoa Báo cũng ngay sau đó xoay người rời đi. Lưu lại nằm trên mặt đất một cử động nhỏ cũng không dám Tô Vũ Hành, hai mắt thất thần nhìn trời. Tài xế bận điệu xuống xe vòng qua đến đỡ hắn một phen, Tô Vũ Hành nước mắt rưng rưng, Lâm Thiên Du phát sóng trực tiếp cũng quá giả. Tự mình tới gần nơi này chút động vật liền biết, dã thú căn bản không có khả năng mở ra cái bụng nhường ngươi sở. Tài xế cũng thâm cho rằng đúng vậy gật đầu. Tuy rằng rất hậm, nhưng là ta như thế nào nghĩ như vậy cười đấy ha ha ha. Đạo diễn, về sau ai lại nói ta tạo giả, ta liền đem bọn họ bắt lại đây nhét vào Lâm Thiên Du trong sơn động đi. Ta cái xem phát sóng trực tiếp đều sợ cầm điện thoại lấy ra, càng Nguyễn bản đạo diễn trực tiếp bị ấn đó. Ta chỉ có thể nói, Lâm tỷ kiêu ngạo. Di động đưa qua, bên trong truyền phát cũng là Lâm Thiên Du trước nói cùng tiểu những động vật nói lời nói. Lặp lại xem hai lần, chúng nó hẳn là cũng có thể xem hiểu. Chính là kia di động trong khoảng thời gian ngắn hẳn là không cần phải đến. Tô Vũ Hành thở dài, "Hành đi, chúng nó không ra ngoài tìm Lâm Thiên Du liền tốt, sau này Lâm Thiên Du liền trở về." Ngồi nữa lên xe, đạo diễn cùng chạy mấy ngàn mét dường như, ngồi vậy thì thoát lực. An toàn mang đều là tài xế hỗ trợ cài lên. Lần trước nhìn thấy này, đó động vật thời điểm có Lâm Thiên Du ở, tuy rằng chúng nó cũng không phải rất hữu hảo, lại cũng không có như vậy mãnh liệt công kích ý nghĩ, liền vừa rồi một khắc kia, hắn là thật sự cảm giác hoa báo sẽ cắn xuyên cổ họng của hắn. Đem sự tình làm tốt, Tô Vũ Hành chậm một hồi mới nhớ tới cho Lâm Thiên Du phát tin tức. Sợ tới mức phản ứng đều chậm chạp khưýt. Tin tức phát ra nửa ngày không thu được hồi âm, Tô Vũ Hành hồ nghi đi lấy chuyên môn xem phát sóng trực tiếp di động, trong túi áo sờ soạn cái không, mới nhớ tới hắn điện thoại di động bị mất, quay đầu nói, "Di động cho ta dùng một chút." Cấp tài xế di động tiến vào phòng phát sóng trực tiếp. Trong hình ảnh, Lâm Thiên Du nửa người đi ở lão hổ trên người, ôm lão hổ chân trước đang ngủ. Tô Vũ Hành có chút buồn bực, nhìn kỹ lại phát hiện, Lâm Thiên Du tựa hổ rất lạnh, đem chính mình co lại, bản năng tới gần bên cạnh ngủ nhiệt. Lão hổ trong sân động, Lâm Thiên Du lạnh phát run, nhấc đầu lắm của ngoại lực va chạm bất động, như là có người lấy căn thật ở thần kinh nhuyễn lên động, cho khởi mẫn cảm thần kinh quẹo đến quẹo đi, cảm giác đau đớn từ bên trong hướng ra phía ngoài làm chặn. Giống như bị cảm, không chỉ là cảm mạo, nóng dần lên sao? Lâm Thiên Du hô hấp rất trọng còn mang theo nhiệt khí. Lão hổ tựa hồ cũng đã nhận ra cái gì, nó phức lại đây đem Lâm Thiên Du che, như là đắp một giường chăn. Khụ khụ. Lâm Thiên Du nhíu mắt giật giật, cuối cùng cũng không có mở to mắt, gối lão hổ móng đuốt ngủ chết đi. Không đúng lắm, Lâm Thiên Du sắc mặt giống như hừng hào không biết. Vừa rồi Lâm tỷ nói hạ nhiệt độ, có phải hay không nóng dần lên nha? Sắc mặt hồng hào đối những người khác mà nói là bình thường sắc mặt, nhưng đối với Lâm Thiên Du hàng năm sắc mặt trắng bệnh mà nói, liền lộ ra đặc biệt không bình thường. Lại là cảm giác lạnh lại là hắc khí, rất giống là cảm mạo phát sốt bệnh trạng. Đạo diễn, ta liền nói đem người thả tại kia không được, nhận tổn thương đâu, nóng dần lên các ngươi còn không nhanh chóng đi cứu người. Đội cứu viện còn chưa tới sao? Cứu người nào có chờ đã vừa nói, các ngươi có thể hay không nắm chặt thời gian? Ta Lâm Tỷ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lời nói, tổn thất là các ngươi tiết mục tổ. Lan Đạn lại bắt đầu triệu hồi đạo diễn. Mắt thấy tình huống càng ngày càng yếu bánh ngọt, Tô Vũ Hành chỉ có thể lại liên hệ phong tính dã. Tô Vũ Hành, Lâm Thiên Du nóng dần lên không thể kéo dài được nữa, ta hiện tại mang đội cứu viện đi vào, kia lão hổ cũng sẽ không thương tổn nàng. Phong Tĩnh Giả, ta đã đang đảo, nhanh nhất 10 phút đến. Nhìn xem đỉnh đầu tối tăm sắt trời, Tô Vũ Hành lúc này mới phản ứng kịp, đã đã chế thế này. Bận điều trở về câu tốt, liền chào hỏi bọn họ đi chuẩn bị. Cơ hồ là đồng thời, Phong Tĩnh Giả xe cùng Tô Vũ đi được đội cứu viện tạm thời tu chỉnh địa phương. Tô Vũ Hành, Phong tiên sinh. Ân. Phong Tĩnh Giả một thân tây trang thẳng thớm, tựa hồ mới từ cái gì hình trên hội nghị xuống dưới, không kịp thay quần áo liền một khắc cũng không dừng chạy tới nơi này. Phong Tĩnh Gia nói: "Đi vào trước đi, cụ thể tình huống gì vừa đi vừa nói chuyện." "Hảo, Tô Vũ Hành tăng cường độ kíp, đem Lâm Thiên Du cùng lão hổ sự tình hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói một lần, đặc biệt cường điệu, Lâm Thiên Du hiện tại sinh bệnh sự." Khi nói chuyện, Tô Vũ Hành đột nhiên dừng một chút, nói: "Lão hổ có phải hay không phát hiện chúng ta vào tới?" Phong Tĩnh Gia sững số: "Là, ở ngươi đi vào nó lãnh địa trong thời điểm liền biết, sát thực đến nói, ở chỗ bên cạnh, hoặc là xa một chút địa phương nó cũng có thể nhận thấy được, chỉ là không giao tiếp với lãnh địa của mình, nó lười để ý tới mà thôi." Phong Tĩnh Gia hỏi: "Làm sao ngươi biết?" Ngươi xem, này lão hổ vừa rồi nhìn xem cửa động phương hướng đứng lên. Tô Vũ Hành đưa qua di động, chỉ đứng lên trong cái mắt, mặt sau nguồn nhiệt biến mất, Lâm Thiên Du không thoải mái lại ho khan hai tiếng, vì thế lão hổ lần nữa nằm sắp trở về. Phong Tĩnh giã cau mày, lấy bọn họ tính toán này, lão đầu hổ thể trọng, hoàn toàn áp chế đến vô tình với dùng xe nghiến ép, nhưng trong hình ảnh người ngủ cực kỳ là an ổn, thậm chí ở lão hổ nhận thấy được có người xâm nhập, muốn đi ra ngoài ngăn cản thời điểm, đem lão hổ kéo về. Thật giống như là đem ngủ rất xuống đi chăn chó nhấc lên đến. Nàng nhận tức này lão đầu hổ Phong tính giá có chút tượng không thông, Lâm Thiên Du tên này không có xuất hiện quá ở công ty bọn họ cứu trợ động vật nhân viên trên danh sách, nói cách khác, không thể nào là tuổi nhỏ tiếp xúc này lao đầu hổ người chính nhất. Những thời gian khác liền càng không có thể. Từ lúc định vị mất đi hiệu lực sau, bọn họ cứu trợ nhân viên muốn tìm này lao đầu hổ tìm cũng đến. Được Lâm Thiên Du cùng lão hổ chính là rất quen thuộc dáng vẻ, thậm chí là từ nhỏ nuôi đến lớn loại kia quen thuộc. Tô Vũ Hành giải thích nói, chứ hẳn là không biết. Nhưng, không bài trừ lão hổ có thể núp trong bóng tối vụn trộn quan sát qua Lâm Thiên Du. Nó phạm vi hoạt động rất rộng. Từ một ít ăn thừa hạ con ngồi cùng dấu chân liền có thể nhìn ra, lại am hiểu ẩn nấp, ở vốn là có cây tươi tốt trong rừng mưa, nó không chủ động hiện thân, người muốn phát hiện vẫn là rất khó. Từ lão hổ cầm ra kia đem lực liền có thể nhìn ra, nó từng xuất hiện quá ở trụ sở của bọn họ. Phong Tính Giá gật gật đầu, ta biết. Cho chuyện tại, bọn họ cách lão hổ hoạt động càng ngày càng gần, phong phát sóng trực tiếp trong lão hổ cũng rõ ràng cảnh rất lên. Ta đi đem lão hổ dẫn đi, các ngươi nhân cơ hội đi vào đem người mang ra. Phong Tính Giá cởi bỏ khu áo, thản nhiên nói, nhớ chuẩn bị tốt gây tê, những thứ kia là cho các ngươi tự bảo vệ mình dùng. Đến thời điểm ta cùng lão hổ đánh nhau, Chẳng sợ ta đang ở hạ phòng, cũng nhớ kỹ, nhất thiết không cần dùng gây tê tới giúp ta. Tô Vũ Hành cảm giác có chút nguy hiểm, Phong Tĩnh Dã là thân phận gì, biết hắn bối cảnh Tô Vũ được không quá dám để cho Phong Tĩnh ra đi, Phong tiên sinh ngươi tự mình đến làm mối sao? Có thể hay không quá nguy hiểm, nếu không đổi cá nhân, hoặc là chúng ta cùng tiến lên, lỡ loạn lão hổ lực chú ý, nói không chừng nó sẽ đổi người truy. Nếu là ngay từ đầu biết, Phong Tĩnh Dã tưởng lấy thân mạo hiểm đi hấp dẫn lão hổ lực chú ý lời nói, hắn có thể cũng sẽ không liên hệ Phong Tĩnh Dã, chính mình nghĩ biện pháp đem lão hổ dẫn dắt rời đi. Cũng thật sự là không yên lòng. Phong Tĩnh Dã nếu là ở này ra chuyện gì, đó mới là thật sự vấn đề lớn. Không cần, ta một người là đủ rồi." Phong Tĩnh Dã thần sắc bình thản nói, "Kia lão hồ cùng ta, không tìm ra thích hợp từ ngữ, hắn đơn giản nói, dù sao hai người đồng thời xuất hiện ở nó lãnh địa trong phàm vi, nó thứ nhất đánh về phía người tuyệt đối là ta. Ở ta cùng nó yêu thích con mồi trước mặt, cũng sẽ không chút do dự vứt bỏ con mồi tới tìm ta." Nghe vào hai là cùng ngươi không chết không ngừng cảm giác. Tô Vũ Hành gãi gãi đầu, "Đã hiểu, nguyên lai là kẻ thù, đó không phải là nguy hiểm hơn sao?" Phong Tĩnh Dã thản nhiên nói, "Yên tâm, nó sẽ không giết ta." Đổi người khác đương cái này, mục nhưng liền không nhất định. Phong Tĩnh gia vén lên tay áo, bắt động tinh sắc quan sát đến hoàn cảnh chung quanh, cùng với tìm kiếm một hồi có thể lợi dụng đến đồ vật. Nguyên bản kế hoạch là, đội cứu viện ở tiến vào lão hổ lãnh địa về sau, lão hổ trực tiếp đến tìm bọn họ. Đến thời điểm hắn quấn lấy lão hổ, nhường đội cứu viện nhân cơ hội tú người, như vậy có thể đem lão hổ mang ra một cái cách sơn động tương đối xa vị trí, chẳng sợ lão hổ trở về, cũng sẽ có nhiều hơn phản ứng thời gian. Hắn lại cùng lão hổ chu toàn, có thể rất thuận lợi đem Lâm Thiên Du cứu ra. Lại không nghĩ rằng, đối lãnh địa mẫn cảm lão hổ, lúc này đây, bọn họ đều dựa vào gần như vậy Có thể nói cách sơn động chỉ có 10m không đến khoảng cách, lão hổ lại còn có thể nhẫn. Phong Tĩnh Dã chuẩn bị xong chưa? Ân, ta đếm tới 3. Phong Tĩnh Dã chậm rãi đến gần sơn động, "Tam, nhị, 1." Lời nói rơi xuống ngay mắt, lão hổ từ trong sơn động xông ra. "Dũng." Phong Tĩnh Dã ngay tại chỗ lăn một vòng, tránh đi lão hổ bay nào, đồng thời đi tả phía sau lui, tình chờ lão hổ theo đuổi chính mình. "Đây là đang làm gì? Như thế nào không chạy a mẹ, hắn không phải là muốn cùng lão hổ cận thân vật lộn đi." Thừa cơ hội này, đội cứu viện trực tiếp đi lão hổ trong đọ hướng, liền cắng đều không để ý tới đấy chỉ nghĩ đến vội vàng đem người vứt đi ra lại nói. Na ngờ, Nguyên Bản đuổi theo Phong Tĩnh Dạ lão hổ nhị lời nói không nói vứt bỏ mục tiêu, quay đầu hướng tới đội cứu viện giống giận lên tiếng, "Giống." Đội cứu viện sợ chân mềm nhũn, Phong Tĩnh Dạ trực tiếp nhào lên dùng cánh tay ôm chặt ở lão hổ cổ, lão hổ vội vã đi tìm Lâm Thiên Du, trực tiếp quay đầu cho hắn vung hạ đến, làm bộ lại muốn đi trong hướng. Phong Tĩnh Dạ ở bên cạnh cuốn lão hổ, bên kia đội cứu viện hai đuổi run run liền sơn động đều còn chưa đi vào. Hắn vì không thể thành cao lại hạ mày, một tay chống lão hổ phía sau lưng xoay người rơi xuống đất ngăn tại trước mặt nó. Trợ hồ lại ý thức được hắn là cái trở ngại, lão hổ rứt khoát hướng hắn nhảy qua, rống. Phong Tĩnh Dã cùng lão hổ chiến đấu cùng một chỗ, thân hình mạnh mẽ tránh né lão hổ chụp được đến móng vuốt, ngược lại ngang ngược đạp một chân trên thân cây thụ, xoay người rơi xuống đất về phía sau chạy tới, tiếp tục ý đồ đem lão hổ mang rời sơn động. Lan đạn ở Phong Tĩnh Dã không có máu tươi tại chỗ, ngược lại cùng lão hổ đánh có đến có hồi thời điểm liền đã bối rối. Hoa cả mắt nhìn hồi lâu, phát sóng trực tiếp thiết bị bay đều theo không kịp. Hồi lâu, phòng phát sóng trực tiếp mới xuất ra một con số, sáu lão hổ kiên quyết canh giữ ở sơn động nào cũng không đi, ở Phong Tĩnh Dã lui về phía sau, nó trực tiếp quay đầu không đuổi theo. Nó như vậy canh chừng, nhân viên cứu viện ngược lại không thể tới gần. Phong Tĩnh Dạ nhíu mày, đang muốn nói cái gì, đột nhiên nghe được một tiếng khàn khàn lộ ra điểm suy yếu giọng nữ. Như thế nào như thế ầm ĩ a? Nhân một câu nói này, Nguyên Bản đã há miệng làm bộ muốn cắn Phong Tĩnh Dạ cánh tay động tác dừng lại. Lâm Thiên Du tỉnh mụ phát hiện trên đầu đều là mồ hôi, cũng không cảm thấy tựợm trước lạnh như vậy, cảm giác hẳn là hạ sốt, bệnh đi như kéo tờ, liền vịn vách tường khập khiễng đi đi ra, vừa đi còn biên cất giọng hỏi, "Lão hổ huynh, người đã chạy đi đâu?" Chính lẩm bẩm, vén lên cửa động dây leo, chú ý tới bên ngoài rối bởi trưởng hợp nàng dừng một chút. Ánh mắt cảnh giác dừng ở hiện trường cách lão hổ gần nhất, cũng là duy nhất khuôn mặt xa lạ thượng. "Lão hổ huynh, lại đây ta này." "Rõ." Lâm Thiên Du đi qua, sờ sờ lão hổ móng vuốt, không nhìn thấy có máu. Nàng liếc một cái cách đó không xa nam nhân, giờ phút này, phong tính dã đã đứng lên, tây trang màu đen cẩn thận tỉ mỉ hệ đến nhất mặt trên nút thắt, cũng không có mang bất luận cái gì có tính công kích vũ khí nóng, tay không tất sắt lại đầy. Xem lên đến không giống như là trộm sát người. Ý thức được có thể là tiết mục tổ hoặc là cán bộ kiểm lâm người bên kia, nàng liền không có vung ra lão hổ, để tránh lão hổ khó thở lại xông ra dọa đến người khác. Tô Vũ Hành đã chậm rãi sờ qua đến, giờ phút này gặp Lâm Thiên Du chính mình đi ra cũng thật là nhẹ nhàng tựa ra, thật la dáng chống đỡ một hơi không bị choáng, sờ soạn một cái trên đầu hắn, giới thiệu, vị này là ta trên thiết mục đệ bát vị khách quý, Phong Tĩnh Dã, cũng là này tòa tư nhân tiểu đạo sở hữu người. Lâm Thiên Du nhạy bén từ những lời này chung lấy ra mấu chốt tử, sở hữu người. Nghĩ đến trên đảo nhỏ cán bộ kiểm lâm cùng cứu trợ đứng thuộc công ty, ánh mắt của nàng sáng lên, ngươi tốt, ta gọi Lâm Thiên Du. Phong Tĩnh Dã. Phong Tĩnh Dã đến gần chút, Lâm Thiên Du bên cạnh lão hổ đột nhiên mở miệng rũi cổ muốn cắn hắn. Lùi về phía sau nửa bước né tránh, lão hổ như cũng ánh mắt bất thiện hướng hắn nghe răng. Lâm Thiên Du nâng tay che lão hổ miệng, nhỏ giọng nói, không cần hùng, bọn họ là đến tìm ta. Ồ, lão hổ cái đuôi ở sau người khó chịu quăng đến quăng đi. Ta phải trở về nha. Lâm Thiên Du cũng không biện pháp, chữa bệnh Dương còn tại gia, tay nàng ở lão hổ trên gãy chầm chậm rút lông, ta lần sau lại tới tìm ngươi chơi liền tốt rồi. Chính là ta mắt cá chân bị thương không thuận tiện, nếu không ngươi rảnh rỗi thời điểm tới tìm ta. Lâm Thiên Du nheo mắt lại, ôm lão hổ đầu đem nó chuyển qua đến, ngươi nên biết nhà ta ở nơi nào đi. Chẳng sợ không biết vị trí cụ thể ngay mùi cũng có thể tìm đến. Nói như vậy, Lâm Thiên Du lại dừng một chút, nghĩ đến trong nhà lông sủ nhỏ, bắt đầu suy tư chúng nó cùng tồn tại không đánh nhau hài hòa chung đụng có thể tính. No, có chút khó. Nhưng Hoa báo cùng gấu đen hiện tại quan hệ liền rất hòa hợp, lão hổ nhiều đi vài lần, quen thuộc liền tốt rồi. Đạo diễn cùng Phong Tĩnh Giả còn tại bên cạnh chờ, Lâm Thiên Du ôm lão hổ hướng hội, lại tại nó đỉnh đầu dùng lực hôn một cái, ta thật sự phải đi rồi, lần sau gặp. Ô. Oh. Đây là đồng ý ý tứ. Lâm Thiên Du đi từ từ hướng đạo diễn bên kia, Phong Tĩnh Giả thấy thế tưởng tới gần, lão hổ lại tiến lên cùng Lâm Thiên Du sóng vai đi. Phòng tính gia trực tiếp bị chắn mặt sau, có ổn trọng đại lão hổ đỡ, Lâm Thiên Du mừng rỡ mở lực, cẩn thận đừng đập lên đầu. Tô Vũ Hành sớm đem xe môn kéo ra, sau đó lui về phía sau vài bước, hắn xem như nhìn ra, này lão hổ không cho phép những người khác tiếp cận Lâm Thiên Du. Ân. Lâm Thiên Du ngồi trên xe, lão hổ tham dọ tiến vào, đầu cơ hổ đem cửa xe ngăn chặn, nàng trực tiếp một phen ôm chặt, đầu kia Châu ngươi nhớ ăn à, chớ lãng phí. Lão hổ run run mau, cũng không lên tiếng trả lời, xoay người trở về đi, đi ngang qua phòng tính gia khi liếc mắt nhìn hắn, sau đó ghét bỏ quay mặt đi. Cái đuôi lướt qua mặt cổ. Cung Hằng nhấc lên một khối liền thổ mang căn thảm cỏ. Phong Tĩnh Giã nâng tay vung mở ra, nhìn sang Thỉ lão hổ cũng không quay đầu lại đi. Khi còn nhỏ còn ôm qua nó Phong Tĩnh Giã. Tô Vũ Hành tại Lâm Thiên Du lên xe về sau cũng theo sát sau ngồi lên, trở lại trên xe còn có chút không chân thật cảm giác, như thế, đơn giản như vậy. Liên Cung lão hổ nói vài câu, nó liền thả người. Đạo Diễn nhíu mày, đem sự tình tưởng phức tạp, sớm biết rằng Liên sớm điểm lại đây. Ngươi nếu là sớm điểm đến, lão hổ nhưng không hẳn sẽ nghe ta. Ban đầu cùng Đạo Diễn liên hệ lên thời điểm, Lâm Thiên Du cũng không hiểu biết lão hổ là nghĩ làm cái gì. Mã Sao quen thuộc tài năng cùng lão hồ đối thoại. Cho nên, đến sớm, nói không chừng nàng còn được trái lại bảo hộ đội tứ viện. Trực tiếp đi biệt thự, ngươi mắt cá chân được chụp cái phim, hạ số sao? Cảm giác ngươi sắc mặt không có trước đó đỏ như vậy, vẫn là đánh một châm giảm nhiệt đi, còn có. Đạo diễn, đừng khẩn trương như vậy. Lâm Thiên Du nghe ra trong giọng nói của hắn vội vàng cùng khẩn trương, ta nhìn rồi, không có gãy xương. Trong phòng thuốc có dược, trở về uống thuốc xong ngủ một giấc liền tốt rồi. Không cần đi biệt thự bên kia. Chủ yếu là ngại phiền toái, trong nhà còn có lông sủ chờ đâu. Lâm Thiên Du nói, đưa ta trở về núi Lộng đi. Tô Vũ Hành không ứng, vẫn cảm thấy không quá đáng tin, còn muốn tiếp tục quên. Lâm Thiên Du nghĩ nghĩ còn nói, nếu là khó chịu đến không được ta lại liên hệ ngươi, đến thời điểm cũng tới được cùng. Chập chân mà thôi, ở lão hộ kia lại thoa thảo dược, đã không có gì vấn đề lớn. Tô Vũ Hành thấy nàng kiên trì, cũng chỉ có thể nói, ta vẫn luôn đang xem ngươi phát sóng trực tiếp, ngươi trạng thái không đối ta liền tới đây tiếp ngươi à, lần sau tiếp ngươi liền được cùng ta đi. Hành. Lâm Thiên Du một ngụm đáp ứng. Tô Vũ Hành từ cửa kính xe vươn ra đầu đi, phong tiên sinh, chúng ta cần phải trở về. Ân. Lâm Thiên Du bị đuổi về sân động, không có đưa đến cửa. Trên xe đi không tốt quay đầu, chủ yếu là mặt trên nhiều như vậy lông sù ở, có xe đến chúng nó hội vây đi lên. Theo nàng cùng nhau xuống còn có phòng tĩnh giá. Trước phòng tĩnh giá bởi vì chuyện công tác, không thể ở tiết mục kỳ thứ nhất bắt đầu liền gia nhập. Hiện tại nếu sớm lại đây, kia liền tiếp tục theo kế tiếp thu nhiệm vụ đi. Hiện tại cũng không có cố định khách quý phạm vi hoạt động, dù sao chính là đem khách quý đặt ở trong rừng mưa liên hành, phòng tĩnh giá liền trực tiếp xuống. Phòng tĩnh giá nói, "Ta đỡ ngươi lên đi, không cần làm phiền." Lâm Thiên Du không quen liền ngượng ngùng phiền toái đối phương, chính mình một chút xỉu đi phía trước dịch, liền này vài bước đường, ta không có vấn đề. Phong Tĩnh Dã nghĩ nghĩ, nâng tay lên nói, "Vậy ngươi có thể đỡ ta?" Ý tứ thay đổi lại giống như không biến. Phong Tĩnh Dã nói, "Ta chuẩn bị đi mật trên tìm địa phương vượt qua đêm nay, vừa lúc chúng ta cũng tiện đường." Mắt nhìn trước mặt lộ ở tay áo dài ngoại mạnh mẽ rắn chắc cổ tay, Lâm Thiên Du nâng tay nhẹ nhàng khoát lên hắn cánh tay thượng, "Cảm ơn." Phong Tĩnh Dã có môi cười một tiếng, "Không đứng này tiếng cảm ơn, không cần khách khí như thế. Có có thể giúp đỡ địa phương, này sần róc sắc thật hảo đi rất nhiều. Chỉ là không ai lái cẩu, tựa hồ có chút tiến tĩnh." Lâm Thiên Du trầm trừ một lát, "Vẫn là đạo, phong tiên sinh thường xuyên đến trên đảo sao?" Nỗ nhân công tác thanh nhàn thời điểm sẽ đến bên này đi đi." Phong Tĩnh Giả nói không rõ ràng, nhưng cũng là sự thật, ta nghe nói ngươi cùng trên đảo động vật ở chung không sai. Lâm Thiên Du khẽ cười tiếng, chúng nó đều tương đối hữu hảo. "Phong Tĩnh Giả, khiêm lượng. Trên đảo động vật có chút khi còn bé mất đi mâu thân đều sẽ mang về cứu trợ đứng, sẽ không nuôi lâu lắm, có bảo vệ mình năng lực liền sẽ thả về, giả tính cũng không phải từ cứu trợ đứng ngồi dưỡng, đều là ở bên ngoài một chút xíu sông ra đến. Nếu là đổi cá nhân nói này, đó động vật hữu hảo, Phong Tĩnh Giả khẳng định sẽ cảm thấy đối phương là đang đùa. Nhưng muốn là Lâm Thiên Du lại nói: Nàng có lẽ thật là cảm thấy như vậy. Phong Tĩnh Giã biết Lâm Thiên Du sự về sau, từng mất chút thời gian xem qua phát sóng trực tiếp, chỉ là thời gian tương đối ngắn, vụ vật nhìn một ít, chỉ mấy cái hình ảnh, liền có thể nhìn ra được những kia động vật đối Lâm Thiên Du thân mật. Vừa nói chuyện, biến đến trên bỉ đài, nghe được động tĩnh xích quế lục khắc thứ nhất từ trong sơn động bay ra ngoài, thù. Gấu đen cùng hoa báo chậm một bước, nhưng cũng là một trước một sau xong lại. Chúng nó tại nhìn thấy Lâm Thiên Du bên cạnh Phong Tĩnh Giã khi đều là sử sốt. Loại kia rất rõ ràng, có thể chạy theo vật này trên mặt nhìn ra được biểu tình. Phong Tĩnh Giã cũng là ngẩn ra, nhìn xem kia sơn động Rất khó lý giải này, mấy con manh thú vì cái gì sẽ đến gần cùng nhau. Xích Quối Lục Khắc đã ở Lâm Thiên Du trên vai rơi xuống, một bên hôn nặc cỏ nàng, một bên bất chút thời gian Trừng Phong Tĩnh Dã, hung ác ánh mắt trên dưới xem kỹ. Gấu đen ở ngắn mũi mờ mịt sau đó dĩ nhiên nhắc tới lễ phòng, hoa báo càng là giảm thấp xuống thân thể, tùy thời chuẩn bị công kích. Mắt thấy lại muốn khởi xung đột, Lâm Thiên Du nâng tay thuận thuận tiểu điêu trước ngực Lâm Vũ, "Cảm ơn Phong Tiên Sinh đưa ta trở lại." Phong Tĩnh Dã có ba lô leo núi, kêu ta Phong Tĩnh Dã liền hành. "Ta đi, ngươi trước bận nhiệm." "Ân, có cần giúp có thể xuống dưới tìm ta." Dừng một chút, Lâm Thiên Du lại bổ sung nói, "Có thể trước tin cho ta hay, để tránh chính mình lại đây, đột vào tiểu động vật một mình ở nhà." Phong Tĩnh Dã gật gật đầu, "Hảo." Trên bình đài này mấy con lông sủ đều đưa mắt nhìn Phong Tĩnh Dã rời đi, liền treo ở trên cây tiểu hắc xạ cũng theo nhìn chằm chằm, xác định người đi mới thu hồi ánh mắt, bò lại trong phòng đi ngủ. Ô. Hoa báo tới gần tượng cọ nàng, nhưng nhìn xem Lâm Thiên Du mắt cá chân thượng thoa thảo dược mắt cá chân, do dự đi vòng đến một mặt khác, người mặt khác động vật ngồi nheo mắt tỉnh, liếm liếm cổ tay nàng. Lâm Thiên Du vô vô nó đầu, "Không có việc gì, chỉ là chẹo một chút." Gào. Gấu đen ngự trên người nàng ngủ, quen thuộc lại xa lạ, ngẩng đầu đỉnh hạ Lâm Thiên Du lòng bàn tay, hung hăng cọ qua, ý đồ dùng chính mình mùi bao trùm. Lâm Thiên Du bên này sờ một chút, bên kia thuận cái mao, biên đi trong sơn động cỏ sát biên hống, "Được rồi, chúng ta đi về trước, đừng đứng bên ngoài vì con muỗi." Nàng hôm nay một ngày không trở về, trong nhà tiểu những động vật khẳng định đều rất sốt ruột. Trên bình đài con ngồi còn yên lặng nằm tại kia, muồi muộn không lúc ních. Ý thức được trong nhà mấy con có thể đến bây giờ đều còn chưa ăn cơm, Lâm Thiên Du bận bịu đem tiểu điêu buông xuống đến, nói, "Các ngươi trước tiên ở bậc này ta, ta đi lấy đao giúp các ngươi cắt thịt." Hoa Lâm Thiên Du không trở về, chúng nó liền cơm đều không ăn. Sốt ruột đi hẳn là, dù sao mỗi lần trở về liền có thể nhìn thấy người, lần này người nhưng không thấy, trong lòng có chuyện tự nhiên ăn không ngon. Ô ô ô rất hoan các bảo bảo a này, này này này. Này ai có thể không thích đám mọi người trong nhà? Ta muốn yêu chết được không? Lâm Thiên Du đều không để ý tới xử lý miệng vết thương, mang theo khảm đao liền đi ra, đêm tối lở mở sắc hạ, chúng nó đứng ở chết đi con ngồi trước mặt, chính mình cắn xé mặt chiến thị. Thấy nàng đi ra, cách gần nhất hoa hoa liếm liếm ngoài miệng máu, quay đầu đến ở nàng bên hông, xô đẩy đem người đi trong sơn động đấy. Ân Làm sao Hoa Hoa? Lâm Thiên Du bị mang theo đi hai bước, ta tới cho ngươi nhóm tất thiện, muốn ta trở về sao? "Dống, được rồi được rồi, ta biết, ngươi đi ăn cơm đi." Lâm Thiên Du rũ rảnh, giảo bước tiến lên sân động, không đợi xoay người, Hoa Báo đứng lên đem cuốn lại vài chống nước cho mợ ra, cùng đóng cửa dường như, không cho nàng ra đi. Nghe Hoa Báo móng đuột cào ra đến rào rào thanh âm, liền biên biên rắc góc đều đẩy một chút, có thể nói là rất cẩn thận. "Nô, no. Hoa Hoa không cho ra đi." Lâm Thiên Du nhún vai, bất đắc dĩ nói, "Ta đây lên trước cái giường đi." Trong nhà thủy không nhiều lắm, vốn là tính toán ra đi tìm lông sủ trở về cùng nhau cơm nước xong, nàng nhàn nhã dỗi không chuyện gì thời điểm lại đi tiếp thủy. Hiện tại cũng không tốt động, liền góp nhặt chút dụng. Lâm Thiên Du ngồi ở ra ngoài, dùng nước xối rơi trên đùi đã khô dược thảo, rút đi dư nước, lộ ra mắt cá chân thượng bị che khuất miệng vết thương, mắt thường có thể thấy được không có trước đó như vậy sưng lên. Đầu ngón tay ở mặt trên ấn hai lần, xem, cái này thảo dược rất có tác dụng đi. Tự mình thực nghiệm người chứng minh, cỏ này giữ công hiệu. Chà lau rơi mặt trên thủy, Lâm Thiên Du tìm kiếm trong hòm thuốc mặt, tìm ra nghiêm thuốc hạ sốt cùng bị thương cao. Bên trong còn có một lọ bình xịt, nhưng làn này mùi quá lớn, phun về sau nhất thời nửa khắp tán không xong, Lâm Thiên Du đều cảm thấy được này mùi gây mũi, đối với Khíu Zác bén nhẹ tiểu động vật đến nói, người được cái này vị trí biết càng có chịu. So sánh dưới, thuốc mỡ mùi muốn tiểu hơn. Thượng Hảo Dược, Lâm Thiên Du đem còn lại chút nước đều đổ vào trong nồi, đốt điểm nước nóng uống. Hoa Báo cơm nước xong lúc tiến vào, Lâm Thiên Du vừa chụp mở ra nôm bạc giấy ngã hai viên thuốc hạ sốt, hoa hoa tới rồi. Ô. Hoa Báo hít ngửi trong tay là dược, không biết là cái gì mùi, lỗ tai đều cong đi qua. Lâm Thiên Du rùa một phen, cười nói, đây là dược. Nước nóng đái thượng trước còn dư lại nước sôi để nguội, Lâm Thiên Du đem rượ̣t một hũ nước. Hoa Báo khẽ nhếch miệng, có chút sững sờ nhìn xem Lâm Thiên Du đem vật kia ăn, rụt hạ cổ, hiển nhiên là rất ghét bỏ thứ này. Nó trước mắt, tựa hồ chú ý tới cái gì, đi đến bên bếp lò ngậm lên thùng tợ lật tiệp thượng đem tay. "Khát sao?" "Đó là không." Lâm Thiên Du đổ một chén nước sôi để nguội cho nó, "Hoa Hoa đến, uống cái này." Hoa Báo không uống, mà là thuận thế cọ cọ, cọ cổ tay nàng, ngậm thùng không liền đi ra ngoài. Tác giả có chuyện nói, ngủ ngon ngủ sớm yêu mỗi một vị. Chương 35, Quất, không thể nói quan hệ không tốt chỉ có thể nói là phi thường ác liệt quật. Không qua bao lâu, Hoa Báo lại trở về thì miệng ngậm thùng tợt lật tiệp trang bị đầy đủ thủy. Lâm Thiên Du chính phơi vết thương giở đâu, thấy thế bỗng dưng mở to hai mắt, có chút không dám tin đạo. Hoa, Hoa Hoa. Ta không sai đi a, là ta xem nhầm sao? Hoa Hoa đi đón nước. A a a ta bảo bảo chính là giỏi nhất, quá chi kỳ a Hoa Hoa. Yếu Mạc a, ngon như vậy Hoa Báo đều là ai ở nuôi a, phân ta một cái được không? Lâm Thiên Du cũng không nghĩ đến Hoa Hoa sẽ đi giúp nàng tiếp thủy, tràn đầy một thùng thủy bị Hoa Báo đặt xuống đất, nó tiến lên liếm liếm Lâm Thiên Du ngu mu bàn tay, ô Cảm ơn Hoa Hoa. Cực khổ. Lâm Thiên Du một phen ôm, đem Hoa báo ôm vào trong lực cổ. Vốn tính toán hôm nay góp nhặt một chút, ngày mai hừng đông lại đi tiếp thủy, dù sao ban đêm rừng mưa không quá an toàn. Hơn nữa hiện tại chân lại bị thương, Lâm Thiên Du liền càng không muốn bôi đen đi đường ban đêm, khổ nỗi hạ sốt về sau ra không ít mồ hôi, quần áo dính vào trên người không quá thoải mái. Lâm Thiên Du cười nói, ít nhiều Hoa Hoa, không thì ta hôm nay có thể liền được như vậy ngủ. Nâng cao đầu thân hai cái, ngẩng đầu muốn đem phòng phát sóng trực tiếp điều thành hắc bình thời điểm, chú ý tới mãn bình làn đạn đều lạ, ngươi lại tú. Kéo đen từ báo. Loạn này tai khoản đẳng cấp bất động, phát ra làn đạn nhan sắc cũng bất động, giờ phút này phòng phát sóng trực tiếp đủ mọi màu sắc. Lâm Thiên Du nhíu mày, hậm hực đi. Nàng ôm trầm hoa hoa độc giác cọ một chút, "Ta, làn đạn, lấy quan, điều chỉnh tốt phòng phát sóng trực tiếp." Lâm Thiên Du đứng dậy nấu nước đi. Miệng vết thương vừa sứt ước, Lâm Thiên Du không tính toán đi giản dị phòng tắm bên kia, liền rót thủy, nói chút nước lạnh về sau đơn giản gội đầu sau lại xoa xoa trên người, lập tức cảm giác cả người đều thư thái không biết. Quần áo trên người cũng tránh không được bị tùy ước nghẹt, Lâm Thiên Du lại dịch hồi phòng trong đội thân quần áo. Chiêm chiếp, thấu chim còn chưa ngủ nhưng bình thường lúc này chúng nó đã sớm liền nét chung một chỗ ngủ phải đánh ngáy. Giờ phút này gặp Lâm Thiên Du trở về, ba con tiểu mao đoàn tử ở trong điệu sào liễu díu, Điểm Điểm ý đồ vút cánh xuống dưới, khổ nỗi hai cái huynh đệ cũng tưởng xuống dưới, nhưng là sẽ không phi, vì thế kéo nó muốn cùng nhau. Điểm Điểm bị cắn lông vũ, quay đầu đối với mình huynh đệ liền đến một ngụm, đánh nhau khoảng cách còn không quên cùng Lâm Thiên Du chào hỏi. "Được rồi được rồi, đừng đánh nhau." Lâm Thiên Du chọ tay đem ba cái đoàn tử tách ra, "Đói bụng sao? Tiểu điêu hẳn là uy qua các ngươi a." Thu. Lâm Thiên Du gật gật đầu, "Ngủ đi, đã rất trễ." Tiểu hắc xạ ở ổ chim nơi hẹp lánh đem chính mình gói lên, như là một chuỗi mặc ngọc thủ chạm, không ra quang loại kia. Làm có nó ở trong điệu sào ngủ được như thế thoải mái. Trước tưởng trước hết để cho tiểu hắc xạ Lâm Thời ở một chút, chờ làm tốt ổ rắn lại giúp nó chuyển nhà. Nhưng sau đến ổ rắn là làm xong, vẫn là đặt ở ổ chim bên cạnh, được tiểu hắc xạ lại không thể nào ngủ, mỗi lần Lâm Thiên Du đều có thể nhìn đến tiểu hắc xạ ghé vào trong điệu sào mặt. Ổ rắn tuy rằng cũng cố để mềm, nhưng chim trong ổ có tiểu điểu, chen làm một đoạn sẽ càng thoải mái, tiểu hắc xạ hiển nhiên càng thích cùng lấu chim ngủ ở cùng nhau. Đem tiểu điểu bày chính ở trong điều xảo xếp xếp ngồi, Lâm Thiên Du cọ cọ chúng nó trên đầu mềm mao, quay đầu liền thấy tiểu hề lộc ngửa đầu, chơ mắt nhìn cái gì? Xem tiểu điểu sao? Lâm Thiên Du đem mai con ôm dậy, xem, thật đáng yêu đi. Ưm. Tương lượng tiểu hề lộc, Lâm Thiên Du sở trên bụng có thịt, lên cân không ít, xem ra nhà ta thức ăn cũng không tệ lắm. Cũng là không có manh thú mơ ước, ăn cơm uống nước đều không dùng lơm lớp lo sợ. Tình ngủ ăn, ăn xong chơi, chơi mệt mỏi tiếp tục ăn, một ngày vài ngẩng, dãi thịt mới là bình thường. Tiểu động vật vẫn là thịt một chút sẽ càng đáng yêu, hoa báo vừa đem tiểu hề lộc mang về thời điểm Mai con gầy yếu dường như chỉ còn lại xương cốt. Buông xuống tiểu hề lộc nhường chính nó đi chơi, Lâm Thiên Du đem thay đổi quần áo ném vào giỏ đựng quần áo bên trong, nhìn nhìn thời gian, không khỏi đạo, tiểu điêu cùng gấu nhỏ như thế nào còn chưa tiến vào? Dựa theo bình thường chúng nó lượng ăn tốc độ, lúc này hẳn là đã ăn xong nha. Lâm Thiên Du không rõ ràng cho lắm, nâng tay khoát lên hoa báo trì lưng, "Hoa hoa, giúp ta đi xem tiểu điêu cùng gấu nhỏ ăn xong không." "Giống? Ăn? Ăn?" "Cái gì?" Con chưa đọc hiểu hoa báo ý tứ trong lời nói, phía ngoài cửa gỗ liền bị đẩy ra, xích đuệ lục khắc xông vào phía trước. Thùm. Mà sau là ôm trong ngực quả dại gấu đen. "Ô, hẳn là cơm nước xong ra đi hái, lúc tiến vào, Lâm Thiên Du không có tử trên người chúng người được mùi máu tươi. Ta nói tại sao lâu như thế đều không trở về?" Lâm Thiên Du tiếp được xích đuễu lục khắc móng nuốt thượng cây sắn, mặt trên còn dính bùn đất, chừng tam căn cánh tay phẩm chất. "Các ngươi là ra đi tìm đồ ăn a?" Lâm Thiên Du một không rổ đem cây sắn bỏ vào, ngán chúng nó tản dương, rất thông minh tiểu điêu cùng gấu nhỏ nha, các ngươi làm sao biết được ta muốn ăn quả dại cùng cây sắn. "Cây sắn lần trước ăn xong, quả dại không tin hạ, trong nhà đến bây giờ mới thôi còn giữ lại trái cây cũng chỉ có kia mấy cái dưa hấu." Gấu nhỏ đem quả dại đặt ở trên bàn, xoay người lại gần, trên ở Lâm Thiên Du bên người, gào. Gấu đen ngẩng đầu đệm ở bả vai nàng đi lên quọ nàng. Lâm Thiên Du đầu ngón tay xoa nắn Mao Lộ hai, có thể là xem ta bị thương, cho nên cố ý đi cho ta tìm mấy đó đồ ăn. Nàng hôm nay chỉ ăn quả dại cùng quả mọng, lúc này sinh bệnh miệng không hương vị, càng không muốn ăn thịt, vô luận là nướng vẫn là nấu, chỉ cần là thịt liền không nghĩ động một chút. Lần trước nàng đào cây săn thời điểm tiểu điêu cũng nhìn thấy, có thể là nhớ kỹ, hôm nay liền cũng đi bên kia đạo. Lâm Thiên Du cắn một cái quả dại, nhẹ nhàng khoan khoái rơn ngọt, không khỏi đạo, thật tốt. Tuy rằng chính nàng cảm giác mình điểm ấy tiểu tổn thương căn bản không có chuyện gì, nhưng là bị lông sú như vậy ném uy, nàng cảm giác là bị quan tâm. Vẫn là loại kia săn sóc tỉ mỉ, chu đáo chiếu cố. Gấu đen cùng xích đuối lục khắc đều biết ngã bệnh muốn ăn thanh đạm, ta ngã bệnh ta để mua cho ta lẩu cay. Ô ô cũng chính là chúng nó sẽ không nhóm lửa, bằng không ta đều sợ chúng nó cho chủ bán nấu một bát cháo bưng qua đến. Ha ha ha ha thảo, như thế ấm áp một màn ngươi đừng quá thái quá tỉ muội. Vì sao cả phòng tranh vị, a nguyên lai like là vì ta lại chu á an viên quả dại, chua chua ngọt ngọt rất là khai vị. Lâm Thiên Du cũng có chút đói bụng, liền đi ra ngoài nấu ăn. Trong nồi đất thủy đã mở, thịnh ra mấy bọt phóng, chờ sôi lại uống. Lưu gần như non nửa nồi thủy, tẩy sạch cây sắn vỏ ra, cắt lượng miếng nhỏ ở bên trong. Bởi vì là vừa nấu nước ấm, bỏ thêm cây sắn về sau cũng rất nhanh, thủy liền lăn mình đứng lên, Lâm Thiên Du đậy nắp lên khó chịu đấu. Chờ cây sắn mềm nhũn về sau lại nhừ nát, như là nấu cháo như vậy nấu nhiều, cây sắn thêm thiếu, thủy nhiều, không đến mức quá sen sẻn. Cuối cùng ở ra nồi thời điểm vùng điểm đường, Lâm Thiên Du rảo hợp đều đều về sau đến miệng nhỏ, hướng lên cảm giác có chút tượng bột gạo nhưng không sống đậm bạc, không có hoàn toàn đánh nát, tùy tiện trọng hai lần còn có thể cây sắn dán bên trong ăn được miếng nhỏ cây sắn. Tơi sắn làm như vậy cũng ăn rất ngon nha, đại gia cảm thấy hứng thú lời nói có thể thử xem. Nang chỉ là thử làm một chút, không nghĩ đến hiệu quả cũng không tệ lắm, so nước cơm to tướng. Tơi sắn bản thân đối xúc tiến tiêu hóa cùng gia tăng thèm ăn cũng có phụ trợ tác dụng, còn đánh bại thấp trứng viêm phản ứng, Lâm Thiên Du vừa hạ sốt không bao lâu chính thích hợp ăn cái này. Lại đi trông thêm hơi lớn mễ, có phải hay không chính là cây sắn cháo. Nhìn xem ý ở bên mình gấu đen, Lâm Thiên Du thử khởi một thìa cây sắn dán, gấu nhỏ đến, nếm thử. Tơi sắn dán là ngọt, nhưng là đang ăn đường gấu đen chỉ nghe một chút Trong đó vị ngọt không phải rất rõ ràng, như là bị cái gì vị đạo đè xuống, nó thủng thủng mũi, rất là ghét bỏ đem đầu chôn ở Lâm Thiên Du trên vai. Rất hiển nhiên không muốn ăn, khó được đối vị ngọt đồ ăn không có hứng thú. Lâm Thiên Du nhìn về phía vai trái, Tiểu Điêu đến một ngụm. Bên ngoài có thể là kém như vậy một chút, nhưng là hương vị đúng là không sai. Xích Quối Lục Khắc nhìn xem trong thi địa đồ vận, yên lặng đi bên cạnh xe dịch, lại xe dịch. Lại dịch liền muốn rất xuống đi. Lâm Thiên Du trợn khóc trợn cười đem Tiểu Điêu kéo trở về một phen, ngược lại nhìn về phía cách đó không xa Hoa Báo. Hoa. Lời nói vừa mở miệng liền dừng lại. Hoa Báo ghé vào túi ngủ bên cạnh Nam nghiêng thân thể có chút rối loạn, đầu khoát lên móng đuột thượng đã ngủ. "Không, có, ngủ. Ta muốn mà báo." Ngươi ở hỏi tiểu điêu thời điểm Hoa Hoa mới nhắm mắt lại. "Đoối, chính là như vậy." Dạ bộ ngủ đại miêu muốn uy một ngụm lớn mới được. "Thảo, trên lầu ngươi đoạt măng nha." "Hoa Hoa, ngươi buổi tối lúc ngủ tốt nhất lưu một con mắt lạc. Không cần mở ra là đã xem." Lâm Thiên Du cũng chú ý tới Dạ bộ ngủ Hoa báo, còn tại lặng lẽ nhấc lên mí mắt xem bên này, nhận thấy được tầm mắt của nàng lại rất ngo ngoắm mắt lại. "Thật sao, không ăn không phải không ăn, chúng ta ăn, ta tất cả đều an." Lâm Thiên Du hừ nhẹ một tiếng chính mình ăn một muỗng lớn, không hiểu mỹ thực gia hòa nhóm. Ăn ngừng bữa ăn khuya, nóng hầm hập cây sẵn rắn vào bụng, cảm giác cả người đều ấm lên. Mệt mỏi một ngày, thật sự không tinh lực dựa chén trà nổi, liền trước đổ vào đi một nước, như vậy ngày mai tẩy thời điểm cũng sẽ không dính quá sâu. Lâm Thiên Du vỗ vỗ tối ngủ, phơi một ngày tối ngủ sở vẫn là ấm áp, nàng đánh cái cấc cắt, người đều nằm xuống đi, mới phản ứng được phòng phát sóng trực tiếp không hạ bình, đang muốn đi lấy thiết bị, đã ở bên cạnh nằm song hoa báo trực tiếp xoay người đối mặt với nàng, lại gần dựa vào. Lâm Thiên Du ngẩn ra, dĩ vãng đều là hoa hoa ngạo kiểu quay lưng lại nàng. Nàng quấn lên đi vứt lông triệt lông này, thẳng đến ngủ về sau hoa hoa có thể mới có thể chuyển qua đến. Tuy rằng không biết cụ thể là khi nào, nhưng tỉnh ngủ thời điểm hoa hoa là mặt hướng nàng. Được giờ phút này, nàng đều không có thân thủ hoa hoa liền chuyển qua đến. Lâm Thiên Du cười một tiếng, trực tiếp đem chủ động hoa báo ôm lấy, đây chính là bệnh nhân gái ngộ sao? Kia chật chân gia trị A Hoa báo giật giật lốt hai, rống, ngoan. Lâm Thiên Du vứt lông, ngẩng đầu nói, vậy hôm nay phát sóng trực tiếp liền đến nơi này, bệnh nhân được nghỉ ngơi nhiều, đại gia có thể thông cảm đúng không? Nghỉ ngơi nhiều ít, công chúng ta vụn trộm triệt lông sử Lâm Thiên Du nâng lên hoa báo móng vuốt vùng vùng. Hắc Bỉnh Tiền làn đạn lệ cũng đều là tiêu gen thuần mạnh, nàng nhẹ giọng nói, ngủ ngon có thể là hôm kia trải qua sự tình quá nhiều, đột phá thân thể cực hạn hơn nữa cảm mạo phát xuất, thật sự là quá mệt mỏi. Lâm Thiên Du này một giấc trực tiếp ngủ thẳng tới giữa trưa. Mở cửa nhìn thấy bên ngoài kia treo cao ở trên trời mặt trời, buồn ngủ không thôi lại cảm thấy có chút chói mắt liền nheo lại mắt. Vẫn là rất mệt, nhưng ngủ tiếp đi xuống có thể đều chế thượng mới khởi. Ngủ nhưng là có thể đạt thành thời gian ngắn. Tình ngủ xem trước mắt lại, nghĩ ngủ tiếp 10 phút, nhắm mắt lại lại mở, liền có thể nháy mắt tới 2 giờ về sau, mà ngươi không phát giác. Lâm Thiên Du lười biếng rồ eo. Lúc này không quên đem phòng phát sóng trực tiếp điều trở về, sinh mệnh ở chỗ vận động, đại ra buổi sáng tốt lành nha. Mắt cá chân bị thương, hôm nay không tính toán đi xa xa đi, liền đem trong nhà thu thập một chút, còn có ngày hôm qua chúng nó ăn thừa hạt thịt. Nói chuyện, Lâm Thiên Du đi đến con ngồi phía trước người người. Trong nhà lông sủ đều rất thông minh, chúng nó hội học Lâm Thiên Du đã từng làm qua hành động, sau đó vận dụng ở thích hợp giữa tình huống. Liên tỷ như này đó con ngồi, tối qua đều chất đống ở chỗ rơm nơi hiệu lạnh, buổi sáng cũng không bị ánh mặt trời bà phơi. Không có biến chất, chỉ là bữa tiếp theo cũng được ăn. Hoa Hoa cùng gấu nhỏ đi đâu? Từ mở ra phát sóng trực tiếp liền không thấy được nha. Lâm Thiên Du ngậm thịt khô, hôm nay hoa hoa cùng gấu nhỏ ra đi săn, lưu ta cùng tiểu điều giữ nhà. Phân một nửa thịt khô cho trên vai xích cuối lúc khác, Lâm Thiên Du nói, chúng nó giống như không quá yên tâm ta nha. Có thể ở tiểu động vật nhận thức bên trong, ngươi rời nhà đi tìm ăn liền đi săn. Trở về không mang con mồi còn bị thương, mà trên người có mặt khác động vật hơi thở. Vậy thì tương đương với ngươi đi săn gặp được đối thủ không đánh qua. Cũng không biết chúng nó là thế nào thương lượng. Dù sao, Lâm Thiên Du tỉnh ngủ, bên người liền chỉ còn lại xích đuôi lục khắc ở ổ chim cùng Tiểu Hề Lộc không có Lâm Thiên Du mang theo, là sẽ không rời đi bên này bình đài. Dù sao cũng không ra ngoài, Lâm Thiên Du liền đem chúng nó đều phóng ra, ở bình đài mặt đất chính mình chạy. Hoang dại xích đuôi lục khắc cấu chim là không có chạy nhanh hoàn cảnh, có thể chúng nó bản thân cũng không cần chạy nhanh, đi săn thời điểm bay xuống dưới liền hành. Nhưng ở bên ngoài cùng Tiểu Hề Lộc đuổi theo chạy, coi như là rèn luyện thân thể, tổng không chỗ xấu. Cắt xuống đến thịt tươi máu chảy đầm đìa, đối mặt với này đó thịt, Lâm Thiên Du như cũng có thể mặt không đổi sắc antico. So này lại vết tinh hình ảnh nàng đều gặp, ngày đó đều tính không là cái gì. Tiểu Điêu lại đến một hồi. Thú xích quối lục khắc ngậm thượng kia khối thịt khô lại không có ăn, mà là kích động cánh bay lên rơi vào trên bình đài cao nhất trên gốc cây đó. Túi đầu lâu như ương loại ánh mắt sắc bén quét mắt bốn phía. Thế nào sao? Lâm Thiên Du gặp nó cảnh giới trạng thái, không khỏi hỏi, là có cái gì động vật tới gần sao? Xích quối lục khắc không nói lời nào, túi đầu lâu bình tĩnh nhìn xem Sơn Dốc hạ. Sơn Dốc xuống phía dưới cùng Lâm Thiên Du hiện tại cho ở vị trí chết ra góc chết, dẫn đến nàng căn bản nhìn không thấy phía dưới là cái gì. Thấy thế, thế. Lâm Thiên Du xoa xoa tay, đứng dậy đi qua xem xét. Không biết có phải hay không là bị mùi máu tươi hấp dẫn tới đây, Lâm Thiên Du đi rất cẩn thận, không có tùy tiện xuất hiện ở đối phương trước mặt. Nhưng làm nàng ánh mắt vượt qua góc chết, số phía dưới nhìn lại thì ngậm tiểu điểu đại ban linh miêu chính nửa người trên vi nằm trên mặt đất, một đôi miêu đồng tĩnh trong tria, sau lưng cái đuôi nổ tung, im lặng rằng co. Nha, là ngươi nha. Lâm Thiên Du liếc mắt một cái liền nhận ra đây là lần trước ở trong rừng mưa gặp phải kia chỉ, móng vuốt của ngươi thế nào? Tham dò nhìn lại, móng vuốt bên trên lông mao che đậy miệng vết thương, nhưng không có gặp máu, hẳn là không sao. Bằng không, miệng vết thương chảy ra máu sẽ đem mau mau dính lên, rất dễ dàng liên phát hiện có tổn thương. Nhìn thấy Lâm Thiên Du, Đại Ban Linh Miêu càng thêm sau này lui. "Đừng sợ, tất cả mọi người rất hữu hảo." Lâm Thiên Du hướng tới xích quối Lục Hắc vẫy tay, tiểu điệu đến. Xích quối Lục Hắc giương cánh, vừa muốn rơi xuống trên vai, Lâm Thiên Du thuận tay liền cho vớt lại đây, "Ngươi tìm đến chúng ta có chuyện gì không?" Bị ôm vào trong lực xích quối Lục Hắc không có công kích khí thế, được một đôi mắt vẫn là chăm chú nhìn chằm chằm đó. Đại Ban Linh Miêu mở miệng sắp chết đi chim bứt trên mặt đất, còn tiểu Tâm cẩn thận thò móng vuốt đi phía trước lấy lấy. Lâm Thiên Du nhíu mày, Lần trước kia chỉ chim quả nhân cũng là ngươi đưa tới, hội bắt chim ăn tiểu động vật liền nhiều như vậy, Lâm Thiên Du nhận thức càng là có thể đến được trên đầu ngón tay. Chính ngươi ăn đi, chúng ta đều không ăn xe xẻ, xẻ. Lâm Thiên Du xoay người chào hỏi nói, đi lên nói, như vậy đi xuống thăm dò nói chuyện đầu ta đều h mê. Nàng tự mình đi trở về trên bình đài, không biết đại ban linh miêu có thể hay không theo kịp, còn sau này liếc trộm liếc mắt một cái. Rồi sau đó liền thấy đại ban linh miêu cùng ở sau lưng nàng, nhìn thấy ánh mắt của nàng, còn lui về phía sau nửa bước, sau lại chuẩn chờ đi về phía trước. Liên này vài bước, đem đại ban linh miêu tiểu rối giẫm tất cả đều bại lộ ra là một cái người nhát gan mèo con nha. Lâm Thiên Du đem nó đưa đến bát nước phía trước nói, lần sau có thể tới nơi này tìm đồ ăn. Đây là thì khô, ngươi lần trước đến qua, hẳn là còn có ấn tượng đúng hay không? Đại ban Linh Miêu ngậm xe xẻ, nhìn thấy trong bát kia chỉ chim. Nó nghiêng đầu, "Ô, ngươi ăn đi, chúng ta đều không ăn cái này." Lâm Thiên Du cho Đại ban Linh Miêu tránh ra vị trí, cùng dẫn đạo nó có thể đến gần ăn. Hai con xe xẻ cùng tràn đầy một chén thì khô, cũng đủ lớn ban Linh Miêu ăn quán no. Người nhát gan Đại ban Linh Miêu ở ăn cái gì thời điểm, thoáng có một chút thanh âm đều có thể cho nó sợ run lên. Ăn cái gì tốc độ đều không khỏi nhanh rất nhiều. Lâm Thiên Du vuốt lông đạo, "Đừng có gấp, ăn từ từ." Xem nó như vậy khẩn trương, Lâm Thiên Du cũng không có thượng thủ sở, nhường chính nó ở này ăn, nạn thì là trở về tiếp tục cắt thịt. Chứ lưu ra đút cho lông sủ những kia, còn giữ lại toàn bộ cắt thành khối, này đó liền đều làm thành kho thịt đi. Dù sao trong nhà hương liệu rất nhiều, kho thịt làm nhiều ăn không hết còn có thể phơi thành thịt khô, như vậy vừa ăn ngon, thời gian cũng dài. Hạ thịt cái gì đều không thêm trước nấu ra bầm máu, sau đó đội thủy đem thịt rửa dung liệu sớm ngâm thủy đi chua sót vị cũng đơn giản thanh tẩy một chút, một tia ý thức đổ vào đi, mặt trên đáp lên lồng hấp, hắc tối qua ăn thừa hạ quả nửa căn cây sắn. Dù sao thịt hầm cần thời gian rất lâu, cây sắn liền không cắt thành quá nhỏ khối, ở giữa tách mở liền ném vào, chậm rãi hấp. Nha, u p u p, chiếp chiếp. Bên ngoài, ổ chim cùng mai con thanh âm này khởi phát phục, hùng hổ dáng vẻ hình như là đang uống lưu lịch nhân đồng dạng. Lâm Thiên Du đi bếp lò bên trong thêm cây bốc, theo cửa sơn động hướng ra phía ngoài nhìn lại, liền gặp tiểu hề lộc hung dữ đuổi theo phong tính nhã, vịt nhỏ lớn nhỏ ổ chim cũng lắc lư lắc lư theo ở phía sau. Truy trong quá trình chính mình còn chân trái trộn chân phải ngã cái lảo lộn, run run lông vũ, lại tinh thần phấn chấn tiếp tục truy. Lâm Thiên Du, "Phốc, ha ha ha ha, mấy bốn làm gì vậy? Không chút nghi ngờ, chúng nó bốn hơn nữa tiểu khắc giả, cũng không nhất định có thể tổn thương đến Phong Tĩnh Dạ. Ngày hôm qua cùng lão hổ đánh khó bỏ khó phân, hôm nay bị ấu thể truy không đường có thể trốn. Chết cười. Mày con." Lâm Thiên Du bận bịu ra đi đem tiểu hề lục sách trở về, còn có kia mấy con ấu chim, phàm là Phong Tĩnh Dạ dưới chân vừa trượt, ngã sấp xuống đều có thể đẻ chết ba cái. Lâm Thiên Du tay chống nạnh, điểm điểm đứng lại, đoàn đoàn cùng cầu cầu hai ngươi cũng tới đây cho ta. Nguyên Bản còn tại cố gắng truy Phong Tĩnh Dạ mấy con ấu thể, nghe vậy sôi nổi quay đầu đắt đắt đắt hướng tới Lâm Thiên Du chạy tới. Phong Tĩnh Dạ tính tình tốt, bị ấu thể đuổi theo nửa ngày cũng không có sinh khí, thấy thế ngược lại cười nói, ngươi đem bọn nó nuôi rất tốt. Lâm Thiên Du sờ sờ mũi, đem bọn nó xách lên để một bên đi, quay đầu hỏi, ngươi tìm đến ta có chuyện gì không? Ân, ta vừa rồi đi biệt thự bên kia lấy vật tư, đạo diễn nhường ta trở về thuận tiện đem cái này cho ngươi. Phong Tĩnh Dạ từ trong ba lô cầm ra một hộp đồi trùng bình xịt, nói là ngươi lần trước đổi vật tư thời điểm bình xịt không đủ, thiếu ngươi một phần, phần này là tiếp tế ngươi. Kinh hắn như thế nhắc nhở, Lâm Thiên Du cũng nhớ đến, tiếp nhận bình xịt, đang muốn nói lời cảm tạ, lại thoáng nhìn hắn trên cổ miệng vết thương, màu đen áo sơ mi bị máu tạm ướt cũng nhìn không ra máu nhăn sắc, nàng dừng một chút, ngươi bị thương. Cái này, Phong Tĩnh Dạ theo tầm mắt của nàng đi sở, một tay máu, hắn lại không quan trọng đạo, "Ừm, vừa rồi cùng lão hổ đánh một trận." Lâm Thiên Du theo bản năng hỏi, "Ở đạo diễn biệt thự bên kia, không phải trên đường, nó phục cái ta?" Phong Tính Giả hiển nhiên đã thành thói quen, lần này tính toán tốt, trước kia ta lên đảo, ngồi thuyền, nó còn có thể ở trong biển đánh lén. Mà sau ta sửa ngồi máy bay, nó lại bắt đầu ngồi hạ xuống địa phương, đều là ta xuống phi cơ thời điểm nó liền náo lên. Lâm Thiên Du, ác như vậy sao? Cái gì thủ cái gì oán a ha ha, thật thê thảm a đây là bị lão hổ ngồi sinh ra điểm sao? Hắn là thế nào dùng như thế không quan trọng thái độ nói ra dọa người như vậy sự tình. Lan Đạn hi hi ha ha mượn mạnh. Lâm Thiên Du nói, ngươi cùng lão hổ quan hệ có thể không tốt lắm. Phong Tính Giả nghe vậy lại lắc lắc đầu, không thể nói là không tốt lắm. Lâm Thiên Du nhíu mày, đó là phi thường không xong. Phong Tính Dạ ngự khí tràn ngập khí phách, cực kỳ ác liệt. Lâm Thiên Du, làn đạn. Sáu Lâm Thiên Du hướng giọng một cái, không nói nhiều như vậy, ngươi theo ta tiến bảo, ta giúp ngươi thượng điểm dược đi. Nhìn xem sắc mặt bất thiện xích cuối lúc, Phong Tính Dạ vẫn là cự tuyệt Lâm Thiên Du giúp, nói, không cần, ta kia cũng có hầu thuốc, chính là tiện đường đến đưa cái đồ vật, đồ vật đưa đến, ta liền đi về trước. Trên cổ tổn thương chỉ là đơn giản đất ngoại thương mà thôi, trở về tẩy một chút mặt điểm dược liền vô sự. Không ở đây lâu, Phong Tính Dạ cầm lấy ba lô liền hướng trên núi đi. Sĩ Quế lúc khắc không phải rất yên tâm dáng vẻ, phi thiên truyền hồi lâu, như là xác định phong tính giã sẽ không về đến, nó lúc này mới lần nữa ồ hồi Lâm Thiên Du trong ngực. Góc hẻo lãnh bát đã trống không, ăn no đại ban linh miêu không thấy bóng dáng, hẳn là đi. Lâm Thiên Du lại đi trong bắt thêm thịt khô, hy vọng nó có thể mỗi ngày lại đây ăn, nuôi béo một chút. Sau đó ngươi hào triệt miêu có phải không? Rất đáng giận nhân loại, vì triệt miêu không từ thủ đoạn, lại xuống lớn như vậy một ván cờ, muốn đem miêu đi béo mới hạ thủ. Ha ha, các ngươi đủ, kia chỉ đại ban linh miêu chính là gầy thái quá, ra bọc xương, đã là không khỏe mạnh rồi. Tao, ta khó chịu. Chí cố nói lời nói, đem trong nồi kho thịt quyến mất. Lâm Thiên Du vén lên vài chỏng nước, bên trong lập tức toát ra kho thịt mùi hương. Có chút làm hỏa thiêu gắp thịt cái kia thịt cảm giác, nghe liền làm cho người ta nước miếng chảy ròng. Lâm Thiên Du vén lên nắp nồi nhìn thoáng qua, cây sắn còn chưa héo tấu, chiếc đũa cắm vào đi bên trong còn có cứng rắn tâm, may mắn phía dưới kho thịt thủy thả không ít, không có nấu làm. Nhưng bên cạnh rõ ràng nhìn xem mực nước tuyến đã hạ tuyến không ít. Lâm Thiên Du liền lại hướng bên trong bỏ thêm chút nước, không qua nguyên liệu nấu ăn ba năm cm tả hữu, ngày mai tìm đạo diễn đổi điểm bự mì, ngày kho thịt như thế nhiều, hôm nay khẳng định ăn không hết. Ở kho trong canh ngâm cả đêm mất miệng, ngày mai vừa lúc làm điểm bánh, thử xem gắp thịt. Dừng một chút, Lâm Thiên Du lại có chút đáng tiếc, giống như không có ớt xanh. Hỏa thiêu gắp trong thịt thêm ớt xanh mới là linh hồn, cái dạng gì ớt xanh đều tốt, mặc kệ là cay vẫn là không cay, cùng hỏa thiêu gắp thịt phối hợp lên đều có độc đáo hư khí. Thu. Ân. Lâm Thiên Du ở trong đầu cấu tứ ngày mai ăn cái gì, nghe được tiểu điêu thanh âm, thân thủ muốn đem nó ôm sùm dưới, làm sao? Thu. Xích quối lục khắc lại trực tiếp bay ra ngoài, vén rèm lên mấy mắt, Lâm Thiên Du thoáng nhìn bên ngoài một tòa màu vàng cam núi lớn. Ngay sau đó Lão hổ tiếng gầm gừ chấn nhiếp núi rừng. "Dừng, đừng đánh nhau." Lâm Thiên Du không nói hai lời vén rèm lên, ra đi khuyên can. "Đừng đánh, đừng đánh, có chuyện hảo hảo nói, mọi người đều là hảo bằng hữu." "Ngoan a tiểu điêu." Lão hổ hơi nghiêng tính một chút. Lâm Thiên Du quên song bên trái quên bên phải, sợ xích đuôi lục khắc bay xuống dưới mổ lão hổ, lại sợ lão hổ nhảy lên bổ nhào xích đuôi lục khắc. Thời khắc rũi giải tay, chúng nó lưỡng mặc kệ ai có động tác, Lâm Thiên Du cũng đã làm xong bay nhào trong đó một cái chuẩn bị. Nhìn xem kiếm này Dương Nọ Trương trường trường hợp Lâm Thiên Du không khỏi có chút may mắn, gấu đen cùng Hoa báo ra đi săn còn chưa có trở lại, không thì trang diện này chỉ có thể sẽ càng thêm hỗn loạn. A a a, ta nhất chờ mong hình ảnh xuất hiện. Các ngươi không cần lại đánh nữa, nào chỉ bị thương ta đều sẽ rất đau lòng. Ha ha ha, chỉ có ta trong lòng đau kẹp ở bên trong chủ bá sao? Nói, mà khác chủ bá phòng phát sóng trực tiếp có Hoa báo cùng gấu đen sao? Ai đi báo cái tin nhường chúng nó mau trở về, liền thích xem một ít tu la chàng. Tu la chàng lại không có. Lão hổ cùng xích đuối lục hắc không có chân chính đánh nhau. Lâm Thiên Du bên này thân thủ bên kia tối người, chúng nó đều sợ tổn thương đến Lâm Thiên Du, chứ khai miệng cùng quẩn tròn khởi chào câu đều ở kệ bên nàng thời điểm tu lên. Trọng yếu nhất là, chúng nó đều ở trên người của đối phương người được Lâm Thiên Du hơi thở. Thấy vậy tình hình, Lâm Thiên Du thật là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần không đánh nhau cái gì cũng tốt. Trên bình đài ấu tệ nhóm bị sợ chen làm một đoàn, rắp rắp trộm đạo đi cửa động nằm rạp xuống đi tới. Tiểu Hề Lộc ở bên cạnh chân trừ, tựa hồ là ở trước, vẫn chưa có người nào ra cái đuôi đại chính mình hay không có cùng lão hổ một trận chiến thực lực. Liên ở nó do dự tưởng có phải hay không muốn đụng một cái thử xem thời điểm, Lâm Thiên Du nhìn thấu nó ý nghĩ, mang theo sau cổ áo đem không biết trời cao đất rộng vật nhỏ cho đưa về sơn động, liên quan mấy con ấu chim cùng nhau. Ấu chim vẫn là sẽ sợ hãi lão hổ, dù sao niên kỷ quá nhỏ, thành thành thật thật bị đuổi về đi. Ùm. Tiểu Hề Lộc vẫy vẫy cái đuôi, cảm giác mình còn có thể tái chiến. Đừng u bà bối, lão hổ ăn ngươi đều được trên ngươi tấc răng. Ha ha ha ha quá bất nạt hai con. Bất quá xác thật, không cần ăn, ngậm đi vào liền tấc răng. Lâm Thiên Du trước còn suy nghĩ, khi nào lại đi tìm lão hổ chơi. Chớp mắt nhìn thấy lão hổ tìm đến nàng, loại cảm giác này vẫn là rất vui mừng. Dù sao nàng ngày hôm qua nói nhường lão hổ tìm đến nàng chơi thời điểm, lão hổ không có trả lời, nàng cho là cự tuyệt ý tứ đâu, lại không nghĩ rằng lão hổ hôm nay liền tới đây. Ngươi là tới tìm ta chơi phải không? Lâm Thiên Du thân thủ muốn sợ lão hổ thỉnh hai, khổ nỗi lão hổ ngồi ngồi quá cao, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo sờ sờ đầu. Lão hổ xoay người, nhảy lên săn động, một trận tiếng va chạm sau, hầm một chút, một đầu châu thẳng tắp rất xuống. Lâm Thiên Du nheo mắt tỉnh, ôm xích quế lục hất trốn xa điểm. Này đầu châu tựa hồ so ngày hôm qua lão hổ đi săn đầu kia nhỏ một chút, đây là lại bắt một đầu châu. Đại lão hổ. Lâm Thiên Du đợi một hồi, nhưng không thấy lão hổ xuống dưới, ngựa đầu nhìn lại, mặt trên căn bản không thấy lão hổ thân ảnh. Đưa tới ăn liền trở về, nàng đều không đến cùng lưu lão hổ ăn bữa cơm đâu. Trước mắt, nhìn xem này đầu châu, Lâm Thiên Du không khỏi lưu luyến, căn bản ăn không hết. Bất quá, lão hổ đã đi rồi, không có biện pháp giúp nàng chia sẻ một chút thịt. Lâm Thiên Du, trước khi đi, ăn không vô liền làm thành thịt khô. Nội tạng lão hổ cũng không có lấy đi. Sơ châu bụng, cảm giác vừa mới chết không lâu. Nàng suy đoán nói, hẳn là vừa bắt đến liền đưa tới cho ta. Đánh phong tính giá bắt châu đưa nước nhiều, lão hổ lộ tuyến làm không tệ nha. Ha ha ha ha thảo, này thời gian đan bài so với ta thượng sớm tự học đều chính xác. Đưa đều đưa tới, cũng không thể lãng phí không phải. Lâm Thiên Du đem thịt đều cắt xuống đến, giấc nội tạm thời điểm không khỏi nghĩ đến, cái nan đại lão hổ chỉ tuyển chính mình thích ăn địa phương, này trên đảo nhỏ châu sinh sôi nảy nở tốc độ, cũng không biết hay không đủ được thượng nó ăn. Trưởng thành châu sức chiến đấu rất mạnh, ở trên hòn đảo này, trừ lão hổ, có thể cũng liền chỉ có xâm nhiêm có thể đi săn chúng nó. Châu chưa thành niên ấu tệ sẽ có trưởng thành châu bảo hộ, thành quân kết đội, mà các động vật cũng sẽ không đi mạo hiểm như vậy. Nghĩ như vậy, cảm giác vẫn là đủ an dáng vẻ. Như thế cây mọc nước, ngày mai lại tìm đạo diễn đổi điểm ở xanh hảo. Lâm Thiên Du trà sắt tay, đem trước cho tiểu những động vật cắt thịt đều dùng lá cây bó kỹ. Nay đó ngày hôm qua thịt lấy đi theo đạo diễn đổi vật tư, mới mẹ cắt xuống đến châu thịt cho nhà tiểu động vật ăn. Hoàn mỹ. Lâm Thiên Du an bài rất tốt, châu nội tạng liền không đổi, chính mình lưu lại ăn. Gấu nhỏ. Hoa hoa. Lâm Thiên Du kéo cổ hẳng hô một tiếng, thời gian không sớm đây, sớm một chút về nhà. Không biết có thể hay không nghe, nhưng này tiếng kêu còn có thể nghe được đáp lại, Lâm Thiên Du chính mình cảm giác thanh âm rất lớn, hy vọng có thể nhường bên ngoài đi săn hai con lông sủ nghe được. Lâm Thiên Du uống một ngụm nước thấm giọng nói, ho khan vừa nói, đáng tiếc đạo diễn chuẩn bị trao đổi những kia vật tư trong không có loa, không thì bất luận bao nhiêu tiền, ta đều được đổi một cái đến. Có loa có thể còn lại không ít sức lực. Ban đầu Tiết Mục tổ cho khách quý chuẩn bị, có thể chọn lựa ba cái vật tư trong liền có loa, nhưng bị người khác tuyển đi. Hạ Kỳ Tiết Mục bắt đầu nàng sớm điểm đi qua, nhìn xem có thể hay không làm cái loa. Tiểu Điêu, a, Lâm Thiên Du cắt xuống một mảnh, thịt còn tại động. Đây là mớ mẻ thịt bò cơ bắp quấn quanh thân đầu dây thần kinh chưa hoàn toàn tử vong, bởi vậy, vậy còn có thể nhảy lên. Đệ nhất khẩu mớ mẻ châu thịt đút tới tiểu điêu miệng. Xích Quế Lục Khắc hẳn là rất ít sẽ ăn châu, chỉ là, trừ ánh mắt của nó giật giật, mặt khác phản ứng là một chút đều không có. Nhìn không ra là thích vẫn là không thích. Lâm Thiên Du hỏi, "Ăn ngon không?" Thu. Lâm Thiên Du gật gật đầu, "Thích liền hảo." Không có thói quen cũng không quan hệ, coi như là cho Xích Quế Lục Khắc thay đổi khẩu vị, ăn một ít mới lạ chưa từng ăn đồ ăn. Nhận thấy được phía ngoài lão hổ đi, trong sơn động gấu tể nhóm lại bắt đầu liên tiếp thăm dò, chủ yếu là tiểu hề Lộc thăm dò. Mấy con ấu chim như cũng đang lạnh run. Lâm Thiên Du nói, "Điểm Điểm, mang ngươi đệ đệ muội muội lại đây ăn thịt." Thu. Điểm Điểm thanh âm rất nhẹ, ở tiểu hề lộc dưới sự trợ giúp lộ ra một chút đầu, trên đầu lông vũ bị gió thổi được nhẹ run, một chút xíu trông thảm bước đi ra, thường thường còn muốn quay đầu ngậm trên thân sau cẩu cẩu cùng đan đan. Người được thị vị, có thể cũng không phải như vậy sợ hãi, vui vẻ theo. Tiểu hề lộc là gà lớn, nhưng nhường mai con ăn thịt cũng là thật lạ là láng khó lọc. Lâm Thiên Du đem thịt cắt thành nhỏ hơn thôi, đặt ở trên lá cây, tiểu điểu cùng như gà mổ tóc một ngủ một cái. Nhìn xem chơi vui, nhưng vẫn là tự tay duy sẽ càng có cảm giác thank you. Tu, se cuối lục khắp ở Lâm Thiên Du trên vai hướng nàng há miệng. Tới rồi. Lâm Thiên Du nhanh nhẹn cuộn lên một miếng thịt đút vào đi. Trong nồi kho thịt ra nồi, nóng hôi hổi hun gian ngoài đều nóng không ít. Lâm Thiên Du đơn giản đem vài chõng nước hoàn toàn vãn đi lên hít thở không khí, phòng trong môn tuy rằng đóng, nhưng là không phải kín kẽ, kho thịt vị khó tránh khỏi sẽ thoát vào đi, cho nên nàng tính đợi phía ngoài vị tán không sai bị lắm, lại đem phòng trong cũng mở ra. Mập gầy giao nhau kho thịt nhất tầng ngoài còn có da, giờ phút này nấu thấu da thịt nhìn xem có chút thấu sắc, chọc đi vào cũng có thể cảm giác được vị đậm. Lâm Thiên Du ăn thịt, cắn một ngụm lớn cây sắn Hàm Hương cảm giác nháy mắt đem cây sắn vi ngọt đẻ xuống, chỉ để lại lương khô thanh hương, hương vị tuyệt. Nàng lật ra phía dưới thịt, chỉ vào mặt trên tầng kia nổi dầu nói, cái này canh kho điểm trứng gà đậu rang cái gì cũng ăn ngon. Còn có một chút rau xanh a khoai tây linh tinh, rau xanh hút vị, liền cùng lẩu nhúng dường như chảo nóng ngâm một hồi liền có thể ăn. Khoai tây được nhiều đầu đấu, giòn khoai tây cùng mềm lạn lại là hai loại bất đồng cảm giác. Đừng ăn chủ bá đừng ăn. Hoàng gia khẩu sinh ngươi ăn như thế hảo ta thật chịu không nổi một chút. Trong tay cơm hộp đều không thơm. Thật sự ăn ngon không? Xem lên đến dáng vẻ bình thường a, như vậy đi Ngươi gửi đến ta hậu trường địa chỉ, ta tìm người giúp ngươi giám định một chút. Bỏ thêm rất nhiều gia vị thị sát thật ăn ngon, nhưng tiểu những động vật cũng không thể ăn khẩu vị quá nặng. Hơn nữa đối với bọn nó đến nói, có thể vẫn là mới mẹ nguyên vị thịt càng ăn ngon. Lại nói tiếp, Lâm Thiên Du cảm giác rất lâu không thịt nướng. Có bếp lò về sau đều ở trong phòng nấu cơm, chiến xảo nấu làm nhiều. Lâm Thiên Du xoa xoa tay, đứng dậy tìm nướng giá khử. Trước chém nhiều như vậy thụ, cơ hồ vật hữu dụng đều làm một lần, này nướng giá chính là một trong số đó. Về sau thịt nướng liền không cần lại giống như trước như vậy, còn muốn hiện tìm nhánh cây chứa thịt. Cái giá là hình tam giác ở dưới còn tụ bỏ thêm một cái, rất ổn. Một đống lớn nhỏ đầu gỗ cái thẻ, chuối hảo thịt khoát lên mặt trên. Những thứ này là cho nhà tiểu động bật nướng. Lâm Thiên Du trong bát cây săn năm xong liền rất ăn no, cùng ăn không vô khác. Hơn nữa từ tiến vào rừng mưa bắt đầu, mấy ngày hôm trước ăn vẫn luôn chỉ có thịt nướng, gỗ nhiên tuy sẽ ăn được khác, nhưng vẫn là thịt nướng vị chủ đã sống án. Hoa báo cùng gấu đen lúc trở lại, Lâm Thiên Du trong bát thịt đã ăn không sai bề lắm, còn lại điểm cây săn lẫn vào ăn. Nhìn đến mặt đất châu khi chúng nó bước chân đều ngừng một cái chớp mắt, đem ngửi vần bỏ lại, nhìn xem châu lại xem xem Lâm Thiên Du. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng lại ánh mắt tưởng biểu đạt ra tới ý tứ dĩ nhiên phi thường sinh động. Không phải ta bắt. Lâm Thiên Du điểm điểm châu vết thương trên cổ, xem, là lão hổ bắt. Làm quen một chút lão hổ mùi, tranh thủ nhường chúng nó lẫn nhau quen thuộc, tốt nhất về sau gặp mặt sẽ không đánh nhau. Không phải tốt nhất, là nhất định không cần đánh nhau. Quá nguy hiểm. Lâm Thiên Du gặp chúng nó bất động, phất phất tay nói, "Mau tới, thịt đều rất hảo, các ngươi trực tiếp ăn liền được rồi." Gấu đen buông xuống con mồi sờ sờ bụng, gào. "Muốn này." Lâm Thiên Du nắm một cái trái cây đường. Gào. Gấu nhỏ đuối đường thích đã xa xa vượt qua tỉ Lâm Thiên Du đem đóng gói hủy đi, tụ một tiểu đem đổ nó miệng. Hoa Báo chính cẩn thận vây quanh Châu xoay quanh, này đầu Châu đã bị Lâm Thiên Du cạo quá nửa thịt số dưới, phía trên này vẫn là lưu lại có xa lạ hơi thở. Đây là tối qua Lâm Thiên Du lúc trở lại, trên người mang theo hơi thở. Hoa Báo liếm liếm khóe miệng, Lâm Thiên Du thân thủ đưa qua khối thịt, đến nhà, nếm thử, Châu ăn rất ngon. Bên kia còn có nội tạng, chọn thích thử xem. Đối mặt Lâm Thiên Du đưa tới thịt, Hoa Báo vẫn là rất nghệ tình ở miệng, đầu lưỡi một quyển đem thịt mang vào miệng. Ăn ngon đi. Ồ, có thể, quan hệ tiến bộ giai đoạn thứ nhất, tiến triển thuận lợi. Lâm Thiên Du đem thịt nướng cho chúng nó phần, đứng dậy đi thu thập sơn động. Ở sơn động cửa phô phòng thủy đệm thời điểm, Hoa Báo nằm sấp lại đây, ăn như thế nhanh. Xoa xoa hoa báo bụng, bên kia trên là cây thịt đống đã không có. Hoa Báo thuận thế trở mình, bụng hướng lên trên, lớn như thế nhanh. Lâm Thiên Du nói, ta lại giúp ngươi thanh một chút trong đệm thịt mao mao đi. Thịt đệm mao mao quá dày lại nói, sẽ ảnh hưởng hoa báo đi săn, đem thịt đệm che khuất ở chỗ cao rơi xuống khi còn có thể chân trượt té bị thương. Vẫn là thường xuyên một chút tương đối hảo. Đúng. Là như vậy không sai, ta cũng thường xuyên cho nhà ta miêu cạo chân mao suốt đường còn có thể cắt móng tay. Hoa báo còn dùng tốt móng vuốt đi săn đâu, sẽ không cần cắt móng tay a chờ đã. Vườn bạch thú nuôi hoa báo có người cho cạo trảm mào, nhưng là hoang dại hoa báo làm sao bây giờ a? Lâm Thiên Du sắc thịt đệm, chậm rãi trả lời Lãn Đạm, rất đơn giản a, hoang dại hoa báo sẽ tìm dã nhân hỗ trợ. Lãn Đạm: Có, có đạo lý. Phong phát sóng trực tiếp phấn trong lúc nhất thời nhưng lại không có lực phản bác. Còn dư lại châu thì tu, châu trên xương cốt có hay không cạo sạch sẽ thì, bộ xương này không cần một mình xử lý, một cái to lớn tự nhiên ma nha động. Trong nhà lông sủ không có việc gì có thể tới nơi này gặp gặp như rằng rất bỏ mùi máu tươi không để cập tới, cạo con rất có nghệ thuật cảm giác, đặt ở đó còn có thể đường cái trang sức vườn này. Đem móng vuốt thanh lý sạch sẽ về sau, Lâm Thiên Du xoa bóp thịt để nói, "Tốt, về phòng đi." "Dạo, đêm khuya." Lâm Thiên Du trong lúc nửa tỉnh nửa mơ thân thủ đi ôm bên cạnh hòa báo, nâng tay lại sở soạn cái không. Tay sau này chạm, gấu đen cũng không thấy. Buổi tối khuya hai con lông sủ không biết đi đâu, Lâm Thiên Du trong đầu về điểm này chưa tỉnh ngủ buồn ngủ lập tức thanh tỉnh quán nữa. Nàng gọi một chút hồi dậy, xích đuế lục khắc còn ghé vào trong điều sào, thấy nàng tỉnh, liền bay xuống dưới giường ở Lâm Thiên Du trên đùi, run dậy run dậy Lâm Vũ. Tu đi săn. Lâm Thiên Du trước mắt mở mịt, nhìn nhìn thời gian mới rạng sáng 4 giờ, hôm nay thế nào sớm như vậy liền ra đi săn. Dĩ vãng đều là trời tờ mờ sáng thời điểm ra đi, lần này có thể nói là sớm 2 giờ. Đêm qua chưa ăn no sao? Không thể a, như vậy đại nhất đầu châu, hơn nữa còn có rất nhiều thịt lạ chưa ăn. Chắc chắn sẽ không là chưa ăn no a, Lâm Thiên Du nhéo nhéo đường, nghĩ không ra là nguyên nhân gì. Nàng ôm sích cuối lúc khắc, trong lòng suy nghĩ sự, khốn cũng ngủ không được, đơn giản, cửa hệt động ngồi, chờ xem hoa báo cùng gấu đen khi nào trở về. Sế cuối lục khắc ghé vào Lâm Thiên Du trong lúc ngủ, Lâm Thiên Du khi có khi không nhẹ theo nó lơ ngủ, ngón tay sắt qua tinh xảo lại hoa lệ lông đôi, chẳng sợ ở tối tăm dưới ánh trăng, cái đuôi vẫn là xinh đẹp lóa mắt. Thời gian từng giây từng phút trôi đi qua. Thang đến phía chân trời trong nhật, mặt trời cùng ánh trăng luân thiên, bên cạnh sườn dốc ở xuất hiện như ẩn như hiện anh tử. Các ngươi đi đâu đi săn? Lâm Thiên Du lời nói đột nhiên uy mật. Hoa báo cùng gấu nhỏ một tạ một hũ, kéo xo so chúng nó thân hình còn muốn đại châu từng bước hướng nàng đi đến. Lâm Thiên Du, như thế nào đột nhiên chạy tới bắt châu? Tác giả có chuyện nói, ngủ ngon ngủ sớm yêu muỗi một vị. Chương 36, hoa báo cùng gấu đen chậm rãi tới gần, manh thú nơi cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ. Trong nháy mắt đó, Lâm Thiên Du thậm chí tưởng rủi rủi mắt kiểm tra chính mình có phải hay không hoa mắt. Lúc này mới rạng sáng, A Lâm Thiên Du ôm xích đuổi lục khắc kinh ngạc tiến lên, "Gấu nhỏ, hoa hoa, giống, ô, Tân, là thật sự, chúng nó thật sự dậy thật sớm chạy tới bắt châu." Ngày hôm qua bắt trở lại lộc cùng ngựa vẫn đều còn không có ăn xong đâu, chớp mắt lại thêm một cái Tân. Chói quen một mình đi săn hoa báo hoặc là gấu đen, đều không biết đối châu hạ thủ. Như thế nào đột nhiên muốn bắt châu? Lâm Thiên Du bắt qua hai con lông sủ kiểm tra, sợ Châu tổn thương đến chúng nó, bất quá còn tốt, đi săn trình độ nhất lưu Hoa báo cùng gấu đen liên thủ, bắt một đầu châu cũng không phải việc khó gì. Gấu đen nâng lên tay gấu, gào: "Ăn." Lâm Thiên Du dừng một chút, các ngươi sẽ không cảm thấy là ta thích ăn châu, cho nên đi bắt cái này đi. Chờ biết, nàng vẫn luôn đi mấy con lông sủ miệng nước uống thì bò, chỉ là nghĩ mượn châu thịt cùng lão hổ chụp tới con ngồi, xúc tiến một chút chúng nó cùng lão hổ trong đó quan hệ, hy vọng chúng nó về sau gặp mặt không cần đánh nhau. Nhưng là gấu đen cùng Hoa báo giống như hiểu lầm cái gì, Thậm chí so lão hổ đi săn còn muốn đã sớm ra cửa, tính toán thời gian vẫn là đi sớm về sớm. Lâm Thiên Du rất cảm thấy bất đắc dĩ, một tay đánh Hoa Báo sau gáy, một tay nuốt gấu đen hai má, "Ta là muốn ngươi cho nhóm ăn nhiều một chút nha." Hoa Báo nghiêng đầu đi liếm cổ tay nàng, "Ai, tính, trời còn chưa sáng, suy nghĩ nhiều như vậy làm cái gì?" Lâm Thiên Du trực tiếp đem lông sủ mang về sơn động nói, "Trước ngủ đủ đi, chuyện gì khác chờ tỉnh ngủ lại nói." Hoa Báo cùng gấu đen đều không phải ớn một ngày ba trận đi săn tính tình, hiện tại đã không chỉ là ban ngày đi săn, liền buổi tối cũng bắt đầu làm thêm giờ. Lâm Thiên Du ôm chặt nhường chúng nó đi ngủ đi. Đóng cửa thì còn cố ý lấy tay biểu kẹt ở cửa. Nay đồng hồ lọt vào va và chạm dọc cọ sẽ phát ra chấn động tiếng cảnh báo, cấm tiểu động vật buổi tối thức đêm đi săn. Hôm sau, phòng phát sóng trực tiếp mở ra thì trên bình đài hai đầu châu tái nhập hình ảnh. Ngoài miệng ngậm quả dại Lâm Thiên Du thấy thế cũng là chậm rãi nhướng mày. Trong đó một đầu châu là hoa báo cùng gấu đen tối qua ra đi bắt, kia một đầu khác đâu? Trước cạo châu khung xương còn tại nơi hẻo lẻ nghiên lặng bày, trải qua một buổi tối, mặt trên màu đỏ tươi không có cạo sạch sẽ thịt băm đã biến thành màu đỏ sẫm. Lâm Thiên Du đã có chút không đếm được mình ở trong vòng 2 ngày thấy bao nhiêu châu rõ ràng từ nàng lên đạo đến mấy ngày hôm trước, nàng đều liền châu dấu chân cũng không thấy qua. Hoa báo cùng gấu đen còn tại trong phòng ngủ, vẫn chưa tới chính ngọ, giữa trưa, mặt trời bình thường, liền không đem bọn nó kêu lên. Lâm Thiên Du vốn là tưởng ở chúng nó lúc ngủ, trước đem thịt đều cắt tốt, hồi lại giấc không ngủ bao lâu liền xách dao đi ra. Này hai đầu châu để ngăn này, Lâm Thiên Du thiếu chút nữa để đào xuống trở về. Lan Đạm, ta liền một buổi tối không thấy phát sóng trực tiếp, đây là xảy ra chuyện gì? Lâm Thiên Du tại cửa ra vào định định tâm thần, tiến lên đem hai đầu châu kéo ra điểm khoảng cách, nhường nàng có đặt chân địa phương. Ngày hôm qua ta vẫn luôn cho chúng nó nước uống nhiều, không cắt ngựa vẫn cùng lộc, chúng nó có thể cho rằng ta đặc biệt thích châu, vì thế suốt đêm đi bắt. Dừng một chút, Lâm Thiên Du thở dài, cũng có thể có thể là tượng đổi ở lão hổ trước, đọ sức đứng lên. Phốc, ha ha ha, mỹ lệ hiểu lầm. Châu, thật sự không ai thay ta phát tiếng sao? Lại như vậy nắm chặt đi châu đều được từ nơi khác tiến cử á dẫn không tiến cử Lâm Thiên Du không biết, nhưng muốn thật sự dựa theo một ngày 3 4 đầu châu lượng, châu khả năng thật sự muốn từ này tòa trên đảo nhỏ biến mất. Lâm Thiên Du hướng mặt đất tạt chút nước, tình nhiệt độ quá cao, chảy xuống máu dính vào mặt đất không tốt thánh lý, vấn đề không lớn, chính là thịt nhiều điểm, cảm giác có thể cùng đạo diễn đổi rất nhiều thứ. Đạo diễn bên kia vật tư ngược lại là cái gì thịt đều có thể đổi. Bởi vì tham gia tiệc mục khách quý sẽ lấy đi đổi thịt cũng nhiều lắm là gà vịt cá con tọ linh tinh, chưa có ít người vận khí tốt có thể nhặt được đụng thụ chim bên ngoài, cũng không có người sẽ lấy khác thịt, hơn nữa đổi bọn họ tiệc mục tổ đêm đó liền có thể làm ăn, sẽ không lãng phí. Là lấy trao đổi vật tư thịt chỉ ở cân tính ra trên cơ yêu cầu, cụ thể là cái gì động vật thịt không có đặc biệt. Chỉ là Ngựa văn cùng lộc có thể đổi sao? Nay đó đổi qua đi đạo diễn tổ giống như cũng không dám ăn. Nhưng là nàng này mới mẹ thịt đều ăn không hết, tự nhiên sẽ không cắt thừa lại thịt cho tiểu động vật ăn. Lâm Thiên Du nghĩ nghĩ, trước cho đạo diễn phát tin tức hỏi một chút. Một lát sau, nhận được Tô Vũ Hành trả lời, có thể. Ma thú bắt được con ngồi cũng có thể trao đổi vật tư, nên con ngồi không thể dùng ngăn chúng ta sẽ chuyển cấp cứu giúp đứng, chỗ đó có thích hứng thả về kỳ độc vật. Quen thuộc thả về hoàn cảnh chung đồ ăn, có thể mau chóng quen thuộc. Lâm Thiên Du, ta thịt này tương đối nhiều, Tô đạo ngươi có rảnh đi lên lấy một chút không? Nàng không có công cụ, dĩ vãng trao đổi vật tư đều là đem thịt dùng là cây bọc lại đặt ở trong ba lô leo núi dẫn đi. Nhưng hiện tại như thế nhiều thịt, nàng chỉ dùng ba lô lời nói, cũng không biết tới tới lui lui muốn chạy mấy chuyến. Tô Vũ Hành đồng ý đề nghị của Lâm Thiên Du, sau nửa giờ đến. Vung tay biểu, Lâm Thiên Du lại bắt đầu suy nghĩ, trâu cũng ăn không hết, lớn như vậy một cái đợi bọn nó chính mình đi ra gầm đi. Ta đem nội tạng thu thập đi ra. Tiểu động vật đều còn rất thích gan nội tạng, như là tâm can linh tinh, mỗi lần một mình xách ra đều là trước hết ăn xong, ăn so thịt còn nhanh. Này đó nhất định là muốn trước lưu ra tới. Ngụy Ngôi hai cái buổi tối, mắt cá chân tuy rằng còn chưa giảm sưng, nhưng là nhói nhói cảm giác đã không ban đầu rõ ràng như vậy. Đi đường chậm một chút không dùng lực đạp xuống, cũng có thể ổn đi tới không như vậy lảo đảo. Lâm Thiên Du về phòng lấy đồ vật, qua lại trở về hai chuyến, mới miễn cưỡng đem nội tạng đều trang thượng. Tô Vũ đi tới thời điểm liếc mắt liền nhìn thấy chết chồng cùng một chỗ đồ vật, không khỏi đạo, như thế nào như thế nhiều. Hắn còn buồn ngủ dáng vẻ hiển nhiên vừa tỉnh ngủ không bao lâu, cũng không có thời gian đi phòng phát sóng trực tiếp xem Lâm Thiên Du này xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy như thế nhiều con ngồi thì là thật là sửng sốt. Hoa Hoa cùng gấu nhỏ ngày hồn qua bắt, la hổ bắt Lâm Thiên Du chỉ vào những kia đại hình con người điểm danh, lại đệ lại từ gian ngoài nhảy nhót ra tới hai con con thỏ, "Tô đạo ngươi xưng một chút đi, ta liền không cắt." Như thế nhiều con mỗi, đem thị toàn bộ cắt xuống tới cũng là hạng nhất không nhỏ công trình. Dù sao đều là muốn trao đổi vật tư, đạo diễn trực tiếp cân nặng mang đi ngược lại bất việc. Người được xa lạ hơi thở, Hoa Báo chính mình đẩy cửa ra đi ra, tại nhìn thấy đạo diễn khi đôi mắt nhíu lại, chịu có thể là nhìn con mắt, còn có chút ấn tượng. Tô Vũ Hành thượng thứ bị Hoa Báo bổ nhào tình hình còn rõ ràng trước mắt, kia răng nhanh khoảng cách cổ hắn chỉ có mấy một chút mẹ khoảng cách, trước mắt lại nhìn thấy Hoa Báo vẫn là nhịn không được lui về phía sau lui. Lâm Thiên Du ngồi xổm xuống, xuống, thân thủ cố trụ cột của nó, bài đầu đem hoa báo chuyền qua đến, nhường nó mặt quay về phía mình, "Ngoan, thịt nhiều chúng ta ăn không hết cũng là lãng phí, đổi ít đổ cho các ngươi làm hảo ăn." "Dũng." Hoa báo cũng không hộ ăn, hơn nữa theo đó, con người mang về là đưa cho Lâm Thiên Du, nàng tưởng xử trí như thế nào đều có thể. Ý ở nàng trên vai, hoa báo liếm liếm gần trong gang tức hai má. Lâm Thiên Du nheo mắt tỉnh, "Đúng rồi hoa hoa, thương lượng với ngươi chuyện này đi, lần tới ta chẳng phải sớm ra đi săn được không?" Trong sơn động không lạnh, chỉ là nửa đêm tỉnh ngủ hai con lông sủ đều không thấy, cũng không biết đi đâu, nàng như thế nào còn có thể ngủ được. Chẳng sợ biết chúng nó ở này, mảnh trong rừng mưa đều là tuyệt đối chơi cực vật đỉnh, nhưng vẫn là không khỏi sẽ lo lắng. Trọng điếu nhất là, vạn nhất Hoa Hoa cùng gấu nhỏ thừa dịp nàng lúc ngủ đi tìm lão hổ đánh nhau, nhưng làm sao được? Hơn nữa ta cũng không phải thích ăn châu, ta ăn cái gì đều có thể. Lâm Thiên Du tách mỡ thịt khô huy nó, đi săn sự không nóng nảy ha, ngoan. Hoa Báo không có lên tiếng, một đôi mắt một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn xem nàng, đáy mắt tràn ngập chuyên chú. Nhìn xem Hoa Báo trong mắt phản chiếu chính mình ảnh tử. Lâm Thiên Du nhịn không được lại ôm nó hôn hôn. Nói chuyện công vụ, đạo diễn mang đến công tác nhân viên đã đem thịt đều gọi hảo. Tô Vũ Hành vô vô nơi hẻo lạnh khung sương hỏi, cái này ngươi còn muốn sao? Lâm Thiên Du, cái kia cũng có thể đổi. Có thể. Tô Vũ Hành tối qua xem phát sóng trực tiếp thời điểm liền rất thích đồ chơi này, ngươi cạo không sai. Cái kia ta tính toán lưu cho chúng nó nghiến răng dùng. Cả đêm, thịt đều hao khô, vừa lúc có thể ăn. Hành đi. Cảm giác có chút đáng tiếc, nhưng là hắn thu mang đi nguyên một đầu trâu, trở về tìm đầu bếp thượng đao chính mình tạo đi ra một cái cũng được. Tán thượng tiện, Tô Vũ Hành nói, vật tư ta không mang đến ngươi có thể đổi rất nhiều đồ, có rảnh có thể trực tiếp đi biệt thự bên kia lấy, đồ vật cũng đầy đủ. Xe lại lớn như vậy điểm, lại mang theo người, cũng không có thạ vật tư địa phương. Hảo. Lâm Thiên Du liếc nhìn đồng hồ bên trên đạo diễn gọi tới vật tư hành trụ, nghĩ đều muốn đổi chỗ gì. Kỳ thật từ tiết mục bắt đầu đến bây giờ, nàng đã đem cần đồ vật đều tích góp không sai bị lắm. Có mục tiêu. Tô Vũ Hành chờ công tác nhân viên đi trên xe bạn chuyện con ngồi thời điểm gửi chèo gẹo, ngươi đều ở đây dừng mưa bên trong qua khởi ngày đến. Có ít người sơn động trống rỗng, có ít người sơn động có nổi có bếp lò thậm chí ở khởi lượng phòng ở thật là người so với người làm người ta tức chết. Lâm Thiên Du lắc lắc đầu, ta giống như chẳng thiếu gì. Ăn, mặc ở, đi lại, y có tiết mục tổ quản, ở giữa lượng hạng nàng ngắn rất tốt, chỗ ở cũng rất thích hợp, cuối cùng một gia hành nha. Khi nói chuyện, nàng đem ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa đang bàn vận con ngồi công tác nhân viên, bên cạnh xe. Đó là tiết mục tổ định chế dừng mưa xe, ở một ít lầy lội đoạn đường leo dốc như dẫm trên đất bằng. Tô Vũ Hành theo tầm mắt của nàng nhìn lại cũng phát hiện cái gì, lại trống lại Lâm Thiên Du kia như có điều suy nghĩ ánh mắt, nhìn xem bên người nàng hoa báo cùng với trong sơn động chậm rãi đi ra gấu đen, trên cây xích cuối lục khắc cũng mang cho hắn thật lớn cảm giác áp bách. Không, không được. Tô Vũ Hành thân em run run rẩy rẩy, tổng cảm giác mình hiện tại không nhào qua bảo vệ xe của mình, liền vô cùng có khả năng sẽ bị Lâm Thiên Du cấp đi. Ha ha ha xem mỗi họ Lâm tổ phị cho đạo diễn sợ. Đừng sợ nha Tô đạo, ta Lâm tỷ đoạt đồ vật nơi nào còn có thể cho ngươi phát báo trước, không cần hoảng sợ nha. Nói nhỏ chút nói chuyện, chớ bị lão hổ nghe được, vạn nhất lão hổ bởi tối suất đêm chạy tới biệt thự đi lái xe tới đây được thế nào làm. Khảo. Nói còn vài có lý thôi. Lâm Thiên Du ho nhẹ một tiếng, không có việc gì, ta chỉ là xem một chút. Tô Vũ Hành, ngươi nhìn nữa, ta chiếc này định chế xe liền muốn biến thành hoang dại xe. Tô Vũ Hành chạy chậm đi xe bên kia, hỗ trợ đem con ngồi đặt lên đi, không chuyện khác ta trước hết đi a. Xoa xoa tay quay đầu liền chui tiến phó điều khiển, chào hỏi tài xế lái xe. Hoa Báo liếm liếm miệng, không có muốn truy y tứ. Gấu đen đánh bộc cắt, lảo đảo đi ra, một đầu liền vừa ngã vào Lâm Thiên Du trên người. Lâm Thiên Du nguyên bản ngồi, thuận thế ngồi xuống, trợ tay sờ sờ gián tại trên lưng gấu đen, quay đầu gối lên Hoa Báo trên lưng, mặt trên có thịt cùng nội tạng, các ngươi đói bụng liền đi ăn hai cái. Đúng. Tiểu Hắc Sa hôm nay không ra đi chơi, theo khe cửa bò đi ra quấn lên cổ tay nàng, lạnh lạnh, ở nắng hè trời nóng trong rất thoải mái. Có chút không độc rắn sẽ dùng rảo sát, triền gắt gao cho đến đem con ngồi xiết chết về sau, lại chỉnh thể nuốt vào. Nhưng quấn lên đến tiểu hắc xà vô dụng cái gì kỉnh, leo đến trên cổ tay liền điểm hồng ngân đều không lưu lại. Lâm Thiên Du cong lên ngón tay, dùng ngón tay vị trí cọ cọ tiểu hắc xà cằm, toàn thân màu đen tiểu xà nhắm mắt lại nuốt trong bóng tối cũng không nhìn ra được, sớm nàng màu da càng thêm trắng nõn. Lung lay quấn ở trên cổ tay tiểu hắc xà, Lâm Thiên Du cười nói, rừng mưa đặc cùng đen sắc và ngọc, đẹp mắt không? A a a tiểu hắc xà thật là trắng, á không phải, ý của ta là. Hách, đúng là ý tứ này. Ta nói một vài, ngươi lập tức cho ta thượng mua sắm xe. Lên xe là không có khả năng lên xe. Tiểu Hắc Sả mặc dù là độc sả, nhưng cũng là thượng thế giới lâm nguy động vật bảo hộ danh sách, chân trước thượng mua xăm xe, sau lưng trực tiếp bị khóa chặt vị trí mang đi. Quá nhỏ động vật xem lên đến không có uy hiếp lực, cũng sẽ không để cho người cảm thấy khủng bố. Lớn chừng bàn tay tiểu động vật liền ghé vào trên tay ngươi, cho dù là ngồi thẳng lên hướng ngươi nhai răng, cũng chỉ là sẽ khiến nhân cảm thấy rất khả ái. Lâm Thiên Du cũng cảm thấy, dương nhanh múa vút dáng vẻ, nhìn như hung dữ, kỳ thật bắn manh. Đầu ngón tay nhẹ xẹt qua tiểu Hắc Sả, Nó vốn triền miên không phải rất hận, có khོས་ địa phương không có hoàn toàn dính lên Lâm Thiên Du cổ tay, thật sự liền đi theo mang vòng ngọc đồng dạng. Giờ phút này bị một lay, tiểu hắc xà không có phòng bị, trực tiếp theo Lâm Thiên Du cổ tay xoay hai vòng, thu nạp thân thể dừng lại về sau, lốc lốc ngẩng đầu, thì, ngay sau đó, nâng lên đầu nhỏ đụng một chút rơi xuống. Hiển nhiên là đã bị chuyển hồn mê. Ha ha. Lâm Thiên Du lòng bàn tay nâng đem nó mang xuống đến. Tì. Tiểu hắc xà hùng hổ há miệng, xoay mặt trực tiếp quấn lên ngón tay, dùng lực giảo gấp, ý đồ siết chết nàng. Ngón tay. Được rồi được rồi, không đùa ngươi. Lâm Thiên Du điểm chút ít rắn đầu rốt lông, bên kia có châu có muốn ăn hay không? Còn có rất nhiều nội tạng. Lâm Thiên Du đem tiểu xà đưa đến chỗ rơm mát, bên này lưu thịt nghiêm nghiêm trổng lên một tòa thịt sơn. May phong sẽ không đem bên này mùi máu tươi thổi tới sơn động bên kia. Tiểu hắc xà đi thịt trên núi vừa để xuống, trực tiếp đôi gần nhất thịt gáo ô một ngụm, nhìn xem không có gì lực sát thương, da ngược lại còn rất tốt dùng. Nhưng chính nó ở này ăn, Lâm Thiên Du ôm lấy truy tới đầy con thỏ. Này hai con con thỏ nuôi có đoạn thời gian, mập mập mà mạp, đều nhanh so tiểu hắc xà càng lớn. Lâm Thiên Du nói: Con thỏ năng lực sinh sản rất mạnh, này nếu là một công nhất mẫu, lại nhiều nuôi một đoạn thời gian, có thể liền có ăn không hết con thỏ. Hơn nữa, đông nhất ổ con thỏ đến thời điểm cũng sẽ tiếp tục sinh sôi nảy nở, đến thời điểm con thỏ nhiều, có thể đều không dùng ra đi săn. Này lưỡng xem như loại thỏ. Tiểu Hề Lộc cùng con thỏ quan hệ không tệ, có thể bởi vì trong nhà cũng chỉ có chúng nó mấy cái là ăn cỏ, mặt khác tiểu động vật đều lấy thịt vị chủ. Cho nên, cùng nhau ăn cỏ thời điểm thành lập thân hậu hữu nghị. Cán bộ kiểm lâm tuần tra xe chuyển tới bên này thời điểm, Lâm Thiên Du đang mang theo trong nhà lông sủ nằm ở bên ngoài phơi nắng. Ngay cả ăn cơm no tiểu hắc xạ cũng không ngoại lệ. Cô ở Lâm Thiên Du trên cổ tay đường vòng tay. Nàng lấy xuống trên mặt cản ánh mặt trời mụ rơm, ngẩng ngay trước chẩn an cách gần nhất lên sổ, nói thầm đạo, tuần tra sẽ như thế nào đến. Nay mảnh cắt cho tiết mục tổ lãng phát sóng trực tiếp, bình thường tuần tra thời điểm cũng sẽ không tới đây. Lâm Thiên Du đang buồn bực đâu, liền ở tuần tra trong xe nhìn thấy người quen gương mặt, Bùi Phong. Bùi Phong xuống xe cười nói, Lâm tỷ, ta đến tiếp tiểu hề lộc. Một tiếng này Lâm tỷ đem bối phận đều cho thêm đi, Lâm Thiên Du trợ khóc trợ cười nói, hai ta hẳn là không chênh lệch nhiều đi, như thế nào còn gọi thưa tỷ. Phòng phát sóng trực tiếp trong đều gọi như vậy. Bùi Phong sở sở mũi, hắn không có việc gì liên ở Lâm Thiên Du phòng phát sóng trực tiếp treo, có thể nhìn thấy hình ảnh đồng thời, tự nhiên cũng có thể nhìn thấy làn đạn, dần dà cũng liền theo cùng nhọ tê. Vẫn là gọi tên ta đi, bị cùng thế hệ gọi thì cảm giác là lạ. Lâm Thiên Du hỏi, ngươi chuyện làm ăn rút xong? Bùi Phong gật gật đầu, "Ừm, giải quyết, thâm lỗ xuống đi còn liên lụy công ty mấy cái cao tầng, đại lão bản muốn nghiêm tra, cho nên phí chút thời gian." Dựa vào tiền đến chuẩn bị công tác tựa hồ biến thành hiệu trong lòng mà không nói sự, nếu không phải Lâm Thiên Du lần này trực tiếp đem vấn đề bại lộ ở dưới ống kính, ở đánh vào trong thẻ tài chính phân lưu hạ. Bình thường cũng sẽ không đi thăm dò, dù sao trên dưới trái lóc, lần này cũng là tổng công ty đại lão bản chú ý tới chuyện này, lúc này mới cho rõ. Bùi Phong mấy ngày nay bận bịu xoay quanh, tuy rằng rất mệt mỏi, nhưng là thực đáng giá được, sự tình giải quyết chính mình còn tháng trước, đổi ai ai không vui vẻ. Đây chính là ngươi nhặt kia chỉ tiểu hề lộc đi, so ở phòng phát sóng trực tiếp xem còn muốn nhỏ. Bùi Phong sẽ đến bên này tham gia công tác, tiền lương đãi ngộ là một phương diện, còn có một mặt là bởi vì hắn xác thật rất thích tiểu động vật, cũng thích cùng động vật ở chung. Lúc này nhìn thấy không lớn điểm vật nhỏ, trong mắt thích đều nhanh tràn ra tới. Lâm Thiên Du nói, "Ân Ngươi mang về chiếu cố, nhớ chuẩn bị cái đồ tại, nó tính cách tương đối hoắt bác, dễ dàng cùng các động vật đánh nhau. Yên tâm, ta đều xin hảo. Nhìn Bùi Phong trực tiếp đuổi phong tự nhiên biết Tiểu Hề Lộc có nhiều mãnh, quả thực là lộc trung điện phạm. U. Tiểu Hề Lộc nhìn xem người xa lạ trước mắt, chân trên mặt đất đọa đến đọa đi, nhưng lại như là cố kỵ cái gì vẫn luôn không có khởi sướng tiến công. Chú ý tới bên cạnh các đại ca cũng không có muốn đánh nhau ý tứ, nó yên lặng đi vòng qua mặt sau, hướng tới Bùi Phong sau eo đến một chút. Bùi Phong sớm có phòng bị, mu bàn tay ở sau người ngăn trở nó, vẫn bị đụng lảo đảo. Hắn đem Tiểu Hề Lộc đẩy ra, ngược lại lại nói, "Đứng rồi." Về cán bộ kiểm lâm nhậm chức sự, ta đem tư liệu đã trình đi lên, nhưng là xét duyệt hội rất chậm. Bởi vì hàng năm đi phát lý lịch sơ lược rất nhiều, một đám phê duyệt cũng rất tốn thời gian, bất quá ngươi yên tâm, ta liên hệ lên tư cho ngươi kia phần làm tích liệt, hẳn là lại có một tuần tà hữu liền có thể ra kết quả. Lâm Thiên Du gật gật đầu, "Hảo. Liên quan đến trên đảo như thế nhiều bảo hộ cấp động vật trồng, cẩn thận một chút cũng hảo." Bùi Phong Biên ứng phó tiểu Hề Lộc, vừa nói, "Trọ chúng, phía sau bọn họ khả năng sẽ làm một cú điện thoại tham lắp lễ, là hỏi ngươi tính toán lưu lại cái nào khu vực nhậm chức, đến thời điểm ngươi liền nói lưu lại tam khu liền hành." Lâm Thiên Du hỏi: Tam khu, là chỉ này mảnh rừng mưa bộ phận khu vực sao? Không phải, Tam khu chính là hòn đảo này. Một khu là một cái khác rồi đảo, trong biển đảo hoàng, nhưng trên đảo chủ yếu hoàn cảnh là thảo nguyên. Nghị khu tới gần cực bên kia, trên đảo còn có sông băng, hoàn cảnh tương đối ác liệt, không để nghị ngươi qua bên kia nhắm trước. Bùi Phong nói cẩn thận, Lâm Thiên Du nghe phát động, công ty của các ngươi phạm vi còn rất lớn. Đại lão bản thích cái đó, hàng năm chuyên môn đẩy tiền hộ lý này đó. Dừng một chút, Bùi Phong nhỏ giọng nói, kỳ thật này đó đều không kiếm tiền. Đại lão bản có khác sản nghiệp, đều là kiếm tiền chuyên môn nuôi này đó đảo. Lâm Thiên Du gật gật đầu. Kệ có tiền có chút đơn giản tiểu gái hảo cũng là hợp lý. Nàng nếu là có tiền, nàng cũng muốn đem đảo mua xuống đến, chính mình ở tại mặt trên cùng lông sù nhóm chơi. Bùi Phong còn muốn tuần tra, không có ở này dừng lại lâu lắm, tiểu hề lộc ta trước mang đi. Ân. Lâm Thiên Du sờ sờ tiểu hề lộc đầu, đi thôi, bên kia có thích hợp hơn sinh hoạt của ngươi hoàn cảnh, có cơ hội ta đi bên kia nhìn ngươi. U. Đánh đuổi Phong nửa ngày, tiểu hề lộc cuối cùng là ý thức được chính mình giống như muốn bị mang đi, vận dụng dễ dụ dỗ đi đạt hắn. Bùi Phong ta cản phải trốn, Lâm Thiên Du cũng thân thủ đi ôm tiểu hề lộc, ngăn, ngươi ở đây bên ta cũng không tốt chiếu cố ngươi nha. Nàng nếu là lấy cán bộ kiểm lâm thân phận vẫn được, nhưng nàng là tiết mục tổ khách quý, tiểu hề lộc cái tuổi này hẳn là được uống chút mãi cái gì, tiết mục tổ tài nguyên không chuẩn bị, nàng có thịt đều không đổi được. Tiểu hề lộc đều vẫn luôn ở ăn cỏ. U. Tiểu hề lộc kiên quyết không đi, gặp đánh không lại, quay đầu chạy đến hoa báo sau lưng đi. Ha ha ha hảo ngươi tiểu hề lộc, gặp chuyện không giải quyết được tìm đại ca đúng không? Ô ô thật sự muốn tiến đi sao? Cảm giác chủ bá đều nuôi mấy ngày, có chút luyến tiếc. Vừa thấy nó trốn đến hoa báo mặt sau, Bùi Phong nhất thời dừng bước, nó giống như không quá nguyện ý đi. Lâm Thiên Du nghĩ nghĩ, ngươi cùng Bùi thúc thúc trở về. Hắn chỗ đó có ăn món a. Ở trong này, tiểu hề lộc đồ ăn cũng chỉ có thảo cùng quả dại, đơn điệu mà không thú vị. Cứ trợ đứng bên kia chuẩn bị đồ ăn khẳng định đều là dinh dưỡng cân đối, khẩu vị đa dạng. U. Tiểu hề lộc rụt vất trốn sau lưng hoa báo không lộ mặt. Nếu không như vậy đi, ta đem tiểu hề lộc thức ăn đưa lại đây, ngươi chờ đút, chờ tiết mục kết thúc ta lại mang đem nó mang về. Bùi Phong cảm thấy, tiểu hề lộc rất kề cận Lâm Thiên Du, liền tính ta thật mang về, nó một lòng muốn tới đây tìm ngươi, khẳng định cũng sẽ chính mình nghĩ biện pháp trộm chạy ra, trên đường gặp được cái gì ăn thịt động vật cũng rất nguy hiểm. Cứ trợ đứng tuy rằng 24 giờ theo dõi nhưng lạ vạn sự đều có thể có cái ngoài ý muốn, ai cũng không dám cam đoan nói nhất định không có việc gì. Bùi Phong hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu hề Lộc từ Hoa Báo phía sau ló ra đầu, U. "Gặp nó này bức thật cẩn thận dáng vẻ." Lâm Thiên Du lập tức bật cười, "Đi đi, tạm thời trước như vậy." Bùi Phong mở cửa xe nói, "Ta đây tiếp tục đi tuần tra, nay mảnh về sau đều là ta phụ trách, gặp được chuyện gì trực tiếp tìm ta liền hành." Lâm Thiên Du, "Hảo." Thằng đến tuần tra xe mở ra xa, tiểu hề Lộc như cũ trốn sau lưng Hoa Báo, giống như sợ tuần tra xe vòng trở lại đem nó mang đi đồng dạng. "Đừng trốn đây." Lâm Thiên Du đem tiểu hề Lộc xách ra, Không đem ngươi mang đi, đi chơi đi thôi." U. Nghe Lâm Tiên Du nói như vậy, Tiểu Hề Lộc lúc này mới đi ra, đối bình đài bên cạnh vừa rồi bụi phong đi lên sườn dốc dừng lại đá lung tung. Thấu chim không biết vì sao, còn tưởng rằng đang chơi trò chơi, vì thế cũng cùng nhau ở bên cạnh ngảy nhót. Bình ngày trong lúc nhất thời rất là náo nhiệt, được lần đạn lại là xoẹt khởi mãn bình dấu chấm hỏi. "Chờ đã, các ngươi vì sao đột nhiên nhắc tới này đó?" Cán bộ kiểm lâm. "Chú ba muốn đi làm cán bộ kiểm lâm sao?" "Không phải đâu, vừa phấn thượng ta Lâm tỷ, xoay mặt nàng liền muốn đi làm cán bộ kiểm lâm. Kia văn nghệ làm sao bây giờ? Còn có hai kỳ đâu?" đều không tham gia sao? Lâm Thiên Du nắm hoa báo mấpướt, chậm rãi đạo, tưởng thường xuyên đến bên này khẳng định phải có một cái nghiêm chỉnh thân phận, bằng không không cho đăng đạo. Đạo diễn vì này đường Tiết Mục, tiên chỉ định ở này thời điểm làm bao nhiêu chuẩn bị, nàng nếu là cái gì cũng không có chuẩn bị, cùng Tiết Mục tổ cùng nhau sau khi rời đi sẽ rất khó đi lên nữa. Văn nghệ sự ta quay đầu cùng đạo diễn thương lượng nhìn xem. Lâm Thiên Du thói quen với ở một kiện là trước, trước đem chuyện này tiền chí nhiệm vụ đều xử lý thỏa đáng, như vậy sự kiện kia cũng là ứng phó tự nhiên. Nàng ngựa ra sau nằm ở hoa báo trên người, nắm hoa báo cái đuôi quất lên trên người mình, xoa nắng cuối tiêm hoặc là không tham dự văn nghệ, ta nhàn rỗi không chuyện gì cho đại gia phát sóng trực tiếp cán bộ kiểm lâm thời gian làm việc thường cũng được. Tôi đi, còn hàng ngày, ngươi khẳng định vụộm trộm triệt lông thú không mang chúng ta. Chính là chính là. Đạo diễn yêu cầu không giới phát ngươi còn mở ra Hà Bình, chính mình phát sóng trực tiếp thời điểm khẳng định càn tùy tâm. Cho nên khi nào phát sóng trực tiếp nhất định muốn sớm báo trước không cần nhường ta bỏ lỡ ô, ô ô ô Lâm Thiên Du. Các ngươi đoán đích thực chuẩn. Lão hổ đầu kia Châu không xác định là khi nào đưa tới. Nhưng buổi sáng lúc ngủ, Lâm Thiên Du nhớ có cảm giác đến hoa báo cùng gấu đen dãy rủ muốn đi ra ngoài, nhưng bị nàng mơ mơ màng màng tại cho ôm lấy. Một tay đốn một cái, đợi bọn nó an tĩnh lại về sau liền lại ngủ. Hẳn chính là thời gian như vậy. Lúc này cũng không biết lão hổ đang làm gì. Lâm Thiên Du xoa xoa chính mình bị thương mắt cá chân, tuy rằng chỉ ở nhà nuôi 2 ngày không đến, nhưng tổng cảm giác đã lâu không đi ra ngoài. Có chút không chịu ngồi yên, hơn nữa, bên địa Brutoji Co Amazon vẹt cũng không biết có hay không có chuyện nhà, còn có trên đường gặp phải lòng đỏ trứng quả. Đợi cũng là đợi, Lâm Thiên Du đơn giản vỗ đùi, "Đi, chúng ta lên núi đi xem." Gấu đen gào, "Chúng ta đi hái lòng đỏ trứng quả đi." Lâm Thiên Du xoay người trở về núi động đi lấy balo không tính toán ở bên ngoài ăn cơm, liền chỉ dẫn theo đường cùng Tịch Hồ, còn giữ lại vị trí không đi ra trang lòng đỏ chứng quả. Thu, xích quối lục hắc tử trên cây số dưới, liếc gợi Long Vũ khi sát qua Lâm Thiên Du cái gáy, nhẹ nhàng mà như là bị Long Vũ sờ soạn một chút. Hoa Bảo thong thả đứng dậy, run run mao, thanh âm trầm thấp tựa hồ có chút bất đắc dĩ, giống Tu Toji cô Amazon vẹt ở kệ bên đỉnh núi vị trí. Lâm Thiên Du mắt cá chân có tổn thương, tính toán đi đến nào tính nào, tận lực hướng lên trên đi. Tiểu Hắc Sà ở cổ tay nàng thượng thẳng đánh cấp cát. Có tiểu hắc xạ ở, Lâm Thiên Du thân thủ đi lay bụi cỏ nhánh cây cái gì không cần như vậy cẩn thận cẩn thận, nếu là bên trong có cái gì, tiểu hắc xạ trực tiếp liền thò người ra đi qua xử lý. Lại phối hợp một cái lên núi trượng, quả thực vô địch. Cái kia là song góc chim tê rác sao? Lâm Thiên Du liếc lại mắt hướng về phía trước xem, cách đó không xa trên gốc cây đó có chính kiếm ăn trở về song góc chim tê rác. Song góc chim tê rác còn có tên phệ dạo, tranh màu đỏ vẫn luôn từ thượng miệng lan tràn tới khôi đột nhiên đỉnh chót, cánh phúc vũ là màu đen, chỉ có xí tiêm là màu trắng, đây là một loại ngày ra là chim. Lâm Thiên Du trêu ghẹo nói, liền này mảnh rừng mưa tùy tiện đụng tới một cái tiểu động vật đều là bảo vệ cấp, bậc. cao cấp hơn chính là quý hiếm bảo hộ, lâm nguy bảo hộ, nói là hoang dã động vật thiên đường tuyệt không quá. Song góc chim tê giác ở uy tiểu điểu, Lâm Thiên Du không có quấy rầy nó, bắt lấy ý đồ đi ôm thụ lắc lư trái cây xuống gấu đen, kêu lên hoa báo lặng lẽ đường vòng lên núi. Ở càng bên trên một chút địa phương tìm được lòng đỏ trứng quả. Lâm Thiên Du bước chân không tiện, vừa định vung xuống lên núi trượng chuẩn bị leo cây, xích quế lục hắc trước một bước bay lên, dùng bén nhọn mỏ chim đem mổ rơi lòng đỏ trứng quả mặt trên nhành cây, hoa báo cũng theo nhảy tới, dùng móng vuốt vỗ. Có chúng nó hai cái ở trên cây. Lâm Thiên Du ngược lại không cần làm phiền, trực tiếp dưới tảng cây tiếp liên hành. Gấu đen cũng học Lâm Thiên Du dáng vẻ mở ra hai tay, bên này tiếp một cái bên kia tiếp một cái, khổ nỗi tay gấu con không lại đây, bắt không được, đơn giản lượng chào ôm bắt một cái ăn. Nó ăn răng rắc răng rắc, Lâm Thiên Du cười nó, ở gấu đen ăn xong thời điểm lại cho nó tụ thượng. Nói thật, nơi này nếu là mở ra du lịch lời nói, ta thứ nhất mua phiếu. Lý trí phân tích, trên đảo quý hiếm động thực vật quá nhiều, trộm săn người rất dễ dàng xen lẫn trong du khách trong đội ngũ đi vào, người tổn thương động vật hoặc là động vật đã thương người đều không thể thời khắc nhìn chằm chằm, trọng yếu nhất là đây là tư nhân tiểu đảo. Không thiếu tiền cũng không nghĩ dựa vào đạo kiếm tiền, cho nên tóm lại nói ra, hòn đảo này không quá có thể đối ngoại mở ra. Nếu là muốn mua đảo chuyên cung tự nhiên khách du lịch, kia đảo nhỏ mở ra là chuyện sớm muộn, trừ đó ra, liền thuần túy là tự phát bảo hộ tự nhiên hoàn cảnh. Từ tiết mục bắt đầu đến bây giờ, đảo chủ người thân phận liền đã có rất nhiều người ở bó, nhưng là cào đến cào đi liền chỉ có phong tĩnh gia tên này, trừ đó ra, bách khoa thượng liền công tác kia một cột đều viết không được làm. Quá mức thần bí bối cảnh, cùng quá mức hùng hậu tài lực, phòng phát sóng trực tiếp phấn tò mò muốn chết, lại tìm không ra dấu vết nào. Lâm Thiên Du thấy thế cởi đề nghị, đặc biệt thích nơi này có thể thử ném lý lịch sơ lược, cán bộ kiểm lâm vẫn luôn ở nhận người đâu. Đừng suy nghĩ, đi trang web xem qua, yêu cầu tận nhiều, liền thân, cao thể trọng đều có tiêu chuẩn. Bất quá hôm kia giống như đổi mới, nếu ngươi có đặc thủ cùng động vật trung động biện pháp, có thể đặc biệt chiêu. Đặc biệt chiêu cái gì đặc biệt chiêu, trực tiếp đem Lâm Thiên Du ba chữ này viết lên không phải được rồi. Nhìn thấy làn đạn thảo luận, Lâm Thiên Du nhíu mày, đang muốn mở miệng, liền nghe một tiếng gầm lên giận dữ, "Lâm Thiên Du." Ở này to như vậy trong rừng mưa, nàng vẫn luôn không nhớ ra ai sẽ kêu nàng tên đầy đủ. Lâm Thiên Du quay đầu, Phác nhìn trật vật không thôi An Lan Thanh mắt sắc tối sầm lại, giọng nói không kiên nhẫn đạo: "Ngươi như thế nào ở này?" Mấy ánh mắt đồng thời nhìn qua, An Lan Thanh thân hình cứng đờ: "Tới tìm ngươi a?" An Lan Thanh hít sâu một hơi, "Ta có chút lời tưởng cùng ngươi nói." Lâm Thiên Du không có muốn cùng nàng đi qua ý tứ, vỗ vỗ gấu nhỏ trấn an nói: "Các ngươi tiếp tục hái lòng đỏ trứng qua đi." Ngược lại, lại mở miệng thanh âm trầm bại phần: "Cái gì lời nói, nói thẳng đi. Ngươi làm gì như thế để phòng ta? Thật giống như ta có thể đem ngươi thế nào dường như." An Lan Thanh sắc mặt suy sụp, nhất tại ý ngoại diện mọi người, giờ phút này đáy mắt lại hiện ra rõ ràng màu xanh. Ta bị cưỡng chế lui thi đấu, ngươi hải lòng chưa? Lâm Thiên Du. Lời này vừa nói ra, đều cho Lâm Thiên Du khí nọ nổ người, ngươi lui thi đấu có quan hệ gì với ta, nói giống như ngươi lưu lại có thể ảnh hưởng ta vị trí thứ nhất dường như. An Lan thinh một nghẹn, vài lần điều chỉnh hô hấp lại vẫn không thể nhường chính mình tỉnh táo lại, đều là ngươi, đệ nhất hẳn là ta, đều là ngươi đem ta hại thành như vậy. Ngươi vì sao muốn xuất hiện ở này đường tên mục, công ty cũng đã đem danh ngạch cho ta, ngươi vì sao còn muốn tới? Lâm Thiên Du thản nhiên nói, ta cùng ngươi đều không như thế nào gặp qua mặt. Tuân lý là không có so sánh tổ, An Lan Thanh các loại thiên quang điểm đều không còn tồn tại, những kia lại cơ bản bất quá dã ngoại sinh tồn thường thức cũng bất quá quan, nếu không có nguyên chủ bị lập lại khiêu khích hút máu, An Lan Thanh rất khó hút đến vẫn. Lâm Thiên Du làm không minh bạch, An Lan Thanh là hôm nay mới ý thức tới nàng đệ nhất không tồn tại nữa sao? Đột nhiên phát điên cái gì? Nàng chính hoài nghi, phòng phát sóng trực tiếp lần đạn nói hai ba câu khâu ra nguyên nhân. Tô đạo công bố quế ngạn bằng cùng ẩn Hữu Lâm bị thương toàn quá trình video, căn bản không phải cứu người, là An Lan Thanh ở phía sau đem quế ngạn bằng đẩy xuống, thì ngược lại ẩn Hữu Lâm cứu quế ngạn bằng thời điểm, bị quế ngạn bằng cùng nhau dẫn đi may có thể cứu chữa giúp đứng bên kia theo dõi, bằng không ấn Hữu Lâm hảo tâm cứu người muốn bị oan uổng chết. Chính là Quách Ngạn Bằng tỉnh biết rõ là An Lan Thanh đẩy chính mình, lại một mực chắc chắn là đi cứu ân Hữu Lâm, hắn cũng không phải vật gì tốt. Bất quá không quan hệ, ấn Hữu Lâm báo cảnh sát, kế tiếp tình huống gì liền chờ cảnh sát thông báo. Thoáng nhìn làn đạn Lâm Thiên Du, Quách Ngạn Bằng thật sự không cô phụ liếm cầu uy danh á bất quá Tô Vũ Hành trực tiếp công bố video, cũng là không cho An Lan Thanh cùng Quách Ngạn Bằng để được lui, Quách Ngạn Bằng tán chết là ấn Hữu Lâm tung hắn, chỉ biết bị phẫn mắng thảm hại hơn. Đến thời điểm liền xem hắn, là nghị vứt bỏ An Lan Thanh đứng đi ra làm sáng tỏ sự thật, vẫn là một con đường đi đến hắc, chẳng sợ ở chứng cứ vô cùng xác thực rữa ấy tình huống, cũng muốn nói sâu ẩn Hữu Lâm kia đến thời điểm. Phía sau hắn thế lực lại đại, cũng không tất trả có thể ở trong giới hôn đi xuống. An Lan thênh gặp Lâm Thiên Du thất thần nhìn đồng hồ, vốn là khó chịu tâm tình càng thêm lửa giận phun dũng, thật không biết ngươi cho đạo diễn độ thúc gì, hắn như thế hướng về ngươi. Thậm chí đều không để ý cái nải video đối văn nghệ ảnh hưởng, càng không có liên hệ qua nàng đối diện nói, trực tiếp làm thả ra video, biểu đạt thái độ. Nàng cũng không tin, trong chuyện này nhân vật chính đổi thành Lâm Thiên Du Tô Vũ Hành còn có thể như thế không để ý tình cảm. Lâm Thiên Du không phải rất có thể hiểu được nàng logic, người đem người hại thành như vậy, còn chỉ vọng đạo diễn đối với ngươi thủ hạ Lưu Tỉnh. Hắn đây là tưởng hủy ta. Dừng một chút, An Lan Thanh cười lạnh nói, "Không, hắn đã hủy ta, hiện tại trên mạng đều là mang ta, đạo diễn đem ta định vì sự kiện lần này sai là vương, ta muốn bồi bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng, còn lại thêm internet dư luận đối tiết mục tổ ảnh hưởng sợ sinh ra một loạt phí dụng." Tần Hữu Lâm không chịu bỏ qua ta, hắn muốn truy cứu đến cùng, ta rời đi hòn đảo này lập tức cũng sẽ bị tạm giữ. An Lan Thanh hít sâu một hơi, Còn chưa quyết định nàng cụ thể cần phải thưởng cho bồi thường bao nhiêu tiền, chỉ hiện tại đã biết số tiền liền ép nàng thở không được khí. Phải biết, nàng tới tham gia này đương văn nghệ trước chỉ là cái không có danh tiếng gì, giới giải trí bên cạnh người. Nàng không thể thông qua tiết mục đạt được càng nhiều nhân khí coi như xong, nguyên bản danh tiếng cũng tại từng ngày từng ngày sụp đổ, nàng mỗi ngày đều sẽ xem chính mình ấy bù, nhìn thấy mặt trên không ngừng hạ xuống phấn số lượng, lo không được. Dưới đều là số phấn, lưu lại nhưng cũng hằn. Vốn là có kế hoạch tham gia tiết mục, hiện tại hảo, hạng nhất không lấy đến, nàng như bây giờ, trở về công ty cũng chưa chắc sẽ tiếp tục nâng nàng. An Lan thanh tâm như cho tàn. Đều là ngươi, tất cả đều là bởi vì ngươi, tất cả đều là lỗi của ngươi. Lời nói tới cuối cùng, thanh âm của nàng gần như gằn rét. "Nha không phải, người này có bệnh đi." Từ kỳ thứ nhất nhìn thấy nàng ta liền bắt đầu mắng, chính là cái cao cấp bạch liên, sau này không dấu được, thủ đoạn cũng thay đổi được thấp cấp. "Lâm tỷ, ngươi có thể hay không cho nàng một cái tát? Ngươi quật ta liền soát 5000 cái kia quần quần trời sao?" Tầm mợ, ngươi đang nói cái gì lời nói dối? Ngươi đem người đẩy xuống đột ngay. "Ngươi vi phạm đệ nhất ngươi muốn giết người. Còn ai lỗi? Người đang thương cái búa ngươi đang thương, nằm ở bệnh viện kia hai cái mới có thể lên đi." Làn đạn đã mắng lên. An Lan Thanh đã có đoạn thời gian không thấy Làn đạn, bởi vì nàng biết mặt trên đều là mắng nàng lợi nói. Đạo diễn sẽ không giống bảo hộ Lâm Thiên Du như vậy, ở nàng phòng phát sóng trực tiếp thiết lập hạ bảo hộ. Long đỏ chứng quả đã hái không sai biệt lắm, Lâm Thiên Du vô tâm tình nghe nàng lẳng nhà lẳng nhằng nói nhảm, chỉ hỏi một câu, "Ngươi tới tìm ta vì bản thảm?" "Ta, ta." An Lan Thanh cánh môi trương lại trường, ngập ngừng, trên mặt dần dần nhiễm lên ủy khuất, "Ngươi có thể hay không giúp ta cùng đạo diễn cầu tình, đem ta đá ra ngoài văn nghệ có thể, tối thiểu đừng làm cho ta gánh trách nhiệm, nhiều tiền như vậy ta thật sự không tưởng nổi." Lâm Thiên Du không biết nói gì, thần sắc liền không biến qua, vậy ngươi đi tìm Tô đạo nói không phải tốt hơn sao? Hắn sẽ không giúp ta. An Lan thanh lắc lắc đầu, xinh đẹp trên mặt tràn đầy vỡ tan cảm giác, tính ta cầu ngươi được không? Ngươi đáng thương đáng thương ta, ngươi biết thân là giới giải trí tầng dưới chót chúng ta muốn sống đi xuống có nhiều khó sao? Lâm Thiên Du, hẳn là không có ta hiện tại đứng này nghe ngươi bán thẳng khó. Ta hôm nay liền đứng ở nơi này, ta xem ai đạo đức bắt góc. Ha ha ha ha liền hiện tại xem ra, thật giống như ta Lâm tỷ tương đối thảm ha ha ha, nghe những lời này thật là bị lao tội lâu. An Lan thanh dây dưa, Lâm Thiên Du kiên nhận hao hết xoay người không tính toán để ý tới, thiếu đến phiến ta. Ở nàng xoay người nháy mắt, An Lan Thanh bỗng dưng ngước mắt, đã khắc lấy mắt một mảnh tinh hồng. Phấn nhận thấy được không đúng, sôi nổi đánh chữ nhường Lâm Thiên Du quay đầu, cẩn thận sau lưng. Nhưng mà vẫn là chậm một bước, An Lan Thanh không biết từ đâu rút ra một cây đao, hung tận hướng tới Lâm Thiên Du kiếm xuống, người lạnh huyết vô tình đổ vặn, đi cho đi. Đinh Lâm Thiên Du trực tiếp xoay người một chân đá gãy lư dao, thuận tiện lại cho nàng một chân. An Lan Thanh giơ cao tay thậm chí đều còn chưa thu hồi, chùi lủi bạn đao dưới ánh mặt trời đặc biệt chói mắt, ngay sau đó, bụng đau nhức, a. Đau đến toát lực. Trên tay dao rơi trên mặt đất, An Lan Thanh bị đá ra đi, quật mình nằm trên mặt đất, ở trên có ép ra một mảnh dấu vết. Lâm Thiên Du tay vịn đại thụ, bị thương mắt cá chân trên mặt đất đập đạp, còn có thể không phải rất đau. An Lan Thanh đau đầy đầu mồ hôi. Lâm Thiên Du thấy nàng bộ dạng thế này, cười nói: "Ngươi bây giờ khắp so vừa rồi chân thành nhiều." Khi nói chuyện lại muốn nâng mức lên tiền. An Lan Thanh mặt lộ vẻ hoảng sợ: "Đừng, đừng tới đây. Ngươi đừng tới đây. Ta còn tại phát sóng trực tiếp, ta đã báo cảnh sát, ngươi cũng không muốn ăn cơm tù đi." Dừng một chút, nàng như là cho mình bơm hơi như vậy, đối, có ý định đả thương người là phạm pháp. Ta không hoàn thủ, đây không tính là lẫn nhau đánh, Lâm Thiên Du ta cảnh cáo ngươi, ngươi, ngươi muốn làm gì? Lâm Thiên Du nhíu mày, căm miệng, "Ồ chết. À, ngươi quản thiên quản địa còn quản được ta nói cái gì, ngươi có bản lĩnh liền giết chết ta a." Ở phát sóng trực tiếp ống kính phía dưới, ở thành trăm hơn ngàn vạn người chứng kiến hạ, "Giết ta a, ngươi dám không, một mạng đổi một mạng ta không lỡ ta cho ngươi biết, dù sao ta đời này cũng hủy, ngươi có bản lĩnh liền, nàng lời nói đột nhiên ý mật. Lâm Thiên Du hở hững nâng tay, trên cổ tay tiểu hắc xà bốn lượn mà lên, ở trên đầu ngón tay ngẩng đầu. Trên cây hái lòng đỏ trứng qua xích cuối lục hắc xoay quanh rừng ở Lâm Thiên Du trên cánh tay, một đôi sắc bén đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm An Lan Thanh. Hoa báo cùng gấu đen sau lưng Lâm Thiên Du chậm rãi tới gần, manh thú nơi cổ họng phát ra âm trầm tiếng gầm nhẹ, thì đệm đạp trên mặt đất không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, từng bước nhưng thật giống như đạp trên An Lan Thanh ngực. An Lan Thanh không để ý tới đao bụng, thất kinh đứng dậy, xoay người nháy mắt lại cùng lão hổ đối mặt vừa vặn. Thân hình to lớn mãnh hổ đứng ở sườn dốc thượng túi đầu quan sát, ngăn chặn nàng tất cả đường đi. Nháy mắt, An Lan Thanh sắc mặt trắng bệch. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không nghe rõ. Lâm Thiên Du câu môi dưới, Thành âm ôn nu mà lễ phép, làm phiền, lặp lại một lần nữa. Tác giả có chuyện nói, ngủ ngon ngủ sớm yêu muội một vị. Chương 37, to lớn lông sủ Quýt Miêu đem sơn động chắn rắc dao, ngọa tảo a a a. Lâm Tỷ kiêu ngạo. Quá đẹp trai ố a đây cùng quá đẹp trai đi. Nâng tay hiệu lệnh thiên hạ cảm dã có. Hào khốc, chết trà xanh ngươi kêu là cái gì đâu, làm chết ngươi cần ta Lâm Tỷ động thủ sao? Tiểu sa cho ngươi một ngụng ngươi đều gánh không được, chớ nói chi là mặt khác lông sủ. An Lan thay ngày ở bực ta xong đợi ngươi cũng được cho ta chôn cùng ghê tởm sát mặt, giờ phút này mới hậu chi hậu rắc lộ ra thần sắc kinh khủng. Nhất thời khí huyết dâng lên liều mạng cùng Lâm Thiên Du đồng quy vu tận, phát hiện mình làm không được về sau lại ý đồ dùng pháp luật bảo hộ, chập rãi vây đi lên manh thú tựa như có thể đoạt lấy xung quanh không khí đồng dạng, nhưng nàng có thở. Lâm Thiên Du ở thời điểm, manh thú cũng sẽ không chủ động đả thương người, có thể là cho rằng các nàng đều là nhân loại. An Lan Thanh đi cũng không được đứng cũng không được, thân hình cứng đờ như là bị ấn cú sợ. "Ngươi, ngươi không thể làm như vậy." An Lan Thanh cánh môi run rẩy nói, "Ngươi đây coi như là kẻ sưu dục tội ngươi hiểu không? Vậy ngươi báo nguy đi." Lâm Thiên Du không quan trọng nhún nhún vai, "Báo nguy nói ta sưu dục hoang dại động vật cá ngươi." Một câu, Trần An Lan thanh không lợi nào để nói. An Lan thanh điên rồi sao, nàng còn thật dám phát sóng trực tiếp giữa người. Đạo diễn bên kia truy yêu cầu, tiền khẳng định phải bồi, quên nạn bằng nếu vì bảo vệ mình trong giới vị trí, đổi giọng đem An Lan thanh đẩy ra, lúc đó cùng ấn Hữu Lâm cùng nhau truy yêu cầu, đến thời điểm có thể được song sắt nước mắt, kết xu nợn ẩn thêm ngồi tủ, An Lan thanh được điên. Đầu chọc đâu sợ bị năm tóc, nhưng đương An Lan thanh ý thức được chính mình thương tổn không đến Lâm Thiên Du, ngược lại khả năng sẽ bị Lâm Thiên Du giải quyết xong thời điểm, nàng mới chính thức bắt đầu hoảng sợ. An Lan thanh cắn chặt răng, miễn cưỡng ngừng run rẩy, đang còn muốn nói cái gì trên mặt lão hổ lại đột nhiên bước lên một bước. A. Nàng lúc này sợ kêu lên sợ hãi, lão đạo lui về phía sau lại trợt chân hung hăng ném xuống đất. Hoa báo cái đuôi trầm xuống, giống An Lan Thanh run lẩy bẩy níu chặt mặt đất nhẹ bưng tay, lại trực tiếp từ sườn dốc thượng lăn đi xuống. Thân hình biến mất ở cao trong bụi cỏ, các loại phi trùng nhận đến quá nhiều bốn phía bay lả tả, An Lan Thanh nhưng căn bản khống chế không được chính mình lăn xuống, tốc độ ngược lại càng lúc càng nhanh, trên người trên mặt đều là bị sắc bén diệp tử róc ra dấu vết. Sự tình phát sinh quá nhanh, Lâm Thiên Du cách An Lan Thanh có nhất định khoảng cách. Nàng nâng tay ngăn cản muốn đuổi theo đi xuống gấu đen, vừa triển khai cánh xích cuối lục khắc cũng bị nàng ấn xuống, không cần đuổi theo. Thu dọa vị chủ, Lâm Thiên Du cũng không muốn cho lông sủi nhỏ thật sự dính lên kia giơ đồ vật máu. Húm chi như thế cao trên núi lăn xuống đi, bất tử cũng tản, rơi xuống đất có thể hay không thở liền xem chính nàng vật khí. Ở phát sóng trực tiếp, không cần Lâm Thiên Du liên hệ, đạo diễn chú ý tới về sau chính mình liền sẽ tìm đội cứu viện đi tìm người. Hoa báo ở sườn dốc bên cạnh nhìn xuống hồi lâu. Lâm Thiên Du ngồi xổm nó bên người, thân thủ đáp lên Hoa báo cổ, "Hả ngoan, chúng ta mặc kệ nàng." Gào Cái đó không xa lão hổ cũng tới vô vô bụi. Nghe được mấy tiếng, Hoa Báo lúc này cũng không chút do dự giống lên trở về, giống. Gấu đen cùng Hoa Báo đã có thể hợp tác đi săn, ở hai bên rằng có giới tình huống tự nhiên là đứng ở Hoa Báo bên này, xích đuối lục khắc dương cánh dẫn đầu chiều lão hổ vào qua. Thu. Lâm Thiên Du, tay nàng còn duy trì ôm ấp tư thế, nhưng là trong ngược Hoa Báo đã liền xông ra ngoài. Nha không phải, đừng đánh a. Lâm Thiên Du bận bịu đi can ngăn, sớm biết rằng An Lan Thanh chạy về sau sẽ là loại này trường hợp, nàng liền nên kéo không cho An Lan Thanh cút đi. Không có mục tiêu, chúng nó ngược lại là đánh nhau không để ý tới suy nghĩ quá nhiều, Lâm Thiên Du trực tiếp gia nhập hỗn chiến, tận lực để ngăn chúng nó ở giữa. Nhưng đánh thật sự quá rối loạn, đơn bạc quần áo bị câu một chút trực tiếp bị kéo xuống mạnh vài, Lâm Thiên Du quên can khuyên khuyên mất chỉ tay áo. Không được đánh. Lần này đánh đặc biệt tích liệt, Lâm Thiên Du trước mắt các loại mau mau thổi qua, bay ra tốc độ quá nhanh, cũng tới không kịp thấy rõ là màu gì, cũng không phân biệt ra được là ai mau, xích đuối lục khắp ỷ vào biết bay ưu thế đánh nhau thành đạo. Lâm Thiên Du trên cơ bản chúng quanh thượng đều được che chở, một đôi tay căn bản không giúp được, lại không thể trực tiếp bổ nhào một cái ra đi, loại này hỗn chiến chung, vạn nhất một ngụm cắn lại đây bị nàng ôm lấy lông phủ chưa kịp phản kháng, chẳng phải là quá nguy hiểm. Bất quá, Lâm Thiên Du ở trong đó chu toàn, chúng nó ở nâng chảo nói chuyện thời điểm là có thể nhìn ra được có thu liễm. Nhưng lại đánh cũng là thật sự đánh. Phòng phát sóng trực tiếp phấn xem náo nhiệt không che chuyện lớn sôi nổi sập bẹp. Hoa hoa hưng a, gấu nhỏ ngươi là giỏi nhất. Đại lão hổ không thể thua a a a. Tiểu điều tiêu ngạo, giết điên rồi giết điên rồi. Các loại cố gắng trợ uy, còn có người đã biên khởi khẩu hiệu. Liên ở Lâm Thiên Du bận bịu sức đầu mẹ chán thời điểm. Đây là đang làm gì đâu? Náo nhiệt như thế, Phong Tĩnh Gia từ phía trên, trên đài cao thăm dò, ở chú ý tới lão hổ hoa báo hùng cùng với xích đuế lục khắc trận này hỗn chiến khi dừng một chút. "Mau ra đây." Phong Tĩnh Gia chau mày lại, trực tiếp từ trên đài cao nhảy xuống, thân thủ đi kéo Lâm Thiên Du, chật hoáy phía sau nửa bước mang nàng rời đi chiến trường. Lâm Thiên Du chỉ lo che chở Long Thủ, nhất thời không xem kỹ bị hắn kéo lấy cánh tay, "Ngươi sau này đi, cẩn thận đừng lăn đến gần ngươi." Phong Tĩnh Gia nói, "Ta cách đây xa sao xa như thế nào sẽ lăn đến gần ta, ngươi như thế nào chạy đến chúng nó ở giữa đi? Chúng nó lại như vậy đánh tiếp phải bị tổn thương, ta được ngăn đón một chút." Nói chuyện, Lâm Thiên Du vòng qua Phong Tĩnh Giã liền lại muốn đi trong chiến đấu tâm đi. Phong Tĩnh Giã gặp không cản được, dứt khoát nói, "Như vậy rất dễ dàng tổn thương đến ngươi, ta đi đi." "Không cần, ta." Lâm Thiên Du dừng một chút, cảm giác được trung quanh thanh âm giống như tĩnh câu ít. Chiến đấu trung long sủ gầm nhẹ tiếng gầm gừ liên tục, đây cũng là chúng nó uy hiếp đối thủ thủ đoạn, nhưng lại không biết khi nào thì bắt đầu, thanh âm giống như ngừng. Lâm Thiên Du ngẩng đầu tại cùng Phong Tĩnh Giã chống lại liếc mắt một cái, cơ hồ đồng thời quay đầu nhìn về phía bên trái. Chỉ thấy mới vừa rồi còn đánh đuổi bùi long sủ giờ phút này, sôi nổi dừng lại động tác. Lão hổ bung ra cắn gấu đen cánh tay miệng, hoa báo cũng bung ra lão hổ cắn tay, gấu đen đem vu vào lão hổ trên người tay gấu thu hồi, xích đuế lục khắc từ không trung rơi xuống, cùng Lâm Thiên Du ánh mắt đề bình. Trong lúc nhất thời, hai mặt nhìn nhau. Lâm Thiên Du rù mắt, theo chúng nó ánh mắt nhìn thoáng qua bị Phong Tĩnh Dạ năm chặt tay cổ tay. Không biết như thế nào, Phong Tĩnh Dạ đột nhiên nâng lên nắm Lâm Thiên Du thủ đoạn tay kia. "Dũng!" Chúng nó cùng kêu lên gào hét, lập tức hướng tới Phong Tĩnh Dạ vọt tới. Phong Tĩnh Dạ sớm có đón trước, không nói hai lời xoay người lên chạy. "Lâm Thiên Du!" "Nha, không phải, Long sủ nhóm động tác linh hoạt đuổi theo." Ha ha ha ha thảo, các ngươi nhìn thấy vừa rồi hoa hoa ánh mắt sao? Đại lão hổ biểu tình cũng rất ý vị sâu xa a đạo chủ a đạo chủ, ngươi nói một chút người, nhân gia đánh nhau đến tranh đoạt ta lâm thị tổ sở hữu quyền đâu, ngươi đi lên liền đem người lôi đi, ngươi không bị đánh ai bị đánh ai, vẫn được, may không đánh, ai bị thương ta đều sẽ rất đau lòng, nhường chúng ta cùng nhau nói, cảm ơn phong tính nhĩ dã. Trận này truy đuổi chiến cuối cùng tại gần tới đỉnh núi thời điểm kết thúc. Lâm Thiên Du ba lô đều không để ý tới, dựa thân cây mượn lực đuổi theo, mắt cá chân thượng tổn thương thiếu đi điểm lộ, hoặc là đi chậm một chút cũng được, nhưng là nàng trong lòng gấp, sợ bọn họ đánh quá hung. Trong lúc nhất thời cũng không để ý tới quản mắt cá chân có đau hay không, một chân sâu một chân cạn đuổi theo. Tiếng gầm nhẹ lại dừng lại, trong rừng mưa bị quấy nhiều đến chim nhưng vẫn không dám rơi xuống, vẫn tại phụ cận xoay quanh. Xích Quối Lục Hắc vứt bỏ đã bị đánh lén vào phong thính giá, bay trở về tìm Lâm Thiên Du. Rơi xuống trên vai thời điểm, Lâm Thiên Du theo bản năng sờ soạn một cái nó lông đôi, còn tốt, không rơi. Đầu ngón tay mơn trớn rối bởi lông vũ, Xích Quối Lục Hắc nguyên bản ở chính mình thanh lý, thấy thế túi đầu cọ cọ Lâm Thiên Du ngu bàn tay, quay đầu ghé vào trên đầu nàng, thu. Lúc này ngược lại là rất ngoan. Vừa rồi đánh nhau thời điểm thật là một chút cũng không hăm hổ. Đi lên nữa đi, Lâm Thiên Du nhìn thấy mấy con long sủ vây quanh Phong Tĩnh Dã. Giờ phút này, Phong Tĩnh Dã chính mặt chịu nằm. Phong tiên sinh, ngươi có tốt không? Lâm Thiên Du thở nhẹ ra khẩu khí, vội vàng đi qua. Phong Tĩnh Dã nghe được thanh âm từ trên cổ ngẩng đầu, không quan trọng khoát tay trả lại, không, nói còn chưa dứt lời, lão hổ trực tiếp từ phía sau nhảy tới, một cái tát vỗ vào Phong Tĩnh Dã trên lưng. Rống. Phong Tĩnh Dã trực tiếp một đầu lại gặp hạn trở về. Lâm Thiên Du, này mấy con long sủ, Lâm Thiên Du lần lượt cho một chút, đối với một cái bị thương bệnh nhân dùng cực ngắn thời gian bỏ lên, lúc này dĩ nhiên mặt sắc mặt trắng bệch, khi nói chuyện hơi thở đều không phải rất ổn. Ai đánh nó nữa, ta liền đánh người đó. Lâm Thiên Du vung vung nắm tay, rất có khí thế dáng vẻ. Nhưng mà lông sủ không có bị giọa đến. Hoa báo rựợ vào lại đây ở nàng bên hông có có. Rao. Gấu đen thăm dò tiến Lâm Thiên Du túi, khổ nỗi chính mình quá lớn, túi quá nhỏ, chỉ chen vào đi mũi, nhưng là vẫn là nghe thấy được ngọt ngọt đường vị. Lâm Thiên Du niết hùng lỗ hai đem nó kéo ra, rũ hai thanh, lại mở một phen kẹo. Lão hổ cũng hiếm thấy không có lộ ra kháng nghị thần sắc, môi sồm trô đó như là một cái dịu ngoan cự hình đại quỷ miêu, chính là cái đuôi còn bung ở sau người, qua đến quăng đi ý đồ đánh lén phòng tĩnh giá. Lâm Thiên Du trấn an vài con động vật nhỏ, để tránh nàng tới gần phòng tĩnh giá, chúng nó lại đuổi theo người đánh. Thuận qua mau về sau, lúc này mới tiến lên đem phòng tĩnh giá nâng dậy đến. Lâm Thiên Du, có tốt không? Việc nhỏ. Phòng tĩnh giá đã bị đánh tỏi quen, lần này như thế trật vật thuần túy là bởi vì bị vây đánh, một chọi một, chẳng sợ xa luân chiến hắn cũng có thể kiên trì xuống dưới. Lâm Thiên Du thấy hắn một bộ không quan trọng dáng vẻ, tự hồ cũng không cảm thấy mình bị mấy con dã thú đổi theo đánh có cái gì vấn đề. Kẻ có tiền đều là có tính tình, huống chi là phong tính dã loại này, danh nghĩa vài tòa đạo đỉnh cấp phú hào, nhưng liền hiện tại xem ra, phong tính dã tính tình tốt không phải nửa điểm. So với quách nạn bằng loại kia trong nhà có chút quyền thế liền giơ lên lỗ mũi xem người đồ vật, phong tính dã quả thực liền cùng không có tính tình đồng dạng. Lâm Thiên Du hỏi, ngươi bị thương sao? Không có việc gì. Phong tính dã trên cổ vài thưa lại rịn ra máu, hắn ngồi dậy, tùy ý vỗ vỗ trên người cỏ dại, ta phải trở về, phát sóng trực tiếp thiết bị nhường ta ném nửa đường. Ta đi tìm xem, ngươi trước bận việc. Lâm Thiên Du thấy hắn đứng lên động tác có chút lảo đảo, cảm giác vẫn là bình thường, ta đưa ngươi đi. Không cần, ta không sao, nếu là thực sự có cái gì vấn đề ta cũng có thể trực tiếp liên hệ lão diễn. Ta trên đường gia nhập bất kể đi vào xếp hạng sau cùng, chính là để chơi, tưởng lui tùy thời có thể rời đi, không cần lo lắng cho ta. Phong tính ra khoát tay, ý bảo nàng xem kia mấy con tiểu động vật tránh mắt. Hoa báo lô thạch đều lướn qua. Gặp Lâm Thiên Du nhìn qua lại bận việc khôi phục nguyên dạng, thoải mái nhàn nhã liếm liếm miệng, làm bộ như không có việc gì dáng vẻ ngẩng đầu nhìn tụt. Hoa hoa Ngươi xem cây này lớn nhiều thụ a ha ha ha ha, hảo hảo hảo, các ngươi một cái hai cái đều muốn đánh đạo chủ. Không biết có phải hay không là ta ảo giác, cảm giác đạo chủ đã bị đánh tói quen, không ít bị đánh đi, không phải. Phòng tính gia sau khi rời đi, Hoa báo đôi mắt còn vẫn nhìn hắn rời đi phương hướng, lão hổ thấy thế càng là trực tiếp xoay người muốn rời đi. Lâm Thiên Du rất khó không hoài nghi, lão hổ là nghĩ đuổi theo lại đánh. Đại lão hổ. Lâm Thiên Du đem lão hổ kêu trở về, "Đừng đi a, không đánh nhau không nhận thức, nếu đều biết." Đến. Nàng vô vô bên cạnh vị trí, chào hỏi lão hổ nói, "Lại đây ngồi." Lão hổ nhìn xem phong tĩnh giá phương hướng, lại xem xem Lâm Thiên Du, tựa hồ là đang do dự, ngắn ngủi chần chờ sau, vẫn là hướng tới Lâm Thiên Du đi. Giống tiết mục tổ điểm rơi biệt tự, phòng y tế trong, An Lan Thanh mang gãy cầm nằm ngửa ở trên giường bệnh, dáng tại trên mặt vài thưa mơ hồ lộ ra huyết sắc, trên người quấn đầy vải thưa, chỉ có xuôi ở bên người tay miễn cưỡng có thể động. Tô Vũ Hành tại bên ngoài cầm bệnh lịch bản tiến vào, thấy nàng bộ dáng thế này nhíu mày thở dài, cần gì chứ? Lâm Thiên Du cái gì trình độ, ngươi là cái gì trình độ, còn chạy tới đánh lén nàng. Tô Vũ Hành lắc lắc đầu, hắn là thật làm không hiểu An Lan Thanh trong đầu chứa là cái gì. An Lan Thanh bây giờ biến thành như vậy vốn trong lòng đến liền hận không được, nghe Tô Vũ Hành nói như vậy, tim đập càng là đột nhiên gia tốc, mở miệng tại thanh âm càng hẳn, ở trong mắt ngươi Lâm Thiên Du chính là người cây dụng tiền, ngươi đương nhiên cảm thấy nàng tốt, cảm thấy ta không xứng cùng nàng tranh. Ngươi không thừa nhận Lâm Thiên Du thực lực, lại hâm mộ thành tích của nàng, ngươi có phải hay không cũng ôm ngươi thượng ngươi cũng được ý nghĩ a? Tô Vũ Hành đem bệnh lịch bản đi trên tủ đầu giường nhất vỗ, hiện tại đã như vậy, cùng với nghĩ hận người khác, chi bằng trước hết nghị, nghĩ nghĩ ngươi phí bồi thường vi phạm hợp đồng muốn như thế nào bồi. An Lan Thanh bỗng dưng mở to hai mắt, ta, Tô Vũ được không là một cái dễ mềm lòng người? Nhưng hắn rất phiền lẳng nhà lẳng nhằng nói tận nói nhảm, không đợi nàng nói cái gì, trực tiếp quay đầu bước đi. Âm một tiếng đóng cửa lại. An Lan Thanh nghe thanh âm này thân hình run lên, tác động miệng vết thương lập tức nhói mi. Nàng nằm ở trên giường sắc mặt thất vọng, không biết nghĩ tới điều gì, hoảng hốt thân thủ, gian nan sờ qua di động, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích điểm hạ gần nhất trò chuyện. Chờ âm hưởng hồi lâu, lâu đến An Lan Thanh đã muốn buông tha thời điểm, đối diện rốt cuộc nhận điện thoại. "Uy." An Lan Thanh lập tức đôi mắt đều sáng vài phần, như là bắt đến cuối cùng một cọng rơm cứu mạng, "Là ta, An Lan Thanh, ngươi từng nói ta chỉ muốn lấy đến Lâm Tiên Du máu." Ngươi liền sẽ giúp ta bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng, ta hôm nay đi tìm Lâm Thiên Du, ngươi không phải không lấy đến sao?" Điện thoại người đối diện thản nhiên nói, "Ngươi liền Lâm Thiên Du thân đều gần không được." An Lan thanh sắc mặt trắng bệ, "Ngươi lại cho ta chút thời gian, ngươi trước giúp ta đem phí bồi thường vi phạm hợp đồng lót, ta nhất định có thể lấy đến Lâm Thiên Du máu cùng ngươi nghiên cứu, ngươi tin tưởng ta." Đô đô đô đô. An Lan thanh còn không kịp nói gì nhiều đến tăng thêm chính mình lợi thế, người đối diện trực tiếp cúp điện thoại. Cuối cùng một cọng rơm cứu mạng cũng có, nàng hung hăng nhắm chặt mắt, che giấu đáy mắt tinh hồng, chút căm phẫn loại đưa điện thoại di động dùng lực ném ra ngoài. Giữa chừa đỉnh núi cũng không có giận nóng. Trời tốt đại thụ chẳng không ít ánh mặt trời, cho dù là bằng phẳng trên cỏ, đỉnh đầu cũng bị cành lá sum suê, con cháu đầy đàn thụ che kín. Lâm Thiên Du nằm trên mặt đất, xích đu lũ khắc quẩn mình ghé vào trong lòng nàng, bên người vây đầy lông sủ, nâng tay liền có thể đụng đến. Nàng nhắm mắt lại, nắm chặt lão hổ cái đuôi nói, "Ta hiện tại nhắm mắt lại sở, tay vừa cảm giác liền có thể đoán ra là ai. Quả thật sao? Nhưng ta cũng thử xem." Nha, liền dừng mưa cái này thời tiết, chủ bá cũng như thế nhiều mao như thế dạy động vật nhét chung một chỗ ngươi không nóng sao? Nếu không đổi ta đến đây đi, ta người này không có gì ưu điểm chính là chịu nhiệt, năm đó đi hỏa diệm sơn nếu là ta, ta ngay cả một giọt hãn đều không mang rời. Ngươi đừng hay không lại nóng, ngươi liền nói ngươi ngưng không ngừng đánh đi. Chúng nó mấy cái cùng nhau đánh ngươi một cái. Trải qua vừa rồi một hồi cùng chung mối thủ chiến đấu, mấy con long sủ ở giữa giống như không có lại đánh nhau ý tứ. Tối thiểu là hiện tại không có. Đều trên mặt đất nằm, tiến tính nhu thuận cực kỳ. Lâm Thiên Du một tay nắm lão hổ cái đuôi ở chính mình bàn tay còn lại tâm ở vỗ nhẹ, "Đại lão hổ à, lần sau đừng bắt trâu đi, nhiều lắm căn bản ăn không hết." Lão hổ nhắm mắt ngủ. Lâm Thiên Du ngẩng đầu lên, thấy thế nhỏ giọng nói, "Cho các ngươi nhìn xem." Kỳ thật đại miêu lúc ngủ, vén lên mí mắt, bên trong đôi mắt có đồng màng. Khi nói chuyện lặng lẽ vén lên mí mắt, nhưng mà, lão hổ chỉ là trợn mắt không có ngủ, theo mí mắt vén lên, ánh mắt chính dừng ở Lâm Thiên Du trên mặt. Nàng ho nhẹ một tiếng, lại nhẹ nhàng mà đem mí mắt buông xuống, "Đây là ngoài ý muốn, chúng ta tới xem vị kế tiếp thủ, Hoa Hoa." "Chờ mình, Hoa Bao liếm liếm cằm của nàng, tựa hồ ở hỏi gọi nó làm cái gì." "Ai, tính, lần sau có cơ hội cho các ngươi thêm xem." Lâm Thiên Du ôm mao đầu rùa lại rùa. Thụp. Xích Quối Lục khắc đột nhiên ngẩng đầu, hướng trời không phương hướng nhẹ nhàng kêu một tiếng. Ân Lâm Thiên Du cũng thuận thế ngẩng đầu nhìn lại, cái gì? Kiếm ăn trở về Vũ Tô Ji cô Amazon vẹt đi ngang qua nơi này, tựa hồ nhận ra nằm ở ở dưới nhất Lâm Thiên Du, nhưng nhìn kia vây quanh một vòng manh thú vẫn là không dám xuống dưới. Vẫn luôn ở chung quanh đây bồi hồi. Lâm Thiên Du ngồi dậy, hướng tới vẹt vẫy tay, "Đến." Lại nói an ủi, "Đừng sợ, chúng nó sẽ không làm thương tổn ngươi." Tiểu vẹt xanh nghiêng đầu, cẩn thận tới gần, chẳng sợ đã cách rất gần, lại vẫn không có trực tiếp rơi xuống, mà là trước giảm xuống độ cao bay một vòng, gặp lười biếng đại miêu cùng ngủ phải đánh ngay gấu đen sát thật không có muốn thương tổn ý của mình, lúc này mới rơi xuống Lâm Thiên Du trên tay chính mình cùng bạn thân chơi tiểu hắc xạ dừng một chút, phát hiện lại thêm một cái sa lạ chim. Coco, tiểu vện xanh run rẩy lông vũ sau này nhảy vài bước, cùng tiểu hắc xạ sai khai một cái thân vị, sau đó anh Dũng vô cùng độ tung sau gáy lông vũ, nhẹ bén nhìn chằm chằm chuẩn bị mổ một ngụm. Lâm Thiên Du nâng tay đè lại tiểu hắc xạ, đem bọn nó lượng ngăn cách, tiểu xạ cũng là tan đuôi, không thể ăn a Lâm tỷ đã đem tiểu hắc xạ đặt tại chiến bại vị trí. Chết rồi, dù sao chúng ta tiểu hắc xạ nhưng là xinh đẹp phế vật đâu, ngoan ngoan ngoan ngoan rất đáng yêu không có đầu. Nói hưu nói vượn, tiểu hắc xạ chiến tích nói ra hù chết các ngươi. Tạ Dật Phi Ta tới cho ngươi nói một chút ta lui thi đấu câu chuyện. Tutoji cô Amazon vặn cùng tiểu Hắc Sà đánh, có khả năng nhất kết quả chính là lưỡng bại câu thương. Có thể tiêu trừ tiểu Hắc Sà gián độc cũng chỉ có Sích Quối Lục Khắc. Tiểu Vện xanh cũng không phải thích chiến đấu một loại chim, giờ phút này nghe Lâm Thiên Du nói, cũng chầm chậm thu Lâm Vũ. Ngươi Hải nhân đâu? Lâm Thiên Du cong lên đầu ngón tay tượng cọ cọ Vện Lâm Vũ. Vện không đáp lại, Sích Quối Lục Khắc lại ở trước người của nàng đứng lên, đôi mắt chăm chú nhìn Lâm Thiên Du trên tay Vện, thu. Tuy rằng nghe vào hai cùng bình thường gọi không có gì phân biệt, nhưng là giờ phút này, Lâm Thiên Du vẫn là từ giữa nghe ra một tia cảnh cáo ý nghĩa vặn dừng một chút, chủ động hướng bên phải biên rụt điểm. Lâm Thiên Du kinh ngạc nói, "Giữa các ngươi có thể giao lưu." Lan Đạn nghe lời này trực tiếp xoẹt khởi một mảnh dấu chấm hỏi. "Cái gì lời nói nói gì vậy? Ngươi đều có thể cùng động vật nói chuyện, nhân gia đều là chim, đối cái lời nói có vấn đề sao? Đạo lý là đạo lý này." Lâm Thiên Du ôm lấy xích đuôi lục khắc vợ Lâm Vũ, không có lại đi sở vặn. Tiểu điêu mở ra cánh, ghé vào Lâm Thiên Du trên người đồng thời lại dùng cánh đem nắng che khuất. Triển khai cánh xích đuôi lục khắc chính là một con chim lớn, từ trên thị giác xem lớn gấp 20 lần. Lâm Thiên Du có thể càng dễ dàng chạm vào đến mỗi một cái Lâm Vũ. Như làm mền một chương hoa lệ lông vũ thảm, mềm mại xinh đẹp còn thật thấm áp. Tiểu Vện Xanh đứng ở Lâm Thiên Du ngón tay thượng, lớn chừng hạt đậu đôi mắt hổ mi nhìn chăm chú vào lão hổ. Gặp nó bộ dáng thế này, Lâm Thiên Du không khỏi khẽ cười một tiếng hỏi, ngươi nhận thức nó sao? Ngãy. Đây là nhận thức ý tứ. Lâm Thiên Du nhíu mày, thật sự nhận thức a? Nàng chỉ là thuận miệng vừa nói, không nghĩ đến quần đoàn chúng. Dừng một chút, nhớ tới ngày đó chính mình rất đến đoạn nhai phía dưới thời điểm, hai con cù toji co amazon vẹt đều rất cố gắng nắm quần áo của nàng, kia cánh phiến da viễn siêu bình thường lúc phi hành cố gắng. Lúc ấy chỉ cho rằng chúng nó là nghĩ đem mình kéo lên đi. Nhưng bây giờ cẩn thận nhớ lại một chút, đối với biết bay động vật mà nói, rơi xuống đoạn nhai giống như không phải là chuyện gì nguy hiểm. Cho nên, chúng nó cố gắng như vậy muốn đem chính mình ném đi lên, hẳn là bởi vì chúng nó biết, ở đoạn nhai hạ lao hổ đi, vậy không ở đây bao lâu, hẳn là trở về đưa đồ ăn cho để ở nhà á nhân. Nó ở rơi xuống thời điểm miệng không có ngậm đồ ăn, có thể ở buổi hồi trong quá trình đưa trở về. Lâm Thiên Du đem thịt khô tách thành không xê xích bao nhiêu, trở về các ngươi ăn thời điểm mổ xuống dưới ăn. Trong nhà xích quối lục khắc cấu chim đã có thể độc lập tự chủ ăn thịt khô. Thủ công phơi thịt tươi, không giống trên thị trường bán cứng như vậy, trưởng thành vẹn có thể dễ dàng mổ mở ra. Lâm Thiên Du dặn dò một câu, chỉ là nghĩ nhường chúng nó ăn thời điểm chú ý coi chừng nện. Chichi, lớn như vậy một miếng thịt làm, đủ hai con về ăn. Liền tính hôm nay sẽ có tiểu anh Vũ phá sát, chúng nó cũng không cần chờ ra kiếm ăn. Lâm Thiên Du cầm còn lại kia một nửa cáu, nói chuyện thanh âm có chút hàm hồ nói, đỉnh núi không khí do so phía dưới tốt, nhưng là chính là đi đường đi đâu không quá thuận tiện, bằng không ta đều tưởng chuyển nhà đến đỉnh núi ở. Gào. Gấu đen chờ mình, bị xích đuễu lục khắc cánh cọ một chút, móng đuốt đem lông Vũ lay mở ra gọ gọ Lâm Thiên Du muốn đường ăn. Ăn xong đây. Lâm Thiên Du đưa tay gấu thượng thịt đệm, không đổi vai cho gấu nhỏ lấy đường, gần nhất đường ăn hay không là có chút, nhường ta nhìn xem trưởng sâu răng không có. Gấu đen không biết cái gì là sâu răng, nhưng Lâm Thiên Du cảo nó miệng, gấu nhỏ đôi mắt hướng về phía trước xem, thành thành thật thật đem miệng mở ra. Vừa ăn xong trái cây đường, là nhàn nhạt cây đào mật vị. Này răng miệng cũng quá xong chưa. Lâm Thiên Du cho ống kính biểu hiện ra một fan gấu đen răng miệng, như thế ăn đường đều không sâu răng. Ố ấu ai hâm mộ ta không nói, không thích ăn đường. Đúng hạn ấn điểm đánh răng lại hàng năm cùng răng muôn máy khoan điện giao tiếp người đã đang khóc. Gấu nhỏ đi săn dượi vào là sức lực cũng không phải răng, cho nên đem gấu nhỏ răng ký lại đây cho ta đi. Bồ Tát sống gặp nhiều, hôm nay nhìn thấy Hoạt Diêm Vương. Không có sâu răng gấu nhỏ vẫn là đạt được một fan hoa hồng đường. Hoa hồng vị gấu nhỏ còn được đến một cái thân thân. Không có ý định ở bên ngoài ăn cơm, bổ sung thể lực có thể dựa vào cũng chỉ có quả dại cung đường, Lâm Thiên Du chính mình cũng ăn khói. Lão hổ giống như cũng thích ăn một đi. Lâm Thiên Du vừa nói xong, bên nhiều vị đi hai viên, đại lão hổ. Muốn tới nếm thử sao? Nàng trước kia từng nhìn đến năn sữa dầu lá hổ, vừa là ngọt, từ đó có thể biết, có chút lá hổ cũng là thích ăn đồ ngọt. Đưa đến bên miệng đồ vật, lão hổ hít hử, đường đối với nó mà nói là rất tiểu một viên, ngập vào miệng thật giống như cắn một cái óc mật, không ngừng ngẩng đầu rước lượng miệng đường, lại tìm không thấy răng nanh vị trí. Tìm không thấy dĩ nhiên là ăn không nát, rứt khoát liền như thế ngậm. Nhìn xem nó đem đường ăn vào đi, Lâm Thiên Du nhuyễn mỉm cười, gái gái là hổ cẩm, ăn ta đường, nhưng liền là ta hổ. lá hổ. Lão hổ há miệng thở dốc, Lâm Thiên Du tay mắt lênh lẹ che, không được nôn. Ha ha ha này như thế nào còn giữ phán thượng đâu. Tuy rằng rất thích lá hổ, Nhưng ta cảm thấy tốt nhất không cần đương chủ bá lão hổ, không thì gọi đại lão vẫn là gọi đại hổ. Xem bộ dáng là phòng phát sóng trực tiếp lão phấn, Lâm Tỷ đặt tên kịch bản bị ngươi đắn đo gắt gao. Chỉ như thế chỉ trong chốc lát, làn đạn lại trêu chọc khởi Lâm Thiên Du đặt tên công lực. Đặt tên phế đã không đủ để hình dung nàng. Lâm Thiên Du hắng giọng một cái, các ngươi tuyển tên đều quá bình thường, ta cảm thấy gọi đại quít liền rất không sai. Mầu quít to lớn miêu, gọi đại quít cỡ nào chuẩn xác. Lâm Thiên Du nâng tay lên, phát sóng trực tiếp thiết bị thuận thế nâng lên, hoàn chỉnh chụp được lão hổ toàn cảnh, tên này có phải hay không rất thích hợp. Đại quít Lâm Thiên Du xoay người cùng đại lão hổ nói chưa tiếm, gọi đại quỷ có được hay không? Lão hổ túi đầu liếm móng vuốt. Lâm Thiên Du gặp nó không để ý tới chính mình, trực tiếp vươn tay khoát lên móng vuốt thượng, ngăn trở đại lão hổ động tác, "Đại quỷ?" Lão hổ thuận thế ở trên mu bàn tay nàng liếm hai lần, "Dũng." Lâm Thiên Du cười cong đôi mắt, "Tốt, vậy thì gọi đại quỷ." Lời nói rơi xuống, nàng nghĩ nghĩ đột nhiên phản ứng kịp, đại quỷ hẳn là xem như phong tiên sinh thôi đi, phong tiên sinh cho đại quỷ thủ danh tự sao? Nói đúng ra, trên đảo này động vật đều là phong tĩnh giã nuôi. Chỉ là cảm giác đại quỷ cùng phong tĩnh giã rất quen thuộc dáng vẻ, nói không chừng quan hệ càng tốt ấy. Quan hệ không tốt nhưng đặc thủ triếu cố đâu. Lâm Thiên Du bận bịu cầm ra đồng hồ tìm người, đem thủ danh tự sự tình nói với hắn. Phong Tĩnh Dã, nó giống như không quá thích thích nhân loại cho nó thủ danh tự. Nó phi thường thông minh, ta trước thử lấy ra một cái tên, nhưng đặt tên về sau, ta gọi cái tên đó nó liền làm bộ như không nghe được, nói mặt khác nó lập tức trở về đầu. Có thể là cảm thấy lời này không quá nghiêm cẩn, Phong Tĩnh Dã lại bổ sung, đương nhiên, rất lớn bộ phận có thể là nhằm vào ta mà thôi. Ngươi muốn lấy tên là gì đều có thể, lão hổ đồng ý liên hành. Trở về cái tốt, Lâm Thiên Du buông tay biểu. Nhìn xem không có gì phản ứng đại lão hổ. Lâm Thiên Du tự tưởng, hẳn là thích đi, ở đỉnh núi vẫn đợi đến buổi chiều. Vốn tưởng rằng nghỉ ngơi có thể giảm bớt một chút trên chân tổn thương, nhưng có thể trước chạy quá mạnh, một khắc cũng liên tục leo núi, điều này sẽ đưa đến cảm giác đau lớn ở ngắn ngủi nghỉ ngơi sau đó, chẳng những không có biến mất, ngược lại nghiêm trọng hơn. Lâm Thiên Du sờ sờ, giống như lại xưng lên. Mắt thấy thiên đã nhanh hắc, đau cũng được đứng lên, buổi tối đỉnh núi không phải so ban ngày, cũng vô tâm tư lại đi chặt cây làm võng, không nghĩ gói lông sủ nhóm màn trời chiếu đất, liền chỉ có thể lập tức động thân đi chân núi đi. Lâm Thiên Du lười biếng rồi eo Sic cuối lục khắp chúng nó bởi chiều liền ra đi săn, hiện tại trên cỏ liền chỉ còn lại lão hổ còn ghé vào này. Đại quý, ta phải về nhà, cùng ta cùng nhau trở về sao? Lâm Thiên Du hai tay nắm chặt lão hổ lỗ thều nhào nhéo, nhưng là ngươi có thể vào không được sân động. Liền Lâm Thiên Du nhìn ra mà nói, lão hổ thân hình đừng nói đi vào trong sân động, liền bên ngoài vài trống nước che cửa động, nó có thể chỉ nhét vào đi một cái đầu, chẳng sợ chỉ là đầu cũng rất miễn cưỡng. Đại quý thật sự là quá lớn. Lâm Thiên Du còn không có ý ki muốn như thế nào đem đại lão hổ nhét vào sân động, đại quý chính mình cũng đã đứng lên. Thấy nàng còn bất động, thì ngược lại đại lão hổ túi đầu thúc dục đẩy lẫy nàng, rống, hào hào hào, đến đến. Lâm Thiên Du đi về phía trước hai bước, nâng tay cho lão hổ vớt lông đạo, không nóng nảy. Nói xong, lão hổ cắn nàng sau cổ áo. "Chờ, chờ một chút, ngươi sẽ không cần ngậm ta đi thôi." Lâm Thiên Du khó có thể tin, nhưng thấy lão hổ vẻ mặt thành thật, tựa hồ chính là nghĩ như vậy, còn liếc một cái nàng hư điểm trên mặt đất không dám đạp thật chân. Lâm Thiên Du cự tuyệt, không cần ngậm, chúng ta có thể đi. Đại lão hổ nghe nàng lời nói, hẳn là nghe được, chính là không bỏ. Làm gì muốn cự tuyệt ta lão hổ huynh hảo ý a chính là chính là đều bị thương. Ngậm ngươi đi không phải càng tiết kiệm khí lực, đối mắt cá chân cũng tốt, đã đồng ý ngậm đi một, lên núi thêm xuống núi, này lượng vận động đi xong toàn bộ hành trình, hoàn hảo chân đều được phế, huống chi ngươi còn bị thương. Phong pháp sóng trực tiếp phấn một tia ý thức tán thành lão hổ. Phạm La Phấn có thể xuất hiện ở hiện trường, đều được giúp lão hổ ngậm lên Lâm Thiên Du đi. Lâm Thiên Du không cho lão hổ ngậm, lão hổ tuy rằng không nhả ra, lại cũng không trực tiếp đem nàng xé lên, dù mắt tại xem lên đến có chút bất đắc dĩ. Như vậy ngậm hội siết ta cổ. Lâm Thiên Du ngẩng đầu lên, cho nó xem đã để ngang trên cổ mình cổ áo, ngươi xem. Lão hổ khẽ nhếch miệng, vung xuống cổ áo lại gần xem, hết người. Được rồi, ta lúc đó chẳng phải như vậy đi tới sao, xuống núi còn muốn so sánh sơn bất sức đâu. Chỉ là tương đối phế đầu gối chính là. Bình thường ra đi leo sơn, lên núi thời điểm chính mình chèo lên, xuống núi thời điểm ngồi các chèo, bằng không xuống núi khi một cái bậc thang một cái bậc thang đạp xuống, đầu gối thật chịu không nổi. Bất quá, này không có trải qua khai thác rừng mưa, duy nhất xưng được thượng khoa học kỹ thuật cũng chỉ có cứu trợ đứng treo lên theo dõi máy đi hình. Lộ đều dựa vào chính mình đi ra. Vừa lúc lúc này trở về, còn kịp đem lòng đỏ trứng quả nhà thượng. Trong nhà lông sủ hái nửa ngày, lòng đỏ trứng quả cũng không thể lãng phí. Lâm Thiên Du còn đang suy nghĩ đường về đi như thế nào, bỗng lóe mặt, lão hổ lại lần nữa nằm xuống lại mặt đất. Làm sao rồi đại quý? Lâm Thiên Du cũng theo ngồi xổm xuống, xuống, cùng đại lão hổ mặt đối mặt, đầu ngón tay khẽ lọng nó râu. "Dũng." "Thượng." Lâm Thiên Du sử sốt, "Đi đâu?" Lão hổ ngẩng ngóng nuốt đáp lên Lâm Thiên Du tay, lại lặp lại một lần. Lần này nghe càng rõ ràng chút. "Đi lên." Lâm Thiên Du trong đầu sinh ra một cái không thể tưởng tượng nổi suy đoán, đôi mắt một chút xíu trợn to, "Ngươi là nói, nhường ta thượng trên lưng ngươi, ngươi cùng ta trở về?" Lão hổ chậm rãi trước mắt, cắn Lâm Thiên Du trên vai vài vóc, nhẹ nhàng kéo, như là đang thúc dục gấp rút nàng đi lên. "Quả thật sao, đại quỷ quả thật là nói như vậy sao?" Lâm tỷ ta nghe không hiểu động vật nói chuyện ngươi đừng cả ta. "Cưới lão hổ, nay tớ mợ là ta bỏ tiền đi vườn bạch thú cũng không dám tựa phục vụ." Lâm Thiên Du đứng không quá ổn, cơ hồ là bị lão hổ kéo đưa lên phía sau lưng, ngồi vào lão hổ trên lưng thời điểm, Lâm Thiên Du còn có chút hoảng hốt, nàng biết đại quỷ rất lớn, thân hình so bình thường lão hổ muốn đại ra vài lần không ngừng. Nhưng ngồi vào lão hổ trên lưng, nhìn thẳng thời điểm độ cao đều tăng lên không ít có chút một loại khác góc độ xem rừng mưa cảm giác. Lâm Thiên Du tay đặt tại đại lão hổ sau gáy ở, nhìn không được rùa hai thành mao, khóe miệng không nhịn được gợi lên, hảo mềm. Long sủ đại lão hổ không có chạy, nó đi rất ổn, từng bước một hướng về phía trước. Bởi vì không có có thể bắt địa phương, Lâm Thiên Du còn đang suy nghĩ, nếu là một hồi đại quý chạy, nàng liền nằm sấp xuống đi ôm ở đại quý cổ, như vậy có thể ổn định chính mình không song đi xuống. Tưởng rất chu đáo, đại lão hổ lại không có cho nàng thực tiễn cơ hội. Nhưng là, Lâm Thiên Du vẫn là trực tiếp nằm sấp đi xuống. Cả người vùi đầu ở đại quý sau gáy ở, hai tay vòng cổ của nó, ôm nút lông biên ôm đại lão hổ cỏ cỏ, nô. Đại quýt xúc cảm thật tốt. Truyền tâm đi đường đại lão hổ quay đầu nhìn nàng một cái, bị Lâm Thiên Du bắt lấy hồn một cái. Đại lão hổ bối rối một chút, đi đường bước chân lão đảo hai bước mười lúng vúng. Ha ha. Lâm Thiên Du trực tiếp ở lão hổ phía sau cười đến té ngựa. Quay đầu ta đi tìm Phong Tiên Sinh hỏi một chút đại quýt hiện tại bao lớn. Có người nói có thể thông qua động vật răng nanh đến phân biệt tuổi. Lâm Thiên Du không biết xem cái này. Lâm Thiên Du nghĩ nghĩ, tay khi có khi không hoa lạp lão hổ phía sau lưng ma mao, nếu Phong Tiên Sinh xem qua khi còn nhỏ đại quýt, kia đại quýt tuổi hẳn là cũng không lớn. Đỉnh bao nhiêu tuổi nhỏ bé con giai đoạn. Vậy có phải hay không còn có thể tiếp tục lớn lên? Hiện tại đại quýt đã là ở rừng mưa xưng vương xưng bá, nếu là còn có thể tiếp tục lớn lên. Từ trong đầu tưởng tượng, như vậy lại một cái lông sủ, Lâm Thiên Du không khỏi cảm cái nói, đại quýt lại lớn một chút, ta liền có thể trực tiếp ở nó trên lượn lạt lộn. Hiện tại đại quýt phía sau lưng cũng rất rộng, lại không có đến có thể lăn lộn trình độ. Đáng ghét ta, ta giữ một ngày xem phát sóng trực tiếp, trực tiếp bị Lâm tỷ tú vẻ mặt. Đại quýt ngươi không phải như thế, ngươi hung nàng a. Ô ô ô ta ngồi ở tranh dưới tảng cây quần que. Ta mặc kệ, ta không tin đây đều là giả, đều là đặc hiệu là đạo diễn cố ý thuần phục lão hổ đến phụ trợ Lâm Thiên Du tiết mục hiệu quả. Ha ha ha ha ha, lựa người khác coi như xong, như thế nào còn lựa thượng mình đâu. Có đại lão hổ hỗ trợ, Lâm Thiên Du này nhất đoạn xuống núi đường đi đặc biệt thuận lợi, không cần cầm lên núi côn gõ gõ đánh. Trên cổ tay tiểu Hắc Sả cũng không cần thời khắc nhìn chằm chằm, như thế hội công phu đã quấn nàng cánh tay ngủ. Mắt cá chân đau đớn đều bị ném sau đầu. Lực chú ý tất cả đều đặt ở đại lão hổ trên người, bởi vì nàng cùng lão hổ thân mật. Phòng phát sóng trực tiếp đã mức cao nhất nhân khí lại lần nữa cho đánh xuyên qua, trực tiếp đường dẫn tên liệt, ở phòng phát sóng trực tiếp trong không lùi ra ngoài như thường có thể xem, không ở phòng phát sóng trực tiếp người sử dụng lại thì không cách nào sau này gia nhập. Đây coi như là phòng phát sóng trực tiếp bảo hộ cơ chế, trước đó mỗi lần đều phòng phát sóng trực tiếp làm sụp đổ, mọi người thấy đều là hãm bình. Hiện tại bỏ thêm cái cơ chế, ở phòng phát sóng trực tiếp sụp đổ trước, trước một bước đem phòng phát sóng trực tiếp bảo vệ, tối thiểu trước cam đoan một nhóm người là có thể thấy. Phòng phát sóng trực tiếp trong người xem nếu là có ra tới, sẽ dựa theo xếp hạng trình tự, nhường xếp hạng đệ nhất vị người xem tiến vào. Cao cấp VIP có tham gia đội sản xuất ở nông thôn công năng, nhưng xem phát sóng trực tiếp đại gia trên cơ bản đều có cao cấp VIP như thế tính được, tấn trình tự tiến sẽ không ảnh hưởng đại gia nhìn xem thể nghiệm. Video cùng đoạn ảnh đã sớm ở các đại phần mềm thượng truyền đi rồi, đồng thời còn có người lôi ra so sánh, dùng Lâm Thiên Du quan phương thân cao đến chất lượng này lão đầu hổ vác người. Đoán Tả Dương cả Dương, tối tăm vùng núi đường nhỏ trong, lão hổ đạp lên mọc cỏ đi vào ống kính, Lâm Thiên Du lưng eo có chút tứ lượn, trên tay theo lão hổ ra lồng, trên mặt tràn đầy ôn nhu mà tùy tiện cười. Chỉ này một cái hình ảnh, cũng đủ để bá bạn họ CEO. Có đôi khi Một người thường xuyên xuất hiện ở lối bộ Hắc Sệ ở thượng, người qua đường đã xem nhiều sẽ cảm thấy phiền chán. Nhưng lạ Lâm Thiên Du mỗi lần thượng Hắc Sệ gặp nguyên nhân đều không giống nhau, bên người theo động vật cũng bất ổn, lần này trừ để ở nhà không mang ra ngoài hấu tệ không ở, còn có bốn con manh thú mang tiểu hắc xạ xuất kính hình ảnh. Chẳng những không cảm thấy phiền chán, còn tưởng lại nhiều đến điểm. Bởi vì, phong phát sóng trực tiếp đường dẫn chen lấn căn bản vào không được. Lại thế sao? Lâm Thiên Du ngồi dậy, nghiêng đi đến ngồi, thoáng nhìn rất nhiều người ở phát nhất thiết đừng ra đi, ra đi liền vào không được lần đạn. Nàng cứ nằm nghiêng đi xuống, vỗ vỗ mao đầu, Ở đại lão hổ quay đầu thời điểm đem phát sóng trực tiếp ống kính điều chỉnh kéo gần, đều là đến xem chúng ta đại quý sao? Đại quý đến xem ống kính. Giống. Gao o. Sinh hoạt không dễ đại quý làm xiếc. Ngoan chết ngoan chết, lớn như vậy chỉ nhìn đứng lên liền rất phản nghịch béo bạo bạo kết quả lại ngoan như vậy. Sở Hữu Long sủ đến chủ bá bên người, đều trở nên lại đáng yêu lại mềm mại, không đợi ta, chờ ta dạ tập vườn bạch thú. Tỷ muội bình tĩnh. Vườn bạch thú, manh thú cấm ăn cơm hộp. Đi lên bình đài. Lão hổ ở trên đất bằng nằm sắp xuống, cái này độ cao lâm thiên du vừa lúc có thể đi xuống. Vất vào đây. Lâm Thiên Du quay đầu cho lão hổ một cái đại đại ôm ôm. Bị ôm lão hổ vẻ mặt bình tĩnh, liếm liếm Lâm Thiên Du hai má, lại bất chút thời gian túi đầu cho mình liếm lông. Lâm Thiên Du dựa nửa ngày lão hổ, như vậy đứng, cảm giác bị thương mắt cá chân càng thêm nóng, giống như lại có điểm muốn xưng lên cảm giác, nàng bận bịu lảo đảo đi vào sơn động, bên ngoài tại phun điểm rượu. Lão hổ thấy nàng ở bên trong, đứng ở bên ngoài tả hữu đánh giá cái sơn động này. Sơn động nhập khẩu rất hẹp, rất tiểu nó nghiêng đầu, chen vào nhìn Lâm Thiên Du. Lâm Thiên Du trong tay Giảm Xưng Bình xịt còn chưa bơm xuống, cảm giác xung quanh ánh sáng đột nhiên biến mất, một chút cơ hội sáng đều không, thời gian kim đồng hồ như là nháy mắt bị đẩy đến quê. To lớn lông sủ Quýt Miêu đem sơn động chắn gắt gao. Liên điểm quang đều thấu không tiến vào. Lâm Thiên Du nhịn không được cười ra tiếng, ha ha, ngoan ngươi vào không được nha. Nang sờ sờ lão hổ đầu bẩy tỏ an ủi, "Đúng rồi, ta cho ngươi xem cái đồ vật, là dùng lần trước ta mang về mau mau làm." Lâm Thiên Du đứng dậy đi trong sơn động một chọc mau nỉ, đặt ở lão hổ trước mặt, lấy tay biểu kia hơi yếu chiếu sáng, "Xem, cùng ngươi rất giống đi." Lão hổ chọc mao nhĩ là trở về sau nhàn rối thời điểm làm, chọc mao nhĩ so lão hổ nhỏ rất nhiều, thậm chí đều không có đại quỷ móng vuốt thượng thịt đền đại. Lão hổ ban đêm cũng có thể thấy vật, không cần điểm ấy quang, Lâm Thiên Du là chiếu cho mình xem. Đại quỷ trước là hít người chọc mao nhĩ nó vị, sẽ tùy ánh sáng biến hóa mà khuyết trương co rút lại đồng tử lập lại biến hóa, dựng thẳng lên con người hưu phóng đại, đầu tả hữu giật giật, móng vuốt cùng khởi quát lên thân tiền như là muốn bay nhào dáng vẻ. Khổ nỗi sơn động cũng không đủ để cho nó có hành động. Con người mấy độ biến hóa, đại quỷ thật cẩn thận nâng lên móng vuốt, thử chạm Ở chọc mao nỉ bị đẩy đụng đưa hai lần thì đại quít vừa nhanh tốc thu hồi móng vuốt có giúp ở thân tiền, nhìn không chuyển mắt kia vật nhỏ. "Gào, ta." Tác giả có chuyện nói, ngủ ngon ngủ sớm yêu muỗi một vị. Mở cái dự thu văn án, huyền học lão đại xuyên thành thật thiên kim phát sóng trực tiếp giải đáp nghi vấn bạo hồng cầu thu thập đây van cầu van cầu họ Z, quỷ xuống van cầu van cầu, đổi mới tần suất đều là V sau này vạn dự gốc 333. Chương 38, thân sĩ gấu nhỏ. Đối. Lâm Thiên Du khẽ cười một tiếng, cũng chọc chọc mao nỉ lão hổ, "Là ngươi." Tại xung quanh một mảnh đen nhánh trong hoàn cảnh, Lâm Thiên Du chỉ có thể nhìn thấy đồng hồ bên trên chiếu địa phương, bao nhỉ lão hổ kỳ thật không coi là nhiều tính xảo. Dù sao đồ vật thiếu, trên mạng mua một ít tân thủ lễ bao trong đều sẽ có ngọc xanh hoặc là các loại nhan sắc hạt châu, Lâm Thiên Du có thể sử dụng cũng chỉ có trong nhà lông sụ trên người rất xuống mao. Đôi mắt mũi vị trí cũng đều chỉ có thể sử dụng màu sắc bất đồng mao mao chọc đi ra, nhưng như vậy kỳ thật cũng rất đa toàn, Dung Hạt Châu đương con mắt trang sức lợi nói, lộ vật ăn nhầm sẽ có nguy hiểm. Vốn là không lớn chọc mao nhỉ ở lão hổ móng đuôi xoa so xuống lộ ra càng thêm khéo léo. Lâm Thiên Du đem đồng hồ càng dịch gần một ít, Đại Quýt rất thích cái này. Thích cái nào? ra đường đường sợ việc tiến ngươi phòng phát sóng trực tiếp là đến nghe giọng nói sao? Ố ố ố lại đánh đố lại đánh đố. Còn muốn cùng Lãn Đạn nói chuyện phiếm Lâm Thiên Du nhìn thấy nghề này Lãn Đạn mẩn người, thầm nghĩ nàng cũng không có đem phòng phát sóng trực tiếp thiết trí thành hắc bình đi. Suy nghĩ bị kiềm hãm, nàng bỗng nhiên phản ứng kịp, ngẩng đầu đi tìm phát sóng trực tiếp thiết bị. Không có. Để cho tiện khách quý ở buổi tối cũng có thể tìm đến phát sóng trực tiếp thiết bị vị trí, trừ phát sóng trực tiếp thiết bị bản thân ở mở ra khi chấm đỏ nhỏ, chế tác tài liệu cũng là hiện ra điểm ánh sáng nhạt. Lâm Thiên Du nhìn xem đã năm sắp xuống đi dùng mũi cọ mao nhĩ đại lão hổ, lại xem xem bị trận kiến kế tựa sơn động. Phát sóng trực tiếp thiết bị hẳn là không theo vào đến. Ngoan, chúng ta đi ra ngoài trước. Lâm Thiên Du xoa xoa lão hổ đầu, thuận tay đem trên mặt đất Mao Nghị cầm lấy. Đại lão hổ theo tay nàng ngẩng đầu, đôi mắt vẫn luôn dừng ở tiểu lão hổ Mao Nghị thượng, ở Lâm Thiên Du lại đẩy đẩy nó thời điểm mới phản ứng được, lui về phía sau đi. Thuận lợi từ cửa sơn động đi ra về sau, đại lão hổ canh giữ một bên biên. Lâm Thiên Du mới vừa đi ra đến, lão hổ liền rượi vào lại đây túi đầu ở nàng bên hông co co. "Hào hào, đến, bọn ở đây." Lâm Thiên Du đem tiểu lão hổ Mao Nghị đặt ở cao nhất điểm trên tảng đá, "Được rồi, đi chơi đi." Đại lão hổ buông xuống dưới cái đuôi đảo qua mặt đất lắc lắc, ở tiểu lão hổ mau nhỉ tiền nằm xuống. A a a. Hào đang điêu. Đại quý kia ánh mắt trong suốt, xem lên đến rất ngoan a. Chính là rất tốt, rùa rất tốt vút lông, ngươi vợ cho nó cũng sẽ không xinh khí loại kia. Lâm Thiên Du cong lên ngón tay ở đại lão hổ trên lưng tả đong đưa rẽ phải vút lông, nàng cũng cảm thấy đại lão hổ là xem lên đến không dễ trọng, nhưng trên thực tế tính tình cự hạo cự bao dung loại kia. Tiểu Hề Lộc sớm ở nhận thấy được đại lão hổ hơi thở thời điểm liền trốn vào trong sân động, nhất là Dương Lâm Thiên Du hơi thở cùng lão hổ hơi thở giống như cùng nhau lại đây, lập tức cảm giác Lâm Thiên Du như là được ăn rơi đồng dạng. Động Thiên Đụng tiểu Hề Lộc, chủ động phá ra môn đem mình nép vào. Lưu lại đại lão hổ mình ở kia chơi, Lâm Thiên Du đi đến trên bình đài chồng chất mấy cái thùng trước mặt, loại này bao chàng, không quá có thể là tiết mục tổ đưa tới vật tư, nàng liếc nhìn mặt trên tiểu sách từ nói, này đó hẳn là tiểu Hề Lộc đồ ăn. Nhưng là, tiểu Hề Lộc có thể ăn nhiều như vậy sao? Tiểu Hề Lộc vốn nhiên vẫn là muốn ăn chút thảo, vố lượng cơm ăn liền không lớn. Huân nữa ăn cỏ bộ phận, này mấy thùng lớn đồ ăn, đều đủ tiểu hề Lộc gan được trưởng thành A Lâm Tiên Du chủ trướng chiếu, này đó tất cả đều là cho tiểu hề Lộc sao? Bùi Phong, duy nhất đưa đủ, nếu là đưa không đủ lại lập lại đưa quá phiền toái, dư thừa ngươi cũng có thể lấy tới đút mặt khác tiểu Lộc vận. Ta nhìn ngươi phát sóng trực tiếp, ngươi không phải thường xuyên đi ngang qua ném đi sao, cũng đừng dùng ngươi vật tư. Lâm Tiên Du hiện tại dù sao còn tại tham gia tiết mục, cùng mặt khác khách quý là có cạnh tranh quan hệ. Có thể nói, từ nàng nơi này đút cho mặt khác động vật mỗi một ngủn, đều là ở cắt giảm chính mình đồ ăn, đưa dạng lần này cần cho tiểu hề Lộc đưa lương, rứt khoát nhiều đưa điểm. Cán bộ kiểm lâm ngẫu nhiên tuần tra cố định lộ tuyến, thời gian lâu dài cũng sẽ có nhận thức tiểu động vật, nhưng là chúng nó tính cảnh giác là thật sự rất mạnh, sẽ không ngăn bọn họ ném uy đồ vật, ngẫu nhiên gặp được gà lớn, cũng sẽ thừa dịp bọn họ đi xa về sau đem đồ ăn ngậm đi ăn. Nhưng ở Lâm Thiên Du phòng phát sóng trực tiếp, bọn họ không những được nhìn đến rất nhiều tiểu động vật để sắp vào, còn có thể nhìn đến Lâm Thiên Du tự tay ném uy. Lần này cứu trợ đứng đưa tới đồ ăn, Lâm Thiên Du đút, bốn bỏ năm lên tương đương bọn họ cùng tham dự ném uy. Lâm Thiên Du mở ra nhất mặt chứa thùng, là tràn đầy một thùng động vật chuyên dụng sữa bột, phía dưới còn có động vật nghiến răng loại thịt đồ ăn vặt, động vật món đồ chơi linh tinh phân vài cái loại lớn, phá thùng nhất thời nửa khắc đều phá không xong. Lâm Thiên Du lấy hai đại túi sữa bột, còn chưa tới giờ cơm, chứ hướng điểm sữa buffet. Uống sữa bao ăn no, nhưng là vẫn là thành tục manh thú vẫn là dựa vào thịt chất bụng, uống sữa bột liền chỉ là uống chơi đùa, nên cái hương vị. Chỉ trông vào một cái nồi nấu nước có chút chậm, Lâm Thiên Du dứt khoát đem trong nhà có thể sử dụng thượng nồi đều lấy ra nấu nước, ở trên bình đài còn đống hai cái đống lửa. Trước cùng đạo diễn đổi chậu cũng phái thượng công dụng, bên trong đổ đầy sữa bột, lại dùng đun sôi nước chơi mở ra. Này sữa bột vị thơm quá a. Lâm Thiên Du nghe không khỏi nói ra, cảm giác như là ngọt sữa vị Có chút động vật hội lặc tổ dạ không kiên nhẫn thủ, cán bộ kiểm lâm bên kia đối chiếu cố động vật có kinh nghiệm, đưa tới sữa bột cũng không phải là sữa phấn, chỉ là sữa bột mùi người lên đều không sai biệt lắm. Thường tốt sữa bột tách ra thịnh đến trong bát, có thể lạnh nhanh lên. Lộng Hạo sau, trên đống lửa trong nồi tân nấu thủy còn tại ung ngủ cùng ngủ mạ phao, toàn bộ trên bình đài người lên đều là mùi sữa thơm. Đại lão hổ cũng nghe thấy được, nó đi tới dựa vào Lâm Thiên Du, liếm liếm tay nàng, dính vào mu bàn tay sữa bột làm dơ lão hổ râu, nó run run mau, không thể đem sữa bột ném đi, rứt khoát meo lại mắt chính mình liếm. Vừa lộng Hạo còn rất nóng, chờ lạnh một chút uống nữa. Lâm Thiên Du đem bình đài thu thập một chút, đổ sữa bột thời điểm mặt đất không thể tránh khỏi sẽ rất số liệm, thanh lý sạch sẽ sau, đem hướng tốt sữa bột xếp thành một loạt. "Giống." Ở bên cạnh tìm ở đất chống ngồi xuống, Lâm Thiên Du phe phẩy quạt lông vũ, vừa có thể cho mình quạt gió, cũng có thể thuận tiện thổi vừa thổi chén nhỏ lại. Đại lão hổ là gặp qua xích đuối lục hắc, là lấy tại nhìn thấy Lâm Thiên Du trên tay có chứa xích đuối lục hắc lông vũ, còn có xích đuối lục hắc hơi thở cây quạt khi nghiêng đầu. "Thích cái này." Lâm Thiên Du để sát vào nhường nó nghe. Lão hổ giật giật mũi, quạt lông vũ mũi nhọn sắt qua, nó sau này rụt một cái, dường như tưởng hắc xì. Đôi mắt nheo lại, ngũ quan đều muốn nhắn đến cùng nhau. Gặp nó bộ dáng thế này, Lâm Thiên Du cười to lên tiếng, ha ha. Ngồi xếp bằng trên mặt đất thân hình cố ổn, Lâm Thiên Du cười suýt nữa té ngã đi qua. Đại lão hổ cất bước tiến lên, ở sau lưng nàng đứng vững. Lâm Thiên Du nguyên bản tưởng duy trì cân bằng tay cũng đã vươn ra đi, thấy thế trực tiếp đưa tay thu về, không có xương cốt dường như bại liệt đến đại lão hổ trên người. Trước mặt là một loạt tỏa hơi nóng lại, phía sau là ổn trọng tin cậy đại lão hổ. Sắp trời dần tối trong thời gian, nhiệt độ không khí cũng không có chính ngọ, giữa trưa, khi oi bức. Chỉ là ở này, liền có vài phần dương dương tự đắc. Ta hoài nghi lông sủ hội thôi miên. Lâm Thiên Du quả phòng, thành thôi đạo, mỗi lần dựa vào chúng nó, ngồi không một hồi liền cảm thấy khốn, khẳng định không phải của ta vấn đề. Cái gì? Đừng cho là ta không biết, ngươi ngày thứ nhất tham gia văn nghệ thời điểm không có lông sủ người không như thường ngủ cực kỳ hương. Ai dựa vào lớn như vậy chỉ lông sủ có thể nhịn xuống không ngủ a? Đừng nói ngươi dựa vào, ta cái giấc ngủ khó khăn hộ, nhìn ngươi phát sóng trực tiếp ngủ ta đều bất tri bất giác liền theo ngủ đi. Buổi chiều rõ ràng đã ngủ một giấc. Nhưng cái này hoàn cảnh, Lâm Thiên Du chính là nhịn không được tưởng đánh cắp cắt. Tây quạc vũ tốc độ đều chậm lại. Chờ sữa bột lạnh không sai biệt lắm, Lâm Thiên Du đứng dậy xoa xoa mặt mình, sủa tan buồn ngủ. Xoay người ôm trầm đại lão hổ, giao cho nó hạng nhất gian khổ nhiệm vụ, "Ngươi giúp ta nhìn xem, ta đi uy một chút trong nhà ổ thể." Tiểu hề Lộc cùng xích đuối lục khắc cấu chim đều an tĩnh như gà. Lâm Thiên Du đi vào sơn động thời điểm, liền lũ giũ thanh âm đều không nghe thấy, "Ta tới rồi mấy đứa nhóc." Thụp. "Ô ô." Chính ngựa đầu hướng tới ổ chim phương hướng nói chuyện tiểu hề Lộc kinh ngạc nhìn về phía nàng, "Ôn, uhm, không chơi, trước tới dùng cơm." Lâm Thiên Du múc một chén tiểu hề Lộc chuyên dụng lương, đặt xuống đất sau, ở bên cạnh buông xuống sữa bột vẫn luôn ăn cỏ tiểu hề lộc đối sữa bột người lại nghe, ngược lại là bên cạnh chuyên dụng lương đều là quen thuộc đồ ăn, trực tiếp cắn một to. Lâm Thiên Du bắt lương thời điểm tròn vẹn bắt hai đại đem, trong chén đều có ngọn, bên trong cũng không biết đều có cái gì, liền năng nhìn thấy có vô hoa quả cây vương hoa, rải rác còn có rất nhiều, đều là đông khô, ăn răng rắc răng rắc. Ý thức muốn mỗi ngày đường, bằng không nơi này không đủ lạnh, mới mẹ đồ ăn hội một chút xíu dịu dịu đi hư thôi. Đông khô ngược lại thuận tiện. Tiểu hề lộc ăn được cơm, tâm tình khẩn trương cũng buông lỏng xuống, sau lưng cái đuôi làm nhấm nuốt thanh âm lắc đến lắc đi, còn rất có tiết tấu. Câu câu đã sớm cả ổ chim hướng bên ngoài xem. Đoàn đoàn cùng điểm điểm thì là dễ rủ muốn từ bên trong đi ra. Lâm Thiên Du thò tay đem ổ chim lấy xuống, bên trong điểm điểm nhất vỗ cánh thuận thế liền hướng hạ nhảy, nhưng là không nhắm ngay phương hướng, hướng xuống đất đi. May nàng tay mắt lênh lếnh, cầm lấy, lần nữa lại đặt về trong điệu sào. Thiếu chút nữa mặt chạm đất tiểu điểu chóng mặt, chỉ cảm thấy một chút vừa lên lửa rối lửa rối, chớp mắt liền chính mình về tới ổ chim. Chẳng những không cảm thấy sợ hãi, ngược lại rất hưng phấn run rẩy run rẩy lông vũ, triển khai cánh tưởng thêm một lần nữa. Bị Lâm Thiên Du một ngón tay cho ấn trở về, không được, không thể. Tu. Đến uống sữa. Lâm Thiên Du ở ổ chim nơi hẻo lánh đem bát bỏ vào, thật cẩn thận mượn từ ổ chim bên cạnh đem bát về lại, để tránh chúng nó đang uống mãi thời điểm cầm chén đánh nghiêng. Sữa cuối lục hắc sẽ không lập tổ dạ không kia nhẫn, liền sữa đều có thể uống, loại này dinh dưỡng giá trị rất cao sữa bột tự nhiên cũng được. Muốn chú ý lượng, để tránh nguy quá nhiều bụng trướng. Lâm Thiên Du trong bát không chuẩn bị bao nhiêu, ba con tiểu điểu uống là thế nào cũng sẽ không uống trống đỡ. Tiểu điểu uống nước khi động tác cùng trưởng thành xích đuối lục hắc không sai biệt lắm, đều là mổ một chút sữa, sau đó ngẩng đầu lên, uống rất chậm. Tuy rằng trong bát mãi không nhiều, nhưng Lâm Thiên Du vẫn là không dám đem mãi buông xuống liền trực tiếp ra đi. Lại như thế nào tiện thủy cũng là có thể chết đuối người. Húng chi là ổ chim. Lâm Thiên Du xoa xoa tay, xem ra này sữa bột mùi vị không tệ. Chúng nó đều uống rất thơm, hơn nữa động tác mười phần đồng bộ, tối đầu ngẩng đầu khi đều là đều nhịp. Lâm Thiên Du nhìn trong mắt dần dần hiện ra ý cười, ta cảm thấy ta hiện tại kêu cái khẩu hiệu chúng nó đều có thể cùng trợ. A a, ta tuyên bố mao đoàn tử chính là trên thế giới này đáng yêu nhất. Ba cái tròn vo tiểu mao đầu sếp sếp ngồi uống sữa, ta thật sự sẽ bị manh chết. Nuông gì gì hơn một cái. Rất nhớ một ngông ngồi chết. Tỷ muội bình tĩnh. Lại nhìn tiểu hề lộc bên kia, sữa bột nghe lâu. Liên có chút có thể tiếp thu cái này mùi vị, hiện tại chính một ngụm lương một ngụm mai ăn vui vẻ vô cùng. Liên ăn cơm khi không cẩn thận rơi trên mặt đất, đều tỉ mỉ nhặt lên ăn, xem ra là rất thích. Lâm Thiên Du đầu ngón tay gác lượng tiểu xả, như có điều suy nghĩ đạo, rắn hội uống sữa sao? Ta giống như xem có người dùng ống chích đi qua, có chút trong nhà chăn nuôi rắn, sẽ dùng châm ống uy, giống như chưa thấy qua có rắn sẽ chính mình uống. Đang nghĩ tới, đột nhiên nghe thu một tiếng, ngắn ngủi mà gấp rút, âm cuối kèm theo nhẹ nhàng mà ba sau đột nhiên biến mất. Nha. Lâm Thiên Du vội vàng thân thủ, vế cầu cầu sau gãy đem nó từ mai trong bắt vớt đi ra. Mại ý muốn cho mặt lại tới mai tắm, Cầu Cầu bị xách lên thời điểm còn có chút lốc lốc. May mắn là chính mặt đụng đi vào, mà không phải toàn bộ ngã quỵ, trên người lông vũ vẫn sạch sẽ. Lâm Thiên Du đem Cầu Cầu ôm vào trong lòng, rút qua tay biên trên bàn khăn mặt liền bắt đầu lau. Người được vị sữa, Cầu Cầu há miệng thở dốc, tựa hồ còn tại uống. Hoàn toàn chính là đắm chìm thức uống sữa bột. Khăn mặt khô lau không sạch sẽ, Lâm Thiên Du lại dính chút nước, lặp lại lau nhiều lần, tiểu ngắn Nhung vũ mềm nằm sấp nằm sấp dính đến cùng nhau, nàng liền dùng đầu ngón tay che ẩm ướt thủy khăn mặt một chút xíu vê mở ra, đem mặt trên sữa bột lau sạch sẽ, bảo đảm một tia không rơi. Tốt, sạch sẽ. Lâm Thiên Du đem lau sạch sẽ tiểu điểu lấy ra một chút xem, trừ lông vũ không làm, chính là xem lên đến nó súng, đều là khăn lông ngân màu, không gặp thủy, không dùng được bao lâu liền khô. Đem cẩu cẩu thả về thời điểm, nàng còn không quên dặn dò nói, cẩn thận một chút, đừng lại ngã vào đi. Hấu chim uống sữa rất chậm, không chỉ vọng ăn no, chỉ là ăn hương vị, chậm chậm, đang uống ăn no trước, có thể đều phải đem chính mình lắc lư đến đầu óc choáng. Là lấy, trong bát mãi còn có rất nhiều. Cẩu cẩu không hề có bị điểm ấy tiểu nhạc đệm sở ảnh hưởng, vừa bị đặt về trong ổ liền bắt đầu vui vẻ cưng khô. Đợi bọn nó đều ăn xong, Lâm Thiên Du đem chén cơm thu Đem ổ chim đặt xuống đất nhường chúng nó chính mình chạy chơi. Đi ra ngoài khi thuận tay đem rơ bắt đặt ở bên bế lọ, muôn cùng vài chống nước đều làm mở ra. Thấu thể nếu là ở trong phòng nhàn rũ nham trán, tùy thời đều có thể đi ra. Trên bỉnh đài lão hổ còn duy trì vừa rồi Lâm Thiên Du đi vào khi tư thế, chầm chậm chầm rãi liếm láp chính mình móng vuốt. Lâm Thiên Du thấy thế thả nhẹ bước chân, ở đại lão hổ liếm lên móng vuốt trước, trước một bước đưa tay ngăn lại móng của nó. Sau đó liền liếm lên Lâm Thiên Du ngmu bàn tay. Đại lão hổ dừng một chút, liền đôi mắt đều híp đứng lên. Ha ha ha ha, đại lão hổ, ta liếm móng vuốt sao? Như thế nào không có cảm giác đâu. Lâm thị lần này thiếu chút nữa đem ta hổ ca CV làm nốt. Lão hổ phản ứng kịp cũng không có cái gì phản ứng, thu hồi trên đầu lưỡi rớt man zo, ở trên mu bàn tay lại liếm liếm. Lâm Thiên Du trên mặt từ đầu đến cuối mang theo cười, trở tay đè lại đại lão hổ đầu xoa nhẹ hai thanh, "Chờ ta một chút, ta đi cho ngươi tiếp điểm thịt." Dừng một chút, nàng có chút không xác định đạo, "Ngươi sẽ ăn đi, ta chỗ này không có nội tạng. Nội tạng không giống thịt có thể phơi thành thịt khô, hơn nữa nội tạng vị đại, cũng dễ rã sấu, không kho hào rất khó." Được gia vị quá nhiều lông sủ nhóm lại không thể ăn, vì thế Lâm Thiên Du đều là cắt thịt thời điểm liền đem nội tạng lưu đi ra, nhường lông sủ nhóm chính mình đi ăn. Trước mắt con này, nhưng là kẻ đàn đại quýt Miêu A những kia thịt đối với đại lão hổ đến nói, có phải hay không không quá dễ ăn. Lâm Thiên Du nghĩ nghĩ, lấy trong dương thịt đồ ăn vặt cho nó, nếu không thử xem cái này. Mắt nhìn phối liệu biểu, đều rất sạch sẽ, còn chọn dùng cái gì tiên tiến nhất loại thịt không mất nước quá ít kỹ thuật, được xưng so mới mẹ cắt xuống đến thịt còn mới ít. Xem. Lâm Thiên Du chỉ vào mặt trên tuyên truyền nói, nó nói lão hổ sư tử đều thích ăn. Đại lão hổ nhìn xem phía trên kia tự Phi thường phối hợp, chững chạc đàng hoàng lượt đầu. Phốc. Ha ha ha, ngươi có thể xem hiểu những lời này sao? Lâm Thiên Du nhạc không được. Mở ra đóng gói, duy thuộc tại thịt tươi mùi máu tươi liền tan đi ra. Lâm Thiên Du nói, Trương Niếm Tử lại nói, thịt đều là độc lập đóng gói, qua mở ra đóng gói, Lâm Thiên Du đều xé rất lâu mới tập hợp một chén. Nhìn ra, lão hổ còn không phải rất đói bụng. Nghĩ đến cũng là, nếu là đói bụng, đại lão hổ đã sớm chính mình ra đi săn, cũng sẽ không tiếp tục chờ ở này trùng gió. Ăn thịt thời điểm cũng là chậm rãi, thường thường ăn một miếng. Thịt đồ ăn vật đều tương đối nhỏ, đại lão hổ cắn một miếng lớn đều không dùng nhấm nuốt lâu lắm, tùy tiện ăn hai lần liền vẫn có thể nuốt xuống, ăn không tốn sức chút nào. Đây là cứu trợ đứng bên kia đưa tới sữa bột, ngươi khi còn nhỏ có phải hay không cũng uống qua nha. Lâm Thiên Du xem nó như thế ăn có điểm hồ, liền đem hạ nhiệt độ sữa bột đi nó bên kia lấy đầy. Rõng. Lão hổ đối sữa bột hứng thú không cao, thậm chí là đối cái kia thịt đồ ăn vặt cũng không có cái gì ý nghĩ, nhưng Lâm Thiên Du cho, nó đều từ từ ăn xong. Tuy rằng nhưng là, cứu trợ đứng lại là đưa mãi lại là đưa thịt, đối mặt khác khách quý có phải không công bình hay không? A. Ngươi đang nói cái gì nói nhảm, Lâm tỷ cái gì đều chưa ăn đều là cho Lâm Tỷ ăn nhà, Lâm Tỷ thậm chí ngay cả vị đều không đến một ngụm. Chính là chính là, kia tuổi lựa đều là Lâm Tỷ chính mình chặt tụ, cũng không ai cho Lâm Tỷ thu tiền được rồi. Phương Phát sóng trực tiếp có người đối với này vài thứ khởi sướng dị nghị, rất nhanh liền bị lý trí phấn làn đạn cho ép trở về. Lão hổ còn tại không lạnh không nóng chậm rãi liếm láp sữa bột, người được cái gì, ngẩng đầu đi xa xa nhìn lại, hoa báo ngậm linh dương nhảy lên bình đài. Không lâu lắm, gấu đen cũng kéo lợn rừng xuất hiện ở sân giậu biên, trên lưng nó còn rơi xích cuối lục khắc. Đã về rồi. Lâm Thiên Du đứng dậy đem trên mặt đất bát đi bên cạnh xe dịch, thả con ngồi vị trí cho chúng nó lưu đi ra, đến uống chút mãi đi, lúc này nhiệt độ vừa lúc. "Giống." Hoa Báo đem linh dương tùy ý một ném, trước chen đến Lâm Thiên Du bên người cọ nàng. Lâm Thiên Du thuận hai thanh mao, dỗ nói, "Năn." Gấu đen kéo lớn như vậy một đầu lợn rừng trở về, mặt trực tiếp nằm sấp trên mặt đất, xích đuối lục khắc ở nó ngã xuống trước liền bay đi tìm Lâm Thiên Du. Cho Hoa Báo đem lại thả tốt, Lâm Thiên Du lại bừng mãi bắt đi qua tìm gấu nhỏ, chén này bỏ thêm một đòng, sắp định cùng nếm nếm sao? Vị ngọt mãi đối gấu đen có thật lớn lực hấp dẫn. "Gào." "Gào a." Lâm Thiên Du học nó gọi nghĩ tiếng từ cười cười, đem lại bắt cho nó, bên kia còn có, cái này có thể uống nhiều một chút. Trong tay nàng còn có một chén nguyên vị, lấy tay nâng nâng lên, xích đuối lục khắc hơi vừa túi đầu liền có thể uống đến. Lâm Thiên Du ánh mắt đạo qua túi đầu nhu thuận uống sữa lông sủ, đem trong tay bắt đổi một bàn tay, dọn ra tay phải giơ lên cao đứng lên. Đồng thời đi về phía trước vài bước, đứng ở lông sủ đống phía trước, Lâm Thiên Du cười đến môi mắt cong cong, chào hỏi nói, "Liên, cái này góc độ, đại gia giúp ta đoạn cái đồ." Phát sóng trực tiếp thiết bị không có tự động đoạn ảnh công năng, nếu là muốn nào đó hình ảnh chỉ có thể hậu kỳ ra đi chính mình là xem phát sóng trực tiếp chiếu lại sau đó cắt nối biên tập số dưới, như vậy quá phiền toái, Lâm Thiên Du lựa chọn bên ngoại xin giúp đỡ. Phát sóng trực tiếp thiết bị làm không được sự tình, phòng phát sóng trực tiếp phấn có thể nha. Lâm Thiên Du bình thường không chủ động yêu cầu hình ảnh thời điểm, phấn đều là điên cuồng đoạn ảnh, ken két ken két thêm âm vang cái liên tục. Hiện tại Lâm Thiên Du chủ động tìm ống kính, kia đoạn ảnh đương nhiên là mạnh hơn, không ít người đã đoạn xuống liên tiếp hình ảnh, còn phát ở phòng phát sóng trực tiếp. Đoạn ảnh cũng không tệ. Toàn bộ số dưới trở về sau lại đem chức năng đồng hồ trong ảnh chụp truyện rời đến trên di động. Đúng. Ân Nghe được lão hổ thanh âm, Lâm Thiên Du xoay người liền gặp lão hổ đã đứng lên, liền hỏi: "Muốn đi sao?" Nàng nhìn nhìn chính mình sơn động nhỏ cậu, lại xem xem thân hình to lớn lão hổ, lớn nhỏ tướng kém cách xa, nhất định là không biện pháp đem lão hổ mang vào đi. Chỉ có thể bất đắc dĩ nói: "Được rồi, chú ý an toàn, ngày mai nhớ tới tìm ta chơi a." Lâm Thiên Du thủ hạ đưa lão hổ cái đuôi, lưu luyến không rời ở trên đầu nó hôn một cái: "Đi thôi." Theo lão hổ rời đi, trong sơn động mấy đứa nhóc xôi nổi nô đầu ra. Có thể là ngại với bên ngoài còn có lưu lão hổ hơi thở, chúng nó cũng chỉ là tiểu hề lộc dẫn đầu nhìn ra phía ngoài, không có đi ra. Xem quên ta lục ca đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, không sợ hãi, lúc này trốn ở bên trong Hạo Khôi hài a ah, ha ah, ah, ha ah, ha đem đại quỷ mang về thời điểm, ta là thật sự tiểu hề lục một đầu đụng vào. Hấu thể thăm dò. Cự tở hở hở mờ g như thế nào nhường hổ ca đi a, bất lưu đại quỷ ngủ ta thật sự sẽ khó chịu. Tuy rằng ta cũng rất tưởng nhường đại quỷ lưu lại, nhưng vào không được a, ngươi nhận tâm nhường đại quỷ ở trên bình đài ngủ nha. Đại quỷ nhưng là có được núi lớn độ hộ. Chọc bao nỉ đại lão hổ tuy rằng rất thích, nhưng là nó không tốt mang đi. Ngậm nhỏ như vậy đồ vật, sức lực đại khả năng sẽ trực tiếp cán khủng, sức lực nhỏ hư ngậm có thể khi nào rơi đều không biết. Vì thế liền lưu tại bên này. Lâm Thiên Du cho thu hồi trong sân động, cùng mặt khắc Mao Nghị đặt tại một khối. Nàng một tay chống cằm, chính mình thưởng thức một phen đạo, bất chi bất giác cũng đã làm như thế nhiều. Từ ban đầu lục lọi nhan sắc thông thả chế tác, đến mặt sau làm càng thêm thuận buồn xuôi gió. Dọn xong tiểu động vật Mao Nghị góc độ, Lâm Thiên Du lấy đao ra đi cắt thịt. Thị đồ ăn vật đóng gói xé một đống lớn, liền nhường chúng nó ăn trước cái này. Xem này răng. Lâm Thiên Du điểm điểm lợn rừng trên đầu hai bên răng nanh, cùng trong nhà loại kia hồng nhạt heo mập so sánh với, lợn rừng muốn tráng kiện rất nhiều, không khoa trương nói, trên người xem có thể nhìn đến cơ bắp. Này đối răng nanh lưỡi chúng nó có ở đối mặt manh thu dưới tình huống có một trận chiến tri chi lực. Lực rừng sức chiến đấu cũng là không thể bỏ qua. Nhưng đối mặt gấu đen hoặc là hoa báo, chúng nó cũng chỉ có liều mạng một lần sau đó chờ được ăn kết cục. Linh dương phân rất nhiều loại, Lâm Thiên Du chỉ nhớ rõ cây tạng hoàng cừu loại kia, một đôi mạnh dài sừng dê đặc biệt dẫn nhân chú mục. Đây chỉ là cái gì loại nàng ngược lại là xem không quá đi ra, đều dựa theo con ngồi xử lý xong, dù sao cũng không phải nàng ăn. Động vật giới mạnh được yếu thua là cơ bản quy tắc, đơn giản chính là cấp 2 bảo hộ động vật an ba cấp bảo hộ động vật, đây là không cách quản. Này đó thì không giống châu nhiều đến ăn không hết, cho mấy con lông sủ phân một điểm, xích đuối lục khắc gấu chim cũng được một tiểu bản thịt, còn dư lại cũng liền không sai biệt lắm. "Hảo, ta nhìn xem ta hôm nay ăn cái gì." Bận việc hơn nửa ngày, Lâm Thiên Du cũng có chút đói bụng, xoay người trở về núi ngoài động tại tìm ăn đi. Tây săn còn có rất nhiều, duy nhất món chính tự nhiên là muốn lấy ra. Lần trước mỡ heo còn có khâu ít, Lâm Thiên Du cắt trước trưa ăn xong thịt nổ một chút, xào cái giản dị bản trái cây cô lao thịt, ăn là ngọt khẩu vị mặn, thực hiện tuy rằng cùng thực đơn thượng bất đồng, nhưng là hương vị tóm lại là không lầm. Chưa ăn xong kho thịt lại cắt một bản Vô cùng đơn giản hai món ăn. Lâm Thiên Du cắn cô lão thì nói, nếu là có tinh bột hoặc là bột mì liền tốt rồi, đem thịt bọc một tầng lại tạc, ăn càng giòn. Nay đồ ăn phải nhanh lên ăn không thể ngâm, không thì bị nước canh tầm ướp về sau, cắt thịt liền không có giòn giòn cảm giác. Nấu nước ấm, Lâm Thiên Du đi trong mất vài miếng bạc hà lại đem cắt thành miếng nhỏ quả dại ném vào, nấu đến nhan sắc thay đổi lại thêm vào đi vào mờ rong. Lâm Thiên Du cầm muôi múc trộn lẫn chỗ lẫn, mờ rong gặp được nước nóng rất nhanh liền tiêu tan, quả trà ngọt ngọt mùi hương liền tan đi ra, bên ngoài đồ uống tiệm không sai biệt lắm cũng là cái này phối liệu cũng chính là không có khối băng, ở trong rừng mưa cũng không thể làm khối băng điều kiện, nếu không này thỏa thỏa chính là một ly băng quả trà. Chưa từng có ở đâu một cái phòng phát sóng trực tiếp trong, chủ bá cầm ra tất cả đồ vật ta đều muốn, măng nỉ, mỹ thực, lông sủ. Ta không lòng tham, chủ bá ngươi đem mình lên kệ mua sắm đi, ta dây chụp. Cơm nước song hoa báo theo thường lệ ý ở Lâm Tiên Du bên người liếm lông. Đến, hoa hoa. Lâm Tiên Du kẹp một khối cô lão thịt, a, bỏ thêm ra vị thịt tiểu động vật chỉ có thể ăn một chút xíu. Hoa báo ăn cũng chỉ là nếm cái vị, liếm liếm miệng, xem lên tới thịt đối hoa báo đến nói hương vị bình thường. Gấu nhỏ Gào, tròn vo đại gia hỏa cọ lại đây, nửa vòng tròn lỗ hai run run, hiển nhiên đã ngửi được ngọt ngọt hương vị. Còn tưởng rằng là khối lớn đường, đợi đem thịt tan vào miệng bên trong, gấu đen cắn một phát mới phản ứng được đây là thịt, là theo đường không đồng dạng như vậy ngọt ngọt đồ vật, lập tức, nó kia đen nhánh con mắt nhỏ sáng rực lên sáng, "Ô, oh, tốt, thích nha." Lâm Thiên Du gặp nó dạng này liền biết, món ăn này xào rất hợp gấu nhỏ khẩu vị. Gào, gấu đen ghé vào bả vai nàng thượng đi phía trước thăm dò. "Cái này thêm gia vị nhiều, lần sau làm cho ngươi một phần chỉ thêm muối cùng đường." Lâm Thiên Du gấp ra một khối lớn nhất, cùng gấu đen đánh thương lượng nói, lại ăn một khối được không? Ô. Gấu đen chần chờ một chút, như là đang tự hỏi, một lát sau đột nhiên ngẩng đầu lên, rống. Lượng? Hai khối. Ngươi còn có thể tính toán a hành, hai khối liền hai khối. Lâm Thiên Du mừng rỡ không thể phí tổn, nâng tay vỗ xuống tay gấu thịt đệm, trưng trạc đảng họng nói, thành giao. Gấu đen vừa rồi ăn một buồn lứa thịt, đã là ăn no, muốn ăn cô lao thịt, đơn giản chính là bởi vì này đồ ăn hương vị đối với gấu đen đến nói tương đối đặc biệt, muốn ăn mà thôi. Gấu nhỏ ăn vui vẻ. Lâm Thiên Du sờ sờ trên vai Xích Quối Lục Hắc, "Tiểu Điêu muốn nếm thử sao?" Cô lão thịt chua ngọt vị nghe đều hưởng ứng, Xích Quối Lục Hắc túi đầu cọ cọ Lâm Thiên Du hai má, lại không có muốn ăn ý tứ. "Được rồi." Biết Tiểu Điêu không yêu này khẩu, Lâm Thiên Du lại xé bao đông khô thịt hạt đậu vào trong lòng bàn tay cho nó, thử xem cái này. Thu, có lông sủ cùng ăn cơm, Lâm Thiên Du tâm tình không tệ, tâm tình hào khẩu vị tự nhiên cũng liền tốt rồi, cây sắn đều nhiều ăn mấy miếng. Không biết đại quýt đêm nay ăn cái gì, ngáp bắt quả trà, Lâm Thiên Du thổi rồi, nhấp một miếng nói, "Có rảnh đi lên nữa đi đi." xem có thể hay không tìm đến cái càng lớn sơn động. Đang nhìn bầu trời chẳng biết lúc nào treo cao ánh trăng, Lâm Thiên Du thì thầm nói, ngày mai đại quỷ lại đây, cho nó cũng mang một phần cô lao thịt. Dừng một chút, nàng cắn một cái đấy bắt quả dại nói, còn có trái tây trà. Lâm Thiên Du vẫn luôn lẩm bẩm lão hổ. Buổi tối lúc ngủ còn đang suy nghĩ, nếu là ngày mai lão hổ cũng không đến tìm nàng lợi nói, nàng liền đi lão hổ sơn động bên kia lớn lên quý đi. Kèm theo loại ý nghĩ này đi vào ngủ, kết quả sáng ngày thứ 2 vừa mở cửa, đại lão hổ liền đã chờ ở cửa. Đoán ánh mặt trời phương hướng ghé vào trên tầng đá, cái đuôi rũ xuống ở cục đá bên cạnh nhàn nhã kinh hoàng. Xem ra đã tới rất lâu. Sớm á đại quý. Dưới ánh mặt trời đại lão hổ, cả người đều tán ấm áp hơi thở. Lão hổ xốc vén mí mắt, rống, đây là đối sớm an đáp lại. Lâm Thiên Du nhà qua, đem mặt chôn ở đại lão hổ trên người, quả nhiên là lại ấm áp lại mềm, thật không thể cả người đều rơi vào, hút miêu vui vẻ đại để như thế. Nàng cơi hỏi, chúng ta tính toán đi chân núi biệt thự bên kia, ngươi muốn cùng nhau sao? Lão hổ trước hẳn là đi qua khu biệt thự, nhưng là không có lộ diện, không biết có phải hay không là bởi vì người xa lạ quá nhiều, cho nên có cần tới hay không, vẫn là được hỏi một chút đại quý ý kiến. Nghe vậy, Đại lão hổ cũng không trả lời là đi hay là không đi, chỉ là trực tiếp từ trên tảng đá nhảy xuống, ở trước mặt nàng hơi tối người. Lâm Thiên Du cong lưng, nghiêng đầu nhìn Đại Quýt đôi mắt, ngươi là nghĩ nói, ngươi dẫn ta đi qua sao? "Dũng. Cảm ơn Đại Quýt, Đại Quýt thật tốt." Lâm Thiên Du ở mắt cá chân thượng quấn một tầng thật dày vải thừa, đây là nàng phòng ngừa thương thế chuyển biến xấu, cố ý biến thành dây trở ngại nàng đi đường, như vậy liền sẽ theo bản năng không dùng này chỉ chân trụ lực. "Bất quá, hiện tại có Đại Quýt hỗ trợ, cũng liền không cần lo lắng mắt cá chân trụ lực vấn đề." Lâm Thiên Du khóa ngồi ở Đại lão hổ trên người, quay đầu thết lên, gấu nhỏ, hoa hoa. Dao. Ô. Vừa tình ngủ long sủ run rẩy run rẩy mau, chậm rãi cất bước lại đây. Lâm Thiên Du lại hướng ổ chim bên kia vẫy tay, "Tiểu Điêu." Thu. Cái áp chế trong điểu sảo thăm dò ổ chim, xích cuối lục khắc lên tiếng trả lời bay ra, vững vàng dừng ở cánh tay nàng thượng. Lâm Thiên Du vung tay lên, hướng biệt thự xuất phát. Sáng sớm liền như thế có sức sống sao? Ha ha ha, hảo có khí thế cảm giác, là muốn đi cướp bóc đạo diễn sao? Một hồi liền an bài nhiệm vụ, Tiểu Điêu ở không trung cảnh giới, hoa hoa cùng gấu nhỏ chắn cửa, đại quýt mang theo Lâm thị từ lầu 2 phá cửa sổ mà vào. "Đạo diễn, đúng đúng đúng." Cứ dựa theo cái này an bài đến, các ngươi chơi các ngươi không cần quản ta chết sống. Đoạt là không có khả năng đoạt. Lâm Thiên Du là đi cầm lên thứ thịt đổi vật tư, có chuẩn xác danh ngạch. Kia một đống lớn thịt có thể cùng đạo diễn đổi vật tư rất nhiều. Nhưng đơn tử thượng sở hữu có thể đổi đồ vật Lâm Thiên Du đều không có hứng thú, đơn giản cơ sở gia vị bổ sung về sau, còn có thể đổi rất nhiều. Danh ngạch không thể kéo dài đến hạ một kỳ tiếp mục, chỉ có thể ở bản kỳ phát sóng trực tiếp chung sử dụng. Nếu là Lâm Thiên Du không đổi đồ vật, kia danh ngạch ở tiếp mục kết thúc về sau liền lãng phí mất. Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Thiên Du dứt khoát tuyển quần áo. Chỉ là quần áo không có đất tử. Muốn cái gì dáng vẻ muốn đi hiện trường lựa chọn mới được. Nói một câu biệt thự bên kia đều không dùng cho đại quýt chỉ lộ, đại lão hổ chính mình liền phân biệt phương hướng mang theo Lâm Thiên Du đi qua. Bình thường đi tới đi lui biệt thự cùng trong rừng mưa đều là đạo diễn an bài xe. Nhưng lần này cần mang như thế nhiều lông sủ cùng đi, đạo diễn bên kia xe giống như không có lớn như vậy. Hình thể quá lớn xe ở rừng mưa trong cũng không tốt tiến lên. Vẫn là chính mình đi qua tương đối bất việc. May mà hôm nay ra tới tương đối sớm, đến chân núi về sau đại quýt cũng chậm chậm gia tốc chạy tới. Không phải hoàn toàn bung ra loại kia chạy đến bên tai có thể nghe được tiếng gió, mà là có ý thức khống chế tốc độ. Lâm Thiên Du không cần nằm sắp xuống, đè thấp nửa người trên, đều có thể ở lão hổ trên lưng ngồi rất ổn. Long bàn tay hạ ấn mềm mại mang mang, Lâm Thiên Du đột phát kỳ tưởng hỏi, hay không tưởng cảm thụ một chút đại quỷ toàn lực chạy nhanh tốc độ sẽ là như thế nào. Cơ hồ đều không dùng cố ý mở ra làn đạn không xem, bên trong tưởng tự cùng dấu chấm than cũng đã loát mắt bình. Lâm Thiên Du nhếch nhếch môi cười, nằm sắp xuống ôm lấy lão hổ cổ, đại quỷ chúng ta hướng. "Giống." Một tiếng chấn điếc thai hổ gầm, bên hai thanh âm còn chưa hoàn toàn tan đi, đại quỷ đột nhiên tăng tốc. Hoa báo cũng đồng thời phát lực, không giỏi chạy nhanh gấu đen mặt lộ vẻ mờ mịt, gặp tất cả mọi người theo chạy vị thế chính mình cũng tại mặt sau đội nheo. Lâm Thiên Du ôm lão hổ cổ tay cũng ôm lại ôm. Phần tán trên vai tóc bị gió thổi giơ lên, tốc độ cực nhanh lại vẫn vững vàng, Lâm Thiên Du không có cảm nhận được nửa điểm sốc này, giống như đang ngồi tàu cao tốc. Dừng một chút, ngại với bên tai tiếng gió nằng nghe không được chính mình nói lời thanh âm, Lâm Thiên Du đang nói chuyện thời điểm cũng theo bản năng lên giọng hô, không vui loại kia. A ha ha ha ha. Ngươi trước đừng ngồi đổi ta ngồi. Tứ mạng, chạy nhanh chung lão hổ đẹp trai như vậy sao? Hoa Hoa cũng tức khốc, chạy nhanh kim tiền báo tuyên Mỹ, gấu nhỏ, gấu nhỏ chạy rất cố gắng. Ha ha ha thảo, làm gì nha? Hai tử chú trọng lực lượng không chú trọng tốc độ được không? Đừng Hàn Huyền, đừng Hàn Huyền, ai có thể đem Lâm thị gọi xuống dưới, phát sóng trực tiếp thiết bị theo không kịp à? Ở nháy mắt kinh hỉ sau đó, phòng phát sóng trực tiếp người xem hậu chi hậu giác ý thức được không đúng. Này như thế nào tầm nhìn càng ngày càng rộng, càng ngày càng xa đâu? Phát sóng trực tiếp thiết bị ở phía sau trôi chết đuổi theo, cũng lại vẫn không có kéo gần cùng Lâm Thiên Du ở giữa khoảng cách, thậm chí ngay cả gấu đen bóng lưng đều nhanh chóng không tới. Ở giỏi về chạy nhanh động vật bên trong, gấu đen chạy bộ tốc độ xem như khuyết điểm, được cùng trí tuệ nhân tạo so sánh, vẫn là xa xa vượt qua bị lại quỹ mang theo một đường chạy như điền, thẳng đến một cái nhảy vượt qua ngoài biệt thự vây tàn tường, vững vàng dừng ở sân trong. Lâm Thiên Du lung lay một chút, thân thủ sửa sang bị gió thổi loạn tóc, chống ngồi dậy, chậm rãi thở ra một hơi, thế nào, chạy nhanh cũng vui. Lan Đạt, hỏi hai đâu? Gặp đại gia phản ứng rất kỳ quái, Lâm Thiên Du hồ nghi nói, làm sao? Vừa quay đầu lại sẽ hiểu, phi ở phía sau phát sóng trực tiếp thiết bị lại không có. Lâm Thiên Du chớp chớp mắt, ách, rơi sao? Khi nào rơi? Lâm Thiên Du quắt tay, không có việc gì, coi như là thí nghiệm phát sóng trực tiếp thiết bị đi theo tốc độ phi hành, cũng không phải chuyện gì xấu. Không để ý tới trò phát sóng trực tiếp thiết bị trầm ung dung đổi theo, Lâm Thiên Du đi trước biệt thự đại môn kia nhấn chuông cửa, "Tô đạo, ta chọn quần áo." Nàng đến trước trước liên hệ qua đạo diễn, xác định không ra đi chủ mọi cảnh, còn tại biệt thự trong, nàng mới tới đây. Mặc dù ở rừng mưa thời gian tương đối nhà nhã, nhưng là biệt thự cách coi như có chút xa, một chuyến tay không có chút lãng phí thời gian. Tô Vũ Hành thanh âm theo có thể nhìn thấy qua chuông cửa truyền tới, "Ngươi là đến chọn quần áo, vẫn là đến đoạt quần áo?" Lâm Thiên Du liền một cái soi lưng sếp sếp đứng lơ lử, Lâm Thiên Du ho nhẹ một tiếng, đương nhiên là tới cầm quần áo, ta là người của ta. Tô Vũ Hành dừng một chút, cảm giác liền kém đem thổ phỉ đầu linh 4 chữ đập trên đầu. Không ra. Lâm Thiên Du chần chờ một chút, lễ phép nói, "Kia xin hỏi, ta có thể đạp cửa sao?" Ca Đắc Môn tử bên trong bị mở ra, Tô Vũ Hành đứng ở một bên rất có thân sĩ phong phạm thân thủ, mời vào. Lâm Thiên Du gật đầu thâm hỏi, "Cảm ơn." Hoa báo cùng ở sau lưng nàng, gấu đen chậm rãi ung dung ở cuối cùng một cái tiến vào. Nhưng là, lão hổ có chút quá lớn, không biện pháp từ đi vào hộ môn nơi này đi vào. Lâm Thiên Du bước chân dừng một chút, nếu không đem quần áo lấy đến bên ngoài tuyển. Đang nghĩ tới, lão hổ giống như ý thức được Lâm Thiên Du đang phiền não cái gì. Lùi về phía sau hai bước, nhẹ nhàng nhảy trực tiếp nhảy lên tầng hai sân phơi, từ sân phơi hai bên mở cửa đi vào. Quen thuộc dường như làm nhiều lần. Tô Vũ Hành mặt vô biểu tình. Hắn tưởng, hắn biết kia đem lực là thế nào không? Ta mang ngươi đi phòng giữ quần áo. Toàn bộ biệt thự trong chỉ có Tô Vũ Hành một người, ngay cả cái trợ lý đều không thừa lại. Biết Lâm Thiên Du muốn lại đây, tất cả đều chủ động xin xuất ngoại cần đi. Trong phòng giữ quần áo là cho sở hữu khách quý chuẩn bị quần áo. Tô Vũ Hành mở cửa khi còn không quên cường điệu một lần, khách quý sở hữu quần áo đều là tiết mục tổ không rằng bộ cung cấp, ngươi muốn nào kiện, trực tiếp lấy đi liền hành bất kể đi vào trao đổi cũng không cần hao tổn tích phần. Ngươi nhất định phải dùng hết trao đổi vật tư danh này sao? Như vậy cảm giác có chút lãng phí. Đừng nói Lâm Thiên Du, Tô Vũ Hành Đô cảm thấy dùng danh nghịch đến trao đổi xác định có thể lấy không đồ vật, không có lời. Xác định. Lâm Thiên Du lại không như thế cảm thấy, nàng đi vào phòng giữ quần áo, xem đều không thấy những kia loẻo loẹt quần áo, lập tức đi đến trang sức trước quầy, ta cái gì cũng không thiếu, nhưng có ít thứ làm không được nha, tuyển một chút tiểu lễ vật cái gì? Nàng ở bên trong cầm ra một cái màu trắng bên cạnh thêu mấy viên lớn nhỏ không đồng nhất thấu sắc ngọc quay đầu ở gấu đen thân tiên nước lượng, như vậy có phải rất đẹp mắt hay không? Gấu đen cảm thấy có cái gì đó, tối đầu khi lại cái gì cũng nhìn không thấy, không khỏi hồ nghi nghiên đầu. Ô, la màu trắng lơ con bướm đây. Lâm Thiên Du ở trước mắt nàng lung lay lơ con bướm cho gấu nhỏ xem, rồi sau đó lại cọ mở ra điểm mao mao, tướng linh kết băng vòng đến mặt sau bượt lại cái trụ. Ô, gấu nhỏ ngẩng đầu lên, Lâm Thiên Du thuận thế thân nó một ngụm, rất thích hợp. Gấu đen dùng thịt đệm đùa bỡn trên cổ lơ, xem ra chính nó cũng rất thích. Thân sĩ gấu nhỏ. Ô, gấu nhỏ mời ta nhảy hôm nay tiệc tối đệ nhất điệu nhảy đi. Lâm Thiên Du ngược lại lại cầm lấy một sợi dây chuyền, trước đang chọn quần áo thời điểm ta liền xem thượng cái này vòng cổ. Nhưng bởi vì lại dừng mưa bên trong hoạt động, nàng tuyển quần áo nhiều là áo sơ mi quần ủi, cùng loại này thuần màu bạc đa quý vòng cổ cũng không đáp. Hoa Báo ngồi ở trước mặt nàng, Lâm Thiên Du thân thủ liền có thể ôm chặt Hoa Báo cổ, vòng cổ cho Hoa Báo đeo lên, cũng sẽ không chôn giấu ở nặng nề mang mang trong, nhặt sắc chói mắt một bạc dây thường cùng kim tiền bão độc đáo ra lông hoa văn hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Lâm Thiên Du nheo mắt lại, rũ một phen Hoa Báo lốt hai, rất oan. Hoa Báo ngẩng đầu cọ cọ lòng bàn tay của nàng, rỗng Dùng lông sủ đi săn đến thị, trao đổi lễ vật đưa cho lông sủ nhóm rất hợp lý. Dù là phối sức chủng loại rất nhiều, số lượng cũng mới có mấy cái ngăn tủ, nhưng có thể cùng tiểu động vật vừa vặn xứng lại không phải rất nhiều, không thể phát ra âm thanh là tất yếu, nếu không sẽ ảnh hưởng chúng nó đi săn. Cũng không thể ảnh hưởng động tác, nhấc chân chạy nhanh. Chỉ đơn thuần dùng làm đồ trang sức. Có này đó tiền đề, chọn lựa đứng lên liền phức tạp không ít. Tiểu Diêu bình thường đi săn muốn bay tới bay lui, không tốt đeo một ít rườm rà trang sức. Lâm Thiên Du ở trong ngăn tủ lấy vài món, tính toán đều cho xích đuối lục khắc đeo lên thử xem, nàng tuyển phải nhợt thật. Ngay sau đó chỉ cảm thấy trên đầu một lại, vương miện bên cạnh châu liên tử chán trên đầu buông xuống, lưu tô ở trước mắt chợt lượi lên. Thụ. Sáng ngời trong suốt, Lâm Thiên Du mở mị mắt. Ân. Cái gì? Tác giả có chuyện nói, ngủ ngon ngủ sớm yêu nỗi một vị. Chương 39, nên nói không nói, cảm giác này tiểu sói rất khả ái nha, đầu ngón tay chạm được châu liên lạnh lẽo xúc cảm, Lâm Thiên Du lệch phía dưới, thoáng nhìn mở ra ngăn tủ nhất mặt trên kia đỉnh vương miện không thấy, cảm thấy sáng tỏ. Lâm Thiên Du nâng tay đem vương miện chỉnh chỉnh, hai bên lưu tô bên thai rơi xuống, chán cũng vừa vặn rũ xuống một viên tiểu nhảy. Xem lên đến như là mi tâm rơi xuống đồng dạng, màu bạc trắng vương miện khéo léo tinh cũng sẽ không quá nghiêm túc, ngược lại có vài phần linh hoạt hoạt bát ở bên trong. Hoàng gia thiết mục tổ rất lớn mục đích, từ thiết mục tổ quyết định trên sân liền có thể nhìn ra. La lấy, ở này đó cho khách quý bề ngoài thêm được trang sức thượng cũng đều là xuống tâm huyết, không có đơn giản thô bạo mang nhảy đá quý, đều là có thiết kế cảm giác cực tốt hoàn thiện. Lâm Thiên Du hơi hơi nghiêng đầu, liền gặp xích quế lục khắp tỏ người ra hướng về phía trước, đôi mắt một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn xem nàng. Mau đen đáy mắt tràn đầy sáng ngời trong suốt kim cương phản chiếu. Gặp nó xem thật tình như thế, Lâm Thiên Du không khỏi nhéo mắt lại, cong lên đầu ngón tay câu một chút tiểu gia hỏa cằm, tiểu điêu thích cái này. Thu. Ồ ồ ồ hảo hảo xem. Tiểu điêu thẩm mỹ được thật không chổng nha. Ngoan bảo bảo còn có thể cho Lâm Thiên Du chọn vui sức, rất ngoan rất thân thiết gào gào. Xem quen chủ bá một chút vui sức đều không mang dáng vẻ, vương miện một đeo cảm giác toàn bộ khí thế đều không giống nhau. Đạo diễn, nhanh cho ta Lâm tỷ đổi thân lễ phục ra hội, 10 phút sau ta muốn xem nàng đi lên thảm đỏ. Tiểu điêu rất thích sáng ngời trong suốt đồ vật. Lâm Thiên Du vừa nói vừa suy nghĩ cầm lấy một cái mi tâm rơi xuống. Cái này cùng nàng mang vương miện là cùng sắc hệ, cũng là sáng ngời trong suốt. Nàng đem mi tâm rơi xuống đến ở xích quối lục khắc chán hơi hướng lên trên một ít, cái này thế nào? Xích quối lục khắc lông vũ hoa lệ tuyệt đẹp, nhan sắc tươi đẹp, phối sức nhan sắc quá mạnh hiệu quả ngược lại bình thường, ngược lại là trăm đáp màu bạc trắng, vừa không có áp chế xuất sắc lông vũ, lại nhiều thêm một vòng mắt sáng thuần sắc. Xem, cái này cũng là sáng ngời trong suốt. Đồ vật là cho tiểu Diêu Tuyển, tự nhiên là lấy tiểu điêu thích vị chủ. Thu. Tốt, vậy thì cái này đây. Được đến đáp lại, Lâm Thiên Du cầm mi tâm rơi xuống mặt sau xích, ở tiểu điêu trên đầu ước lượng. Dựa theo người trưởng thành đầu vây thu tất chế tát phối sức, cho tiểu điêu đeo lên, xích vùng lòng hệ không nổi. Nhưng là mặt sau xích là do vài cái thật nhỏ vòng liên kết lên. Lâm Thiên Du ước lượng lớn nhỏ, trực tiếp đem dư thừa xích cắt đi, chỉ trừ hai cái tiểu quyển dùng đến về sau còn có thể điều chỉnh lớn nhỏ. Nàng đem xích cuối lục khắc từ trên vai ôm xuống dưới, hai tay nắm nâng lên, cách tiểu đoạn khoảng cách xem nó, tiểu điêu mang cái này nhìn rất đẹp đi. Mi tâm rơi xuống là tiểu nhẹ, người mang xa xem liền chỉ có thể chú ý tới xích, cho xích cuối lục khắc đeo ngược lại chính vừa lúc hảo. Cái cuối lúc khắc hiện nhiên cũng rất thích, quay đầu biên độ đều nhỏ xuống dưới, như là sợ không cẩn thận đem mi tâm rơi xuống làm rơi. Lâm Thiên Du đem tiểu điêu đặt về trên vai, không cần lo lắng, ta hệ rất ổn, vô luận ngựa như thế nào lắc lư, nó đều là sẽ không rơi. Rang rắc di động tiếng sột tờ theo đèn Zerlas cùng nhau vang lên. Lâm Thiên Du nheo mắt, trong phòng sở hữu động vật cũng trong lúc đó, đồng loạt hướng tới thiểm quang nơi phát ra phương hướng nhìn lại. Đạo diễn đứng ở cửa, trong tay giơ điện thoại thủ đoạn cứng đờ. Tắt trách. Chỉ nghĩ đến chụp ảnh, cũng không có chú ý đến đèn Zerlas không quan. Đạo diễn đi phía sau cửa rụt một cái, vừa rồi để cho tiện nhường đại lão hổ đi vào, bên này tả hữu hai bên môn đều cho mở ra, giờ phút này trốn cũng không tốt trốn, rứt khoát bị tay trộm trong giường như đem cửa đi phía trước đẩy đẩy, ta cảm thấy màn này rất thích hợp dùng đạm đường chúng ta tiết mục tiên truyền mạnh. Hoàng gia trừ phát sóng trực tiếp bên ngoài, còn có thể lên kệ cắt nối biên tập bản, phát sóng trực tiếp chỉ có ở vừa phát sóng khi cần tiên truyền, nhưng cắt nối biên tập bản liền cần tiên truyền mạnh hóa khách mời tiên truyền chiếu cùng với các loại video cắt nối biên tập. Tô Vũ Hành cầm di động, hận không thể đem Lâm Thiên Du cùng động vật sở hữu trung động hình ảnh đều chụp được đến. Chỉ là giờ phút này, bị như thế nhiều manh thú nhìn chằm chằm, Tô Vũ Hành nuốt một ngụm nước bọt, ta đem đèn giờ lắt đóng, lại chụp mấy tấm. Lâm Thiên Du gật gật đầu, đem đại lão hổ đầu tách lại đây, ngoan, hắn chỉ là chụp mấy tấm hình mà thôi, chúng ta tới tuyển lễ vật của ngươi đi. Có nàng hấp dẫn đại quỷ lực chú ý, nguyên bản đối Tô Vũ Hành cũng không có bao nhiêu địch ý đại lão hổ dịu ngoan quay đầu. Cả vạt vẫn là nhận đâu. Lâm Thiên Du cầm hai thứ đồ này, cảm giác đều rất thích hợp cho đại quỷ. Đồng tông tiên tranh cái đuôi đeo lên màu bạc hệ nhẫn, đây cũng là thuần bạc điêu khắc chạm rỗng vòng tay, nhưng là cho đại lão hổ đường nhận vào lúc Mang theo đi ngăn trở một vòng màu đen sọc, thật giống như ở cái đôi cái vị trí kia nhiều một vòng nhăn sắc. Ca Vạt lời nói, đánh lên Ca Vạt đại lão hổ ngồi ở trước mặt nàng, có chút nheo lại đôi mắt nhiều vài phần nghiêm túc lại uy vũ khí phách, có chút ở rừng mưa chém giết nhã nhặn vô giả. Chọn cái nào hảo đâu? Lâm Thiên Du tuyển không ra cái tối ưu câu trả lời, khoát tay mang lên Ca Vạt, phát hiện bên cạnh lưu khâu vị trí rạn đường chỉ. Đại Quỷ trầm thấp giống lên một tiếng. Sơ sơ lỗ tai của nó, Lâm Thiên Du nói thầm nói, ta thích không? Ca Vạt hở rồi, lấy trước với vòng đi. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, ta tất cả đều muốn. Van cầu đem biệt thự này đánh xuống đi, ta muốn nhìn các ngươi vào ở đến, mỗi ngày đổi lại đa dạng đeo cho ta xem. Nói nhảm không nói nhiều, ta trực tiếp xoát lễ vật lên bàn một, Lâm thị ngươi cho ta để đao chặt hắn. Tô Vũ Hành, cái này hắn nói hẳn không phải là ta đi. Không phải. Đi. Vẫn tại chụp ảnh Tô Vũ Hành cảm giác sau gáy chợt lạnh, nhấn số tở tay đều run run, nhờ ấn hai lần. Đạo diễn cho Lâm Thiên Du nghĩ cái nói, ngươi nếu không lấy trước quý võng, cả vạn ta tìm người lại đưa một cái tân. Ngươi lần sau lại đây lại đổi. Cả vạn chế tác công nghệ phức tạp, không phải dùng tiền câu lên liền hành, muốn đổi liền được chờ bên ngoài đưa vào đến. Trên tư thế, nếu không phải hắn nhường Lâm Thiên Du không cần lo lắng đội cơ hội tùy tiện lấy, khả năng sẽ nhường người xem cảm thấy không công bằng, Tô Vũ Hành Đô muốn cho Lâm Thiên Du đừng chọn, trực tiếp tất cả đều chuyển về đi. Nếu không mấy thứ này ở lại đây cũng không có khách quý dùng được. Đã lui thi đấu những kia khách quý không xếp vào tính toán, hàng tư tư vừa miễn cưỡng thỏa mãn ấm no, phong tính gia cũng không để ý này đó, hơn nữa hoang giá cầu sinh văn nghệ, ngươi có thể đúng hạn đánh răng rửa mặt liền đã rất tốt, sẽ không có khách quý ở trên tiết mục trang điểm làm tạo hình xuất tính. Cơm đều nhanh không đủ ăn, còn có người nào tâm tư ăn mặc. Đạo diễn đều cảm thấy được hắn chuẩn bị như thế nhiều đồ vật đều lãng phí. Chủ yếu nhất là, Lâm Thiên Du là cho tiểu động vật làm trang sức. Lão hổ hoa báo đeo lên, xích đuôi lục khắc cùng gấu đen nan mặt thượng, này không hổ đốn thỏa đi lại quảng cáo sao? Nhà đầu tư hơn nửa đêm nằm mơ đều được nhà tỉnh. Chỉ là quy tắc trò chơi đặt ở đó, Tô Vũ Hành lại cảm giác đáng tiếc, cũng chỉ có thể làm từng bước đến. Lâm Thiên Du nghĩ nghĩ nói, cũng được. Nắm lông sủi cái đuôi, cuối kia giống như run rẩy càng hăng hái. Cái đuôi là có thể phản ứng đại miêu tâm tình, xem ra cái này cuối vòng đại quýt cũng rất hài lòng. Lâm Thiên Du lại cầm lấy một cái màu vàng tố vỏng, hỏi, đạo diễn, đổi xong này đó ta còn có vài lần đổi cơ hội. Tô Vũ Hành cầm ra tùy thân mang theo vốn nhỏ hoa nhất hạ, còn có một lần, kia lại đổi một túi gạo đi. Thật sự không có gì hào đổi, rứt khoát tuyển cái món chính. Tô Vũ Hành, hành. Co giúp ở Lâm Thiên Du trong ngực ngủ tiểu hắc xà, mơ mơ màng màng bị bắt lại, thân thể triển khai thời điểm đôi mắt đều còn nhắm, cái đuôi thượng như là vỏ trăn thượng thứ gì, túi ngoại tay đem tố bệ đi lên về sau liền rút ra đi. Tiểu hắc xà còn chưa phản ứng kịp chuyện gì xảy ra đâu, liền đã bị lần nữa thả trở về. Nó chớp chớp buồn ngủ đôi mắt, có chút ta là ai ta ở đâu ta đang làm gì mờ mịt. Cái đuôi thượng về điểm này rất nhỏ rơi xuống cảm giác, nhưng nó không khỏi giơ lên chính mình cái đuôi đến gần trước mắt, đầu nhỏ chậm rãi tả hữu kinh hoàng, như là đang tự hỏi. Một lát sau nó cuối tiêm dương lên, lại lần nữa có lại, đem đeo tố vòng cái đuôi giấu ở tận cùng bên trong. Đến biệt thự bên này một chuyến, Lâm Thiên Du có thể nói là thắng lợi trở về. Trên đường trở về, còn có thể nghe nàng định đầu vương miện lưu tô va chạm thanh âm. Hoa báo cùng gấu đen mang theo xích đuễ lục khắc trầm mê đi săn nuôi gia đình, trở về đường đi đến một nửa liền đi truy con mồi đi. Đại lão hổ đem Lâm Thiên Du đưa về nhà, quay đầu cũng dẫn thân vào vào rừng mưa. Lâm Thiên Du đầu ngón tay cuốn tốc độ chạy, nhìn xem Đại Quýt rời đi bóng lưng lặng lẽ nói ra, "Ta đoán Đại Quýt khẳng định lại đi bắt châu." "Ha ha ha ha, châu sát thủ." Nhìn ra, hai tử là chân ái nước ăn nhưu, Đại Quýt như thế kẻ nan đều thích ăn châu, thật không dám tin tưởng này châu nếu là cho ta ăn được hương thành cái dạng gì. "Quỷ nhắc gan, ta liền dám tưởng." Khẳng định cự ăn ngon. Đến qua châu thịt Lâm Thiên Du tựa hồ ở vấn đề này nhất có quyền lên tiếng, nhưng là nàng nghĩ nghĩ, chỉ nói, "Sát thật rất ngon." Chính là có chút ăn chán. Long sủi nhóm đều ra đi cố gắng đi săn, Lâm Thiên Du mình ở ra cũng không nhàn rỗi. Nàng săn tay áo vào núi động đem lần trước không dùng hết len sợi đem ra. Đại quyết hiện tại cũng trở thành nhà của chúng ta một phần từ đây, gia tộc hạn định vòng hoa khẳng định không thể thiếu. Lâm Thiên Du lại lấy ra lần trước làm lượng căn xi che, một bên nhìn xem áo chí mổ, một bên ngón tay linh hoạt đệm tuyến cấu thượng. Lâm Thiên Du ôm len sợi hoa nói, nếu là về sau phát sóng trực tiếp văn nghệ đi Bắc Cực bên kia, ta đều có thể chính mình dạy táo lông. Đạo diễn, nhớ kỹ, lần sau đi Bắc Cực mà không cho khách quý cung cấp quần áo. Lâm tỉ tay ngươi cơ có thu được mặt khác khách quý có điện sao? Ta giống như nghe bọn họ tiếng mắng. Chỉ đùa một chút. Áo lông tuy rằng chống lạnh, nhưng lại ở cực bên kia vẫn có chút giật gấu và va vai. Một cái xinh đẹp tinh mỹ len sợi bệnh vàng hoa, dần dần ở Lâm Thiên Du trong tay thành hình. Đem vàng hoa đặt ở đại lão hổ bình thường thích nằm trên tảng đá, hảo, chờ đại quý trở về nhìn thấy cũng biết là cho nó. Nhắc tới cũng kỳ, này đó tùy ý chồng chất cục đá không có cố ý phân phối, này khối là cho lão hổ hoặc là kia khối cho hoa báo. Chúng nó đều là chính mình tìm vị trí nằm sắp xuống, cũng không có chỗ ngồi trống trúng lặng, đoạt người khác vị trí. Có lẽ là trên tảng đá bị vòng địa bàn. Bất quá Không có ở cục đá thuộc sở hữu thượng phát sinh tranh chấp, Lâm Thiên Du là thật là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xoay người thu thập khỏi trên bàn len sợi, Lâm Thiên Du về một sợi một sợi, chỉ còn lại như thế điểm len sợi. Lại trên đứng lên góp thành cầu không quá đủ, cũng không phiền toái này một lần. Đúng rồi, cho gấu nhỏ khâu cái cái kia. Lâm Thiên Du nói làm thì làm, trong đầu có ý nghĩ, trực tiếp cuốn len sợi câu dẫn. Nàng đánh cái bí hiểm, phong phát sóng trực tiếp lần đạn sôi nổi suy đoán là muốn biên cái gì. Nhưng bện một kiện vật phẩm, trước hết ra tới là khối thiên chính trực sơ hình, rất khó từ nơi này sơ hình thượng suy đoán ra một hai. Thằng đến mặt sau Lâm Thiên Du ở sơ hình tượng kết thúc, hai ngón tay vê lên sợi, đem còn lại đại bộ phận len sợi đều xoa thành một cuộn dây, thắt ở mặt trên hình vuông khăn vuông hai bên mũi nhọn tượng. Lâm Thiên Du chính mình đặt ở ghế hạ ước lượng một chút, nhìn như vậy là có chút lớn, nhưng là cho gấu nhỏ dùng chính là được muốn lớn một chút. Nói thật, gấu nhỏ tại dã sinh gấu đen trung ăn cái gì xem như rất nhã nhặn một đầu hùng. Có chút hoang dại gấu đen để sát vào còn có thể nghe đến khó nghe mũi, nhưng là gấu nhỏ từ vừa gặp mặt thời điểm thì làm sạch sẽ, nếu không phải bị người đặc biệt thương chân, cũng sẽ không một đường đuổi theo người chạy. Hảo tính tình lại thích sạch sẽ tiểu gấu đen. Chỉ là Ở ăn như là dưa hấu loại này hơi nước rất đủ đồ ăn thì bẩn vào cổ áo là không thể tránh khỏi. Lần sau lúc ăn cơm đem tiểu khăn quàng đeo lên, liền sẽ không bẩn vào cổ áo. Cuối cùng còn lại mấy cây màu đen lên sợi, Lâm Thiên Du còn tại nơi hẻo lánh thượng chọc một cái gấu nhỏ đầu hình dạng. Chọc đơn giản, liền một cái tròn tròn đầu phối hợp thượng hai cái nửa vòng tròn lỗ thai liền đại công cáo thành. Lâm Thiên Du xách lên tiểu khăn quàng ở trước màn ảnh lắc lư lắc lư, thế nào, có phải hay không rất tử dụng. Ta không phải gấu nhỏ ta đều muốn cảm động khóc. Nói thật sự Lâm thị đối mỗi chỉ lông sủ đều tốt để bụng, thật sự là rất nghiêm túc, rất nghiêm túc đối đãi này đó lông sủ đại bạo buổi nhóm. Cho nên nói yêu là lẫn nhau sao? Tiểu động vật sói so ai đều biết ai đối với nó hảo. Ta trực tiếp chính là một cái kích tình hạ đơn. Mua hảo phiếu không có lên đảo mời ta trực tiếp cóc dù để nhảy nhảy xuống, Lâm thị mang theo gấu nhỏ đến tiếp ta. Lâm Thiên Du đi trong sông đem sớm ném vào dưa hấu vớt lên, lúc này tìm địa phương cái bóng, so sánh hồi băng tốt. Cắt tốt băng dưa hấu bảy đầy bàn, Lâm Thiên Du nhìn xem lần đạn, cười cắn một cái dưa hấu, cùng phân nói chuyện thiếm. Đại ban linh miêu đúng hạn lại đây đưa tiểu điểu, chẳng sợ Lâm Thiên Du không ăn. Đưa tới tiểu điểu cuối cùng luôn sẽ tiến trong miệng mình, nhưng lại ban linh miêu mỗi ngày đều đến. Lâm Thiên Du chú ý tới bên kia ăn cơm đại ban linh miêu, nuốt xuống miệng vừa hầu nói, "Mèo con lại đây." Đại ban linh miêu lỗ tai giật giật, chui đầu vào trong bát cơm, nhắm nuốt động tác lại chậm xung xuống dưới, không biết có phải hay không là đang gọi chính mình. Nó thật cẩn thận nâng lên đôi mắt, bất ngờ không kịp phòng cùng Lâm Thiên Du ánh mắt đối mặt vừa vặn, nó ngẩn người, quay đầu hướng mình bên cạnh nhìn lại, lại thấy nơi nào trống rỗng trừ thảo cùng thụ không thấy mặt khác độc vật. Là đang gọi ta sao? Đại ban linh miêu nhẹ nhàng kêu một tiếng. "Đúng vậy, chính là đang gọi ngươi." Lâm Thiên Du nheo mắt lại, cho hỏi nói, mau tới, cho ngươi ăn ngon. Đại ban linh miêu cái đuôi thật cao dựng thẳng lên, vài bước lại đây, cuối cùng mà như là chạy đổ dạng. Đến thử, Lâm Thiên Du cho nó lấy khối dưa hấu, "Đây là lạnh, ngươi hẳn là sẽ thích." Ô. Đại ban linh miêu ngẩng đầu nhìn dáng vẻ là nghĩ cọ Lâm Thiên Du tay, không đợi đụng tới liền người nhát gan rụt trở về, túi đầu người dưa hấu này với nó mà nói cũng không mùi vị đạo quen thuộc. Hấu chim chen làm một đoàn chia sẻ đồng nhất khối dưa hấu, nhận thấy được đại ban linh miêu tới gần liền cũng không ngẩng đầu. Tiểu Hề Lộc ngược lại là nhìn thoáng qua, nhưng là không có gì phản ứng. Dưa hấu ăn đủ liền chạy đi ăn lục lương, miệng liền không dừng lại, ăn vui vẻ vô cùng. Thời tiết quá nóng dễ dàng làm cho người ta không khẩu vị, ăn chút lạnh lạnh dưa hấu sẽ thoải mái rất nhiều. Nay dưa hấu tuy rằng nhìn xem không được tốt lắm, nhưng lại ăn cảm giác giòn giòn, tới gần vỏ dưa ruột dưa cũng là ngọt. Nay vỏ dưa có thể lưu lại làm dưa hấu đường, hoặc là trộn rau trộn cũng được, ăn có dưa chuẩn vị. Lâm Thiên Du một tay cầm dưa hấu, nghĩ ăn rau trộn vỏ dưa hấu đối thân thể tốt. Do dự một chút, vẫn cảm thấy ăn rau dại càng tốt. Vỏ dưa muốn tẩy sạch về sau tức mất bên ngoài một lớp da, quá khảo nghiệm đau công, dùng khảm đao làm loại này cần thận súng cơ hội liền cùng với đại phá văn ngôi. Lâm Thiên Du cũng không muốn làm. Cùng Lan Đạn nói chuyện phiếm công vụ, đại ban Linh Miêu đã đem một khối dưa hấu cho ăn xong. Từ lúc mới bắt đầu không biết cẩn thận đến một ngụm, đến mặt sau nếm hương vị về sau mồm to ăn, vỏ dưa đều bị ôm cắn mấy hàng dấu răng. Nguyên Lai like ngươi thích ăn cái này nha. Lâm Thiên Du lại nhiều lấy mấy khối cho nó, không ai có thể ở khốc nhật thời tiết cự tuyệt một khối ướp lạnh dưa hấu. Tiểu động vật cũng là. Ai hiểu a mọi người trong nhà, thức đêm đến rạng sáng 5h, tỉnh ngủ mắt nhìn phát sóng trực tiếp, ta cơm đều chưa ăn liền xuống lầu ôm cái dưa hấu trở về. Ta xem như xem hiểu, chủ bá ăn cái gì ta đều muốn ăn. Bọn tỷ muội ta lần đầu tiên tới, mạ muội hỏi một chút nơi này chính là ăn phát Lâm Thiên Du phòng phát sóng trực tiếp sao? Đại ban Linh Miêu ở Lâm Thiên Du bên người nghiêm túc ăn dưa hấu. Lâm Thiên Du ăn hai khối liền không lại ăn, xoa xoa tay, nhìn xem kia một điên một điên tiểu mặt đầu, chỉ cảm thấy ngứa tay, nhịn không được đưa tay sờ một phen. Đại ban Linh Miêu rụt hạ cổ, theo bản năng lui về phía sau nửa bước muốn chạy, nhưng giống như ý thức được cái gì, lại lặng lẽ đem chiệt tọai phía sau bước chân thu về, kẹp lên cái đuôi đều lộ ra vài phần tiểu đáng thương ý nghĩ. Rất người nhát gan tiểu Giang Hỏa. Lâm Thiên Du ban đầu gặp được đại ban Linh Miêu, phun dược nó trực tiếp liền chạy, khi đó còn tưởng rằng là đại ban Linh Miêu sợ hãi bên người nàng manh thú, hiện tại quen thuộc mới phát hiện, có thể có bộ phận manh thú tổn tại nguyên nhân, nhiều hơn hay là bởi vì bản thân nó liền rất nhát gan đi. Bất quá nàng cũng không nổi, từ từ đến nha. Đang muốn đưa tay thu về thời điểm, lòng bàn tay truyền đến nhẹ nhàng mà chạm vào, vành hai ở trong tay vừa chạm vào cùng phân. Lâm Thiên Du nhíu mày, hướng về phía ống kính môi khẽ nhúc nhích, lại không có phát ra âm thanh, mèo con vừa rồi giống như cọ ta một chút. Ngày ngày thanh âm, nghe vào thay không giống như là hộ an động tĩnh, độ có chút như là làm nũng. Thiên Du tỷ, con chưa nhìn thấy người, hàng tứ tứ thanh âm từ xa liền truyền tới. Chạy tới đây, cất bước thượng bình đài thời điểm, hàng tứ tứ còn tại mồm to hô hấp, Thiên Du tỷ có cái tin tức tốt. Tin tức tốt gì? Lâm Thiên Du chỉ chỉ bên cạnh không cục đá, ngồi xuống trước, An Cẩu Dư hớn hở từ từ nói, "Không nóng này." Hàng tứ tứ cũng chợt không kịp ngồi xuống, cười nói, quét ngạn bằng đứng đi ra xác nhận An Lan thanh đại hắn. "Lâm Thiên Du, đứng đi ra." Tin tức này có chút ra ngoài ý liệu, nhưng giống như cũng là tình lý bên trong. Người sáng suốt đều biết là An Lan thanh đại, quét ngạn bằng cắn chết không thừa nhận nhất định muốn trả giá không nhỏ đại giới. Hình như là đạo diễn bên kia cho hắn tạo áp lực, sau đó hắn bị gọi về bổ gia, liền hắn một nhà đều bị gọi về đi. Ta cảm thấy hẳn là bị mắng, trực tiếp phát tuyên bố, nhưng người qua đường không mua chứng, còn có chút phấn ở tẩy hắn si tỉnh, cũng không biết là thật phấn vẫn là mua thủy quân. Hàng Từ Từ lắc lắc đầu, đối với loại kết quả này nàng là hỉ văn nhạc kiến. Văn nghệ mặt sau một bộ phận thời gian nàng đều cùng Ẩn Hữu Lâm cùng nhau, hai người bọn họ trong đó quan hệ rất tốt, hiện tại Ẩn Hữu Lâm bị hại thành như vậy, quét ngạn bằng cùng An Lan Thanh đều nên trả giá thật lớn mới đúng. Lâm Thiên Du gật gật đầu, nghe rõ. Tô Vũ Hành Nguyên Lai mới là trong tiết mục nhất có bối cảnh cái kia. Quế Ngạn bằng người sau lưng không dám đắc tội Tô đạo, hơn nữa dùng Quế Ngạn bằng một cái đương hồng lưu lượng mai sau cùng thanh danh danh tiếng, đánh bạc sở hữu đi đổi An Lan thành, đối với phía sau tư bản mà nói, đây tuyệt đối là bồi thường tiền mua bán. Mấy phương dưới áp lực, Quế Ngạn bằng là nghị xác nhận cũng được xác nhận, không nghị xác nhận cũng được xác nhận, không có lựa chọn khác. Hàng tư tư tự biết tin tức này đến bây giờ vẫn luôn rất phấn khởi, ra loại sự tình này, hạ đồng thời An Lan thành khẳng định không thể lại tham gia tiếp mục. Ân. Lâm Thiên Du cầm lấy một khối dưa hấu nhét trong nhận nàng. Ngô. Cảm ơn Thiên Du tỷ. Lâm Thiên Du hỏi nàng Ngươi tìm đến ta liền là nói chuyện này." Hàng Tư Tư lắc lắc đầu, "Đạo diễn tuyên bố nhiệm vụ, đi cứu trợ đứng hỗ trợ quét tước một phòng động vật phẩm, dựa theo số lượng đến, quét tước càng nhiều, có thể đạt được trao đổi vật tư số lần thì càng nhiều. Quét dọn xong không hợp cách hội trừ lại tính ra, Thiên Du tỷ ngươi đi xem không?" Lâm Thiên Du được đổi vật tư số lần quá nhiều, vừa tiêu hao hết, tự nhiên không tính toán đi góp cái này náo nhiệt, ta liền không đi. "Ta nghe nói cứu trợ đứng có một cái thảo nguyên sói nha, ta còn chưa gặp qua sống thảo nguyên sói đâu." Dừng một chút, Lâm Thiên Du hồ nghi nói, "Thảo nguyên sói? Đúng, là từ nơi khác trở tới đây." Hàng Tư Tư mở ra đồng hồ, Đem đạo diễn nói không nên tới gần thảo nguyên sói màu đỏ tự thể vòng đi ra cho nàng xem, giống như không phải muốn nuôi ở bên cạnh, là sinh bệnh, đến qua độ. Hàng tứ tứ cũng đều là nghe nói, đối tình huống cụ thể hiểu biết không cặn. Lâm Thiên Du vốn là không định đi, nhưng nghe có thảo nguyên sói, liền cũng tới rồi hứng thú, đi xem. Đi. Hàng tứ tứ vỗ tay một cái đạo, cứu trợ trạm xe liền ở phía dưới, đi vài bước lộ đều đến. Ân. Lâm Thiên Du đứng dậy, nhìn xem đầy bản dưa hấu dừng một chút. Chờ ta một chút. Nói liền chạy về trong phòng, lấy không rổ đi ra, đem dưa hấu đều chụp ở bên trong. Ngược lại lại cùng đại ban linh miêu nói, Mèo con ta đi ra ngoài một chút, hoa hoa chúng nó trở về ngươi giúp ta nói một tiếng, ta một hồi liền trở về a. Đại ban linh miêu nghe Lâm Thiên Du lời nói, lỗ tai run lên lại run dậy, nhẹ nhàng ồ một tiếng. Cứ trợ đứng trong. Phụ trách nhiệm vụ lần này là một cái xa lạ cán bộ kiểm lâm. Lâm Thiên Du cùng hàng tứ tứ đi vào, không đợi mở miệng, tia cán bộ kiểm lâm tại nhìn thấy nàng bộ dáng hậu chức là sử sốt, vô vô mạch muốn nói cái gì, nhưng đối với mặt từ đầu đến cuối không có hồi âm, đơn giản buông xuống mà nói, ngượng ngùng, chờ một lát. Lời còn chưa dứt liền vội vã hướng bên trong chạy tới. Cho thêm một hồi chờ ra, thì xa lạ cán bộ kiểm lâm đi theo bụi phòng sau lưng. Lâm tiểu thư, Bùi Phong vừa đi còn biên đi trên người bộ áo khoác, hiển nhiên là đang bận chuyện gì, vội vội vàng vàng đuổi tới. "Là có chuyện gì không?" "Không có gì, ta là tới tham gia tiết mục tổ nhiệm vụ." Dừng một chút, Lâm Thiên Du nói, "Thuận tiện đến xem Thảo Nguyên Sói." Bùi Phong sáng tỏ, đúng dịp sao này không phải, ta còn muốn tìm cơ hội hỏi một chút ngươi có thời gian hay không, sang đây xem liếc mắt một cái Thảo Nguyên Sói đâu. Vừa lúc ngươi đến rồi." Lâm Thiên Du có chút không hiểu hỏi, Thảo Nguyên Sói mang đến là chuẩn bị thả về ở trên đảo sao? Nó ở nơi này trong hoàn cảnh có thể sinh tồn sao? Dừng mưa hoàn cảnh cùng Thảo Nguyên sói thích hợp sinh tồn hoàn cảnh không hợp, hơn nữa cây cối cùng trùng được cảnh, đối Thảo Nguyên sói chạy nhanh cùng đi săn đều có trở ngại. Đây là thượng tầng quyết sách sao? Bùi Phong giải thích, này tự nhiên là không thể, Thảo Nguyên sói là muốn đưa đi một cái khác đạo, theo ta trước nói với ngươi một khu, tạm thời thả đây là lên bờ quá độ một chút, không thì vận chuyển thừa hài gian quá dài, Thảo Nguyên sói bản thân thân thể trạng thái liền không phải rất tốt, đợi không kịp đến kêu biên. Vừa đi vừa nói chuyện đi. Nói đơn giản một chút, Bùi Phong ở phía trước dẫn đường, lại nhìn về phía hàng tứ tư. tư. Hàng tiểu thư cũng là đến làm nhiệm vụ sao?" Hàng Tư Tư lên tiếng trả lời nói, "Đúng." Bùi Phong chỉ vào bên cạnh cán bộ kiểm lâm nói, "Tiểu Ngâu ngươi mang hàng tiểu thư đi kia mấy cái nhiệm vụ phòng." "Tuất." Hàng Tư Tư nhìn thoáng qua Lâm Thiên Du, tuy rằng nàng cũng rất muốn đi nhìn xem Thảo Nguyên sói là bộ dạng gì, nhưng nhiệm vụ có thời hạn, Thảo Nguyên sói khi nào đều có thể xem, nhiệm vụ bỏ lỡ liền không có cơ hội, "Ta, Thiên Du tỷ, ta đi trước hoàn thành nhiệm vụ, chờ ta làm tốt nhiệm vụ lại tới tìm ngươi." Cùng Lâm Thiên Du bất động, Hàng Tư Tư còn rất cần trao đổi vật tư số lần. Bùi Phong mang theo Lâm Thiên Du đi cùng Hàng Tư Tư hướng ngược lại. Lâm Thiên Du cùng hắn sóng vai đi tới, nghĩ vừa rồi Bùi Phong nói những lời này, ngươi nói Thảo Nguyên sói trạng thái không tốt, là bị thương sao? Không có bị thương, nhưng mua xuống nó trước, nó bị nuôi nhốt đang động vật này bên trong, trạng thái không tốt lắm. Bùi Phong bang Lâm Thiên Du trình cán bộ kiểm Lâm Xin, biết cùng Lâm Thiên Du trở thành đồng sự là chuyện sớm muộn, cũng không đem nàng làm người ngoài. Hơn nữa mua xuống trong vườn thú cô lang cũng không phải cái gì hiếm thấy sự, đang đi qua hội đồng, cũng không có cái gì không thể nói. Bởi vì vườn bạch thú kinh doanh bất hiện, từ đồ ăn đến hoàn cảnh các phương diện đều không phải rất tốt. Hơn nữa chỉ có một đầu sói chính mình một chỗ. Thời gian lâu dài liên sinh ra nghiêm trọng tâm lý vấn đề, thậm chí xuất hiện lặp lại xoay quanh cùng nổ lẫm chờ, thương tổn tới mình bản khắc hành vi. Bùi Phong nói, vốn là tưởng trực tiếp đưa đến một khu, nhưng trên đường thấy tình huống không đúng, trước hết thả chúng ta nơi này, chờ tỉnh một chút lại đưa qua. Nghe hắn nói như vậy, Lâm Thiên Du ngược lại là có chút tò mò, không khỏi hỏi một câu, trên đảo động vật đều là mua đến sao? Có chút là từ trộm săn người trong tay cứu, cũng có như là con sói này đồng dạng từ vườn thú mua, cũng có là trên đảo nguyên bản động vật. Bùi Phong nghĩ nghĩ nói, các phương diện đi. Năm nay cảm động thế giới thập đại nhân vật không có đạo chủ ta là 100 không đồng ý. Nói thật, ở nơi này lợi ích tối thượng thời đại, cho động vật làm chút quên tiền cũng đã rất tốt, đạo chủ thật sự. Người con quái tốt tôi, có chút vườn bạch thú là thật không làm nhân sự, động vật đó ra bọc sườn, nhân viên nuôi dưỡng cùng tầng quản lý mập lưu dầu, đạo chủ có thể đem sở hữu bị ngược đãi động vật đều mua xuống đến liền tốt rồi. Ta nếu là có tiền, ta cũng muốn cho tiểu những động vật mua đạo kiến chỗ tránh nạn. Khi nói chuyện đi tới thảo nguyên sói phòng, gian phòng bên trong nhiệt độ là nghiêm khắc dựa theo thảo nguyên sói sinh tồn thích hợp nhiệt độ định nhiệt độ độ định. Liên hoàn cảnh cũng làm mô phòng nguyên thủy thảo nguyên. Giờ phút này, một toàn thân màu xám đen thảo nguyên sói đang tại trong đi qua đi lại, là có thể nhìn ra được khó chịu, thỉnh thoảng dừng lại không ngừng phát ra o o thanh âm, quay đầu cắn xé chính mình chân sau. Bởi vì này loại tình huống đã không phải là lần đầu tiên, thảo nguyên sói hai cái chân sau cũng đã quấn lên vài thưa. Bùi Phong toàn bộ hành trình tham dự cứu trợ này đầu thảo nguyên sói, trước thử qua Elizabeth bế vòng, nhưng đều bị nó lấy đủ loại phương thức làm hư, sau này kiểm tra phát hiện Elizabeth bế vòng tăng thêm thảo nguyên sói bệnh tình, cho nên liền rõ ràng dùng vải thưa dày bao một chút, có thể bảo vệ một chút là một chút. Từ mặt đất phân tán vải thưa khối vụn đến xem, hẳn là đã xé rất nhiều lần. Thảo nguyên sói cắn vại thưa liền tả hữu độc giác vung đầu cắn xé, này đã không chỉ là nhổ lông trạng thái, nếu như không có vại thưa, nó có thể cứng rắn quéo xuống chính mình một miếng thịt. Lâm Thiên Du như mi, loại tình huống này, các ngươi bình thường làm sao chữa? Vốn là tính toán đưa đến thảo nguyên bên kia, quy hoạch ra một miếng đất, mở rộng nó phạm vi hoạt động, thả một ít vật sống đi vào hấp dẫn lực chú ý, nhưng trước thử qua thả vật sống, ngươi xem góc hẻo lãnh tựa con thỏ cùng gà, sống được hào hào. Nhắc tới thảo nguyên sói sự, Bùi Phong cũng thở dài, bị thương ngoài da cho dù là xương cốt đoạn đều có biện pháp trị, bản khắc hành vi thuộc về tinh thần tật bệnh, động vật tinh thần tật bệnh phi thường khó chữa khỏi. Tuy rằng cũng có thể dựa vào dược vật phụ tá, nhưng nhiều hơn vẫn là phải dựa vào động vật chính mình hồi phục." Bùi Phong nói, "Ta mang ngươi lại đây, cũng là muốn hỏi một chút ngươi có biện pháp gì hay không." Dừng một chút, hắn che thượng phát sóng trực tiếp thiết bị, nhẹ giọng nói, "Theo ta tra được một ít tin tức, này đầu thảo nguyên sói vốn là trong bầy sói đầu sói, không phải vườn bạch thú từ nhỏ chăn nuôi lớn lên, sau này bị bắt trộm vận đến vườn Bách thú." Hiện tại vườn bạch thú lão bản đã đi vào, không hẹn. "Ta hoài nghi đầu sói chuyện lớn sát suất là thật sự. May buộc hợp đồng ký sớm, vàng không con sói này đều chết đang động vật này bên trong." Lâm Thiên Du nghe lời này mày càng nhăn càng chặt, quả thực là một đám súc sinh, liên súc sinh cũng không bằng. Ở Thảo Nguyên tùy ý chạy nhanh đầu sói, bởi vì bản thân tư dục bị nhốt đang động vật này viên một tấc dung nơi, thậm chí ngay cả cái lớn một chút phòng đều không có, cũng không hiểu được đến rất tốt chiếu cố. Nhìn xem Thảo Nguyên sói kia gầy yếu dường như chỉ có da bọc xương dáng vẻ, nàng không khỏi cảm thấy trong lòng căng thẳng. Bùi Phong đông ra phát sóng trực tiếp thiết bị, phòng phát sóng trực tiếp đã nổ tung nổi. Nói nhỏ có phải hay không, không cho ta tôn quý sợ vịp nghe có phải không? Đừng nói chuyện thiếu đây, nhìn xem tiểu sói chân đi, vài thứ nhanh sẽ xong. Bùi Phong xuyên thấu qua thủy tinh xem xét mặt, cũng cảm giác trong lòng nặng trĩu, loại sự tình này cũng tương đối khó xử lý, nghĩ muốn ngươi không phải có thể cùng động vật đối thoại sao? Cho nên, Lâm Thiên Du nói, "Ta thử xem đi." Cùng có bạn khác hành vi động vật giao lưu, nghe vào hai không giống như là một chuyện đơn giản. "Bùi ca." Khúc canh một danh nhuận tóc đỏ nam sinh lo lắng không yên sông lại, "Ta Lâm tỷ đến chuyện lớn như vậy lại không cho ta biết, còn phải chính ta xem phát sóng trực tiếp mới phát hiện." Nam sinh sau lưng, còn theo mấy cái chạy tương đối chậm, đều mặc bờ áo trắng. Nữ sinh lạc hậu nửa bước đem tóc đỏ nam sinh đẩy đến một bên, Lâm tỷ ngài tốt, Ta gọi mỏng thư thuộc, là chúng ta cứu trợ đứng dinh dưỡng sư. Lâm Thiên Du đầy đầu góc tưởng đều là thảo nguyên sói sự, nghe vậy chậm nửa nhịp đạo, ngươi hảo. Nhìn ra Lâm Thiên Du tựa hồ có chút nghi hoặc, Bùi Phong chủ động mở miệng nói, chúng ta cứu trợ đứng rất nhiều công tác nhân viên nhàn rỗi thời điểm đều sẽ nhìn ngươi phát sóng trực tiếp. Mỏng thư thuộc cũng theo nói ra, đúng, là như vậy. Thảo nguyên sói mấy ngày nay tức ăn đều là ta một tay che chở, ta đem dinh dưỡng cơm cũng cùng nhau mang tới. Trước phối hợp này đó thảo nguyên sói ăn không đi vào, một ngụm đều bất động, chỉ ngẫu nhiên uống nước. Cường nhét qua, được qua không được bao lâu nó liền sẽ vụn trộm phun ra. Dinh dưỡng dịch thua vài lần miễn cưỡng duy trì, nhưng vẫn luôn dùng dinh dưỡng dịch sẽ dẫn đến tiêu hóa khí quan yếu rút, cho nên vẫn là phải làm cho nó tự chủ ăn. Cứ mềm đều dùng qua. Có thể nói có thể nghĩ đến biện pháp, bọn họ đều thử một lần. Nếu không phải thật sự khó khăn, Bùi Phong cũng sẽ không tưởng đi phiền vấy Lâm Thiên Du. Lâm Thiên Du mở ra cơm hộp nhìn qua, đem cái này cho nó ăn sao? Rất sâu cơm hộp, bên trong đầy mâm thịt. Mỏng tư thủ, đối. Ngươi đi vào chú ý an toàn, con sói này hiện tại rất táo bạo. Lâm Thiên Du đem nắp đậy xơi tốt, "Hảo, ta hiểu được." Thảo Nguyên sói phòng bên phải lối vào. Trước là một cái tiêu độc tiệu dân phòng, ở bên trong tiến hành tiêu độc về sau, nàng mới ấn xuống phòng chuyên môn. Ca đắt một tiếng, khóa cửa mở ra nháy mắt, cán xé bắt đuổi mình Thảo Nguyên sói ngẩng đầu, một đôi xanh lá đậm ánh mắt chết nhìn chằm chằm nàng, ngoài miệng còn mang theo mối mẹ vết máu. Thủy Tinh là đơn mặt có thể nhìn thấy, dễ dàng cho công tác nhân viên quan sát Thảo Nguyên sói tình huống, cũng tránh cho bên ngoài tụ tập quá nhiều người, sẽ tăng thêm Thảo Nguyên sói lo âu. Khi Lâm Thiên Du liền đứng ở cửa, tiến đều chưa tiến vào, chào hỏi trước, ngươi hảo. Thời gian giải chính mình chờ ở hẹp hòi hoàn cảnh chuẩn bị vây quan, cùng ngoại giới không hề giao lưu. Nhân loại ầm ĩ lời nói nói liên miên lải nhải, đống chó có nó có thể nghe hiểu thanh âm xuất hiện, Thảo Nguyên sói lập tức sử sốt. Là từ thần tình trung có thể quan sát được loại kia nháy mắt lên người. Lâm Thiên Du thừa dịp cái này công phu ngồi xổm xuống, đem tầm mắt của mình tận lực cùng Thảo Nguyên sói tê bình, vươn tay, lòng bàn tay hướng về phía trước ôn nhu cười nói, "Cất dao bằng Du đi." Thảo Nguyên sói theo tay nàng, nhìn thấy trong trí nhớ cả mèn, lập tức sắc mặt trầm xuống, lẩm nhẹ hướng nàng nhè răng, "Gào. Có thể là trước cứng rắn nhét thịt thời điểm dùng chính là cái này chiếc hộp." Thảo Nguyên sói trí nhớ rất tốt, nhớ kỹ này chiếc hộp dáng vẻ, hơn nữa căm thù đến tận xương tủy. Bùi Phong Nguyên bản nhìn thấy Thảo Nguyên Sói ban đầu không nghe răng, cũng đã muốn thả lỏng, giờ phút này thấy thế không khỏi xách một tiếng, đổi cái chiếc hộp hảo. Này nếu là bởi vì chiếc hộp dẫn đến Lâm Thiên Du cùng Thảo Nguyên Sói không thể giao lưu, chẳng phải là chậm trễ đại sự. Mộng Tư Thục cũng cau mày nói, "Chết ta, khinh thường." Lâm Thiên Du cũng ý thức được chiếc hộp vấn đề, đơn giản văn sấy, đem bên trong thịt lấy ra, này đó thịt ta nghe đều còn rất tươi, sắp định không nếm nếm sao? Thảo Nguyên Sói cái đuôi ở sau người khó chịu ném động, giống như cả người đầm đều dựng lên, nhưng đói bụng nhiều ngày như vậy, chỉ trông vào dinh dưỡng dịch chống đỡ, Thảo Nguyên Sói còn dư bao nhiêu sức lực cũng chưa biết chừng. Xem lên đến hảo gợi a, vườn bạch thú viện trưởng thật đáng chết. Nhìn như vậy cũng khó dấu được trai, nếu là khỏe mạnh dưới tình huống khẳng định cũng là một dòng dõi thảo nguyên mạnh tướng. Ô ô ô hy vọng có thể chữa khỏi sữa chữa. Lâm Thiên Du gặp Thảo Nguyên Sói vẫn luôn cùng mình rằng co, nàng cũng không đợi, dùng kẹp gắp lên bên trong thịt, vẩy xuống rơi ngâm thịt, nhét phiến phiến đặt ở nó trong bát. Thật sự không ăn. Mấy mẹ con tỏ trân a. Xuống chút nữa lật còn có rất nhiều không biết tên thịt. Phần này dinh dưỡng cẩm, có thể nói suy tính rất toàn diện. Ngượt nói lời nói, Lâm Thiên Du từng điểm từng điểm đi Thảo Nguyên Sói bên kia tới gần. Hạ năm trả cho ngươi vật mãi, vẫn là nói ngươi không thích thì thỏ. Khoảng cách ở một chút xíu kéo gần, nhưng Lâm Thiên Du nhàn nhã giống như trọc giận con sói này, chỉ thấy nó no tức thì chuyển thân hướng tới Lâm Thiên Du bay nhào lại đây. "Giống." Cùng trong nhà tiểu động vật đánh tới đánh tới, Lâm Thiên Du đã rất thói quen loại cảm giác này. Nhưng bên ngoài canh chừng công tác nhân viên nhưng không hẳn có thể thói quen màn này. Nhất là con sói này ở đến bọn họ cứu trợ đứng về sau, bị thương không dưới ngũ vị công tác nhân viên. Bùi Phong quyết định thật nhanh, "GT." Ngay sau đó, Thanh Âm tại nhìn thấy Lâm Thiên Du thủ thế khi đột nhiên im bặt. Lâm Thiên Du nằm ở giả trên cỏ, nói là giả đạo nhưng cũng không phải là tợ lặc tí loại kia giả, đồ có chút như là từ thảo nguyên bên kia nuôi lên, toàn bộ đảo lại đầy tràn đệ. Thảo nguyên sói khí thế rất đủ, nhưng lại vẹn vẹn giới hạn trong khí thế. Lâm Thiên Du nâng tay hướng thủy tinh phương hướng, ý bảo người bên ngoài trước không nên vào đến. A a a họa tảo tỷ của ta thật bình tĩnh. Ở này phòng phát sóng trực tiếp đãi một đời, tiếp mảnh thú bay nhảo ta cũng không thể lánh tĩnh như thế o o o đó là sói a. Kia sói đều sắp cắn lên người cô. Lâm Thiên Du tay hư quát lên thảo nguyên sói chút ngực, nếu quả như thật muốn xuống dưới, nàng cũng có đầy đủ thời gian làm ra phản ứng. Nhưng là, không ra Lâm Thiên Du sợ liệu là Thảo Nguyên sói đã không có sức lực, hiện tại tất cả uy hiếp thủ đoạn cũng chỉ là hồ giấy. Trống lại Thảo Nguyên sói ánh mắt, Lâm Thiên Du nheo mắt lại, kẹp quần lên một miếng thịt, đến nuốt ngụm. "Giống?" Thảo Nguyên sói tức hổn hển. Lâm Thiên Du còn lấy ra một tay cho nó vươn lông. Thảo Nguyên sói mở miệng liền muốn cắn, Lâm Thiên Du tay mắt lanh lẹ nhét một đũa thịt vào miệng. Ngậm thượng thịt nấy mắt, Thảo Nguyên sói dừng một chút, quay đầu nôn ở trên mặt đất. "Được rồi, xem ra ngươi không thích ăn cái này thịt." Lâm Thiên Du cũng không lại tiếp tục uy, thuận tay đem kẹp buông xuống, "Chúng ta đây trò chuyện hội thiên thế nào, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi." Nhai răng cắn nàng cũng không đi. Thảo Nguyên Sói có chút vô kế khả thi. Lâm Thiên Du lúc này lại thân thủ ôm chặt nó phía sau lưng, làm bộ đứng dậy muốn ôm nó. Thảo Nguyên Sói lúc này đem lỗ tai quăng đi qua, lại hướng Lâm Thiên Du nhè rằng, đồng thời ra sức giãy giụa từ trong tay nàng chánh thoát, khập khiễng chạy đến nơi hẻo lánh, cảnh giác nhìn chằm chằm nàng. Lâm Thiên Du vỗ vỗ trên người Thảo, thuận thế ngồi se bằng, ngươi như thế nào vẫn luôn không nói lời nào nha. Đều là ta ở nói, ngươi không có gì tưởng nói với ta sao? Ân. Thảo Nguyên Sói lay nơi hẻo lánh thảo, không đi để ý tới Lâm Thiên Du, chính mình ép địa phương tốt nằm sắp xuống. Lâm Thiên Du nói liên miên lại nhại lại nói với nó vài câu, nàng biết Thảo Nguyên sói nghe hiểu được, chỉ là không đáp lại, cũng có thể có thể là không biết như thế nào đáp lại. Cô độc quá lâu, tiếp xúc được ngoại giới mình có thể nghe hiểu thanh âm, có chút mê mang là bình thường. Húng chi nó còn sinh bệnh đâu? Là một tiểu bệnh nhân sói. Bất quá không có hề, nàng nói chuyện, Thảo Nguyên sói nghe lọt được liền hành. Phòng bế lâu lắm, cánh cửa kia phải từ từ mở ra, không gấp được. Lâm Thiên Du ngồi ở Thảo Nguyên sói cách đó không xa, như là lẩm bẩm nói đường này, gặp Thảo Nguyên sói nhắm hai mắt lại, nàng làm bộ muốn đứng dậy. Nguyên bản đóng chặt hai mắt, Thảo Nguyên Sói đột nhiên mở to mắt nhìn về phía nàng. Ân. Lâm Thiên Du đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, biết Thảo Nguyên Sói nhìn chằm chằm vào chính mình bên này, liền lại lần nữa ngồi trở về. Thảo Nguyên Sói thấy thế, lại nhắm mắt lại. Bá Lâm Thiên Du lập lại đứng dậy, lòng bàn tay lau đến mặt cỏ cố ý phát ra tiếng vang. Mỗi một lần, Thảo Nguyên Sói đều sẽ ngẩng đầu, nhưng mà Lâm Thiên Du cũng không có muốn đến gần ý tứ. Như vậy vài lần, Lâm Thiên Du cử động nữa, Thảo Nguyên Sói cũng không để ý, móng đuốt ở trên cọ cọ cọ, khó chịu ghé vào chính mình móng đuốt thượng nhắm mắt ngủ. Sau đó, Lâm Thiên Du liền nửa điểm che lớp đều không có trực tiếp đứng lên, vài bước đi đến Thảo Nguyên sói bên người, sờ soạn đem mao đầu. Thảo Nguyên sói nháy mắt lần đầu, đứng ở góc tường cả người mao đều độ tùng, hung ác hướng tới Lâm Thiên Du nhai răng. "A ha ha, rảo hoạt nhân loại, nên nói không nói, cảm giác này tiểu sói rất khả ái nha, đơn thuần đầu sói rất hảo lửa." Thảo Nguyên sói tức giận nói, "Giống. Nhìn xem bị đùa tạc mao, nhưng là so vừa rồi muốn có sức sống rất nhiều Thảo Nguyên sói, Lâm Thiên Du cảm thấy vậy cũng là mới gặp hiệu quả. Thời gian cũng không còn sớm, ở này ngồi gần 4 giờ, Lâm Thiên Du một tay chống cằm, thật sự không nói với ta câu sao?" Thảo Nguyên sói không để ý tới nàng. Lâm Thiên Du sắc mặt chưa biến, vẫn gợi ý trong trẻo nhẹ giọng nói, "Ta phải đi về rồi." Nghe vậy, vẫn tại Nha Dương Thảo Nguyên sói biểu tình có một khắc ngưng trệ, bốn mắt nhìn nhau hồi lâu, nó thu liễm vẻ mặt, liếm liếm miệng, trầm thấp kêu một tiếng, "Ô. Oh. À tác giả có chuyện nói, ngủ ngon ngủ sớm yêu mỗi một vị." Chương 40, tối qua Thảo Nguyên sói đôi mắt đều không hợp, tại cửa ra vào giữ cả đêm. Có đáp lại. Bên ngoài phòng công tác nhân viên đều là sững sốt, ở kinh ngạc cùng kinh ngạc chung quẻ miệng cao cao dương khởi. Lại thật sự có hiệu quả. Bọn họ từ này phê Thảo Nguyên sói bị mang đến về sau, không biết làm bao nhiêu cố gắng, suy nghĩ bao nhiêu biện pháp nhưng lại rất nhiều thời điểm đều là hướng về phía bọn họ nhai răng, liền gầm nhẹ tiếng gầm gừ đều rất ít, thậm chí là bị ớn cho ăn độ vật thời điểm, cũng nhiều là nơi cổ họng khí âm, tựa trước mắt loại này gần như dịu ngoan lên tiếng trả lời căn bản không có. Công tác nhân viên là có thể cảm giác được, Thảo Nguyên sói đối với bọn họ rất là phòng bị, có thể nói là hoàn toàn đưa bọn họ ngăn cách. Cũng không phải không có giống Lâm Thiên Du như vậy cùng Thảo Nguyên sói nói chuyện phiếm, khổ nỗi nó chưa từng phản ứng. Lâm Thiên Du đi vào nói lâu như vậy, Thảo Nguyên sói như cũng không có trả lời, mỏng tư thuộc còn tưởng rằng không biện phát đâu, không nghĩ đến Thảo Nguyên lăng ư nhưng đưa cho đáp lại. Nghe được Thảo Nguyên sói lời nói, Lâm Thiên Du chính mình cũng dừng một lát, nhưng chỉa một câu thảo nguyên sói đã lần nữa nằm sắp trở về, đối nàng đi lưu hoàn toàn không thèm để ý Lâm Thiên Du nhếch mép cười, tiếp tục cười đùa nó, lạnh nhạm như thế à? Thảo nguyên sói vành thai run run, lại không có để ý tới. Được rồi, ta đi trước đây. Lâm Thiên Du đem trang thịt bắt đi nó bên kia đầy đầy, ngươi nhớ ăn cơm, còn có phía dưới mãi cũng nhớ uống. Lần này thảo nguyên sói tựa như đang ngủ, liền lộ hai phản ứng đều không có. Lâm Thiên Du xoay người mở ra tiêu độc phòng môn, lại qua lần tiêu độc lưu trình, lúc này mới ra đi. Vừa quay đến thủy tinh tiễn, liền gặp công tác nhân viên tụ thành một đoàn. Không chuyển mắt nhìn chằm chằm thủy tinh, Lâm Thiên Du cảm thấy máy động, còn tưởng rằng Thảo Nguyên sói lại làm ra cái gì quá khích hành vi, bước lên phía trước hỏi, "Làm sao? Xảy ra chuyện gì sao?" Bùi Phong lắc lắc đầu, ngươi vừa rồi tiến tiêu độc phòng về sau nó liền đứng lên. Giờ phút này, Thảo Nguyên sói đang tại tiêu độc cửa phòng, đối mặt với trước mắt cánh cửa này, ánh mắt trống rỗng không biết suy nghĩ cái gì. Qua hồi lâu, nó lảo đảo đi trở về vừa rồi quận mình địa phương, tiếp tục nhìn chằm chằm Lâm Thiên Du đưa vào đến chén kia thịt nướng người. Sau đó chậm rãi cúi đầu, cắn lên miếng bên cạnh một miếng thịt, dùng răng nanh một chút xíu nghiến nát, giàn nanướt. Ăn, ăn cơm. Bóng tư thuộc dũng dưng mở to hai mắt, không có dựa vào cường ngạnh thủ đoạn, không có đổ vào thức ăn lòng, thảo nguyên sói chính mình chủ động há miệng đi tiếp thu đồ ăn. Trừ ăn đồ vật liền chứng minh thảo nguyên sói là có cầu sinh ý chí, không thì lâu dài bản khắc hành vi, lập lại tự mình hại mình thêm không tự chủ ăn, chỉ dựa vào dinh dưỡng dịch treo một cái mạng cũng căn bản chống đỡ không được bao lâu. Vẫn luôn phụ trách thảo nguyên sói ẩm thực mỏng tư thuộc đấy mắt không khỏi hiện ra một tầng hơi nước, chè miệng lại, kích động mà vui mừng nước mắt chảy xuống. Có hiệu quả liền hảo. Bùi Phong cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, làm phiền ngươi. Lâm Thiên Du khoát tay, nàng chủ động lại đây rút, chưa nói tới phiền phức. Có ăn cái gì ý nghĩ, khổ nô đã lâu lắm không có ăn uống gì, cho dù là trải qua ra công tiện, nó đều ăn đặc biệt gian nan. Nói đúng ra, là nuốt quá trình rất khó khăn. Thật vất vả nuốt xuống một miếng thịt, không chống đỡ bao lâu liền lại phun ra. Không lại để ý trong bát thịt, Thảo Nguyên sói quay đầu liếm hai cái mãi. Tương đối với thịt đến nói, mãi dù sao cũng là chất lỏng, nuốt quá trình cũng không có khó khăn như vậy. Uống non nửa bát, Thảo Nguyên sói đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng Thủy Tinh phương hướng, một đôi màu xanh sẫm đôi mắt âm u nhìn Thủy Tinh. Nếu không phải biết này Thủy Tinh là đơn mặt, từ bên trong nhìn không tới bên ngoài, tất cả mọi người có một loại bị Thảo Nguyên sói nhìn chằm chằm ảo giác. Nó. Bùi Phong có chút chần chờ nói, nó biết bên ngoài có người. Không biết có phải hay không là ảo giác, nhưng hắn tổng cảm giác Thảo Nguyên sói cái nhìn này đại khái là đang nhìn người bên ngoài. Có thể là đã nhận ra cái gì đi. Lâm Thiên Du cũng nói không tốt này đó, động vật trực giác luôn luôn rất nhạy bén, công tác nhân viên vận đứng ở này mặt thủy tinh vẻ ngoài xem tí nó, Thảo Nguyên sói có điều phát giác cũng là rất có khả năng. Nhìn nhìn thời gian, Lâm Thiên Du nói, ta đi về trước, ngày mai các ngươi mấy giờ đi làm, ta sớm điểm lại đây. Được được. Bùi Phong xoay người đi đưa nàng khi nói, chúng ta không có cố định giờ làm việc, ngươi tỉnh ngủ trực tiếp đến liền thành. Mộng Thư Thục đang cầm bản ghi lại, liền thảo Nguyên Sói uống mấy ngụm mãi đều ký danh bạch, gặp Lâm Thiên Du muốn đi bận việc thu hồi trong tay đồ vật, phất phất tay nói, "Lâm tỷ ngày mai gặp." "Ngày mai gặp." Trở về núi thượng xe liền chờ ở ngoài cửa. Ở các nàng đến đương thời xe địa phương không có đổi. Lâm Thiên Du không có trực tiếp lên xe, mà là đi trước tìm hàng tứ tư. Qua lại đưa khách quý xe chỉ có một chiếc, nàng đi trước lời nói, tài xế còn được vòng trở lại nhiều đi một chuyến. "Thiên Du tỷ sao ngươi lại tới đây?" Hàng tứ tư, tư mới từ trong phòng đi ra, còn đại thoát trên tay cao su bao tay, "Ta còn muốn đi tìm ngươi xem thảo Nguyên Sói đâu." Lâm Thiên Du nói, "Thảo Nguyên xoáy trạng thái không tốt, được nghỉ ngơi nhiều. Ngươi nhiệm vụ làm xong sao?" "Xong chuyện. Ta quét dọn hai cái phòng, biên biên góc đều dùng khăn lau cầm lau một lần, tuyệt đối cực sạch sẽ. Xế. Nhưng mệt cũng là thật sự mệt." Lâm Thiên Du đưa cho nàng một lọ nước, chính mình cũng vặn mở một bình. Vừa rồi ở cùng Thảo Nguyên xoáy nói chuyện phiếm, nàng không uống lấy một giọt nước, lúc này cũng cảm thấy có chút miệng đáng lưỡi khô, uống nước làm chân họng. Hàng tư tư một hơi uống nửa bình, "Ai, này đương văn nghệ kết thúc, ta đều được gẩy cái hơn tháng 10 năm 20 cân." Nữ minh tinh vị thượng kính đệ mắt, bản thân đều hơi gẩy Có chút văn nghệ thượng còn muốn nghiêm khắc khống chế ẩm thực, ăn không thể ăn uống không thể uống, nhưng ở này Đường văn nghệ thượng, đừng nói khống chế ẩm thực, nói đều nhanh cạo vọ cây gặm. Rất khó không gậy. Lâm Thiên Du mở cửa xe, lên xe. Tới rồi, xe chỉ có thể chạy đến bình đài sườn dốc phía dưới vị trí. Đi lên nữa lộ liền chỉ có thể dựa vào đi bộ. Lâm Thiên Du đi lên bình đài, không ngoài sở liệu, mặt trên con ngồi đống làm một đoạn, còn có một con gà cùng một con thỏ, hẳn là đi săn trong quá trình nhìn thấy, tiểu yêu thuận chào liền cho bắt trở lại. Hàng tư tư là cái nhìn thấy manh thú liền kinh sợ đi bất động lộ tính tỉnh, trước đó gấu đen một tiếng kia rống. Có thể nói là đem hàng tư tư vốn là số lượng không nhiều là gan, cho dọa cái hết sạch. Tìm đến Lâm Thiên Du trước, đều phải trước từ phòng phát sóng trực tiếp nhìn xem bên người nàng có hay không có manh thú theo. Gặp chúng nó đều ra đi săn mồi dám lại đây. Được giờ phút này, đi săn trở về manh thú đều các tìm địa phương hoặc nằm hoặc nằm nghiêng, các nơi đều có manh thú thân ảnh. Hàng tư tư, căn bản không dám đặt chân. Quang là hướng lên trên xem một cái đều muốn bệnh tim chứng độ. Đi thông trên núi duy nhất một con đường, bên trái nằm lão hổ, trên cây treo hoa báo, bên phải nằm gấu đen, thiên thượng lẫn quần xích cuối lúc khác, liền hỏi một chút hai dám đi thôi. Ta không lên núi còn không được nha." Đáng Thương Tư tựa a, sợ mặt mũi trắng bệnh. Không có so sánh liền không có thương tổn, đủ để nhìn ra cùng manh thú ở chung, cho dù là tính cách dịu ngoan mấy thú, cũng là cần rất lớn dũng khí. Hàn Tư Tư lặng lẽ đem đi trên đi bước chân thu hồi, ta còn là, "Quấn con đường đi thôi. Lên đây đi, không có chuyện gì." Lâm Thiên Du nhìn ra ý tưởng của nàng, nhưng là muốn đi trên núi lời nói, vẫn là con đường này tương đối ổn thỏa, một mặt khác không thế nào hơn lợi, lộ hẳn là còn chưa đạp đi ra, nguy hiểm hệ số tương đối cao. Bên này Lâm Thiên Du mang theo tiểu những động vật đi tới đi lui, đã đi ra một cái hướng lên trên lộ. Hà Tư Tư liền cùng kia gà con bé con dường như trực tiếp bị Lâm Thiên Du cho sách lên. Trên bình đài, manh thú ánh mắt đồng loạt rơi xuống bên này. Liên tiểu hề lộc đều có chút túi đầu, làm bộ muốn đột tới. Tại như vậy nhiều ánh mắt nhìn chăm chú, Hàn Tư Tư này một đoạn ngắn đường đi đến kia gọi một cái nơm nớp lo sợ. Lão hổ lệnh phía dưới, thần kinh căng chặt Hàn Tư Tư lúc này gào một cổ họng, nhanh chân liền chạy, Thiên Du tỷ ta đi trước. Người cùng con thỏ dường như trực tiếp lùi lên đi, bóng lưng đều ly khai ánh mắt bên trong, gọi tiếng hồi âm còn chưa tàn đi. Lâm Thiên Du chớp mắt, chóng lại lão hổ vừa tỉnh ngủ còn có chút mơ mịt không hiểu biết tình trạng dáng vẻ không khỏi cười ra tiếng, ha ha, có chút đáng yêu. Giống. Lâm Thiên Du đè lão hổ đầu, cái này vòng hoa ngươi mang vừa vặn. Hung hổ hướng nàng giống lão hổ nghe những lời này dừng một chút, thử rằng cũng tu vẻ. Lâm Thiên Du nâng đại lão hổ đầu, ở trước màn ảnh mặt lắc lư lắc lư, chúng ta đại quýt Belle đây là không phải nhìn rất đẹp. Vòng hoa vốn là đặt ở trên tảng đá, hẳn là đại lão hổ đi săn trở về thấy được. Ngươi còn có thể cài hoa vòng, ngươi như thế nào đeo lên? Miết đại lão hổ móng vuốt, chọc chọc thì đệm, cảm giác móng vuốt cũng không thể giúp nó đeo lên vòng hoa. Lâm Thiên Du rùa lốt 2, dùng vòng hoa đeo vào trên lốt 2 nhìn xem hai đôi nhỏ nhỏ lố tha cười. Lão hổ Lâm Trảo, rỗng. Lâm Thiên Du ở nói trên đệm thịt vỗ một cái, "Tiểu Điêu giúp ngươi không?" Thu. Sích Quối Lục Khắc ở trên trời, xa xa nhìn hàng tứ tứ chạy xa, lúc này mới rơi xuống. Trần không trọng, trong nhà lông sủ càng ngày càng đột kết. "Ha ha ha, Tiểu Điêu là thật sự thích văn hoa." Lâm Thiên Du đứng dậy đem thịt đẩy ra ngoài, "Ta trước cho các ngươi cắt tiễn, đứng rồi, mèo con đâu?" Nhìn lướt qua, không phát hiện có Đại Ban Linh Miêu ở Sích Quối Lục Khắc cọ cọ gương mặt nàng. Thu. "Hồi." Lâm Thiên Du nhẹ gật đầu, Đại Ban Linh Miêu vốn là nhát gan có thể giúp nàng chuyển xong lời nói trước hết đi. Nơi hẻo lánh bát đã trống không, Lâm Thiên Du cắt thịt lại thêm mặn, đến nàng này lông sủ đều được ăn bụng tròn trở về. Đem lông sủ nhóm cơm tối đều ăn bày xong, gấu nhỏ đến. Lâm Thiên Du cầm lấy cho gấu nhỏ tiểu khăn quàng. Ô, gấu nhỏ lệ hạ đầu. Lâm Thiên Du đem nơi trước thay thế, đeo lên cái này, về sau liền sẽ không bẩn ngươi trước ngược mao mao. Không ngoài sở liệu, cái này tiểu khăn quàng tức tốc có thể đem gấu nhỏ dưới cổ mặt che nghiêm kín, khổ nỗi trước ăn dưa hấu thời điểm vẫn là lưu lại không ít dấu vết. May là túi đầu ăn, nơi bị kẹp tại trong cổ. Bằng không lúc này lơ thượng được tràn đầy nước dưa hấu. Lâm Bước khăn mặt cho nó trà sát bụng, mới đem tiểu khăn quàng đeo lên. "Được rồi, đi ăn cơm đi." gào. Vừa xoay người, gấu nhỏ lại nhìn lại lại đây, nhìn xem trong tay nàng nơ. Lâm Thiên Du giơ giơ lên tay, một hồi cơm nước xong tới tìm ta cho ngươi đeo lên. Mặt đất cắt thịt khi lưu không ít máu. Vợt hai lần thủy, nhìn xem mặt trên vết máu, nàng bật cười nói, "Nếu là đem này đó máu thu tập làm máu đậu phụ, phải mấy chục thiên đều ăn không hết lượng. Con ngồi hình thể đều rất lớn, quang là lấy máu đều có thể tiếp mấy chậu. Nhưng máu heo cùng vịt máu làm tương đối nhiều." Như là lộc gà châu a này đó, có thể hay không làm thành máu đậu phụ còn thật không nhất định. Thu thập xong bình đài, Lâm Thiên Du lấy cái đống lửa, đem xử lý sạch sẽ gà đặt trên lửa nướng. Gà nội tạng tiểu mã thiếu, cùng nhau lấy ra cùng mặt khác con mồi nội tạng thả cùng nhau. Trước mặt thị sơn cùng dài rất phóng, mới mẹ thịt còn mang theo máu, so sánh dưới nội tạng xem lên đến liền không phải mấy người, nhưng lại lão hổ hiển nhiên càng thích nội tạng này đó. Lâm Thiên Du lưng tựa đại thụ ngồi xuống, thường thường chọc một chút đống lửa, miệng ngậm thì khô, lên mạng tìm tòi động vật bạn khác hành vi tại Liêu Tường Quan. Nếu không phải ở trên đạo không có điều kiện, trực tiếp mua mấy quyển tài liệu dạng rẻ sẽ càng thuận tiện chút. Tư liệu hướng về phía trước tìm hai lần, trước mắt giống như có cái gì đó bay qua lung lay một chút. Lâm Thiên Du đầu ngón tay dừng lại, tập trung nhìn vào, là một cái ổ chim. Tựa hồ là bị đồng hồ hư cấu trên màn hình ánh sáng hấp dẫn, rơi thẳng vào nàng đồng hồ bên cạnh. Ổ chim chậm rãi phe phẩy cánh kép mở, Lâm Thiên Du há miệng thở dốc, nói chuyện không khỏi thả nhẹ thanh âm, cho ổ chim. Cái này cái đuôi, có thể là vừa học được phi, nay chim không sai biệt lắm hai tay như vậy lại, cánh thượng bị tảng lớn lông vũ bao trùm. Nhất độ suất đáng chú ý vẫn là cái đuôi, như là không tước xoe đuôi khi cái đuôi lỏng dạng, chỉ là cùng không tước tối thấp xuống bất động, là hướng về phía trước giơ lên. Nay hố chim hoa văn rất có đặc điểm, ở khoát lên đồng hồ bên trên kia một bên cánh tự xem, nhan sắc lộ ra điểm loang lổ lục, nhưng không ngờ, cánh liền lại biến thành ưu nhã màu xanh sẫm. Lâm Thiên Du nhìn có chút con mắt, ngải thị chim đàn liệt. Đối, chính là nó. Giao khóc ngao ngao hảo hảo xem, ta chỉ thấy qua ngải thị chim đàn liệt tiêu bản, cái này cận cảnh cắt mắt điểm. Nay không phải là trong truyền thuyết sẽ bắt chước nhân loại thế giới thanh âm ngải thị chim đàn liệt sao, nghe nói rất ít gặp mà hành tung đặc biệt thần bí chủ bá vận khí nổ tung. Nhưng lạ Lâm Tỷ không có tìm nhà, chẳng lẽ không phải chim đàn lia tới tìm ta Lâm Tỷ sao? Lâm Thiên Du thử chạm nó cánh, con này ngải thị chim đàn lia cũng không sợ người, ngược lại là rụt hạ cổ, mắt nhìn cách đó không xa xích cuối lục khắc. Điểm ấy động tác nhỏ tự nhiên không có trốn ra Lâm Thiên Du ánh mắt, nàng không khỏi nheo mắt lại, vẫn là trên hòn đảo này hoàn cảnh tốt, liền chim đàn lia đều có. Từ hoàn cảnh góc độ, quang là hô hấp không khí đều muốn so đại danh đỉnh đỉnh Amazon rừng mưa hảo quá nhiều. Chim đàn lia ở cánh tay nàng thượng đợi không một hồi liền bay lên, ở Lâm Thiên Du trước mặt bay tới bay lui. Làm cái gì vậy? Ngải thị chim đàn liễu sẽ không nói chuyện, Lâm Thiên Du cũng không thể cùng nó giao lưu, chỉ có thể dựa vào suy đoán phân tích ngải thị chim đàn liễu hành vi. Ngải thị chim đàn liễu biết bay nhưng không thích phi, càng thích dùng hai cái đuôi chạy nhanh, lúc này vỗ cánh cũng không biết là có ý gì. Cơm nước song hoa báo rượi vào đến Lâm Thiên Du bên người, nằm xuống liếm lông. Có manh thú tới gần, ngải thị chim đàn liễu đột nhiên nhảy xuống, đi cạnh xéo vừa chạy ra điểm khoảng cách, lại thử giảm tốc xuống thân thể, phe phẩy cánh chuyển hướng bên phải. Lâm Thiên Du thấy thế, suy đoán nói, ngươi là muốn dẫn ta đi địa phương nào sao? Ngải thị chim đàn liễu trực tiếp hướng bên phải bên cạnh chạy tới. Lâm Thiên Du đứng dậy cây đuốc dập tắt, ra đi nhìn xem làm sao. Thấy nàng đứng dậy, đại lão hổ cũng theo đứng lên, gấu nhỏ chậm nửa nhịp, Hồ Nghi nhìn xem nàng. Lâm Thiên Du quát tay, các ngươi ăn ca người, không cần theo tới, ta rất nhanh liền trở về. Chạy đi chim đàn liễu không có nhìn thấy người đuổi theo, liền ở phụ cận chờ đợi, thẳng đến Lâm Thiên Du tới gần, nó mới lại lần nữa bay về phía xa xa. Hoa báo đi theo Lâm Thiên Du tiện, nhìn xem bay tới bay lui chim đàn liễu đồng tử không hề biến hóa, nửa điểm không nghĩ bổ nhào chim đàn liễu ý tứ, có thể là quá nhỏ, bổ nhào đứng lên không có ý tứ. Theo ngải thị chim đàn liễu một đường vượt qua những tia khó đi ca bụi, loáng thoáng nghe có tiểu động vật thú tệ phát ra loại kia, cùng loại ríu rít thanh âm. Dứt bộ mặt khác không nói chuyện, ở này rừng núi hoang vắng, nghe được loại này giống như hải nhi tiếng khóc còn thật hù dọa người. Ngoa tạo, đe dọa ta ta nhấc gan, lúc này thoát ra cái gì động vật ta liền đi chết ra ta và các ngươi nói. Ta thật sự rất dễ dàng chết. Có hoa hoa ở phía trước chống đỡ ngươi sợ cái gì? Ta hoa ca như vậy tin tậy. Càng đi về phía trước, Lâm Thiên Du mơ hồ nghe thấy được cái gì mùi. Như là thứ gì hư thối phát tán chua thối vị, nhưng rất nhạt, lại xen lẫn buồn nhão hơi thở, giống như bị mê hoặc vừa lấp. Khoan đã. Lâm Thiên Du cầm Hoa Báo giơ lên cái đuôi, ở Hoa Báo đi lên sườn dốc trước ngăn lại nó, hoa hoa đến tà mặt sau. Hoa Báo quay đầu nhìn chăm chú nhìn nàng một cái, cọ cọ nàng bên hông. Lâm Thiên Du thân thủ tách cái những cây, xé mất mặt trên diệp tử, đem nhánh cây duỗi thẳng hướng phía trước mặt đất ấn, phía trước hình như là đầm lầy. Lại đi tiếp về phía trước chút, nhánh cây ấn bên cạnh mơ hồ có hạ hàm ý tứ, không phải giống như chính là đầm lầy. Đầm lầy thượng bị thật dày lá rụng bao trùm, cùng bình thường đất bằng xem lên đến không hề khác biệt có chút bị manh thú truy đuổi động vật hoang sợ chạy bừa, cũng không dành bận tâm hoàn cảnh xung quanh, rất có khả năng liền sẽ một đầu đâm vào đi, sau đó hãm sâu trong đó. Ngải thị chim đàn lia liền tại đây phụ cận bồi hồi, động vật gọi cũng càng thêm rõ ràng. Lâm Thiên Du nhìn xa xa, hỗn độn lá rụng trong giống như có một cái màu nâu động vật nửa người hãm đến trong đầm lầy, chỉ lộ nửa người ở bên ngoài, còn tại ran nan rễ rựa. Ngải thị chim đàn lia bay qua, tại kia chỉ màu nâu động vật cách đó không xa rơi xuống. Màu nâu động vật không có lại gọi, cũng không có rễ rựa. Hắc. Tiểu gia hỏa. Lâm Thiên Du đem hoa báo đi sau lưng đầy đầy. Để tránh hoa báo không cẩn thận một chân đạp vào đầm lầy, đồng thời cùng màu nâu động vật chào hỏi. Phát sóng trực tiếp thiết bị giờ phút này đã bay đến giữa không trung, đem màu nâu động vật toàn cảnh bắt giữ. Màu nâu động vật lực chú ý ngắn ngủi bị phát sóng trực tiếp thiết bị hấp dẫn, ngay sau đó liền nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Thiên Du. Nhìn đến chính mặt, Lâm Thiên Du lập tức liền biết nó là cái gì động vật, mặt đen thụ chỗ túi, tên đầy đủ Lạm Hà Nhị Tư thụ chỗ túi, cặp kia mắt to vô tội dưới loại hoàn cảnh này lộ ra đặc biệt đáng thương. Lâm Thiên Du không thể tới gần, liền cất giọng an ủi, "Đừng sợ, ta nghĩ biện pháp cứu ngươi đi ra." Thụ chuột túi há miệng thở dốc, không biết tại sao lại đi xuống vùi lấp chút, nó sắp xuất khẩu thanh âm hóa làm một tiếng kêu sợ hãi. Người trước không nên động. Lâm Thiên Du ánh mắt nhanh chóng đảo qua xung quanh, tìm kiếm có thể dùng đồ vật. Nhìn ra nàng bây giờ cách tụ chuột túi đại khái chừng một thước. Hẳn là gấu koala quá nhẹ, đạp trên rẫy trên lá rụng cũng liền không chú ý phía dưới nguy hiểm, thẳng đến đi vào trong, không cẩn thận rất xuống, sau đó càng dễ rủ hang càng sâu. Tiên chỉ chim đàn lia cảm giác cùng tụ chuột túi rất quen thuộc dáng vẻ. Đối, vừa rồi tụ chuột túi vẫn luôn đang gọi, chim đàn lia đến nó liền không gọi. Quả nhiên, ta Lâm Tị sẽ giúp dừng mưa bên trong tiểu động vật sự tình đã bị truyền ra ngoài. Cho nên, muốn như thế nào đem thụ chuột túi cứu ra a a. Kia ước súng đôi mắt xem lên đến thật đáng thương. Làn đạn cấp tốc sợ vẻm rất nhiều, Lâm Thiên Du đã đổi một cái càng dài nhanh cây, ngươi trước bắt lấy cái này, ta kéo ngươi đi lên. Thụ chuột túi run run rẩy rẩy giữ cổ đi đủ những cây, mở miệng cắn nhánh cây một đầu. Ném lực đạo rất có chú ý, không thể quá dùng lực, như vậy sẽ bị đầm lấy hút chặt hơn, cũng không thể không dùng lực, chỉ có thể thử thăm dò đến. Bất quá, có một kiện được cho là không sai tin tốt là, thụ chuột túi thân hình không lớn, cùng gấu koala mụn mụ không trên là nhiều, chỉ cần lực đạo thỏa đáng, chậm rãi lôi kéo Liên còn có thể đem tụ chuột túi một chút xíu từ trong đầm lầy kéo ra. Lâm Thiên Du thả nhẹ hô hấp, đem lực chú ý tất cả đều đặt ở trong tay trên nhãn cây. Quá mức chuyên chú, thậm chí còn đôi mắt đều một cái chớp mắt không nháy mắt, thời khắc chú ý tụ chuột túi tình huống bên kia. Hàn La đã rơi trong có chút thời gian, gọi nghe vào thay lộ ra vài phần suy yếu. Lúc này có người giúp bọn điu, thu chuột túi thành thành thật thật cắn nhãn cây, cũng không núc lích. Thẳng đến một chút xíu từ đầm lầy bốc ra, đi bên cạnh trên lá cây dựa vào. Thu chuột túi cuối cùng bị kéo lên đá đá chân, rãy rủa ghé vào trên lá cây. Trên người ướt sũng dính trong đầm lầy lầy lội, ghé vào trên lá cây mổn to hô hấp. Lâm Thiên Du vẫn duy trì đưa ra nhánh cây tư thế không lúc nick, "Trước cắn, ta kéo ngươi đi lên." Thu chuột túi nghe lời cực kỳ, nghe vậy không nói hai lời mở miệng liền cắn. Ở trên lá cây đem thụ chuột túi kéo qua đến hẳn là một kiện rất đơn giản sự, nhưng là vừa khẽ động, thụ chuột túi toàn bộ nghiêng, cách đó không xa lá cây lại giật giật. Sinh hoạt tại trong đầm lầy mà sinh vật cũng không phải là dễ trọng, nhất là che ở lá cây phía dưới không biết là sinh vật gì. Thu chuột túi hiển nhiên cũng phát hiện có khác động vật tồn tại, sợ run rẩy, dù là như thế, cắn nhánh cây cũng không bùng ra. Đó là cá xấu sao? Ta vừa rồi giống như nhìn đến đôi mắt chính là cá sấu a a a, chết không được tụ chuột túi gọi thảm như vậy, ta nếu là tại kia ta gọi só so nó còn thảm. Cứu cứu hài tử. Can bản không kịp đem tụ chuột túi kéo về, thậm chí có có thể kéo đến một nửa liền bị cá sấu ngậm đi, Lâm Thiên Du trực tiếp đem nhánh cây vứt bỏ, hô một tiếng, đem nhánh cây mất. Nói, Lâm Thiên Du trực tiếp đạp lên thân cây lân cận thượng một thân cây, túi người ở trên nhánh cây liên tục đổi lượng nó sau, đến nhất tiếp cận tụ chuột túi địa phương, treo ngực ở trên cây đầu hướng xuống vươn ra hai tay, đến. Thu chuột túi phịch móng vuốt đũ nàng. Lâm Thiên Du trực tiếp một tay lấy tụ chuột túi xách lên, tụ chuột túi rời đi giãy lánh dụng đồng thời. Cá sấu tự động vị nhảy lên, môi khó khăn lắm sẹt qua tụ chuột túi chân sau. Thu chuột túi đã sợ choáng váng. "Rống, Hoa Hoa không được cắn." Trong đầm lầy cá sấu đều là thối hoắc. Lâm Thiên Du cởi áo khoác đem tụ chuột túi bao trùm, phần eo dùng lực một tay nắm nhánh cây lần nữa ngồi ở trên cây, Đường Cụ phản hồi. Vững vàng rơi xuống đất một khắc kia, chim đàn lia lại bay tới. Phất mở ra trên trán sợi tóc, vừa vặn nhìn thấy phát sóng trực tiếp thiết bị rơi xuống cùng nàng ánh mắt ngang bằng. Trong giây mắt này, giống như cùng phòng phát sóng trực tiếp người xem đánh cái đối mặt. "Ách." Ngắn ngùi trầm mặc sau đó, Lâm Thiên Du mở miệng chính là, "Động tác nguy hiểm xin chớ bắt trước." đều là kịch bản, đạo diễn bố trí. Dừng một chút, Lâm Thiên Du rất chợt dạ ho nhẹ một tiếng, có chuyện tìm hắn. Đạo diễn, ngươi nhưng vẫn là người. Làn Đạo. Hảo hảo hảo, Tô đạo nguyên lai ngươi còn có bản lẫnh này. Tô Vũ Hành, cho ta từ từ cùng an bài một cái như vậy nội dung có chuyện, nhiều đến điểm, để mắt, thích xem. Ta liền biết Tô đạo là có bản lẫnh thật sự. Nay đó động vật đều phải nghe ta Tô thần lời nói. Tô Vũ Hành, phụng sát đúng không? Ở phòng phát sóng trực tiếp treo đại hào Tô Vũ thứ mấy thứ tưởng điểm rời khỏi, nhưng là khổ nỗi, hắn làm đạo diễn cũng không có đặc quyền. Ở Lâm Thiên Du phát sóng trực tiếp nhân khí càng ngày càng cao sao, hắn muốn vào đến xem phát sóng trực tiếp cũng được dựa vào xếp hạng, này nếu là lui ra, có thể xếp vài giờ còn không thể nào vào được. Bởi vì chỉ cần là vào Lâm Thiên Du phòng phát sóng trực tiếp, có rất ít người sẽ chủ động lui ra, liền tính buổi tối ngủ phòng phát sóng trực tiếp Hắc Bình, cũng vẫn sẽ có không ít người ở phòng phát sóng trực tiếp treo. Do dự sau một lúc lâu, Tô Vũ Hành vẫn là thu hồi điểm ý tay, tính, ta liền ta đi, đương nhìn không thấy. Đầm Lầy Cá Sấu kiêng kỵ đầm lầy bên cạnh đứng Hoa Báo, không tái hiện thân. Ở đây lâu, Lâm Thiên Du có chút chịu không nổi bên này mùi, liền chào hỏi Hoa Báo, đi hoa hoa. Chúng ta rời đi trước này, rống về nhà, Lâm Thiên Du đoái điểm nước ấm trước cho thụ chuột túi tẩy một chút. Bởi vì nhìn xem tương đối nhỏ, ở không biết là hữu thể vẫn là trưởng thành dưới tình huống, tắm rửa cái gì vẫn là cẩn thận một ít, không cần nước lạnh. Trên người buồn bị quần áo cọ rơi không ít, tẩy một lần liền rất sạch sẽ. Nhưng lý do an toàn, Lâm Thiên Du vẫn là đánh hai lần bổ kết, thẳng đến một chút đầm lầy mũi đều không có, lúc này mới đem nó lau khô mang đi ra ngoài. Lâm Thiên Du nhìn xem canh giữ ở cửa ngải thị chim đàn liễu, cười đem thụ chuột túi đưa qua, "Được rồi, cho ngươi đi." "Anh, thụ chuột túi chiều ngải thị chim đàn liễu nhà qua." Bởi vì cả khuôn mặt đều là màu đen, xem như duy nhất một chỗ cùng cả người nhan sắc bất đồng địa phương, lại phối hợp đôi mắt kia, không có lúc nào là không không lộ ra uy quất. Ngài thị chim đàn liệt gết bỏ dùng lông vũ chúng đó, thủ chuột túi bị đánh đôi mắt đều nheo lại cũng không buông tay. Xích quối lục khắc bay tới, trực tiếp từ chúng nó lưỡng đỉnh đầu xẻ qua, dừng ở Lâm Thiên Du trên vai. Áo khoác đã ném, Lâm Thiên Du sờ sờ tiểu điệp bụng, mềm mại lông vũ cùng mềm mại mao mao là hai loại hoàn toàn bất đồng xúc cảm, nhưng duy nhất giống nhau là, sờ lên đều rất tốt. Nàng xoay người lấy bộ quần áo mới, ta đi trước tắm rửa một cái, các ngươi chơi đi. Đại lão hổ gầm nhẹ một tiếng. "Giống?" "Ân." Lâm Thiên Du nghe được đại quýt thanh âm dừng bước, "Làm sao rồi đại quýt?" Đại lão hổ không lại nói, mà là tiến lên cắn nàng vào áo, kéo người hướng trên núi đi. Lâm Thiên Du không rõ ràng cho làm theo, vẫn là nhịn không được hỏi một câu, "Muốn dẫn ta đi nào à?" Không hiểu được đến trả lời, đại lão hổ vùi đầu đi về phía trước. Tốc độ cũng không nhanh, là Lâm Thiên Du mắt cá chân không thoải mái cũng có thể đuổi kịp trình độ. Theo càng ngày càng hướng lên trên, Lâm Thiên Du phát giác nhiệt độ biến hóa, đại để có thể suy đoán ra đại quýt muốn mang nàng đi đâu. Đối ống tính, Lâm Thiên Du nhỏ giọng nói, "Đại quýt hình như là muốn mang ta đi ngâm suối nước nóng." Chỉ là cái này suối nước nóng, cũng không phải lần trước gặp được đại ban linh miêu lần đó suối nước nóng, mà là một chỗ khác, càng lớn, mùi lưu hoàng cũng càng trọng tự nhiên suối nước nóng. Sương mù bốc hơi, phu cận đều sương khói lở lở. Lần trước tìm đến cái suối nước nóng thời điểm liền tưởng có rảnh đi phao phao, khổ nỗi vẫn luôn không rảnh ra thời gian. Lâm Thiên Du ở suối nước nóng biên ngồi xổm xuống, xuống, ngón tay đùa bẩn mặt nước, thử nước ngấm. Da suối nước nóng nhiệt độ bất đồng, cũng không thể khống. Nhiệt độ cao nhất có thể đạt 98, như thế cao nhiệt độ không cẩn thận rất xuống đi, cùng trực tiếp bị nấu không có phân biệt. Nơi này suối nước nóng nhiệt độ thích hợp, ngược lại là không có như vậy nóng. Vừa lúc, phao phao suối nước nóng có thể xúc tiến hồi phục. Lâm Thiên Du đúng ngón tay tê vàng, thanh thanh cổ học nói, "Như vậy, hiện tại thời gian cũng không sớm đây. Mơ tưởng cả ta, ta đều nhìn thấy ngươi bên kia tiên vẫn sáng." "Ô ô ô Lâm tỷ ta có một cái khoe mật ung thư lười thời kỳ cuối, qua đời trước liền tưởng nhìn ngươi ngâm cái suối nước nóng." "Đúng vậy, ta chính là cái kia khoe mật." Lâm Thiên Du ngón tay ở trên màn hình điểm vài cái, cho đại gia phát cái bao lì xì, ta rút lui. Nửa câu sau đều còn chưa nói xong đâu, phòng phát sóng trực tiếp trực tiếp Hắc Bình. Nhưng lạ như cũ có thể nghe thanh âm. Ngâm mình ở trong hồ tuyển, Lâm Thiên Du thở một hơi dài nhẹ nhõm, thủy không phải rất sâu, chân có thể chạm đáy, chính là cái này chiều sâu không thể ngồi xuống đi, nàng liền ở kệ bên bên cạnh địa phương dựa. Xích quối lục khắc không thấy thủy, bên này trong không khí đều giống như sen lẫn rất trọng hơi nước, nó bay đến trên cây, cách xa hơn một chút chút, thường thường mổ một chút chính mình lông vũ. Đại lão hổ biết cái này địa phương, hiển nhiên là suối nước nóng khách quen. Xung quanh đây đều không thấy mặt khác độc vật, Lâm Thiên Du đoán, nơi này có thể cũng là ở đại quýt lãnh địa trong phạm vi ở bắp hoàn cảnh cũng rất dễ dàng mệt mỏi dâng lên, ngân không một hồi, Lâm Thiên Du đều tưởng đánh bất cắt. Nhưng ở giá ngoại suối nước nóng lại không dám ngủ, này nếu là không cẩn thận trượt vào đi quá mức nguy hiểm. Lâm Thiên Du méo méo ấn đường, muốn cho chính mình thanh tỉnh một chút, ngay sau đó, suối nước nóng mặt nước phóng tung lên, như là sóng biển như vậy trực tiếp dơ lên. Đại Quýt. Lâm Thiên Du lau trên mặt thủy, liền gặp đại lão hổ cũng xuống suối nước nóng, dương dương tự đắc nội tại mặt nước, động đều không rung động. Gặp nó thoải mái méo lại mắt, Lâm Thiên Du buồn cười, dùng dính thủy tay loạn vò một phiến đầu, đem nó trên đầu mao mao làm ướt, nguyên ngược lại là quen hội luận tụ. Đại lão hổ sốc hạ mi mắt, tiếp tục phiêu. Hoa Bao đứng ở bên bờ, nhìn chằm chằm xuống nước nóng, rất hiển nhiên, chàng ghét thủy đại miêu không thể lý giải Lâm Thiên Du cùng đại quỷ vì sao muốn chờ ở trong nước. Lâm Thiên Du thân thủ nhiệt tình chào mời, Hoa Hoa muốn tới sao? Hoa Bao trực tiếp quay đầu liền chạy, đây là lần đầu tiên cự tuyệt như thế dứt khoát, lủi lên xích đuôi lục hắc trô ở cái cây đó, trốn ở lá cây mát sâu đem mình giấu đi, như là sợ Lâm Thiên Du đuổi theo đem nó kéo xuống đồng dạng. Hừ, gấu nhỏ đâu? Gấu đen ngược lại là thích thủy, nhưng nó không thích nóng ẩm thủy, gặp Lâm Thiên Du thân thủ cũng cùng hoa báo rường như quay đầu liền chạy, lên cây thời điểm ngược lại là chần chờ một chút, tuyển cái thấp một chút trạc cây nằm sắp xuống. Cách suối nước nóng gần nhất một thân cây, mặt trên ngọc đầy lông sủ. "Tứ mạng, ta giống như tại nghe phát sóng trực tiếp giọng nói." Nhìn không thấy căn bản nhìn không thấy. "Ta mặc kệ ố ố a a, Lâm tỷ ngươi thay đổi, ngươi cùng chúng ta vụng trộm triệt lông sủ, đừng phủ nhận, ta đều nghe thấy được. Chúng nó đều không xuống nước, Lâm Thiên Du chỉ có thể đua lão hổ trời, không có động đến, chúng nó đều chạy trên cây đi, chỉ có đại quýt ở này." Nắm dài măm mao, nàng cúi đầu ghé vào mặt trên, ta cảm thấy cái này suối nước nóng là đại quýt địa bản. Lần trước đi cái kia suối nước nóng cũng là bởi vì bên kia suối nước nóng có trâu. Nàng cũng có chút hoài nghi, đại quít lúc ấy có phải hay không mang theo đồ ăn lại đây, ngâm đủ đi lên ăn một bữa mới đi. Là một cái rất biết hưởng thụ đại lão hồ đây. Suối nước nóng đi tốt, nhưng là không thể ngâm lâu lắm. Cảm giác thời gian trôi lệch không nhiều lắm, Lâm Thiên Du liền từ bên trong đi ra, đổi thân khô mát quần áo. Đại lão hồ vẫn nhắm mắt lại, nếu không phải còn chậm rãi bay tới bay lui, xem lên đến liền cùng ngủ đồng dạng. Lâm Thiên Du vén lên tay áo, quần áo chồng lên tính toán cùng trong nhà áo khoác thống nhất làm bỏ hoang xử lý. Đầy đầy ở trong suối nước nóng đại lão hồ Đại Quýt tỉnh tỉnh, chúng ta lên về nhà. Đại Quýt mở to mắt, đáy mắt một mảnh thanh minh, móng vuốt đáp lên bên bờ thoải mái đi lên. Ngay mắt, Lâm Thiên Du lui về phía sau đến dưới tầng cây. Vừa đổi quần áo mới cũng không thể làm ướt. Đại lão hổ run run mau, ngâm nửa ngày dưới nước nóng còn giống như chỉ là ướt nhẹ phía ngoài một tầng da mao. Ướt nhẹ nửa giờ, súi khô 30 giây. Đem thủy đều súi khô xem lên đến cùng làm mới ra xưởng đồng dạng. Lâm Thiên Du trở tay lại vỗ vỗ đại thụ, mấy đứa nhóc nên về nhà đây. "Rống." Gấu đen mơ mơ màng màng liếm móng ướt, không biết đồng bọn đều đang gọi cái gì cũng trực tiếp liền theo lên tiếng. Lâm Thiên Du cười ha ha, vừa vặn gấu đen đem nhánh cây đều áp chế đến, thân thủ xoa nhẹ đem nó lốt hay, đi dự báo thời tiết biểu hiện, mấy ngày nay đều là ngày nắng. Nhưng sáng sớm thức dậy, sương sớm rất trọng. Lâm Thiên Du ngồi ở trong sơn động thu dọn đồ đạc, ăn uống đều nhét vào ba lô, ta đêm nay không trở lại, các ngươi đi săn trộm tới đồ ăn nhớ kịp thời ăn, bình dài làm giơ chờ ta trở lại thu thập liền hành. Không nghĩ mang về lời nói, vậy thì, ngay tại chỗ giải quyết. Đồ vật chứa đầy ba lô, khóa kéo nhắc tới, đồ vật liền tính thu thập xong. Ngày hôm qua đi tìm thảo nguyên sói, cái gì cũng không mang cũng chỉ cùng trong nhà lông xù nói rất nhanh trở về, tự nhiên là không thể ở bên kia dừng lại lâu lắm. Hôm nay làm đủ chuẩn bị, có thể nhiều bồi bổ tiểu bệnh nhân. Lâm Thiên Du kiểm tra một chút trong phòng hỏa, tuy rằng mỗi lần làm xong cơm đều sẽ dùng thủy tối một chút, nhưng lần này buổi tối không trở lại, vẫn là được cẩn thận kiểm tra để tránh có lưu lạc hỏa tinh. Ôm trầm hoa báo, ở mao trên đầu hôn một cái, Lâm Thiên Du cười nói, các ngươi đi săn thời điểm chú ý an toàn, cẩn thận đừng bị thương. Gấu nhỏ cũng không muốn đi móc mặt giọng, ta nhiều cho ngươi chữa chút đường, đây là cả một ngày lượng, ngươi đừng một lần ăn xong mở ra đường đóng gói thả trong nồi, gấu nhỏ muốn ăn đường người được vị ngọt chính mình sẽ đi tìm. Xích Quối Lục khắc ghé vào trong điều xảo, Lâm Thiên Du cố ý đi qua ôm đầu rùa một phen, vất vả tiểu điêu đây. Huệ động ngoại, Đại Quýt nghe được thanh âm ở hướng bên trong thăm dò. Ánh sáng biến đổi tối, bên ngoài phát sinh chuyện gì mọi người đều biết. Lâm Thiên Du trên lưng ba lô leo núi ra đi, cao cao đại Quýt tạm, trong nhà bên này liền giao cho các ngươi. Đại lão hổ nheo lại mắt, gầm nhẹ một tiếng. Cứu trợ trạm xe ở bên dưới chờ. Biết Lâm Thiên Du hôm nay muốn đi qua, Bùi Phong cố ý an bài tài xế sớm điểm đến, cũng không cần đi thúc, liền ở phía dưới chờ. Lâm Thiên Du khi nào xuống dưới khi nào thì đi, thời gian rất tự do, chủ yếu là muốn Lâm Thiên Du muốn đi thời điểm phải có xe chờ. Thì cô, nước sôi để nguội, bắt. Lâm Thiên Du ngồi ở bằng sau xe, đếm chính mình trong ba lô đồ vận. Như thế nào mang như thế nhiều, cứu trợ đứng không cung cấp những y phục này bắt đúa coi như xong, như thế nào liền ăn cũng không cho. Chính là chính là, ta Lâm tỷ nhận nhiệm vụ lúc lăng nguy, các ngươi liền như thế đối đãi công thần. Nếu không phải đau lòng tiểu sói, ta đều phải gọi la hét ngưỡng ta Lâm tỷ bãi công. Cái gì? Lâm Thiên Du lại xác nhận một lần chính mình mang đồ vật, gặp Lan Đạn đã lòng đầy căm phẫn muốn giúp nàng lấy công đạo, vật bịu giải thích nói, không phải cứu trợ đứng không cho, là ta không thể dùng. Lâm Thiên Du nói, ta bây giờ còn đang tham gia văn nghệ phát sóng trực tiếp đâu. Hoàng gia cẩu sinh lớn nhất xem chút không phải là nguy hiểm cùng đói khát sao, nàng ăn cứu trợ đứng đồ vật liền tính vi phạm. Tuy nói trước cái kia quét tiếp phòng động vật tại nhiệm vụ, là có thể từ cứu trợ đứng nơi đó đổi một phần đóng gói cơm tối, nhưng Lâm Thiên Du là chạy thảo nguyên soi đến, không thuộc về Lemso quy tắc, cho nên vẫn là chính mình ăn chính mình. Dù sao nàng thịt khô rất nhiều, bình thường ở nhà lười nấu cơm đều ăn cái này biết tiền căn hậu quả phấn, ta Lâm Tỷ quả nhiên nghiêm cẩn, không cho án tỉ phản một tơ một hào gây chuyện cơ hội. Còn có án tỉ phản sao? Ngươi điểm tiến phòng phát sóng trực tiếp kéo đen tài khoản nhìn xem, đều phòng không sai biệt lắm a. Vừa xuống xe, nhìn thấy chào đón người Lâm Thiên Du liền nở nụ cười, ta cảm giác mỗi lần ta đến đều có thể gặp gỡ ngươi. Bùi Phong đứng bay, cười nói, tài xế nói cho ta biết ngươi lên xe, dù sao cũng tỉnh ngủ, liền xem hội phát sóng trực tiếp. Lâm Thiên Du, các ngươi giờ làm việc xem phát sóng trực tiếp, không sợ bị cấp trên bắt lấy trừ tiền lương sao? Xê không? Bùi Phong giảm tốc xuống thanh âm, lặng lẽ nói cho người, chúng ta đại buột cũng tại nhìn người phát sóng trực tiếp. Làm công ty công nhân viên, Phong Tĩnh Giã mở ra phát sóng trực tiếp, bọn họ khẳng định cũng phải đi cổ động. Không phải người trong giới, vẹn vẹn dựa vào này một tập tiết mục nhiệt độ, vẫn là rất khó đem phòng phát sóng trực tiếp nhiệt độ mang đi. Cổ động là một phương diện, cũng là thật hiếu kỳ đại buột sẽ như thế nào phát sóng trực tiếp, kết quả không nghĩ đến điểm đi bảo, phải mãi tìm ăn ngon tìm đến nơi ở về sau, di động đi trên giá vừa để xuống, thoải mái dễ chịu xem phát sóng trực tiếp. Lần đầu bắt đầu phát sóng trực tiếp truyền tia tam loại vật tư, Phong Tĩnh Giã tuyển cái gì độc giá? Lâm Thiên Du nhìn nhìn phát sóng trực tiếp thiết bị, lại xem xem nói nhỏ buổi phòng, ta bây giờ còn đang phát sóng trực tiếp đâu. Buổi phòng? Xong, tiện tượng không bảo. Gian phòng bên trong, phía ngoài Mỏng Thư Thục kéo ghế dựa ngồi ở đây thẳng đánh cấp cát, "Lâm tỷ, đến." Lâm Thiên Du thấy nàng khuôn mặt có chút tiểu tụy, nguyên cả đêm không ngủ. "Không có, chúng ta hai giờ luận phiên nhìn chằm chằm, tối qua quá hưng phấn không như thế nào ngủ, vừa lúc người đến lớn rồi." Mỏng Thư Thục khi nói chuyện bị mấy cái cấp cát đánh gay. Lâm Thiên Du cho rằng mặt sau là nghĩ nói vậy thì có thể trở về đi ngủ, kết quả Mỏng Thư Thục mở miệng liền biến thành Ta có thể đem thảo nguyên sói giao cho ngươi, an tâm nhìn phát sóng trực tiếp. Lâm Thiên Du, Lan Dạ, ha ha ha, công tác nhân viên hảo hợp lại a vất vả vất vả, nhìn ra được tất cả mọi người rất chiếu cố bị thương tiểu sói. Tự mình hại mình hành vi khả năng sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn, tạo thành rất nghiêm trọng hậu quả, là lấy trong phòng có theo dõi bọn họ đều vô dụng. Chuyên môn phân phối xong quãng thời gian, an vị ở bên ngoài canh chừng, một khi tự mình hại mình liền vọt vào đi, xuất hiện người khác, thảo nguyên sói liền sẽ đem lực chú ý đặt ở chống tự công tác trên người nhân viên. Nhưng công tác nhân viên cũng không thể ở bên trong đợi quá lâu vẫn luôn ở vào thần kinh căng chặt trạng thái, Thảo Nguyên sói thân thể chịu không nổi. Cho nên, chỉ có thể chọn dùng loại này, đơn giản nhất lại nhất nhanh gọn phương thức, chiếu cố Thảo Nguyên sói cảm xúc. "Ngươi đi về nghỉ ngơi đi, cho tỉnh ngủ lại nhìn phát sóng trực tiếp cũng không mệt." Lâm Thiên Du buông xuống ba lô, cởi áo khoác chuẩn bị đi vào tiêu độc, thuận miệng hỏi một câu, "Thảo Nguyên sói giấc ngủ chất lượng thế nào?" Mộng Thư thuộc nói, "Nó rất bất cảm, nhiều thời gian đều là nhắm mắt lại nghỉ ngơi, nhưng rất ít rơi vào ngủ say. Tối qua ánh mắt nó đều không hợp, cùng ta giao tiếp đồng sự nói, nó tại cửa ra vào giữ cả đêm." Về phần tại sao không ngủ, vẫn luôn thủ tại chỗ này. Câu trả lời không cần nói cũng biết. Lâm Thiên Du thả áo khoác đầu ngón tay dừng lại, liền lại gật đầu một cái nói, ta biết. Tiêu Độc phòng bên trong ngắn ngủi thời gian trôi qua. Lâm Thiên Du mở ra cánh cửa kia. Đi vào cái nhìn đầu tiên không tìm được Thảo Nguyên sói, cửa này khối trống rỗng, ngược lại là mặt đất thảo bị áp đảo còn chưa trở lại bình thường, xem, cô này dáng vẻ liền biết, Thảo Nguyên sói ở đây hồi lâu. Tiểu sói. Lâm Thiên Du nhìn xem góc hẻm lãnh dạ vừa ngủ mau đoạn tử, không khỏi cười cười. Bảo ngươi chớ giả bộ, ngươi cái đuôi đã bán đứng ngươi a. Khẩu lại thể chính tiểu đáng tương nha, đợi cả đêm, người vừa đến ngươi liền lủi về đi không theo nàng tốt. Ôi, o, nhuộm gì gì thân thân. Có thể có ngày hôm qua ở chung, Thảo Nguyên sói đối Lâm Thiên Du đã có ký ức. Lần này Lâm Thiên Du tiến gần thời điểm, Thảo Nguyên sói không có rất bài xích hướng nàng nhếch răng, đôi mắt dật dật, lại không có hoàn toàn mở. Càng như là nheo lại một khe hở, lén lén quan sát. Ngày hôm qua có hay không có ăn bữa ăn kia? Cái kia thịt ngon ăn không ngon nha. Lâm Thiên Du ở nó bên người ngồi xuống, lấy tay treo ở Thảo Nguyên sói trên người, tuy rằng thân hình gầy yếu, nhưng từ trên hình thể xem, cũng là một đầu trưởng thành khủng sói. Liên ngày hôm qua lúc nàng đi, Thảo Nguyên sói ăn kia hai cái liền ăn no đều làm không được không biết buổi tối có không có lại bộ dừng lại. Thảo Nguyên sói không để ý tới nàng, chỉ xem như nàng là người trong suốt. Nhưng là sau lưng cái đuôi chầm chậm vỗ mạc cỏ, Lâm Thiên Du nheo mắt lại, im lặng cười. Trong truyền thuyết đuôi mèo cùng miêu là hai loại sinh vật, giống như sử dụng ở Thảo Nguyên sói trên người cũng đồng dạng áp dụng. Cùng tiểu động vật nói chuyện thời điểm, chẳng sợ tiểu động vật không cho bất luận cái gì đáp lại, ngươi cũng có thể làm không biết mệt nói được ngày. huống chi hiện tại Thảo Nguyên sói đáp lại có thể nói là phi thường rõ ràng, có thể chính nó đều không ý thức được, cái đuôi của nó lắc lư như thế rõ ràng. Lâm Thiên Du cùng nó đánh tương lượng Ta có thể sờ sờ ngươi bụng sao? Rất hiển nhiên, vấn đề này không chiếm được trả lời. Lâm Thiên Du lại rất có kỳ sự nhẹ gật đầu, không nói lời nào coi ngươi như là chấp nhận. Thảo Nguyên sói dong đưa đuôi to dừng lại, rồi sau đó run run cái tiêm, lại lộ ra vài phần dường như không có việc gì. Hảo. Lâm Thiên Du nhịn không được khẽ cười một tiếng, Thảo Nguyên sói bá một chút ngẩng đầu, Lâm Thiên Du càng là dứt khoát lưu loát một fan che với mình, nhưng là lộ ở bên ngoài một đôi mắt vẫn là đong đầy nụ cười ôn nhu. Đôi mắt phản chiếu cũng tràn đầy Thảo Nguyên sói bộ dáng. Có lẽ là đã nhận ra cái gì, Thảo Nguyên sói lặng lẽ cúi đầu. Lâm Thiên Du trước sờ sờ đầu. Người bây giờ như vậy cũng rất khóc, chờ lại nuôi một nuôi, béo chút thì càng tốt hơn. Nuôi tiểu động vật lạc thú lớn nhất chính là Né Huy, tự tay đem lông sủ rượm thành tròn vo lông sủ, miên bản có nhiều cảm giác thành kỷ. Tiểu động vật cùng người đồng dạng, cũng là thích nghe kinh nghe, Lâm Thiên Du trước khen xong, lại đi sờ bụng. Xẹp xẹp, không giống như là nếm qua đồ vật dáng vẻ. Thảo Nguyên sói bây giờ là tình huống đặc biệt đặc thù đối đãi, không mới mẹ thịt sẽ không ở này thả lâu lắm, đến thời gian chưa ăn xong đều sẽ lấy đi đổi mới. Lâm Thiên Du mang thêm Hảo Tân Thị Bát, mãi vẫn là ấp áp, xem bộ dáng là vừa đổi không lâu. Lại đến mỗi ngày dừng lại ăn thời gian. Lâm Thiên Du đem hai cái bát xếp thành một loạn, "Tốt, trước nếm cái nào đâu." Tuy rằng biết rõ Thảo Nguyên sói sẽ không ở trên đồ ăn làm lựa chọn, nhưng nàng vẫn là đem quyền lựa chọn giao cho nó. Nhìn ra, Thảo Nguyên sói đối với thực vật không có hứng thú, được ra ngoài dự đó là, nó lần này không có giống vừa rồi đồng dạng lựa chọn không thèm chú ý đến, mà là bình tĩnh nhìn xem Lâm Thiên Du, sau đó chậm rãi cúi đầu, cắn một miếng thịt. Lâm Thiên Du dừng một chút, hiếm thấy từ nơi này trong ánh mắt đọc hiểu Thảo Nguyên sói ý nghĩ. Nàng rũ xuống gẻ mắt, đầu ngón tay mềm nhẹ mơn trớn mao đầu, "Nếu thật sự hắn không vô, có thể uống trước điểm mãi." Ta ngày hôm qua thì bởi vì có một số việc mới rời đi, cùng ngươi không ăn cơm không có quan hệ. Cho nên, rõ ràng không muốn ăn đồ vật, vì để cho Lâm Thiên Du lưu lại tròn nên mới đi ăn này một bụng sao? Ô a a a, tiểu sói bảo bảo gì gì muốn khóc chết rồi. Tiểu sói nó thật sự ta khóc chết. Tuy rằng Lâm Thiên Du nói như vậy, nhưng thảo nguyên sói như cũ không có gì phản ứng, thong thả mà không lạnh không nóng nhai kia khối thịt. Gặp nó ăn như thế cố gắng, Lâm Thiên Du ở một bên cho nó vơ lông, nhìn không liền đã rất gầy, sờ lên mới là có thể chân chính cảm giác được, cái gì là chân chính trên ý nghĩa ra bọc xương. Bởi vì không ăn cơm Trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ thêm sinh bệnh, sói mau cũng có chút lạm đạm không ánh sáng. Lâm Thiên Du là gặp qua sói, vô luận là hắc lang vẫn là hồi lang, khỏe mạnh sói hẳn là cường tráng, là có thể cùng sư tử lực lượng ngang nhau. Nay Thảo Nguyên sói quá gầy, nguyên một khối đều ăn xong. Lâm Thiên Du đắm chìm ở suy nghĩ của mình trùng, đợi phục hồi tinh thần, miếng nhỏ thịt từ Thảo Nguyên sói bên miệng chợt lóe lên, ngập đi vào cổ tại thong thả nuốt. Lâm Thiên Du không chút nào keo kiệt khen ngợi đạo, thật tuyệt, lớn như vậy khối thịt đều ăn. Tiến bộ rất lớn nha. Thảo Nguyên sói liếm liếm môi, khó được, nuốt xuống thịt không có muốn lộ ra ý tứ. Thủy Tinh Ngoại Nguyên bản nói tốt muốn đi ngủ mộng thư thuộc vẫn là không đi, cũng không về nhìn phát sóng trực tiếp, có thể xem hiện trường còn nhìn cái gì phát sóng trực tiếp? Cách một tầng thủy tinh không thể so cách ống kính xem rõ ràng sao? Biết Lâm Thiên Du đến, lục tục bên này cũng tới rồi không ít công tác nhân viên đến vô giúp vui. Bùi Phong cũng ngồi ở bên ngoài, nhìn xem Thảo Nguyên sói đem thị tán xong, không có giống ngày hôm qua như vậy mâu thuẫn, như vậy gian nan nuốt về sau lại không thể không phun ra, treo tâm là triệt để buông xuống. Tay hắn nắm bút trên giấy ghi chép, nói, "Ta cảm thấy Lâm Thiên Du có thể sáng tạo kỳ tích." Mộng thư thuộc cũng gật gật đầu, xác thật rất thần kỳ. Đồng thời lại cảm thấy có chút đáng ghét nha, bọn họ làm nhiều như vậy công tác, kết quả là một chút tác dụng đều không khởi a, Lâm Thiên Du vừa đến, nói vài câu liền chủ động ăn cái gì. Thật là hàng so hàng đừng ném, người so với người phải chết. Đông Đông mặc cao cấp chế phục nam nhân sải bước đi lại đây, trên tay gõ gõ bắt hấp dẫn lực chú ý của bọn họ. Nam nhân nhíu mày đạo, các ngươi nhiều người như vậy canh giữ ở này làm gì đó? Bùi Phong đứng dậy, "Triệu giáo sư." Triệu giáo sư quát tay, dừng lại hắn lời nói, "Đều nên làm gì thì làm đi, nhiều người như vậy canh chừng Thảo Nguyên Sói liền có thể hảo." Bùi Phong nói, "Thảo Nguyên Sói đã có thể tự chủ ăn, ta đang làm đi lại." tự chủ ăn. Chuyện khi nào? Triệu giáo sư tiếp nhận trong tay hắn ghi chép, vừa ngẩng đầu, xuyên thấu qua thủy tinh nhìn thấy trong phòng Lâm Thiên Du. Trong lúc nhất thời còn chưa phản ứng kịp, cầm ghi chép liền túi lầu xem, mở ra một tờ mới hậu chi hậu giác ý thức được không đúng, nháy ngẩn đầu, liền thấy cơ hội nhanh cùng Thảo Nguyên Sói tiếp đến cùng nhau Lâm Thiên Du. Chuyện gì xảy ra? Triệu giáo sư đầy mặt kinh ngạc, đây là nào tổ công tác nhân viên? Ai cho phép nàng đi vào, mau đưa người kêu lên. Người tới gần Thảo Nguyên Sói thời gian lâu lắm, Thảo Nguyên Sói khả năng sẽ hứng kích động, các ngươi không phải không biết, nhiều người như vậy nhìn chằm chằm liền mỗi người thông chi nàng mau chạy ra đây. Là như vậy Triệu giáo sư, Lâm Thiên dù là ta. Bùi Phong dừng một chút, là ta mời tới ngoại viện, Thảo Nguyên sói trạng thái thật sự quá kém, đưa đi một khu cũng vẫn là bảo thủ chữa bệnh, cho nên ta liền nghĩ. Ngươi ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy tưởng, ngươi này không phải sẵn bệnh sao? Nhanh lên đem người làm ra đến. Triệu giáo sư lo lắng Thảo Nguyên sói ở hắn này gặp chuyện không may, sốt ruột thân thủ liền tưởng đi tiêu độc phòng môn. Mộng Tư thuộc vội hỏi, không phải sẵn bệnh, thật sự có hiệu quả, không tin chính ngài xem. Thảo Nguyên sói hiện tại không có nhai răng, không có tằm mao, ngươi xem nó cái đuôi, có phải hay không còn tại lắc lư, đây chính là tâm tình tốt biểu hiện a. Nhưng mà, mỏng tư thuộc vừa dứt lời, thủy tinh trong phòng, nguyên bản thành thành thật thật thảo nguyên sói đột nhiên một cái xoay người, một ngụm cắn lâm thiên du cổ tay, máu theo trắng non trên cánh tay chảy xuống, thảo nguyên sói gắt gao cắn, không, có một chút nhạ ra ý tứ. Trong phút chốc, cái này biến cố khiến tất cả mọi người ngây mẫn cả người. Triệu giáo sư càng là trực tiếp vấn xuống tay nắm cửa, đùi phong tay mắt lênh lênh, chờ một chút giáo sư, giống như không phải chúng ta thấy như vậy. Cái gì không phải, kia đều cắn người. Mặc kệ là người bình thường, vẫn là thảo nguyên sói bình thường, cuối cùng vấn đề nháo đại khẳng định đều là cứu trợ đứng công đòi. Triệu giáo sư tay run run chỉ vào đơn mặt có thể nhìn thấy thủy tinh, còn muốn nói điều gì, chỉ thấy bên trong, bị Cán Lâm Thiên Du không có một chút bị sói công kích nắm đọi. Ngược lại còn nhàn nhã tâm đại điểm điểm thảo nguyên sói núi. Ngươi nhìn ngươi, làm ta một tay máu. Lâm Thiên Du giọng nói hơi mang vẻ bỏ, theo mũi lại mò lên thảo nguyên sói mi tâm, ngón tay cọ cọ, đem nguyên bản theo mao nghịch đẩy đi, một hồi đều cọ trên người ngươi. Thảo nguyên sói nhắm mắt, búng ra miệng, nhìn xem Lâm Thiên Du trên cánh tay máu liếm liếm miệng. Lâm Thiên Du lấy khăn tay lau trên cánh tay máu, máu trả lau rơi về sau, cánh tay bóng loáng trắng nõn, đừng nói miệng vết thương, liền mạch trần da đều không có. Cửa máu đều là chén kia trong thịt, ăn xong một chén thịt, Lâm Thiên Du ôm muốn sờ bụng, Thảo Nguyên Sói lúc này mới quay đầu động cậu. Chỉ là, tuy rằng gầy yếu, lại cũng không có khả năng khoảng cách gần như vậy công kích, không có tạo thành nửa điểm tương tổn. Rõ ràng chính là Thảo Nguyên Sói không có muốn thật sự công kích, nhiều hơn như là ở đùa Lâm Thiên Du chơi. Kết quả bị nghịch triển bao. Gao, một chút tính tình đều không có đáng yêu bé con. Ta như thế nghịch làm nhà ta lông mèo, nhà ta miêu đều được trèo lên điều hòa không khí nhảy xuống cáo ta. Lâm Thiên Du đúng lý hợp tình, ngươi đều cắn ta, làm bồi thưởng, nhường ta sờ bụng. Thảo Nguyên Sói lỗ hai sau này có lưng tựa hồ có chút đọc không hiểu nhân loại logic, là muốn như vậy, giảng đạo lý người đều như vậy. Lâm Thiên Du cười lại đưa tay phủ trên thảo nguyên sói bụng, tay một chút lại một chút từ cổ đi xuống vuốt lông. Đều không cần đến lực, cong lên năm ngón tay ở mỏng manh sói mao thượng liền có thể lưu lại rõ ràng dấu vết. Ở cằm dưới ở khe cằm một cào, bất tri bất giác tại thảo nguyên sói liền nằm xuống. Dịu ngoan như là từ nhỏ mang theo bên người nuôi lớn đại cậu. Lâm Thiên Du dự vào sát tượng, hai chân nguyên bản giao điểm, ở thảo nguyên sói nằm sắp xuống thời điểm liền sẽ chân buông xuống đến, nhường nó có thể thoải mái hơn ghé vào chân của mình được. Thủy tinh ngoại tường triệu giáo sư mặt vô biểu tình, đáy mắt lại tiết lộ ra hắn mảnh liệt mên ngâm suy nghĩ, hoàn toàn không hiểu trạng huống gì. Ngày hôm qua còn ăn không đi vào đồ vật tính khí nóng nảy dễ nổi giận, căn xe chính mình ra thị̣t gặp Mão Thảo Nguyên Sói, như thế nào đột nhiên trở nên như thế dịu ngoan. Triệu giáo sư rung giọng nói, "Nàng, nàng có phải hay không cho Thảo Nguyên Sói cái đơn?" Bùi Phong, "Làm sao có thể chứ, chúng ta đều ở đây đứng. Bọn họ cũng không phải người chết, thật kê đơn có thể đứng ở bên ngoài vẫn không núp nhích nhìn sao?" Lại nói, thuốc tê đều chỉ có thể nhường táu bạo động vật an tĩnh lại ngủ, sẽ không thay đổi được dịu ngoan. Nhưng thấy Triệu giáo sư còn chưa tin, Bùi Phong nói, "Vừa lúc nhanh đến uống thuốc thời gian, giáo sư ngài nếu không hỗ trợ đem dược đưa vào đi." Khi nói chuyện, Bùi Phong ý bảo bên cạnh mỏng tư thủ. Mỏng tư thủ ngầm hiểu, "Được, giáo sư tự mình đi thử xem liền hành, mở cửa, đem dược đặt ở bên phải máng ăn trong liền hành, không cần đi vào." Triệu giáo sư mới vừa rồi là tưởng vọt vào đem người lôi ra đến, được giờ phút này nhìn lâu như vậy cũng ý thức được cái gì, cầm lấy trong tay nặng dược, nói, "Ta biết." Tiến vào thảo nguyên mô phòng phòng, tất yếu trải qua tiêu độc phòng, đây là duy nhất môn. Chỉ nghe ca đắc một tiếng, Nguyên bản rẽ vào Lâm Thiên Du trên đùi thảo nguyên sói đột nhiên đứng lên, hướng về phía môn phương hướng nghe rằng, trên người mau mau cũng ngay sau đó đổ đứng lên. Triệu giáo sư, còn chưa đi vào liền đã bị đối địch. Nếu hiện tại cất bước, hắn không chút nghi ngờ, thảo nguyên sói sẽ trực tiếp hướng hắn lao tới. Đây là chữa bệnh dược, ngươi có thời gian có thể đút cho nó ăn. Dược vừa bỏ vào, thảo nguyên sói trực tiếp bước qua Lâm Thiên Du, mắt nhìn hướng hắn vọt tới. Triệu giáo sư lúc này lui về phía sau nửa bước, Lâm Thiên Du không vội không chậm nâng tay một tay lấy cảnh giác thảo nguyên sói ôm lấy, ngăn, hắn là đến đưa cái dược mà thôi, chúng ta không để ý tới hắn. Tần Bao thảo nguyên sói không có dễ dàng bị trấn an, nhưng lại không có lại muốn hướng về phía trước ý tứ. Lâm Thiên Du hướng hắn gật đầu, Triệu giáo sư trực tiếp đóng cửa lại xoay người đi ra ngoài. Thằng đến đi ra tiêu độc phòng, Triệu giáo sư thở hắt ra, vẫn có chút ngậm tỉnh lại không lại đây. Được rồi được rồi, hắn đã đi rồi. Lâm Thiên Du không đợi vã đi lấy dược, một chút xíu đem thảo nguyên sói mau thuận xung dưới, ôm nó, vỗ vỗ đùi bản thân, nói, "Đến, nằm xuống đi, ta tiếp tục đấm bóp cho ngươi." Thảo nguyên sói đứng một hồi xác định cánh cửa kia không có người muốn lại đánh mở ra, lúc này mới xoay người, nhưng lại không có lần nữa nằm xuống lại Lâm Thiên Du trên ủi, làm bộ lại muốn cuộn mình hồi nơi hẻo lạnh đi. Lâm Thiên Du trực tiếp giứt quát Lưu Loát Thu nạp cánh tay, đi đến một ngựa thảo nguyên soi ánh mắt quấn, chờ lấy lại bình tĩnh, liền lại ghé vào Lâm Thiên Du trên ủi. Nó chậm nửa nhịp nhế răng. Lâm Thiên Du che nó miệng, ôn nhu ở trên trán rơi xuống mỉm cười một hôn, ngoan đây. Thảo nguyên sói mặt vô biểu tình rời đi mặt, sau lưng cái đuôi ném đến bay lên. Nhanh chóng cho tiểu sói tăng lại đi, một hồi cái đuôi đều có thể mang theo nó bay lên. Ha ha ha ha đoạt mang nhà ngươi. Thảo Nguyên sói là thật sự rất vui vẻ nha. Tiểu sói mặt ngoài không biết nói gì, thân cái gì thân. Tiểu sói trong lòng, thân thân thân thân thân thân thân. Vừa rồi đối mặt người mở cửa thời điểm khí thế đâu. Ta thật sự sẽ vì một ít rõ ràng xong tiêu rất rất tâm động á Huy. Lâm Thiên Du cũng cảm thấy đặc biệt đáng yêu, tấn thảo nguyên sói lại xoa xoa, kéo về chân của mình thượng, chậm chậm từ tiểu mao đầu một đường thuận đi xuống. Triệu giáo sư đứng ở tiêu độc cửa phòng còn đang suy nghĩ chuyện vừa rồi, mơ màng hồ đồ trở lại thủy tinh tiền vừa quay đầu. Chỉ thấy mới vừa rồi còn hướng chính mình nghe răng, xem ra muốn nhào lại đây cắn xé hắn Thảo Nguyên sói. Lúc này như là bị ma sát vướt lông không có xương cốt đựng dạng, nửa điểm không có hung ác dáng vẻ. Triệu giáo sư, này không đúng sao? Bùi Phong nhìn xem Triệu giáo sư thần sắc, không khỏi hướng tới Mộng Thư Thục đưa đi một ánh mắt. Tuy rằng rất không thích hợp, nhưng Mộng Thư Thục vẫn là cố nén mới không cởi ra tiếng. Vướt lông động tác lặp lại nhiều lần. Thằng đến Lâm Thiên Du nhận thấy được Thảo Nguyên sói hô hấp dần dần vững vàng, tựa như đang ngủ, lúc này mới thả nhẹ tay. Nhưng mà, nàng này vừa ngừng, Thảo Nguyên sói liền mở mắt. Lâm Thiên Du sửng sốt, chống lại Thảo Nguyên sói ánh mắt, nàng cúi đầu dùng hai má đi cọ cọ tiểu bệnh nhân, "Ngủ đi, ta không đi." Thanh âm của nàng mềm nhẹ mà kiên định, "Đêm nay ta liền tại đây cùng ngươi, nào cũng không đi." Thảo Nguyên sói nhíu mắt, ở Lâm Thiên Du đứng dậy trước, ngẩng đầu hồi cổ. Tác giả có chuyện nói, bản chương bao hàm rình dưỡng dịch thêm canh, ba ba ngủ ngon ngủ sớm yêu mỗi một vị. Chương 41, mèo rừng, ngươi mắt ngủ sao? Lâm Thiên Du cúi đầu đến thượng chảo Thảo Nguyên sói trán, nó xem lên đến mệt mỏi, bước mặt gọ má râu một phen mau, tay che khuất ánh mắt của nó, Ôn Nhu nói, "Ngủ đi." Thảo Nguyên sói không có động, cứ như vậy bị che sau một lúc lâu, Lâm Thiên Du mới nghe được một tiếng cực thấp đáp lại, "Ồ." Oh. Lâm Thiên Du tới eo lưng sau đệm cái để mềm thôi lệnh mặt tường dựa vào lâu không quá thoải mái, Thảo Nguyên sói nửa người ghé vào nàng trên đùi, chân sau co lại cũng gắt gao sát bên nàng, nếu không phải trưởng thành Thảo Nguyên sói khung xương quá lớn, chỉ sợ nó tưởng đoàn thành tiểu tiểu một đoàn, lui vào Lâm Thiên Du trong ngực. Trên đùi vải thưa không giống ngày hôm qua kia khối bị xé rách, nát, lại cũng có mấy cái dấu răng ở vải thưa thượng dính máu, là lần trước cắn ra tới miệng vết thương. Bởi vì Thảo Nguyên sói không phối hợp, bác sĩ cũng không biện pháp thường xuyên thay đổi, cũng không thể mỗi lần đổi vải thưa đều phải đánh thuốc tê. Cơ thể khỏe mạnh động vật dùng nhiều đều có thể xảy ra vấn đề, chớ nói chi là Thảo Nguyên sói bản thân liền có bệnh ở thân bằng không cũng sẽ không duy nhất tràn nhiều như vậy vậy thường, dùn cũng không cao minh biện pháp, mới có thể miễn cưỡng bảo trụ thảo nguyên sói một chân. Lâm Thiên Du cho nó thuần mao, tay thường thường sát qua thảo nguyên sói ngực, lòng bàn tay hạ trái tim ở trầm ổn nhảy lên. Cả đêm không ngủ, nói đúng ra, có thể nó đã rất lâu không có ngủ qua an ổn giấc. Ngủ không được, đánh mất giấc ngủ cũng càng dễ dàng nhường thảo nguyên sói tính khí nóng nảy. Đây là ở tiêu hao chính mình tinh lực. Lâm Thiên Du nhớ lại lần trước ở trên mạng thấy bệnh tình tương quan, nàng nhẹ nhàng hừ tiểu khúc, là một bài khi còn nhỏ nàng thường nghe không từ tiểu khúc. Lan điệu nhẹ nhàng lại không chương dương, như là sông nhỏ chảy nhỏ giọt nhỏ liu. Ngâm nga thời điểm cũng giảm thấp xuống thanh âm, làm trên tay một chút hạ vướt lông động tác, lại luồn lịch nó khoát lên thân tiền móng vuốt, chậm rãi cầm, đầu ngón tay cọ nó thì đệm. Lần này, Thảo Nguyên sói thật sự ngủ. Bị thôi bạo khó chịu suy nghĩ dây dưa hồi lâu, khó được yên tĩnh, nó ngủ cực kỳ trầm. Gào. Lâm Tỷ hư khúc là cái gì? Hảo Hảo nghe ta như thế nào chưa từng nghe qua. Ta cũng, lên mạng tra không được cái nguyên, ô ô ô ta trực tiếp đoạn trích xuống dưới lặp lại nghe. Ta tra được tiểu sói trước ở nhà kia nước ngoài vườn thú, trong video nó lặp lại đập đầu vào tường, xem đích thực khó chịu lại so sánh hiện tại an ổn ngủ ở chủ bá trên đùi dáng vẻ, thật sự ta trực tiếp nước mắt mắt, bắt nạt động vật chó chết đều đáng chết a a a. Bùi Phong Nguyên bản viết nhanh chóng ở trên sổ tay viết, ở quan sát Lâm Thiên Du dỗ ngủ quá trình, bất tri bất giác tại liền dừng tay thượng động tác, nhìn không chuyển mắt bên trong mặt mày mang gợi Lâm Thiên lên Du, cùng với rẽ xuống hết thảy phong bị, lưu lại tràn đầy tín niệm ghé vào nàng trên đùi thảo nguyên sói. Mỏng thư thuộc che miệng, trong mắt nước mắt đã ép không được. Bên cạnh công tác nhân viên chạm cánh tay của nàng, đưa lên giấy. Mỏng thư thuộc hít hít mũi, dùng giấy khăn ở khóe mắt xoa xoa, quá khó được. Nó lại như vậy tra tấn chính mình đa đều sợ nó sẽ trở thành vết chết chính mình bảo phủ. Thảo Nguyên Sói lấy cả người mang gai cường ngạnh thái độ, đem hết thể giúp bại xích bên ngoài. Nhân loại la tạo thành nó như bây giờ kẻ cầm đầu, nó đối với nhân loại không có chút nào tín nhiệm. Mộng thư thuộc không biết Thảo Nguyên Sói có phải hay không coi Lâm Thiên Du là thành đồng loại, nếu giữa bọn họ giao lưu là thật sự, Thảo Nguyên Sói vừa rồi đối trịu giáo sư bại xích, nhiều hơn là đang ngăn trở trịu giáo sư tiến vào tới gần Lâm Thiên Du. Chỉ này ngắn ngủi nửa ngày một đêm, Thảo Nguyên Sói đã có thể đem Lâm Thiên Du cản ở phía sau mình. Bọn họ ở ban đầu phương án trị liệu chung, không phải là không có lựa chọn tìm Thảo Nguyên Sói đồng loại từng bước mềm hóa, nhưng vấn đề ở chỗ, Thảo Nguyên sói là mãnh thú, trước mắt con sói này bị thương, bọn họ tìm đến mặt khác sói, vô luận là cùng giới vẫn là khác phái, ban đầu nhè răng thử, cũng đủ để trở thành đốt hết thầy bắt đầu. Ở này Thất Thảo Nguyên sói cán bị thương bọn họ từ khác cứu trợ đứng mượn đến Thảo Nguyên sói thì cái kế hoạch này đã định trước sẽ không thành công. Nhưng Lâm Thiên Du sẽ không, nàng từ ban đầu biểu hiện ra ngoài chính là ôn nhu, mà không có tính công kích. Mỏng thư thủ tướng, nếu như không có Lâm Thiên Du, cứu trợ Thảo Nguyên sói nhiệm vụ giống như thật sự sẽ biến thành một cái tử cục đang đi tới, Triệu giáo sư đột nhiên quay đầu, Mỏng Thư Thục khóc thút thít một chút, bận bịu không ngừng buông tay, nghĩ vừa rồi giáo sư thúc dục bọn họ đi công việc, nhân viên công tác khác cũng đều làm bộ muốn tản ra. Chỉ nghe Triệu giáo sư đầy đầy mắt kính nói, "Cho ta chuyển cái ghế." Mỏng Thư Thục gật gật đầu, "Tuất, ta phải đi ngay." Ân, Thảo Nguyên sói rất không có cảm giác an toàn. Đây cùng nó vài năm nay trải qua có liên quan. Lâm Thiên Du thuận mấy lần mau, thẳng đến đem trên người nó mau mau tất cả đều xử lý lưu loát, mềm mại dán tại trên người. "Tiểu sói, ta giúp ngươi dọn dẹp một chút miệng vết thương có được hay không?" Lâm Thiên Du cùng rơi vào ngủ say thảo nguyên sói nói chuyện, nó tỉnh thời điểm cũng sẽ không cho đáp lại, càng miễn bản là ngủ. Miệng vết thương vẫn luôn như vậy bao bất lợi với khép lại. Như vậy ngươi đi đường cũng sẽ đau đi. Ta chỉ là đem vài thương mở ra, thượng một chút xíu dược. Lâm Thiên Du tiếp tục ôn nhu nói, nếu không muốn ta bôi dược lời nói, hiện tại liền muốn tự tuyệt. Bên trong gian phòng an tĩnh, chỉ có thảo nguyên sói trầm ổn mà đều đều tiếng hít thở. Vậy là ngươi đồng ý sao? Nói chuyện, Lâm Thiên Du đã đem vài thương một bên dính liền nhẹ nhàng xé ra cái biên. Ồ. Kèm theo tiếng hít thở, một tiếng nhợt nhạt đáp lại dừng ở Lâm Thiên Du trong lỗ tai. Không biết thật lạ ở tán đồng Lâm Thiên Du nói lời nói, vẫn là trùng hợp. Loại này vừa dứt lời đáp lại, nhường Lâm Thiên Du đều không khỏi sửng sốt một cái trước mắt, rồi sau đó bật cười nói, vậy ngươi đây là thật đáp ứng, ta nhưng là có phát sóng trực tiếp chiếu lại, không được quyệt nợ a. Hào hào hào, từ lúc mới bắt đầu không nói lời nào chính là đồng ý, hiện tại sửa lời vô tội tiểu sói đúng không? Tiểu sói, mọi người trong nhà ai hiểu a, ngủ một giấc nói nói mới bản đứng tự mình. Ngại hô hô sói, ngủ có thể đáp ứng Lâm tỷ lời nói, kia nhường tỷ tỷ vụng trộm hôn một cái cũng không có vấn đề đúng không? Vại thương thật sự cuốn mấy tầng, Lâm Thiên Du động tác lại rất nhẹ, một chút xíu đẩy ra, càng đi xuống, vết máu càng rõ ràng. Tượng loại này miệng vết thương, thuốc thuốc liền bại lộ ở bên ngoài chờ tự nhiên khỏi hẳn là tốt nhất, vại thương trên túi ngược lại sẽ ảnh hưởng miệng vết thương khép lại. Nhưng là, Thảo Nguyên sói cảm xúc không ổn định, đừng nói chờ miệng vết thương khép lại, có thể không cuốn lên vại thương sẽ vẫn nhìn mình chằm chằm cái kia chân sau cắn, sẽ rách chính mình thịt. Ở bảo trụ chân cùng ngừa miệng vết thương khép lại này hai lựa chọn thượng, bác sĩ tự nhiên sẽ lựa chọn người trước. Hơn nữa Thảo Nguyên sói hội xé vại thương, sẽ ra tổng cũng có thể hít thở không khí. Chỉ là bình thường lúc này, bác sĩ lại muốn bắt đầu rối rắm như thế nào truyền tiếp theo vải thừa, thuốc tê lượng ít một chút, thảo nguyên sói đều sẽ liều chết giãy dụa muốn cắn nó. Có thể nói, cho thảo nguyên sói bôi dược là cứu trợ đứng bác sĩ nhức đầu nhất sự chỉ nhất. Lâm Thiên Du vạch chân cuối cùng một tầng vải thừa thì thảo nguyên sói chân giật giật, lại không có tỉnh lại. Chiếu vào miệng vết thương thuốc bột đã bị máu thấm đẫm, có bộ phận máu lẫn vào thuốc bột dính vào vải thừa thượng. Trung dược phấn vị cùng mùi máu tươi trùng lập cùng một chỗ. Trong phòng súng có hòm thuốc, bên trong phần lớn đều là mở ra, chuyên môn cho thảo nguyên sói chuẩn bị. Lâm Thiên Du đem vải thừa gác hảo để ở một bên. Không đội vả vung dược, ngược lại dùng đầu ngón tay đẩy ra che ở mặt trên mao, kiểm tra miệng vết thương. Có chút trực tiếp liên ra mang thiết bị căn số dưới, lõm xuống một hồi, có chút răng nanh lưu lại miệng vết thương sâu đậm còn tại tỏa ra ngoài máu. Nhìn xem liền rất đau. Lâm Thiên Du nguyên bản liền rất nhẹ động tác, không khỏi lại chậm lại vài phần. Loại tình huống này không tốt trực tiếp bôi dược, trên hủi sói mao cùng máu dính vào cùng nhau, có chút dính liền đã che khuất miệng vết thương. Lâm Thiên Du cầm lấy chữa bệnh trong dương dùng đến cắt vải thước kéo, túi người để sát vào, ở gần sát làn da cũng sẽ không chạm vào đến làn da khoảng cách cẩn thận động động ngón tay, chậm rãi đem dính liền sói mao cắt xuống tràn đầy máu sói ma bị đặt ở bỏ hoang vải thừa thừa, bất tri bất giác liền cắt xuống rất nhiều. Nếu có điều kiện, trực tiếp dùng Tông Đơ đem này đó sói ma nằm xuống là tốt hơn lựa chọn. Nhưng Tông Đơ thân âm khá lớn, rất dễ dàng nhường nguyên bản liền đối thanh âm mẫn cảm thảo nguyên sói sinh ra mâu thuẫn. Dùng tay kéo tuy rằng chậm, lại có thể càng cẩn thận chút. Tiểu cây kéo mũi nhọn cũng có thể đườn cái nhíp dùng, đem miệng vết thương bên trong nội mao lấy ra đến. Đặt tiểu cây kéo đặt về trong dương phát ra và chạm động tĩnh. Thảo nguyên sói không phản ứng chút nào, Lâm Thiên Du không ra một bàn tay ở trên đầu nó xoa xoa. Một tay chọc mở một chai nước muối sinh lý, thu châm đầu ở lại bên trong. Vừa lúc bị phao cao su kẹp lại, để ép bình thân liền có thể khống chế nước muối sinh lý xuất thủy lượng. Nước muối sinh lý rửa miệng vết thương bình thường sẽ không quá đau, nhưng nếu miệng vết thương quá sâu hoặc là bị viêm lại muốn đó lại là vấn đề khác. Là lấy, Lâm Thiên Du dùng thủy rất cẩn thận, ban đầu cơ hồ là vài giọt vài giọt lạt, thẳng đến nhìn thấy thảo nguyên sói cũng có phản ứng, mới tăng lớn xuất thủy lượng. Nước muối sinh lý lẫn vào máu vết thương lưu lại trên cỏ. Lâm Thiên Du còn bất chút thời gian liều một chút đuôi chó sói, cho hướng lên trên xe dịch chút, để tránh bị nước muối sinh lý làm ướt. Biên dùng nước xối, biên tới gần miệng vết thương rồi nhẹ. Chờ tắm rửa xong thành Nước muối sinh lý dùng quá nửa bình. Tắm rửa xong dùng thuốc sát khuẩn bộ vải đồn tiêu độc, trừ trên miệng vết thương, liên quan miệng vết thương xung quanh mấy cm ở phạm vi đều cùng nhau thoa thuốc sát khuẩn bộ vải đồn. Cuối cùng bôi lên ruộng. Lâm Thiên Du buông xuống mảnh vải thẳng lưng thân thời điểm, trên thắt lưng đau nhức thông thả lan tràn tràn chết lặng làm cho nàng nhẹ nhàng hít một hơi. Sợ đánh thức Thảo Nguyên Sói, liền mát xa hung của mình thì động tác biên độ đều rất tiểu kết quả vừa quay đầu, Thảo Nguyên Sói chỉ một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn xem nàng. "Nha?" Lâm Thiên Du trước mắt có chút kinh ngạc nói, "Ngươi chừng nào thì tỉnh? Ta làm đau ngươi sao?" Bôi ruộng thời điểm liền tỉnh. Nhìn ngươi đã nửa ngày đều, công tác nhân viên vẫn luôn nói tiểu sói hung mà không dễ chọc còn không phối hợp chữa bệnh, à, địa đặn, chỉ do địa đặn. Tiểu sói rõ ràng ngoan không có tính khí. Ha ha ha ha nhất định muốn như thế đâm công tác nhân viên tâm sao? Thảo Nguyên sói nghiêng mặt ở nàng trên đùi quọ quọ. Nếu miệng vết thương đau hẳn là sẽ có phản ứng, nhưng từ vừa rồi Thảo Nguyên sói vẫn luôn không có động tĩnh toàn bộ quá trình trị liệu đến xem, hẳn là không đau. Lâm Thiên Du sờ đầu của nó, hai tay nâng, ngón cái đặt tại trên lỗ thay nhàu nhão, không hề ngủ một hồi. Thảo Nguyên sói đánh cái cấc cắt, lại không có buồn ngủ ý tứ, nhìn xem trên đùi vết thương, nó muỗi tụng tụng Vừa có đề xuất vào động tác, Lâm Thiên Du trực tiếp đem nó mà chuyển qua đến, vẻ mặt nghiêm túc nói, không thể liếm. Cho động vật dùng dược khẳng định đều là tốt nhất, cũng là ở không cẩn thận liếm vào trong bụng về sau ảnh hưởng nhỏ nhất. Nhưng toa ngoài da dược có thể không ăn vẫn là không cần nhập khẩu tương đối hảo. Đối bụng liền đem Nai Dung A. Lâm Thiên Du ở thảo nguyên sói đứng lên về sau, chính mình cũng đứng dậy hoạt động một chút chân. Ngồi lâu, phía sau một cái đơn giản đệm dược cứu không được nàng. Vừa lúc đi đem dược lấy tới. Mở ra đóng gói, bên trong là một viên rất nhỏ màu trắng tiểu viên thuốc. Hàn Lãng Nguyên một bản dược tháo ra, không có đóng gói cũng không có nói rõ cái gì. Lâm Thiên Du đem thực bắt thu, nói: "Ngươi đợi ta một chút, ta đi đổi một phần." Nghe vậy, nhìn chằm chằm miệng vết thương thảo nguyên sói ngẩng đầu, ngược lại nhìn chằm chằm Lâm Thiên Du. Rất nhanh, mấy phút liền trở về. Nói chuyện, nàng nhấn một cái hạ tay nắm cửa, không đợi cất bước ra đi, liền thấy Mỏng Thư Thục đứng ở tiêu độc trong phòng. Lâm Thiên Du lui về phía sau nửa bước, Mỏng Thư Thục đã mười phần nhiệt tình vươn tay, đến đến đến, "Cho ta liền hành, đây là tân dinh dưỡng cơm." Đem hộp đồ ăn sạch ở trong tay, suy nghĩ cường điệu lượng không nhẹ, Lâm Thiên Du điểm nhẹ phía dưới, "Cảm ơn." Lời này hẳn là chúng ta nói. Mỏng tư thuộc đều cảm thấy được bọn họ cứu trợ đứng đều nhận Lâm Thiên Du nhân tình, còn cần thứ gì lời nói, có thể trực tiếp phát tin tức cho buổi phòng, chúng ta trực tiếp cho người đưa tới. Gắc khởi chân khung, Mỏng tư thuộc nói, "Đúng rồi, người đối cơm trưa khẩu vị có yêu cầu sao? Hoặc là đối cái gì đồ ăn dị ứng, muốn ăn cái gì, ta nhường phòng bếp làm cho ngươi." "Không cần, ta còn tại tham gia văn nghệ, cơm trưa sự chúng ta giải quyết liền hảo." Mỏng tư thuộc há miệng thở dốc, muốn nói Lâm Thiên Du bang lớn như vậy chiếu cố, ở bọn họ cứu trợ đứng ăn bữa cơm không phải là một kiện không ảnh hưởng toàn cục việc nhỏ nhặt, cũng không kém bữa cơm này. Nhưng lại chú ý tới bên trong phát sóng trực tiếp thiết bị, mỏng thư thuộc vẫn là ở lời nói thoát ra trước dừng lại, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, nàng vẫn luôn đang xem phát sóng trực tiếp, tự nhiên biết Lâm Thiên Du hiện tại nhân khí cao bao nhiêu, khó tránh khỏi sẽ có không có hảo ý, nếu là thất bại vì một bữa cơm xảy ra vấn đề, nàng mới là hảo tâm xử lý chuyện xấu. Vậy được, người trước bật điệu. Lâm Thiên Du cầm hộp đồ ăn trở về, ngồi xuống khi thuận tay câu một chút Thảo Nguyên sói cằm, đôi mắt tính lớn như vậy, không mệt mỏi sao? Thảo Nguyên sói liếm liếm mũi, lên tiếng trả lời trước mắt. Thì trước thả hạ Thảo Nguyên sói tình huống hiện tại không thích hợp một lần ăn quá nhiều, thiếu thực nhiều cơm là tốt nhất. Mở ra tiểu viên thuốc Lâm Thiên Du trực tiếp ném vào lại trong bát, ấm áp lại đem viên thuốc ngâm ở ra, Lâm Thiên Du còn cầm đuổi chọc chọc, nhưng viên thuốc hóa càng nhanh một ít, hương tốt sữa bột nhũ bạch sắc có chút thiên hoàng, có thể đem viên thuốc nhan sắc xong hoàn chỉnh che. Nhìn không ra. Làn đạm. Không kính. Kê đơn ngươi đều không kính. Tiểu sói còn nhìn xem ngươi đâu, ngươi liền như thế quang minh chính đại. Thảo Nguyên sói tính cảnh giác như vậy cao, nhìn xem ngươi kê đơn như thế nào có thể còn uống án nếu vị sữa lại một ít, có lẽ có xác suất có thể áp chế viên thuốc cay đắng. Nhưng thảo Nguyên sói mắt mở trừng trừng nhìn xem ngươi Kê Đơn, đây cũng không phải là tính cảnh giác không tính cảnh giác vấn đề. Phía ngoài Triệu giáo sư cũng không đồng ý Nhữ Mi, lại chuẩn bị một chén đi. Chén này đã lãng phí. Bọn họ trước kia truy đuổi thời điểm cũng như vậy lãng qua, Thảo Nguyên sói một ngụm không uống, trực tiếp đá ngã lăn lại bác. Có một phần là bệnh kế nan nguyên nhân, còn có đây là bởi vì Thảo Nguyên sói khiếu giác hệ bén, nhận thấy được nửa điểm không đúng, một ngụm bất động. Hiện tại vẫn là trước mặt Kê Đơn, càng không có khả năng uống. Bùi Phong gật đầu nói, "Hảo." Nhưng mà bước chân còn chưa bước ra, bên trong tận mắt thấy Kê Đơn Thảo Nguyên sói, dịu ngoan cúi đầu liếm một huống lại. Xem lên đến đều là trùng tự cảm giác. Bùi Phong dừng một chút, "Giáo sư, ta còn đi sao?" "Triệu giáo sư." Suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được năm trên đầu mình tràn ngập nguy cơ tóc. "Các ngươi từ đâu tìm đến nàng?" "Triệu giáo sư thật sự không hiểu, nàng trước kia cùng này thất Thảo Nguyên Sói có qua cùng xuất hiện, không thì căn bản không thể giải thích, vì sao trong thời gian ngắn như vậy, Lâm Thiên Du có thể cùng Thảo Nguyên Sói thành lập tín nhiệm?" "Chính là tín nhiệm, Thảo Nguyên Sói bây giờ đối với Lâm Thiên Du là không để phòng chuẩn bị tín nhiệm, này rất không thể tưởng tượng. Phải biết, Thảo Nguyên Sói đến bọn họ lúc này mới bao lâu?" cùng nhau bay tới công tác nhân viên ngày đêm chiếu cố đều không thể cùng Thảo Nguyên Sói tạo mối quan hệ, cho nên Lâm Thiên Du đến cùng là thế nào làm đến. Theo ta được biết, trước kia cùng xuất hiện là không có. Bùi Phong đứng bay, trước kia Thảo Nguyên Sói chỗ ở vườn Bắc thú, Lâm Thiên Du đều chưa từng đi. Thậm chí, hắn hoàn toàn có thể chắc chắn, ngày hôm qua thì Lâm Thiên Du cùng Thảo Nguyên Sói lần đầu tiên gặp mặt. Vậy phân từ đâu tìm đến? Đang trả lời vấn đề này trước, Bùi Phong hỏi trước một câu, "Giáo sư, ngài tin tưởng người có thể cùng động vật đối thoại giao lưu sao?" Triệu giáo sư liễm khởi trên mặt kinh ngạc thần sắc, tựa hồ phi thường không biết nói gì, trầm mặt đến liếc mắt nhìn hắn chỉ cái nhìn này, Bùi Phong liền hiểu được ý gì. Triệu giáo sư thản nhiên nói, "Thiếu xem chút phim truyền hình, đều là giả." Bùi Phong, nhưng là có một số việc tận mắt nhìn thấy qua, hắn rất khó hoài nghi năng lực này chân thật tính. Phương phát sóng trực tiếp đưa người xem thời điểm, thấy có thể là tạo giả, đạo diễn viết kịch bản. Nhưng có một số việc, liền trước mặt hắn phát sinh, tận mắt nhìn thấy chính tai sở nghe, tại sao có thể là giả? Khoa học cuối là huyền học, nhân sinh trên đời, vạn sự đều có có thể. Nhưng là giáo sư tuổi tác đặt tại này, Bùi Phong không có ý đồ cho lão nhân giảng giải loại tình huống này ý tứ, liền lặng lại ngồi chờ xuống mô phòng thảo nguyên hoàn cảnh phòng không tính tiểu mặc dù nói là phòng nhưng thật càng tượng đại bình tầng đánh xuyên qua ở giữa tàn tường, ít nhất cũng có gần hơn 200 bình, dù sao trước thảo nguyên sói xuất hiện bạn khách hành vi trong đó một nguyên nhân, chính là sinh tồn hoàn cảnh quá nhỏ. Thử nghĩ một chút, nguyên nguyên bản ở mấy trăm hecta đại thảo nguyên tùy ý chạy nhanh, bắt ngươi cất vào hơn 10 bình phương tứ tứ phương phương chiếc hộp trong, ai có thể không xảy ra vấn đề? Là lấy, chẳng sợ nơi này chỉ là thảo nguyên sói lâm thời đặt chân, đại gia chuẩn bị cũng đều phi thường đầy đủ, nhất là ở sinh tồn không gian thượng, trực tiếp đem toàn bộ cứu trợ đứng gần một tầng không đi ra, chỉ để lại phía ngoài cùng tiêu độc phòng cùng phòng quan sát vị trí. Tuy là như thế, Thảo Nguyên Sói như cũ mỗi ngày chỉ có giúp ở nơi hẻo lánh, duy nhất hoạt động có thể là ở cực độ khó chịu dưới căn xé chính mình. Lâm Thiên Du ở Thảo Nguyên Sói lúc ăn cơm, ở trong phòng đi đi. Nơi này mặc dù không có thừa trọng tàn tường, lại có không ít cây cột, thích hợp hoàn cảnh, cây cột đều làm trang sức. Bên ngoài nhìn qua là đại tụ, sờ lên tài năng phát hiện, những thứ này là giả. Gia sống cùng con thỏ sống tự tại hơn, Thảo Nguyên Sói bất động, chúng nó phạm vi hoạt động liền rất đại. Lâm Thiên Du tả hữu nhìn xem, tàn tường giấy trộn dùng đặc thù công nghệ, nếu không tới gần chạm vào, bên này nhìn cũng kéo dài vô hạn dường như. Nàng người gọ gọ vách tường nói, "Này phòng nhỏ thực sự có điểm thảo nguyên cảm giác. Phạm là trước vườn bạch thú có này hoàn cảnh, tiểu sói cũng sẽ không xuất hiện bản khắc hành vi." Nhìn ra, cứu trợ đứng thật sự rất dễ bụng, tiếp tục khen khen chúng ta đạo chủ. Ngồi lâu chân không thoải mái, hơn nữa mắt cá chân tổn thương, Lâm Thiên Du đi rất chậm, sờ sờ này chạm vào kia, các nơi chi tiết không không lộ ra cứu trợ đứng dụng tâm. Con thỏ cách thảo nguyên sói thật xa vị trí vùi đầu khẩu ăn, miệng thảo liền không dừng lại qua. Ngược lại là gà đất nhảy đến mè đi, không biết như thế nào lén đến dạ trên cây đi, nhìn thấy Lâm Thiên Du lại đây, xoay người vút cánh trực tiếp nhảy xuống. Như là cố ý như vậy, chân gà vươn ra đi cả nàng, Lâm Vũ đều vẩy xuống lưỡi can. Cố ý ném đút cho thảo nguyên sói vật sống, tinh thần phấn chấn, gà bản thân lại là yêu đánh nhau tính cách, cùng đại ngỗng dường như, trên đường gặp cá nhân đều được truy hai bước. Thiện Siu Siu, Lâm Thiên Du tiện tay phất mở ra rơi xuống Lâm Vũ, thân thủ nhanh chuẩn độc gác trực tiếp chế trụ gà đất một bên cánh. Thất kinh gà đất liều mạng với cánh, Lâm Thiên Du hai tay nắm chặt cánh cùng đến trên một cánh tay, này gà đất há mập. Lâm Thiên Du vừa đến trên đạo thời điểm, ăn nhiều nhất chính là thịt gà, nàng mang theo gà đất ở trước màn ảnh mặt lung lay, so đạo diễn tổ chuẩn bị còn muốn mập. Tả Hữu trên dưới lắc lư, Gà đầu lại vẫn không núc núc, từ đầu đến cuối nhìn thẳng nhắm ngay ống kính phương hướng, xem nó như ổn. Lâm Thiên Du nói, lại đến nghĩ đến đâu nói nào không thưởng tranh đoán thời gian, thỉnh trả lời đây là cái gì nguyên lý? Biết định lý gì tạ gỗ sao? Cùng cái này không có quan hệ. Thảo, muốn nói nhiều như vậy, biết lục học lý sao? Đối, đó là ta mợa ra biểu ca. Thì giác hệ thống phòng run dậy nguyên lý. Tều ta khóa đại biểu. Lâm Thiên Du môi mắt con con, trả lời chính xác. Bên này không có công cụ, cũng không tốt lắm lựa. Lâm Thiên Du chỉ là ở này gà đất đi lên khiêu khích thời điểm nằm chơi. Không có muốn năn ý tứ, chơi một hồi liền cho thả. Nhẹ buông tay, gà đất huỷ cánh vừa chạy vừa rơi lâm vũ. Lâm Thiên Du vỗ vỗ tay, hái xuống quần áo bên trên dính lên lông vũ, trừ một ít đại lông vũ ngoại, thật nhỏ Nhung vũ liền rất dính quần áo. Hai ngón tay vê bỏ lại đến thì còn không quên cười nói, này gà lại phi hai vòng, ta đều có thể đem lông gà thu thập, trở về làm chổi lông gà. Nàng bên này còn tại túi đầu quét tước quần áo, trước mắt đột nhiên xẹt qua một đạo đen sắc, tựa lưu tinh đồng dạng dây lắt lứ qua, còn chưa kịp suy nghĩ là thứ gì siêu một chút qua. Liền nghe thấy gà đất một tiếng két chói tai làm rất nhỏ xương cốt sai vị đứt gãy thâm ầm, liền thịt cánh động tĩnh đều không có. Sự tình phát sinh quá nhanh, cũng tới không kịp làm ra phản ứng. Lâm Thiên Du nghiêng người nhìn lại, liền gặp Thảo Nguyên sói ngậm gà đất cổ, chậm rãi hướng nàng đi đến. Bởi vì chân sau có tổn thương, nó đi rất chậm, bị thương chân đạp trên mặt đất không có thu liễm sức lực, mà khác động vật có thể đã sớm chân sau đau đớn mà liếm khởi một chân, chân sau nhảy đi. Thảo Nguyên sói nhưng thật giống như hôn không thèm để ý loại này tiểu tổn thương đồng dạng, bình tĩnh đi đến Lâm Thiên Du trước mặt ngồi xổm xuống, xuống, theo cùng nhau vuông xuống còn có kia chỉ hít vào một hơi gà đất. Cho ta không Lâm Thiên Du nhìn ra Thảo Nguyên soi ý tứ, cười lau đi không cẩn thận dính vào nó trên mặt máy vết máu, nói, "Cảm ơn tiểu sói, nhờ có ngươi, bằng không ta đều bắt không được nó." Ở một cái trong bầy sói, đầu sói hội gánh vác khởi chiếu cố toàn bộ bầy sói trách nhiệm. Vừa rồi chắc là coi Lâm Thiên Du là thành chính mình nhân. Lâm Thiên Du chỉ coi như không biết đạo này gà chọi tới nàng không thể ăn, nhà ga đem gà xếp lên, khoe khoang cử động hướng ống kính, "Xem, tiểu sói cho ta bắt." Kiêu ngạo giọng nói nhường Thảo Nguyên sói liếm liếm miệng, lại liếm liếm Lỗ Thái thưởng thượng giun lên, nhìn về phía Lâm Thiên Du xanh biếc thú đồng phát không ra cảm xúc, lại phảng phất chất chứa muốn nói thiên ngôn và ngữ. Ta cảm thấy tiểu sói hẳn là cho rằng ta vừa rồi ở đi săn. Lâm Thiên Du mắt nhìn nơi hẻo lạnh run rẩy con thỏ, nâng tay khoát lên thảo nguyên sói trên lưng đuốt lông, mang theo nó đi một mạch khắp đi. Ta đem gà đất thả, tiểu sói không biết là ta từng thả, xem lên đến như là ta không bắt lấy bị mê hoặc gà chạy trốn, cho nên nó mới có thể xung lại. Dừng một chút, Lâm Thiên Du đúng ngón tay kêu vàng, chợt tự rõ ràng phân tích nói, nói đúng ra, tiểu sói không phải ở đi săn, là giúp ta bắt quay về rơi con ngồi chớ giải thích, không thấy được ta đã bắt đầu phi tranh sao? Ô ô ô bị thương còn nghĩ giúp ngươi đi săn, ta hảo chua. Làm sao? Có ý tứ gì Lâm Tiên Du? Hôm nay liền thế nào cũng phải đem ta chua chết tại đây phải không? A, ngươi nói chuyện, ta mặc kệ ta mặc kệ, không cho ta ký một giống nhau như lốc tiểu sói ta liền muốn náo loạn. Cùng lúc đó, phòng quan sát trong công tác nhân viên hai mặt nhìn nhau. Sau một lúc lâu, Đùi Phong trầm giọng đánh vợ hiên tĩnh, Thảo Nguyên sói không có thoái hóa, còn có đi săn ý thức ở. Chẳng sợ đây chẳng qua là một cái không có gì lực công kích. Ngươi nhân tạo gà đất? Nhưng tử vừa rồi Thảo Nguyên sói nháy mắt bùng nổ bộc đồng, cùng một kích tức trung tinh chuẩn đến xem, Thảo Nguyên sói ở đi săn này một khối vẫn là rất mạnh. Bị nuôi nấng manh thú, thời gian lâu dài không đi săn, cái này kỹ năng cũng là sẽ thoái hóa. Bọn họ thả vật sống đi vào, cũng là tồn nhường Thảo Nguyên sói chính mình đi săn ý tứ, cũng là muốn vật sống có thể hấp dẫn nó lực chú ý được Thảo Nguyên sói không hề để ý tới, chỉ đợi ở chính mình nơi hiệu lệnh, cho công tác nhân viên một loại ảo giác, chính là nó tiếp thu gà đất cùng con thọ cùng nó trông giống. Đây thật ra là một cái rất nguy hiểm tín hiệu. Thế nào Hà công tác nhân viên rút không ra không đến ngồi dưỡng nó đi săn năng lực, suy nghĩ đi săn trước. Vả trước nghĩ như thế nào nhượng thảo nguyên sói sống sót. Bất quá bây giờ xem, bọn họ ngờ vực vô căn cứ tận được bỏ đi. Thảo nguyên sói có lẽ chỉ là không nghĩ phản ứng bọn họ, đồng thời cũng không nghĩ phản ứng bọn họ đưa vào đi vật sống. Triệu giáo sư xem chập chật lấy làm kỳ, "Cái này Lâm, Lâm." "Mong thứ thuộc, Lâm Thiên Du." "Đúng, Lâm Thiên Du." Triệu giáo sư hai tay giao đệp chống cằm, hỏi một chút nàng có hay không có ý đồ đến chúng ta công việc này. Dừng một chút, hắn nói, "Tiền lương đãi ngộ ta có thể cho nàng xin cao nhất cấp bậc." Bùi Phong cười cười, Triệu giáo sư ý nghị cùng hắn không như mà hợp, hiện tại đã ở đi trình tự, kỳ thật nghiêm khắc mà nói, Lâm Thiên Du hiện tại xem như thực tập sinh. Chờ lưu trình đi xong, Lâm Thiên Du đều không dùng trải qua thực tập kỳ, cũng không cần thượng không có tác dụng gì huấn luyện hóa, trực tiếp cẩm chứng vào cương vị. Ở năng lực vi thượng công tác đơn vị, Lâm Thiên Du loại này như là khai quải thực lực, ở cứu trợ đứng trong tổn tại tuyệt đối quyền lên tiếng. Trong phòng, Lâm Thiên Du đối diện con này gà phát sầu. Nang ăn không hết, thảo nguyên sói ăn xử lý tốt thịt tươi đều rất chậm, sẽ ăn con này gà sát suất cũng không cao. Duy nhất được cho là tin tức tốt chính là da trồi lông gà có rơi xuống. Trước ở trụ sở tạm thời bên kia cũng không nghĩ thu thập lông gà, mà sau muốn làm chổi lông gà thời điểm, gà đã không quá nhiều. Hơn nữa đạo diễn tổ bỏ vào đến gà, vốn là không có gì sinh tồn kinh nghiệm, sống đến bây giờ đã rất không dễ dàng, bị manh thú ngậm đi không ít, hơn nữa khách quý ăn, qua một hồi mưa to liền không thừa hạ cái gì. Con sống cũng đều gầy teo tiểu tiểu, mau cũng không dễ nhìn. Mấy con gà đều góp không tệ một cái chổi lông gà. Trong nhà lông sủ ra đi săn, có đôi khi ngược lại là hội bắt một ít mang lông vũ trở về. Nhưng địa động một chút là mấy cấp bảo hộ. Dù chúng nó lông vũ đến làm chọi lông gà là thật là quá xa xỉ. Vừa lúc dùng con này gà, vừa thấy liền bị nuôi rất tốt, lông bóng loáng. Thảo Nguyên sói liền ngồi ở một bên, lặng lặng nhìn nàng nổ lông. Quá mức cho mồn Thảo Nguyên sói, duy nhất thể hiện thân cận địa phương, tựa hồ cũng chỉ có thỉnh thoảng nghiêng thân dựa vào. Nhiều thời gian vẫn là yên tĩnh chính mình đợi, chỉ là một đôi mắt, vĩnh viễn đều dừng ở Lâm Thiên Du trên người. Miệng vết thương chảy máu sao? Lâm Thiên Du đem nổ một nửa lông gà buông xuống, kiểm tra Thảo Nguyên sói chân sau, chỉ là ngắn ngồi phát lực tiến lên, vận khí không tệ là, đã cầm máu miệng vết thương, cũng không có người vì mới động tác mà vỡ ra. Nhưng như vậy ngồi vẫn là sẽ ép đến chân. Nằm xuống đi, như vậy nằm nghiêng sẽ không ép đến miệng vết thương. Nói chuyện, Lâm Thiên Du còn dùng tay so trên mặt đất so một chút, nói cho Thảo Nguyên sói như thế nào nằm tương đối hảo. Thảo Nguyên sói giật giật móng đuốt, nếm thử theo Lâm Thiên Du đi, móng đuốt nâng lên nửa ngày là không được dưới, cuối cùng do do dự dự khoát lên trên tay nàng. Lâm Thiên Du trực tiếp trở tay một phen cầm, thoải mái đem Thảo Nguyên sói quấn ngã. Được rồi, chính là như vậy. An trí hảo Thảo Nguyên sói, Lâm Thiên Du chuyên tâm bắt đầu nhổ lông. Khá lớn chút nổ. Mà sau thật nhỏ nhưng cũng có dụng, nắm một fen độc giác lôi xuống đến, khó tránh khỏi sẽ giơ lên một ít tiểu lông Vũ phiêu. Màu trắng đầu ngón tay tiểu như là nhung như đồng dạng, chật vừa thấy đều xem không quá đi ra lông Vũ hình dạng. Thảo nguyên sói nún nún mũi, bị lông Vũ đảo qua hắt hơi một cái, rất nhẹ một chút đem lông Vũ thổi chạy, nhìn xem bay ra ngoài lông Vũ ở không trung nhẹ nhàng một hồi, nó nhịn không được lại hắt hơi một cái. Góp nhặt một bó to lông Vũ, Lâm Thiên Du đem còn dư lại thịt gà để ở một bên. Nếu là Thảo nguyên sói đột nhiên đến hứng thú liền ăn một miếng, không muốn ăn liền đặt ở kia cũng sẽ có công tác nhân viên đến xử lý. Lúc này lộ ra có chút thành ơi. Lâm Thiên Du chọn một cái dài nhất lông vũ, ở thảo nguyên sói trên mũi lung lay, đẹp mắt không. Thảo nguyên sói nhíu mắt, ngẩng chào ở trên mũi cọ cọ, đơn giản liền sẽ móng đuốt ngăn tại trên mũi, nghiêng đầu đi Lâm Thiên Du trên đùi chôn. Ha ha, không đùa ngươi. Lâm Thiên Du túi người đem thảo nguyên sói hướng lên trên mang theo chút, tối đầu hôn một cái, "Hảo ngoan, có đói bụng không? Trong bắt còn có chút thịt, chúng ta đem thịt ăn có được hay không?" Ầm. Lâm Thiên Du lời nói rơi xuống đồng thời, đỉnh đầu truyền đến một tiếng vang thật lớn, như là cái gì vật nặng ầm ầm rơi xuống đất. Thảo nguyên sói động tác lưu loát xoay người mà lên, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm phía chiến đỉnh. Đột nhiên xuất hiện động tĩnh, sau đó lại là liên tiếp vài cái ầm ầm. Lâm Thiên Du tay che ở Thảo Nguyên Sói trên lốt hai, lay đem Thảo Nguyên Sói ôm trở về đến, nàng hơi mí môi, có chút không hiểu chuyện gì xảy ra, tình huống gì? Cứu trợ đứng hơn 10 tầng, cũng không biết là nào tầng xảy ra vấn đề. Bất quá suy nghĩ đến cứu trợ đứng kiên tâm, lại liên hệ lớn như vậy thanh âm, chắc hẳn cách cũng sẽ không quá xa. Từ thanh âm trình độ kịch liệt nghe vào tai, mặt trên hẳn là ở trải qua lần thứ 3 đại chiến thế giới. Lâm Thiên Du một bên ôm Thảo Nguyên Sói trấn an, để tránh ở ồn ào trong hoàn cảnh nó lại cảm xúc mất khống chế, một tay nơi tay biểu trên bàn phím nhanh chóng gõ, hỏi tình huống cụ thể. Động tĩnh quá lớn, phía ngoài công tác nhân viên hẳn là cũng chú ý tới. Bùi Phong tối đầu đánh chữ hồi tin tức, Triệu giáo sư thấy thế cũng hỏi một câu chuyện gì xảy ra. Mộng thư thuộc nói, trên lầu là Kevin phong nghỉ, hẳn là lại cùng Tú Ban Mẹo rừng đánh nhau. Mấy ngày nay luôn luôn như vậy, chỉ cần Tú Ban Mẹo rừng là thanh tỉnh cuối cùng sẽ đánh nhau, ngủ về sau mới khó được yên tĩnh. Mộng thư thuộc hướng tới mặt sau công tác nhân viên vậy vẫy tay, các người đi lên xe một chút, nhường Kevin yên tĩnh một chút, thật sự không được trước đem Tú Ban Mẹo rừng mang đi ra ngoài. Được đừng ảnh hưởng thảo nguyên sói. Đây chính là thật vất vả mới trấn an xuống. Hảo Nhận được tin tức Lâm Thiên Du vút ve đồng hồ bản, đợi một hồi, còn không thấy thanh em dừng lại. Nàng nghe Tú Ban mẹu dừng gọi, nhớ đến trong đó ý tứ, không khỏi hoài nghi nhíu mày, vỗ vỗ Thảo Nguyên sói đầu, đứng dậy nói, "Chờ ta một chút." Nói đi đến tiêu độc phòng bên kia, thông qua tiêu độc phòng lại mở môn, vốn là muốn đi ra ngoài tìm người, nhưng là cất bước đi ra bậc thang thời điểm, Lâm Thiên Du quay đầu nhìn thoáng qua. Thảo Nguyên sói không có tại chỗ đợi nàng, mà là nhắm mắt theo đuôi đượt theo. Giờ phút này nàng dừng lại, Thảo Nguyên sói bước chân dừng lại, cũng ngay tại chỗ ngồi xổm xuống, xuống. Thế thế, Lâm Thiên Du liền như vậy tại môn sau thăm dò, "Bùi Phong?" "Ai?" Bùi Phong bận biểu ứng tiếng lại đây, làm sao Lâm tiểu thư?" Lâm Thiên Du hỏi, "Kia chỉ thú ban mèo rừng là nơi nào đến?" Kevin dẫn tới, nghe nói là Kevin từ nhỏ nuôi đến lớn, hắn là người ngoại quốc, trong nhà cũng có chút thế lực, ngay từ đầu là nuôi ở trang viên, không biết là ai nói với hắn bên này có tốt hơn hoàn cảnh, cùng đại bộ thân thỉnh mang mèo rừng lại đây chơi. Không biết nghĩ tới điều gì, Bùi Phong đau đầu nhéo nhéo ấn đường, kỳ thật trước cũng rất tốt, kia chỉ mèo rừng tính cách dịu ngoan còn thân nhân, liền thật sự cùng ra giỡn mèo dạ đồn không có phân biệt. Chỉ là, lời vừa chuyện, Bùi Phong thở dài, gần nhất cũng không phải phát tình kỳ, cũng không biết chuyện gì xảy ra, kia chỉ mèo rừng trở nên đặc biệt táo bạo, bắt đầu không khác biệt công kích mọi người chúng ta, còn trở nên hồ ăn, có thể chờ trong khoảng thời gian này đi qua liền tốt rồi. Lâm Thiên Du ho nhẹ một tiếng, cái kia, thú ban mèo rừng gần nhất có phải hay không chạy đi qua? Bùi Phong nhẹ gật đầu, làm sao ngươi biết? Hắn kinh ngạc nói, lần trước Kevin mang mèo rừng ra đi tuần tra, đi lạc, bảo chúng ta bên này đồng sự đi ra ngoài tìm, tìm một buổi chiều, nhanh trời tối thời điểm mới ở trong vũng bùn phát hiện, kia làm quả thực không nhìn nổi. Trở về bị Kevin ôm giữa vài lần, kia Kevin trên tay cùng trên mặt bị cào tất cả đều là đạo. Kia chỉ mèo rừng vẫn luôn đang mắng vỗ. Tuy rằng nghe tiểu động vật mắng chửi người chuyện này cảm giác rất kỳ quái, nhưng là mắng sát thực rất khó nghe, các ngươi hẳn là tìm lầm, đem nguyên bản sinh tồn ở này mảnh rừng mươn mèo rừng cho bắt trở lại. Bùi Phong, mọng tư thủ, a, Làn Đạo. Thứ gì? Trong nháy mắt này, ta thậm chí hoài nghi ta tính giác xuất hiện vấn đề. Quả thật sao? Lời này là có thể nói sao? Tuy rằng Bùi Phong 10 phần tin tưởng Lâm Thiên Du là có năng lực này, nhưng giờ khắc này vẫn là nhịn không được muốn hỏi một câu thật hay dạ nhưng mà không đợi hắn mở miệng, Triệu giáo sư trước thò tay đem người lay mở ra, người nghe ra mèo rừng là đang mang vố. Lại liên tưởng đến vừa rồi Bùi Phong khó hiểu nhắc lên cùng động vật đối thoại sự, Triệu giáo sư nhìn như mặt vô biểu tình, kỳ thật môi run rẩy, sống nhiều năm như vậy, thế giới quan ở giờ khắc này cơ hồ sụp đổ. "Đối, nếu dựa theo ngươi cho ta phát tin tức." Lâm Thiên Du lung lay đồng hồ, kia chỉ mèo rừng hàng ngày, chính là ăn cơm tỉnh ngủ mắng. "Kevin, Bùi Phong, chết không được. Chết không được hắn lần trước đi mèo rừng một bên đào miêu xa một bên gọi. Hắn cũng buồn một đâu, đi về đút cửa gọi cái gì, nguyên lai like là đang mắng Kevin." Bất quá nghĩ đến cũng là, nhân gia dã ngoại tự do tự tại chơi vui vui sướng sướng, lại tới người xa lạ đem mình ôm đi, dùng động vật họ mèo chán ghét nhất thủy cho nó tắm rửa, còn mỗi ngày ôm hôn gọi quế nữ. T. Kevin mấy ngày nay chịu được đánh đập thật không an. Không kịp nghĩ nhiều, Bùi Phong quay đầu nói, "Ta đi lên xem một chút." Nhưng mà lại đi lên thang máy nhe mắt, lại đột nhiên nhớ tới cái gì, vòng trở lại nói, "Lâm tiểu thư, ngươi có thể hay không cùng ta cùng đi?" Hắn tin tưởng Lâm Thiên Du nói lời nói, nhưng Kevin không tin tưởng a Kevin chết đầu óc, một lòng cảm giác mình khê nữ vì phía ngoài mèo rừng chán ghét chính mình, mấy ngày nay còn vụn trộm lau nước mắt đâu. Bùi Phong lời nói này xong, vô đầu cảm giác mình phạm ngu xuẩn, Lâm Thiên Du đi, Thảo Nguyên sói làm sao bây giờ? Đồng thời, lại không khỏi cảm thấy càng ghái, hắn hiện tại thật đúng là quá ỷ lại Lâm tỷ. Cùng đi đi. A. Bùi Phong vừa muốn nói gì, lại thấy Lâm Thiên Du lời này là đối Thảo Nguyên sói nói. Có thể đi. Lâm Thiên Du ngồi xổm xuống, xuống, ôm lấy Thảo Nguyên sói, nắm lên nó một cái móng đuốt hướng tới Bùi Phong phất tay nói, ta cam đoan nó sẽ không đả thương người, chỉ là ra ngoài đi một chút, ở cứu trợ đứng trong phạm vi hoạt động, tuyệt không ly khai nửa bước. Bùi Phong nói, ta ngược lại là không có vấn đề. Nhưng là Thảo Nguyên sói hẳn là không nguyện ý đi ra trong phòng, Thảo Nguyên sói đều chỉ biết chiếm cứ một cái tiểu rất lạ, như thế nào sẽ đi ra đi càng lớn hoàn cảnh đâu. Không, nó nguyện ý, đúng không? Ô. Thảo Nguyên sói không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là theo lên tiếng. Bùi Phong thấy thế, vậy được, chúng ta cùng tiến lên đi thôi. Đúng rồi, ngươi có hay không có loại này xe nhỏ? Lâm Thiên Du mở ra đồng hồ bên trên hình ảnh, cùng loại cũng được. Có. Bùi Phong làm việc nhanh nhẹn, biết Lâm Thiên Du muốn cái gì, lập tức liền thông tri công tác nhân viên đưa lại đây. Đó là một cái cùng loại với Hải Nhi xe dáng vẻ đời xe. So với tại Hải Ni Xe, đẩy xe sau càng muốn càng thấp một ít, tiền chuyển càng dài. Nhung động vật có thể giãn ra ghé vào mặt trên. Lâm Thiên Du vỗ vỗ đẩy xe, "Tiểu sói, đến." "Không cần dùng này chân a." Đặc biệt điểm điểm bị thương chân. Thảo Nguyên sói cũng đã đứng lên, chân trước quất lên xe đợi thượng, nghe vậy ngược lại là dừng một chút, thử một cái chân sau dùng lực, nhảy đi lên. Lâm Thiên Du thân thủ đỡ một chút, nâng Thảo Nguyên sói bụng, "Hảo khỏe." Ở nó nằm xuống thời điểm, còn điều chỉnh gối mềm vị trí. "An trí hảo Thảo Nguyên sói về sau, Lâm Thiên Du nói, đi thôi." "Không phải nói Thảo Nguyên sói không thích hợp dừng mưa hoàn cảnh sao?" Có thể rời đi phòng này sao? Đương nhiên có thể. Thảo Nguyên Sói không thích đứng hoàn cảnh chỉ là sinh tồn đi săn từng cái phương diện, không phải nó hít thở rừng mưa không khí liền sẽ bị mất mạng. Chẳng lẽ chỉ có ta một người suy nghĩ mèo rừng sự sao? Cảm giác gọi so với hồi nãy còn thảm, ta là nói người, hẳn là Kevin. Thảo Nguyên Sói sinh tồn hoàn cảnh là rộng lớn vô ngần Thảo Nguyên. Theo lý mà nói, ở càng lớn trong hoàn cảnh sẽ càng có lợi cho Thảo Nguyên Sói tha lòng. Phối trí lại hoàn mỹ phòng cũng thủy chung là cố định nơi sân, cùng vườn bạch thú triển quán so sánh với cũng chỉ là lớn nhỏ khác biệt. Vẫn luôn chờ ở cùng một chỗ cũng sẽ phi lòng, vừa lúc nàng ở này Mang gia đi bên ngoài vòng vòng, buông lỏng một chút. Thang máy thẳng đến tầng 2. Bùi Phong cùng Lâm Thiên Du đi ở mặt trước nhất, mỏng thư thuộc triệu giáo sư theo sát phía sau, càng sau này còn theo một đám đông. May thang máy ở thiết kế khi suy nghĩ đến cứu giúp hình thể khổng lồ mãnh thú, cho nên thừa trọng dựa theo thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa đến, bằng không còn thật không chứa nổi bọn họ nhiều người như vậy. Meo gào, meo gào, cấp a, ô a. Giời đi càng gần, thú ban mèo rừng gọi càng thảm, càng bén nhọn. Thảo nguyên sói lỗ hai cóng lưng. Lâm Thiên Du thuận thế che khất nói, "Ngăn, không thể xuống dưới." Thuận bước lông Bên trong lại nghe thấy công tác nhân viên ở nói với Kevin, "Đổi cái phòng, Bùi ca ở lầu 7 chuẩn bị cho ngươi cái phòng nghỉ, đi trước kia." Trong phòng thân hình thon dài tóc vàng mắt xanh tựa như thời trung cổ đi ra quý tộc, chỉ là trên mặt vết thương cùng lộn xộn tóc hơi có vẻ chất vật, "Ô cốc, ta đang suy nghĩ biện pháp, chờ ta bắt lấy nó, ta mang nó cùng đi." Không phải là không muốn đi, là Tú ban mèo rừng quá linh hoạt, Kevin lại không dám quá dùng lực, nắm móng vuốt miết hỏng rồi hắn lại đau lòng, thường xuyên qua lại nửa ngày cũng không bắt lấy. Nhìn thấy phía sau Bùi phòng, Kevin mắt sáng rực lên, "A, Bùi, nhanh, giúp ta." Đừng bắt Người tìm lầm cái nữ. Bùi Phong rất là đau đầu đệm vừa rồi Lâm Thiên Du lời nói lặp lại một lần, trọng điểm cương liệt, bắt sai mèo rừng. Kevin, hắn vẻ mặt mếch hoặc, điều đó không có khả năng, nó chính là ta nữ nhi, ta nuôi nó lâu như vậy, ngươi xem nó thai phải thượng hắc băng, đó là từ nhỏ liền có. Chính là bởi vì này đặc điểm ta mới liếc mắt một cái nhìn chúng nó, như thế nào sẽ bắt sai. Bùi Phong cũng không biết giải thích thế nào, ngược lại đem xin giúp đỡ ánh mắt chuyển hướng Lâm Thiên Du. Lâm Thiên Du đệ thảo nguyên sói trên người tiểu thảm, tiến lên nói, ngươi trước im lặng một chút, ta biết hắn tìm lầm mèo rừng, ngươi trước tỉnh táo lại, ta giúp ngươi thương lượng được không? Lời này vừa nói ra, mới vừa rồi còn kêu được tê tâm liệt phế mèo rừng đột nhiên im tiếng. "Ta, ta thảo." Nói dừng là dừng a, thật là không một chút do dự. Tình huống gì a đây là? Sẽ không thật bắt loạn đi. Nay kịch bản quá giả ta không thích, đạo diễn, cho ta đổi một cái. Đừng nói phòng phát sóng trực tiếp người xem xem ngậm, Kevin chính mình cũng rất mệt, chính mình hống mấy ngày nữa nhi, cơ hồ từ tỉnh bắt đầu vẫn gọi cái liên tục, vì cái gì sẽ bởi vì một cái người xa lạ vô cùng đơn giản một câu mà không hề gọi. Nay quá kỳ quái. Tứ Miêu bỏ giá chỗ cao nhất nhảy xuống, Kevin mở ra hai tay liền muốn đi lên. Bị mèo rừng một chân đạp trên trên mặt. Tú ban mèo rừng một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Lâm Thiên Du, o gào. "Ngươi nói." "Ừ, ta nói." Lâm Thiên Du gật gật đầu, hắn coi ngươi là thành hắn từ nhỏ nuôi đến lớn kia chỉ mèo rừng, không phải bắt quóc. Nghe vậy, mèo rừng hùng hổ nhe răng, mở miệng lại là rừng lại gào o ga o. "Hoa văn." "Dễ dàng." "Phân chia." Lâm Thiên Du nín cười đạo, nhưng là nhân loại sẽ không xem loại này hoa văn. Mèo rừng hoa văn đều không sai biệt lắm, nếu như là bỏ sữa miêu cùng quýt miêu loại kia rất rõ ràng ngược lại là có thể dùng mắt thường phân biệt. Gào Miêu Dương khí thẳng xoay quanh, quay đầu lại hướng Kevin quát to. Kevin sửng sở, nhưng cũng biết lúc này nên hỏi hay mờ mịt nói, "Nó, nó đây là ý gì?" Không có gì rõ ràng ý tứ, nếu nhất định muốn dựa theo ngôn ngữ nhân loại đến phiên dịch lời nói, nó nói hẳn là, "Hoàng mao ánh mắt của ngươi là." Khụ, không tốt lắm sao? Một tiếng này ho khan nhường ta mãnh liệt hoài nghi mèo dừng mắng to tục. "Miêu Dương, ngươi mắt mù sao?" Phiên dịch không sai, vỗ tay, "Ta tuyên bố ngươi có thể cùng Lâm tỷ cùng tiến lên tiếp mục." Kevin hiển nhiên cũng ý thức được. "Ta thật sự tìm lầm sao?" Hắn gãi gãi đầu, vẫn có chút không thể tin được. Mèo rừng nghe một câu này, quay đầu nhìn về phía Lâm Thiên Du. Không thể giao lưu nhân hòa mèo rừng, ngôn ngữ không thông. Lâm Thiên Du tình hình thực tế nói cho nó nghe, ngươi có nhìn thấy qua hắn khêu nữ sao? Hỗ trợ giúp đến cùng, Lâm Thiên Du nói, có ảnh chụp cái gì sao? Có thể cho nó giúp ngươi nhìn xem. Có. Kevin tuy rằng còn chưa phục hồi lại tinh thần, nhưng là nói lên ảnh chụp đây chính là có là, bình thường cùng nữ nhi chụp ảnh là hắn lạc thú lớn nhất, này đi di động album ảnh mở ra, nơi này. Bên trong tràn đầy tất cả đều là hắn cùng Tú ban mèo rừng chụp ảnh chung. Lâm Thiên Du trước nhìn thoáng qua, lại xem xem phía dưới mèo rừng. Thật thật, giống nhau như lúc. Nhất là lỗ hai chỗ đó, quả thực chính là một cái mèo rừng bị phục chế gián ra tới. Lâm Thiên Du đem vành chụp cho mèo rừng xem, cái này. Mèo rừng nhe răng, gào. Meo gào. Sấu đồ vật, nhân loại vị, lên núi. Lâm Thiên Du, hai người các ngươi lớn đồng dạng, ngươi nói nó no xấu. Cấp. Mèo rừng tặc bao, mắt nhìn liền muốn sáng nóng lướt. Gào. Thảo Nguyên sói ở trên xe đẩy đứng lên, ánh mắt bất thiện đảo qua mèo rừng. Mèo rừng có thể cùng manh thú đánh đồng hẳn là chỉ có kia không tốt lắm tỉnh tỉnh, chân chính chống lại Thảo Nguyên sói, căn bản đánh không lại. Nó dừng một chút, ở Thảo Nguyên Sói nhìn chăm chú quay đầu liếm liếm cái đuôi. Có chút xấu hổ đến không được nói sang chuyện khác ý tứ. Được rồi rồi rồi, chúng ta không đánh nhau ang oăn. Lâm Thiên Du ôm Thảo Nguyên Sói thân hống, thuận tiện đem Mèo Rừng lời nói truyền đạt, nhà ngươi quê nữ hẳn là lên núi, vất chút thời gian lên núi đi tìm tìm đi. Do dự một chút, nàng vẫn là mở miệng nói, nếu ngươi kia chỉ Mèo Rừng từ nhỏ nuôi tại bên người, không có chịu qua giã ngoại huấn luyện lời nói, tốt nhất nắm chặt thời gian đi tìm. Dù sao, rừng mưa bên trong nguy hiểm vẫn là rất nhiều. Động vật hoang dã có mẫu thân giáo đi săn, nếu như là Kevin nuôi lớn lời nói, có thể không có cơ hội giáo này đó. Hơn nữa Tú Ban mèo rừng hình thể không lớn, bị manh thú nhìn chằm chằm cũng chỉ có tử vong con đường này. Hiện tại qua lâu như vậy, cũng không biết kia chỉ bị nhân loại chăm nuôi mèo rừng giá ngoại thế nào. A. Kevin trợn đệ bối rối, yeah, kia, vậy làm sao bây giờ? Ta, ta hiện tại đi tìm. Nhưng vẫn là rất không dám tin nói, nó thật sự không phải là nữ nhi của ta sao? Nhưng là nó xem lên đến cùng nữ nhi của ta giống nhau như lúc, ngươi xem đôi mắt xem cái đuôi, lúc nói chuyện còn thử chịu mèo rừng vươn tay. Tú Ban mèo rừng không lưu chút tình cảm một móng vuốt trực tiếp vung đi qua. Kevin Nó thật sự không phải là. Kevin như là rốt cuộc chính mình thuyết phục mình, sụp đổ hô to, nước mắt thiếu chút nữa không từ trong hốc mắt tiêu đi ra. Vừa mang về lúc đó, còn tưởng rằng là dã ngoại bị giận mình, Kevin ôm hống đã lâu, chỉ vẫn cho là là nữ nhi đang cùng mình táo kỉnh, lại không nghĩ rằng, mang về căn bản không phải nữ nhi mình. Bùi Phong chỉ tiếp rèn sắt không thành thèm nói, ta trước liền nói, rừng mưa quá lớn, cho mèo rừng đánh định vị, vạn nhất chạy đi ngươi còn có thể tìm định vị mang về. Kevin thứ nhất phản đối, như vậy sao được? Đó là muốn đánh vào trong thịt, nữ nhi của ta cái gì tổn thương cũng chưa chịu qua, đánh thứ này nó nhiều đau a. Bùi Phong cũng không phải rất hiểu người ngoại quốc nào suy nghĩ, nay mất ở trên núi bị lạc động vật cắn, không thể so đánh định vị càng đâu không. Bất quá nghĩ một chút, có định vị về sau phát hiện mèo rừng định vị ở mặt các động vật trong bụng, có thể càng khó chịu. Bùi Phong nói, được rồi được rồi, đừng nói nhiều như vậy, nhanh chóng đi tìm người khuê nữa đi. Nha. Chờ một chút. Lâm Thiên Quân nâng tay ngăn cản Kevin, trên núi như vậy lại, ngươi đi cũng không dễ tìm. Kevin là thật sự sốt ruột, chính mình khi còn nhỏ muột ngụm nãy một ngụm thịt băm vi đại mèo rừng, ở nguy hiểm mọc thành bụi rừng mưa bên trong một mình sinh hoạt mấy ngày, hắn không vội mới lạ. Nhưng lại gấp cũng biết mình quả thật không biện pháp, chỉ có thể gửi hy vọng vào Lâm Thiên Du, vậy làm sao bây giờ? Chỉ thấy, Lâm Thiên Du ở thú ban mèo rừng tiền ngồi xổm xuống, xuống, ngươi khiếu giác linh mẫn, lại thấy qua kia chỉ mèo rừng, có thể hay không thỉnh ngươi hỗ trợ tìm một lát? Ta có thể dùng đồ ăn hoặc là cái gì khác ngươi muốn đổi vật trao đổi. Khó chịu thần sắc chợt cắt, thú ban mèo rừng há miệng thở dốc, gào. Lâm Thiên Du đưa Kevin cùng mèo rừng ở giữa giao lưu phiên dịch, ngươi mấy ngày nay cho nó ăn thịt, về sau nó muốn ăn tùy thời có thể lại đây ăn, ngươi đồng ý? Nó đã giúp ngươi tìm người nữ nhi. Đồng ý đồng ý. Kevin đẩy đầu góc tưởng đều là của chính mình Mao Dừng, đừng nói là muốn ăn liền đến, ngươi đói bụng tìm ta cho ngươi đưa nhà ngươi đi đều được. Chỉ cần có thể đem Nữ Nhi tìm trở về, làm thế nào đều được. Gào, nguyên lai like là như vậy. Bởi vì thích ăn Kevin chuẩn bị đồ ăn, cho nên đang dùng cơm thời điểm không để ý tới mang hắn. Ha ha ha ha cứ mạng, tên tướng Nguyên Lai like làm như vậy bởi sao? Mao Dừng cũng là cái có tính tình, nên ăn thì ăn nên uống thì uống nên mang mắng, là một chút mặt mũi cũng không cho nhân viên nuôi dưỡng à. Lâm Thiên Du nói, đi thôi, nó mang theo ngươi tìm Tú Ban Mèo dừng liếc hắn liếc mắt một cái, khó khăn tính tình hảo đè nặng cổ họng kêu một tiếng, "Lão." Kevin trong đầu kia căn tuyến đều còn chưa truyền qua đến, nghe có thể tìm con gái của mình, "Theo muốn đi, còn không quên quay đầu cùng Lâm Thiên Du kêu, "Hi, ngươi, chờ ta, tìm trở về, ta cảm ơn ngươi." "Lão." Mèo dừng chạy ra một khoảng cách, gặp người không theo kịp, không kiên nhận chứng hắn. Lúc này không cần Lâm Thiên Du phiên dịch, Kevin chính mình đều có thể hiểu là ý gì. Theo sau nói, đến đến, thấy bọn họ một tiền về sau ra đi, Lâm Thiên Du thở dài, rốt cuộc kiến lặng. "A, Triệu giáo sư một động" Trong tay bút viết đến bay lên theo không kịp, rứt khoát mở ra máy ghi âm nghe, vừa rồi những kia đều là ngươi vì lựa bọn họ ra đi, hư cấu nói dối sao? Không phải a, ta nói đều là mèo dừng nói, ta chỉ là thuật lại. Suy nghĩ đến ở vài lời thượng dùng từ, Lâm Thiên Du không giấu vết đổi giọng nói, có chút nghệ thuật hóa văn tự. Triệu giáo sư không phải rất lý giải, nghệ thuật hóa? Ngươi còn làm ra công a? Vì sao không cứ theo lẽ thường nói đi? Lâm Thiên Du bất đắc dĩ chỉ chỉ mặt trên phát sóng trực tiếp thiết bị, nếu là nói, phòng phát sóng trực tiếp khả năng sẽ bị phong. Lời nói nhục mạ ha ha ha Lâm tỷ ngươi yên tâm to gan nói. Chúng ta giúp ngươi làm sáng tỏ. Ta hiểu ha ha, quá bận, mèo rừng mắng được quá bận. Tác giả có chuyện nói, ngủ ngon ngủ sớm yêu nỗi một vị. Chương 42, một đôi tròn vo mắt đen lộ ra cười ngây ngô, quất ô, quất. Kệ Viên buổi theo Tú Ban mèo rừng ra đi tìm cái nữ, nhất thời nửa khắc cũng không về được. Lâm Thiên Du nắm đẩy xe tay vịt, ta mang tiểu sói khắp nơi vòng vòng, các ngươi đi bận việc chính mình đi. Chỉ là đi ra đi dạo cái con, mà sao theo một đám đông, không biết còn tưởng rằng ra chuyện gì đâu. Triệu giáo sư còn có rất nhiều chuyện đều không hiểu được, hiển nhiên không muốn đi, nhưng lại không biết dùng lý do gì lưu lại, đang do dự đâu. Bên ngoài truyền đến một tiếng thất kinh hãi, a ha ha. Chẹp chẹp. Vừa nhạc gã đuổi theo mèo rừng ra đi Kevin, thất kinh vọt trở về, ngón tay run rẩy chỉ vào bên ngoài, run rẩy môi sau một lúc lâu chỉ có thể hô lên cứu mạng hai chữ. Tú ban mèo rừng cũng không có vừa rồi chửi rủa, so Kevin càng dứt khoát, trực tiếp nhảy mà lên lẹn vào trong phòng, quay đầu thỏ móng vuốt đóng cửa. Ca đắt một tiếng, giống như tất cả mọi người mất đi ngôn ngữ hệ thống, chỉ còn lại Kevin la to. Ách, ra chuyện gì, ngươi đi lạc khue nữ chính mình tìm trở về đây. Nói, chỉ có ta một người cảm thấy mèo rừng rất thông minh sao? Còn có thể chính mình đóng cửa, Ngư Ba. Triệu giáo sư đầy đầy mắt kính, "Kevin, ngươi không cần nhất kính nhất dạ, có chuyện từ từ nói, ngươi đã là người trưởng thành, tổn trọng một chút." Dứt lời, tập trung nhìn vào, chợt kinh ngạc mở to hai mắt, thất thanh nói, "Đó là cái gì?" Lão hổ từ cuối hành lang đi đến, to lớn thân hình cơ hổ tràn đầy toàn bộ hành lang, nó khom người hướng về phía trước, từng bước tới gần. Triệu giáo sư lấy di động ra nhanh chóng ấn xuống dãy số, đồng thời hô, "Bảo an đâu? Tuần tra tổ người đi nào." Tuần tra tổ người ở bên dưới bị gấu đen cùng hoa báo cản lại, còn có xích đuối lục khắc. Ông trời của ta, là sống sích cuối lúc. Tất cả mọi người không dám động, vẫn luôn ở lui. Kevin chưa tỉnh hồn, mặc cho ai xuống lầu vừa mở cửa nhìn thấy lớn như vậy chỉ lão hổ cùng ngươi mặt đối mặt, hồn đều được trực tiếp giao phi. Hắn còn có thể chống run rẩy chân chạy về đến, hầu kết nhấp nhô, khẩn trương trán chạy xuống tầng mồ hôi hẩm, hiện tại như thế nào cái xử lý a. Chạy, chạy sao? Dùi, ngươi nói vài câu a. Dùi phong một chân đã lui đến sau lưng, làm bộ muốn lui về phía sau, nhưng lại nghĩ tới điều gì, không cần lui, nó là tìm đến Lâm tiểu thư. Cùng dưới lầu người nói, không cần đối gấu đen cùng hoa báo dùng gây tê. Chúng nó hẳn là chỉ là đang giúp lão hổ mở đường, đứng kia bất động, động vật sẽ không làm thương tổn bọn họ. Kevin, ngươi đang nói gì đấy bụi? Không đợi những người khác phản ứng, mỏng thư thuộc đã biên tập tin tốt tốt, Bùi ca, ta phát tin tức cho đài radio phòng. Nếu tuần tra tổ người ở ứng phó manh thu lời nói, bọn họ hẳn là không có thời gian mở ra di động xem tin tức. Nhưng đài radio là toàn đơn vị đài radio, người không ở nhà này phòng ở trong, ở bên ngoài quảng trường đều có thể nghe được. Bùi Phong nhẹ gật đầu, "Ân, Lâm tiểu thư lão hổ liền làm phiền ngươi. Chúng ta trước lui." "A không, bụi, ngươi đang nói cái gì?" Muốn cho nữ sĩ đi hấp dẫn lão hổ lực chú ý sao? Ta không cho phép, đủi. Ngươi thật quá đáng. Kevin tuy rằng cùng Lâm Thiên Du không phải rất quen thuộc, nhưng liền ở vừa mới, Lâm Thiên Du ban hắn đại ân, hơn nữa, một cái xem lên đến nhu nhược không hề tính công kích nữ sinh như thế nào có thể ngăn cản lão hổ đâu. Kevin kiên định ngăn tại Lâm Thiên Du trước mặt, "Lâm, đừng sợ, bảo vệ ta ngươi." "Dũng." Thoáng nhìn động tác của hắn, đại lão hổ không kiên nhận hướng hắn gầm nhẹ. Kevin rụt hạ cổ, lại vẫn vẫn không lúc ních, nhiều một loại ngươi muốn bị thương người trước cắn ta cảm giác. "Lâm Thiên Du vô vô Kevin bà bai, không có việc gì, nó là tới tìm ta." Ta đến liền hành. Này sao có thể? Kevin nghe vậy càng thêm chắc chắn, biết là tới tìm ngươi còn không nhanh chóng chạy. Ta cản phía sau, ngươi đi mau. Ha ha ha, hảo dạng nửa khi A Lâm tỷ nói tịt, không phải tìm đến trả thù cái kia tịt, là khuya lắm rồi Lâm tỷ không về ra cái kia tịt. Nhìn như trò chuyện thật vui, kỳ thật dâu ông nọ cắm cằm bà kia, cố tình còn nối mặt, ta thật sự sẽ cười chết. Yên tâm, ta sẽ giúp vu, ta đến cùng nó Chu Toản. Kevin gỗ ngực. Bùi Phong. Triệu giáo sư nguyên bản một trái tim đã nhắc tới cổ họng, trong rừng mưa hiện tại duy nhất sống sót lão hổ loại Cũng bình thường lão hổ phân biệt, cơ hồ là liếc mắt một cái liền có thể phân biệt. Loại này loại, kết hợp đông bắc hổ cùng trong hải hổ sở hữu ưu điểm, thậm chí còn phát triển phương diện khác, có thể nói là một cái động vật giới hình sáu cạnh toàn năng chiến sĩ. Chỉ số thông minh siêu thăng chức là tính tình không tốt lắm. Này lão hổ cùng Phong Tĩnh Dã đánh nhau, cơ hồ là mọi người đều biết sự, đến trên đảo công tác một năm công tác nhân viên, ít nhiều đều gặp hai người bọn họ đánh. Lão hổ không thiếu ăn, cũng sẽ không ăn Phong Tĩnh Dã. Được động vật họ mèo cũng có bắt lấy con ngồi không đội mà ăn, chơi đủ lại ăn quen. Nếu không phải Phong Tĩnh Dã hàng năm cùng lão hổ chiến đấu, đã đánh ra kinh nghiệm đến, đội người khác, ở lão hổ trong tay có thể chống đỡ không dưới mấy vòng. Dù là như thế, nghiêm trọng nhất một lần, vẫn là Lâm Thời gọi phi cơ trực thăng kéo đi cấp cứu. Này lão đầu hổ trình độ kinh khủng, có thể nói là thật sâu tuyên khắc vào mỗi một vị công tác nhân viên trong lòng. Triệu giáo sư cầm di động, tin tức đánh tới một nửa, nghe Bùi Phong nói là tìm đến Lâm Thiên Du thì hắn cơ hồ nháy mắt phản ứng kịp. Liên lời không để ý tới đánh, nhìn lão hổ, tựa hồ là không có bình thường loại kia chạy phong tính ra đến, muốn ập phá quán khí thế. Triệu giáo sư đôi mắt đi Lâm Thiên Du bên kia phiều, nhìn xem Bùi Phong không ngừng ý bảo. Bùi Phong gật gật đầu. Xem như trả lời triệu giáo sư ngở vực vô căn cứ. Toàn thể nhân viên chú ý, không nên cùng gấu đen hoa báo khởi xung đột mà đi mà lui, chúng nó sẽ không làm thương tổn đại gia. Lặp lại, không nên cùng gấu đen hoa báo khởi xung đột, rời xa xích quế lúc khắc. Toàn thể nhân viên chú ý. Radio loa ở nơi này thời điểm vang lên. Thời gian eo hẹp gấp không kịp tổ chức hôn nữ, radio phòng công tác nhân viên trực tiếp đem mộng thư thuộc gửi qua tin tức, chiếu đọc nhiều lần. Lâm Thiên Du vô vô Kevin bà bai, nghiêng người vòng qua hắn hướng đi lão hổ. Nha, ngươi làm cái gì? Kevin quá sợ hãi, thân thủ liền muốn đi cản, nàng thậm chí không thấy rõ Lâm Thiên Du là thế nào né tránh, nâng lên tay liền chạm cái không. Lâm Thiên Du, đại quỷ đừng động. Kevin, thứ gì? Hành lang đối người mà nói rất rộng lớn, nhưng đối với hình thể tương đối lớn lão hổ đến nói, khắp nơi đều có chật đường, đặt tại sắt tường trên sẽ đầy, bình thủy tinh trong chứa đầy không rõ chất lỏng, nó đều sẽ trở thành ngăn trở lão hổ đi tới chướng ngại vật. Lão hổ móng vuốt cũng đã khoát lên chiếc xe này thượng, liền kém lợi ra, nghe được Lâm Thiên Du lời nói, nó nâng lên móng vuốt mắt thưởng có thể thấy được dừng lại, lui về phía sau nửa bước. Lâm Thiên Du thuận thế đem xe kia lôi đi, dùng cái xảo kính đẩy hướng đùi phong biệt kia. Vòng lăn cùng mặt đất ma sát phát ra lộp bộp lộp bộp thanh âm, huynh thủy tinh chiếc rất nhỏ tiếng va chạm, trở thành lặng im trong hành lang, duy nhất tiếng vang. "Ngươi tại sao cũng tới nhà?" Lâm Thiên Du thân thủ đuốt lông, "Ta không phải nói đêm nay không đi trở về sao?" Đại lão hổ Triệt toái phía sau nửa bước tưởng ngồi ngồi xuống, nhưng hành lang độ cao không cho phép, nó lui mà cầu tiếp theo, nửa nằm hướng tới Lâm Thiên Du thở mông đuốt. Lâm Thiên Du lòng bàn tay hướng lên trên nhận một chút, "Ăn cơm xong sao? Chúng ta đi xuống tìm chúng nó đi." Dựa theo đùi phong mới vừa nói, trong nhà lông sủ hẳn là đều đến. Này to như vậy cứu trợ đứng, trừ một ít xem phát sóng trực tiếp công tác nhân viên bên ngoài, vẫn có không biết chúng nó, nửa ngày nhìn không thấy cũng sợ chúng nó cùng công tác nhân viên phát sinh xung đột. Có xích đuế lục khắc tại trung chu toàn, hơn nữa gấu đen cùng hoa báo sức chiến đấu, ngược lại là sẽ không có cái gì nguy hiểm, nhưng nhìn không thấy chúng nó, Lâm Thiên Du cũng không thể yên tâm. Lâm Thiên Du ước lượng lão hổ mỏng mướt, cong lên đầu ngón tay đi chọc nó thì đệm, đi sao? Đại lão hổ ngự trên người nàng ngủ, tiêu độc phòng dùng xương mù tiêu độc sẽ không ở trên người lưu lại quá dài thời gian, hơn nữa vừa rồi cùng thảo nguyên sói ở chung, Lâm Thiên Du trên người dĩ nhiên có thảo nguyên sói hơi thở. Đây đối với lão hổ mà nói là xa lạ, bởi vì ở nó trong trí nhớ không có gặp qua Thảo Nguyên sói, không biết tròn nên không quen thuộc. Rõng. Ngoan. Tiểu sói ngã bệnh, ta đến bồi cùng nó. Lâm Thiên Du ôm lấy lão hổ mỏngướt, quay đầu muốn đem Thảo Nguyên sói đẩy lại đây, tiểu sói lại trước một bước chính mình nhảy xuống đai xe, không để ý tồn thương chân, thẳng tắp hướng tới lão hổ đánh tới. Gào. Tiểu sói. Lâm Thiên Du xoay người quay lưng lại lão hổ, mở ra hai tay đi đón Thảo Nguyên sói. Mộng Tư Thục nắm chặt đai xe nhẹ buông tay, theo bản năng đi bắt Thảo Nguyên sói, nhưng là trong tiềm thức lại đối với này thất hung ác đầu sói có sợ hãi, tay muốn rôi không, rôi rồi. Như thế vừa do dự, chớp mắt Thảo Nguyên Sói đều chạy xa. Thảo Nguyên Sói cùng lão hổ trống lại, này hai con không thuộc về đồng nhất hoàn cảnh độc vật, đánh nhau tất nhiên sẽ thụ thương. Lâm Thiên Du dứt khoát lưu loát một phen sao ở Thảo Nguyên Sói eo, trực tiếp hai tay ôm lấy, bay nào là chạy lão hổ đi, thì ngược lại dễ dàng nàng. Trực tiếp đem Thảo Nguyên Sói ôm cái đầy cõi lỏng, chân trước khoát lên Lâm Thiên Du trên vai, sau lưng khó khăn lằm cách mặt đất. Thảo Nguyên Sói rất nhẹ, ôm nhiều lông xù, Thảo Nguyên Sói tuyệt đối xem như tương đối gầy yếu một cái, cũng là không ăn cơm không nghỉ ngơi, như thế nào có thể sẽ chậm. Dù là như thế, Song lại sức lực cũng hãy để cho Lâm Thiên Du lui về phía sau nửa bước, lão đạo đánh vào lão hổ trên người. Lâm Thiên Du sờ soạn một cái cái đuôi, nâng bế lên, vẻ mặt nghiêm túc cùng trong lực thảo nguyên sói nói, không được đánh nhau. Như là ôm Hải Nhi như vậy, duy nhất bất đồng là, thảo nguyên sói vóc người so Hải Nhi lớn hơn nhiều. Lâm Thiên Du cẩn thận tránh đi nó bị thương cái chấn kia, hướng lên trên suy nghĩ một chút. Đại Quýt cùng thảo nguyên sói cách bả vai nàng nhảy rằng, Lâm Thiên Du trực tiếp thân thủ ngăn tại nó lưỡng ở giữa, lại lặp lại nói, không cần đánh nhau, làm quen một chút liền tốt rồi. Cấp. Giống. Lâm Thiên Du. Lan Đạt. Ha ha ha điều giải thất bại. Dưới lầu công tác nhân viên, còn có người nhớ chúng ta tổn tại sao? Phong tĩnh dạ, đạo chủ mau tới. Nơi này cần ngươi. Hảo gia hỏa, ngươi biết gan dạ. Lại dám như thế quang minh chính đại đạo chủ lại đây bị đánh. Mặc dù là căng chặt hình ảnh, nhưng phòng phát sóng trực tiếp hi hi ha ha tiếng cười ồn ành. Phòng phát sóng trực tiếp phần lớn đều là lao phấn, ngược lại không phải bởi vì nhiệt độ không cao không có tân phấn, thuần túy là bởi vì tân phấn cùng người qua đường chen không tiến vào, chui vào xem mấy kỳ cũng đã thành lao phấn. Tựa hồ tất cả mọi người đã có thể ngầm thừa nhận một sự kiện. Đó chính là, có Lâm Thiên Du ở Không ra ngoài ý muốn, không ầm ĩ không ầm ĩ. Chúng ta cùng nhau đi xuống tìm Hoa Hoa chúng nó được không? Thảo Nguyên sói đứng lên, thân hình hoàn toàn triển khai so Lâm Thiên Du cao hơn một ít, như vậy ung, cũng được thiệt tỏi là Thảo Nguyên sói tương đối oang, nhìn như nghe răng, kỹ thật rất phối hợp, nửa điểm rẽ rựa đều không có. Nếu không, phàm là Thảo Nguyên sói đạp một chút chân, Lâm Thiên Du đều được rời tay. Đại lão hổ cũng là, thành thành thật thật nằm, trừ gầm nhẹ bên ngoài, không có muốn đánh nhau ý tứ. Thum. Xích Quối Lục hắt theo mở ra cửa sổ kính bay vào được, liếc mắt một cái liền đi tìm trong đại sảnh Lâm Thiên Du trên người. Không chút do dự vỗ cánh dừng ở nàng trên vai. Hoa báo theo sát phía sau, ở cửa sổ nhảy mà vào. Lâm Thiên Du nghiêng đầu nhìn lại, như thế nào còn trèo lên lầu. Lấy hoa báo leo cây như giẫm trên đất bằng tự lực, một cái vô cùng đơn giản hai tầng, bên ngoài còn có nhiều như vậy kéo dài ra đi bình đài, nhảy lên là dễ dàng, thậm chí không cần chạy lấy đà, tại chỗ nhảy lấy đà liền có thể đi vào đến. Lâm Thiên Du dọn ra tay ru một phen hoa báo mao đầu, các ngươi đều lên đây, gấu nhỏ đâu? Ô, hoa báo mang tới phía dưới, cùng Lâm Thiên Du thân mật, đôi mắt nhìn xem lại là trong lòng nàng thảo nguyên sói. Kevin ở đám người phía trước đứng. Vốn tưởng rằng Lâm Thiên Du cùng lão hội hội động đã đủ khiến hắn kinh ngạc, mà sau bị dễ dàng trấn an thảo nguyên sói, cùng với thế giới Lâm Nguy bảo hộ động vật cùng mặt sau hoa báo, càng làm cho hắn trương khai miệng không thể khép. Tình huống gì? Hắn đầy đầu hốc đều là bốn chữ này. Mạng thức thuộc hiện tại di động đều còn treo tại phòng phát sóng trực tiếp đâu, nhưng lại có hiện trường hình ảnh, ai còn xem phát sóng trực tiếp a? Vậy quanh ở này không đi, xem náo nhiệt công tác nhân viên đều rất kích động. Đuổi theo lâu như vậy phát sóng trực tiếp, hôm nay rốt cuộc nhìn thấy chân thật, ai có thể không kích động. Kevin mở mịt luôn cuống tưởng hôm nay chính mình có thể chưa tỉnh ngủ quay đầu muốn tìm các đồng sự nói chuyện thời điểm, lại chú ý tới bọn họ tựa hồ không có một chút kinh ngạc kinh ngạc, ngược lại chen lấn suy nghĩ nhìn về phía trước càng rõ ràng. Kevin càng thêm làm không rõ ràng tình trạng. Đúng lúc này, cảm giác có cái gì đó đẩy đẩy chính mình. Kevin bất đắc dĩ nói, "Không cần chen, ta không nghĩ qua xem, phía trước nhiều như vậy động vật quá nguy hiểm." Hắn cho là cái nào một lòng tưởng tiến gần đồng sự, thật là tò mò đến không muốn mạng, nhiều như vậy manh thú ở, tùy tiện đi ra một cái đều có thể cắn chết ngươi, lại còn nghĩ tới đi. Nhưng mà, vị kia đồng sự hoàn toàn không để ý tới hắn lời nói, còn đang tiếp tục lay hắn. Kevin quay đầu nói, Không cần lại đẩy, bên kia nguy hiểm không qua được. Oa a. Lời nói đến cuối cùng thanh em đột nhiên cắt cao, phía sau hắn nơi nào có cái gì đồng sự, là một đầu cường tráng gấu đen ý đồ dùng móng vuốt cho mình đẩy ra một con đường đến. Rõng. Khoảng cách quá gần nhường Kevin cơ hội có thể ngửi được gấu đen trên người hết tinh khí. Loại kia đập vào mặt áp bách cùng ý hiếp làm cho người ta rất cảm thấy hít thở không thông. Kevin làm vừa tham gia công tác không bao lâu tân nhân, tiếp xúc nhiều nhất vẫn là trong nhà nuôi kia mấy con tính tình dịu ngoan manh thú, nơi nào gặp qua thật hoang dại gấu đen á trong lúc nhất thời đều không biết nên làm gì phản ứng. Ngược lại là bùi phong phản ứng cực nhanh, một tay lấy trận đường Kevin kéo lại đây. Có lộ, gấu đen cũng lượi cùng Kevin ra dưa, vui vẻ chạy đi tìm Lâm Thiên Du, vừa chạy còn vừa o o kê. Ực. Nghe vào hai ngoan ngoãn ngoãn ngoãn còn lộ ra vài phần đáng yêu cùng nhẹ nhàng, nào có nửa điểm vừa rồi hướng về phía Kevin Tehumac. Chon trịa gấu nhỏ chạy trên người Mao Nhung lừa rối lừa rối, vòng qua đến mới chú ý tới Lâm Thiên Du trong ngực hổ nguyên sói, nó bước chân dừng một chút, lại phía dưới, gào. Bạn mới. Lâm Thiên Du nheo mắt lại, Nam Thảo Nguyên sói móng đuôi cùng chúng nó chào hỏi. Đến, Vân An. Mấy con lông sù ở giữa lẫn nhau đánh giá. Không có lại nhè răng làm công kích trí tứ, Lâm Thiên Du trong lòng không dấu vết nhẹ nhàng tỏ ra. Chỉ cần không đánh nhau, chuyện gì đều tốt nói. Đều là mãnh thú, mỗi người đều là bạo tính tỉnh. Trên tay ôm thảo nguyên sói, ôm lâu cũng cảm giác cánh tay đau nhức, Lâm Thiên Du do dự nói, "Cái kia, Bùi Phong, hôm nay ở lại đây đi." Bùi Phong nói, trời cũng sắp tối, bây giờ đi về cũng không an toàn. Nói được này, hắn dừng một chút, nghĩ đến bên ngoài rừng mưa hoàn cảnh, lại xem xem hiện tại vây quanh ở Lâm Thiên Du bên cạnh mãnh thú, trong lúc nhất thời đều cảm thấy được chính mình lời nói vừa rồi có chút mờ người. Là Lâm Thiên Du trở về không an toàn. Vẫn là trên đường trở về bị đụng thấy mặt khác động vật không an toàn. Nhưng suy nghĩ đến Thảo Nguyên Sói, Bùi Phong vẫn là kiên trì nói tiếp, ta tới cho ngươi an bài chỗ ở, đi theo ta. Có nhiều như vậy động vật ở, con ở tại Thảo Nguyên Sói gian phòng đó liền không thích hợp. Chủ yếu cũng là ở không dưới, đều nhét chung một chỗ, đến thời điểm bạn nhất hai ép hai cái đuôi, ai xoay người cho ai một ngón lưỡi, một khi đánh nhau, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Lâm Thiên Du cũng không yên lòng Thảo Nguyên Sói, hơn nữa đã đáp ứng Thảo Nguyên Sói hôm nay lưu lại cùng nó, nghe Bùi Phong nói như vậy, liền lắc đầu, "Hảo. Gấu nhỏ hoa hoa đại quýt, chúng ta đi lâu." Lâm Thiên Du chào hỏi mặt khác lông sù đội kịp, thuận đường đem thảo nguyên sói đặt về trong xe đẩy. Như vậy vẫn luôn um, hơi có vô ý đều khả năng sẽ chạm vào đến miệng vết thương. Vừa rồi chạy kia vài bước, miệng vết thương đã bắt đầu chảy máu. Lại um, siết đến miệng vết thương ngược lại không ổn. Kevin trong khoảng thời gian ngắn thế giới quan bị đập vỡ lại trọng tố lại nghiền nát mãi thành cha, lúc này trong đầu loạn cùng hàng trăm hàng ngàn chỉ ong vọ vẽ đoạt địa bàn, ông ông cái liên tục. Có nhiều như vậy động vật ở, nhân viên công tác khác muốn cùng, nhưng là không gan này tử, phàm là nào chỉ manh thú bởi vì bọn họ bọn này cái đuôi mà tức giận, quay đầu một ngụm ngặm một cái. Bọn họ đều chống đỡ không nổi. Tuy rằng con muốn cùng, được cùng bản thân mạng nhỏ so sánh với, vẫn là lựa chọn từ bỏ, sôi nổi lấy di động ra, biên đi chính mình phòng làm việc đi, biên mở ra di động xem phát sóng trực tiếp. Có cái công tác nhân viên di động vẫn luôn ở xếp hàng, quay đầu còn mang câu, "Ta đi." Phòng phát sóng trực tiếp xếp hàng cả đêm như thế nào mới tiến bộ sáu gã. Hiện tại xếp hàng lúc này, truyền cho ta chắc trai kia thế hệ mới miễn cưỡng có thể vào đi. Kevin sửng sở, cái gì phòng phát sóng trực tiếp? Mỏng tư thuộc điểm điểm di động, cái này, lần trước đùi ca phát trong đàn cái kia liên kết, ngươi không điểm vào xem a. Kevin trung thực lắc đầu, gia cho là chặt một đao bao lì xì, người đăng ký tài khoản liên thông điểm. Mong thư thuộc. Quay đầu điểm vào xem, cái kia là ngươi Lâm Tỷ phòng phát sóng trực tiếp. Nói xong, chính mình liền đắc ý ngưng vẫn luôn không quan phát sóng trực tiếp quay đầu đi, nha đúng rồi, ngươi không đi tìm ngươi khê nữa sao? Ở giữa xảy ra nhiều chuyện như vậy, Kevin ngốc ngốc lúc này mới phản ứng kịp, vô đầu, rối. Nữ nhi của ta, Kỳ Bái mèo dừng đi nơi nào? Hắn thử kéo ra nuôi mèo dừng phòng nghỉ, nhưng mà tay nắm cửa ân suớm ra bên ngoài kéo, môn một chút bất động. Kevin sụp đổ vào đầu, ông trời của ta. Ngươi như thế nào còn đem cửa từ bên trong khóa lại? Bên trong truyền đến túi ban mèo rừng tá bạo gầm rú, gào, lan. Lâm Thiên Du một đường theo Bùi Phong lên lầu. Đại lão hổ quá lớn, ngồi không vào thang máy, chỉ có thể đi thang lầu. Bùi Phong hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, mang lộ đều là từ càng rộng phòng cháy thông đạo đi lên. Năm tầng là trước đây lão hổ sinh hoạt địa phương, ngươi có thể mang theo chúng nó trước ở tại nơi này. Một bên hướng lên trên đi, Bùi Phong một bên giải thích nói, năm tầng cùng tầng 6 là liền, có một cái thang lầu, nối tiếp xong tầng, bình thường hai tầng không đối ngoại mở ra. Dù sao cũng là từ nhỏ liền nuôi ở cứu trợ đứng lão hổ, đãi ngộ nhất định là đỉnh đỉnh. Bùi Phong bật đèn, Thảo Nguyên xoới bên kia là mô phòng Thảo Nguyên hoàn cảnh, bên này chính là bắt chước Nguyên Thụy dựng dựng. Bên này không có phòng quan sát, là lấy cả tầng lầu không có bị cách thành mấy cái phòng, nhìn xem Thảo Nguyên xoới gian phòng đó còn muốn đại. Trên lầu cùng này không sai biệt lắm, chủ yếu là mở rộng lão hồ phạm vi hoạt động, ta liền không đi vào. Bùi Phong đứng ở cửa, chỉ kém hướng trên eo treo cái tiểu ong mặt loa phóng thanh, chính là một cái đồ tư cách bình luật viên. Vẫn là câu nói kia, có chuyện kịp thời liên hệ. Bùi Phong còn không quên dặn dò một câu, bên này không có theo dõi, ngươi chú ý an toàn. Không có theo dõi. Lâm Thiên Du nghe lời này không khỏi có chút kinh ngạc kia bình thường như thế nào quan sát lão hổ. Lão hổ riêng tư ý thức rất mạnh, trước đó máy ghi hình bị đánh hỏng rồi vài cái, đổi lỗ kim máy ghi hình nó liền bắt đầu phá tán tượng, cũng là không biện pháp trang bị này đó. May mà lão hổ thích ra bên ngoài chạy, phía ngoài theo dõi nó sẽ không phá, hơn nữa, chạy đi lời nói. Bùi Phong giảm thấp xuống thanh âm, trốn tránh phòng phát sóng trực tiếp ống kính nói, nghe vào công việc này tiền bùi nói, lão hổ tìm không được liền đi đại bự phòng, chuẩn tại kia tìm điểm muốn đánh lén đại buốt, lần nào cũng linh. Phòng nghỉ ở cách vách tầng cao nhất, từ này đi qua, từ trên xuống dưới leo cầu thang đều được bò nửa giờ, hơn 10 tầng a. Thật không biết tiểu lão hổ là thế nào đi qua. Lâm Thiên Du, ha ha ha, sắp nhận qua ánh mắt, là dùng vài giờ bò hơn 10 tầng lầu cũng muốn đánh người. Cứ mạng ác như thế nào có thể buồn cười như vậy? Này như thế nào không tính một loại khác trình độ tình cảm nào đâu. Ta đã nói rồi, trên thế giới hết thảy đều là lẫn nhau, liền tỷ như Lâm tỷ phi thường triêu manh thu thích, kia tương đối, liền có người phi thường chọc manh thu phiền chán, ngươi nói là đi phong tính dã, có thích hợp hơn chỗ đặt chân. Lâm Thiên Du đem thảo nguyên sói ôm xuống dưới, hôm nay liền tại đây góp nhặt cả đêm đi. Đại quýnh các ngươi ăn cơm trưa trợ tay sờ sờ đại lão hổ bụng, cái năm đại miêu bình thường sẽ không đem mình cho ăn quán no, sờ bụng sờ không ra đến. Liền quay đầu đi sờ hoa báo cùng gấu đen, xem ra là ăn no. Lúc đi ra cho hấu chim cùng tiểu hề lộc đều lưu ăn, đại mao mượt mà đều lại đây, trong nhà cũng còn có tiểu xả có thể chiếu cố ổ đẻ. Lâm Thiên Du ở xích đu ngồi hạ, đây cũng là song nhân xích đu, thật lớn, nàng chỉ ở một bên, không gặp được một bên khác vòng cổ. Tiểu sói có đói bụng không? Có muốn ăn chút gì hay không đồ vật? Có chút bệnh cái năm thảo nguyên sói, Lâm Thiên Du tương đối chú ý nó thêm ăn, đem tiểu sói ôm lên xích đu. Thảo Nguyên sói lặng lẽ ở xích đu thượng nằm xuống. Vừa về tới loại này phong bế hoàn cảnh, Thảo Nguyên sói liền tổng tưởng quận mình tiến nơi hẻo lánh, hiện tại cũng không ngoại lệ. Lâm Thiên Du làm việc luôn luôn quyết đoán, một tay đến ở Thảo Nguyên trong bụng sói thuộc cấp nó trực tiếp kéo qua, rời xa nơi hẻo lánh, nửa người ghé vào chân của mình ngựa, nửa người để ngang xích đu thượng, cái đuôi từ xích đu một mặt khác rơi xuống, buông xuống cuối tiệm còn có chút tương. Như là trước ở trong phòng như vậy, Lâm Thiên Du lòng bàn tay không ngừng ngân chấn nó mau mau trấn an, cầm rượu, thuận tay đang chảy máu trên miệng vết thương phun hai lần. Ta cảm giác, vô luận là bao lớp phòng Đối với Thảo Nguyên sói đến nói đều là lồng giam, nhưng là trạng thái không tốt, không thể tiếp tục truyện rời đến Thảo Nguyên, ở bên cạnh đuôi, hoàn cảnh bị kín nó bệnh tình quay lại rất trượng, trực tiếp hình thành bế vọng. Lâm Thiên Du biên cho Thảo Nguyên sói vút lông, biên nghĩ ngợi mang nó đi dừng mưa bên trong chạy chạy tính khả thi. Chỉ là, Thảo Nguyên sói dù sao không phải dừng mưa bên trong động vật, có thể thích hứng hay không hoàn cảnh còn lượng nói, đường đến thời điểm phạm vi hoạt động là lớn, lại bởi vì hoàn cảnh lạ lâm ứng kích động, vậy thì mất nhiều hơn được. Trở lại quen thuộc địa phương, đại lão hổ không có giống gì vãng về nhà như vậy tìm tạng đá nằm xuống, mà là ở trong phòng đi tới đi lui. Cầm nơi người người, chỉ chớp mắt lại chạy tới trên lầu. Cái này hoàn cảnh đối mặt khác tiểu động vật là xa lạ, nhưng nơi này có lão hổ hởi trợ, chúng nó cùng lão hổ cũng tính quen thuộc, liền đem nơi này quy vi lão hổ lãnh địa. Hoa báo nhảy đến vị trí bên cửa sổ nhìn xuống, phía ngoài trên quảng trường còn có thể nhìn thấy bóng người. Xích Quế lúc khắc thích chỗ cao, tổng nhịn không được đi đỉnh đầu nhìn lại. Chú ý tới nó thường xuyên ngẩng đầu động tác, Lâm Thiên Du sở sở tiểu điêu lông Vũ nói, đi lên xem một chút. Đại Quýt ở mặt trên, có thể đi tìm Đại Quýt. Thú gấu đen không có tìm tòi nghiên cứu lãnh địa ý nghĩ. Một đường chạy tới có chút mệt, đánh cấp cắt đi Lâm Thiên Du bên người dựa vào. Không biết nghĩ tới điều gì, nó há miệng thở dốc, "Ô, ừm, ân." Lâm Thiên Du sử sốt, "Tiểu sói sao?" Nó chân bị thương. Đi đến nửa đường gấu đen ngẩng lên chính mình một cái chân sau, gào, "Đau." Lâm Thiên Du trợn khóc trợn cờ đạo, "Ngươi tổn thương đều tốt bao lâu, như thế nào có thể hiện tại đau đâu, hơn nữa ngươi tổn thương là một cái chân khác." Lần trước bị thương địa phương, cạo rơi mau mau cũng đã mọc ra không ít, cách xa xem đều không biết chỗ đó từng chịu qua tổn thương. Gấu đen chính mình đều quên bị thương nào chân. "Ô, oh nghe được nàng tiếng cười, không thấy Lâm Thiên Du đứng lên ôm chính mình, gấu nhỏ ngay tại chỗ nằm sắp xuống, gào ó gào ó gọi. Cái gì? Thương Thiên không có mắt, tháng tận tiết lương, rất khó tưởng tượng cũng đã năm 2023, còn có thể nhìn thấy nhân viên môi dưỡng phân biệt đối đãi tiểu Đỗ Vân. Chính là, Thảo Nguyên sói chuẩn bị thương liền ôm đi, gấu đen chuẩn bị thương liền nhượng nhân ra chính mình đi, quá bất nạt hùng. Ha ha ha ha thảo, nhà ngươi gấu đen nhiều chậm, hưng phấn trong lòng không tính sao? Mặc kệ mặc kệ, muốn đối xử bình đẳng, muốn ôm liền đều ôm. Một đám xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Lâm Thiên Du bất đắc dĩ chặt, hảo hảo hảo. Ôm một cái ôm. Lan đạn theo sát sau bắt đầu xoát, muốn hai chân cách mặt đất. Không rời không tính. Lâm Thiên Du mở ra đồng hồ, đóng kín làn đạn biểu hiện. Phấn. Này tượng lời nói sao? Lâm Thiên Du vỗ vỗ thảo nguyên sói đầu, hướng tới gấu đen thân thú nói, gấu nhỏ đến. Gào. Mới vừa rồi còn quẻ một chân gấu đen bước đi như bay, cứng rắn chạy ra đi săn khi bốc động. Lâm Thiên Du rùa một phen hùng lốt hai, ta bắt đầu ôm a. Gấu đen ngẩng đầu, đem đầu khoát lên Lâm Thiên Du trên vai. Lâm Thiên Du dang hai tay ôm chặt gấu đen, vòng không nổi, ngón tay đều chạm vào không đến cùng nhau. Hô. Lâm Thiên Du dồn khí đan điền, ngừng thở, dùng lực ôm lấy gấu đen nhất tới, cứng rắn đem gấu nhỏ ôm cách mặt đất khoảng vẹn 3, 4 cm khoảng cách. Lâm Thiên Du hai má nổi lên màu hồng hưng phấn, thuần túy là nín thở nghẹn, được rồi. Bung ra gấu đen thời điểm, Lâm Thiên Du cánh tay cũng bắt đầu run lên. Gấu đen nặng nhất có thể đạt đến 300 đến 400 kg, chẳng sợ không tận mắt nhìn đến qua này gấu đen bao lớn, từ mấy cái cùng người so sánh ống kính hạ cũng là có thể phát hiện, trước mắt gấu nhỏ tuyệt đối là gấu đen bên trong người nổi bật. Vóc người tự nhiên cũng sẽ không thiếu. Phong phát sóng trực tiếp phấn chêu ghẹo ồn ào thiên nhiều, không ai nghĩ đến, Lâm Thiên Du thật sự đem gấu nhỏ ôm dậy. Chẳng sợ chỉ có mấy cm, có thể liền gấu đen chính mình nhảy một chút độ cao đều không đạt được, nhưng thật là tự tay, hoàn toàn dựa vào chính mình sức lực ôm dậy. Lâm tỷ kiêu ngạo. Ta đi ta đi ta đi, chúng ta đang nói đùa, Lâm Thiên Du trực tiếp thượng thủ thực tiễn. Cái kia, Hoa Hoa đâu? Tỏ mò Hoa Hoa cùng gấu nhỏ ai khá nặng. Lâm Thiên Du kéo kéo vào áo, sửa sang lại bị chen loạn cổ áo, tà dương tà dương hạ, trên bệ cửa hoa báo bị dắt lên một tầng mềm mại màu vàng cam nồng ấm. Hoa Hoa. Nghe được Lâm Thiên Du thanh âm, Hoa báo từ trên cửa sổ quay đầu, tuy rằng không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là từ trên cửa sổ nhảy xuống, đi đến bên người nàng. "Rõ." Ôm một chút, Lâm Thiên Du ngồi xổm xuống cùng Hoa báo đối mặt, tay đã cầm Hoa báo cằm tay, hoa hoa hẳn là sói so gấu nhỏ muốn nhẹ. Hoa báo hình thể tự hồ, nhưng rõ ràng tiến tiểu. Hoa hoa xem lên đến muốn so bình thường Hoa báo hình thể càng lớn, tối thiểu Lâm Thiên Du cảm thấy, so với lần trước tụ đội đến Hoa hoa trong lãnh địa đoạt địa bản kia mấy con Hoa báo muốn đại. "Rõ." Lần trước thử ôm qua Hoa báo, nhưng chỉ ôm chân trước, động vật họ mèo thân thể kéo dài, chân đều không cách mặt đất. Lần này Lâm Thiên Du đem hoa báo móng vuốt quất lên chính mình trên vai, thân thủ nâng cái đuôi trực tiếp đi trong lực vừa kéo. Nguyên bản còn không biết Lâm Thiên Du muốn làm cái gì, mờ mịt phối hợp hoa báo ở lơ lửng một khắc kia, lỗ thai lập tức cong lên. Trên người mao mơ hồ đều có muốn nổ tung xu thế. Dù là như thế, hoa báo cũng không có tỏ móng vuốt dãy rựa, cứ như vậy ghé vào Lâm Thiên Du trên vai, lỗ thai run lên. Lâm Thiên Du nghiêng đầu hôn hôn, hôn lỗ thai của nó, ngoan. Hoa báo dừng một chút, nghiêng đầu để sát vào Lâm Thiên Du nơi cổ liễu liễu, đem hoa hoa phóng tới trên đệm mềm, Lâm Thiên Du xoa bóp thịt đừng nói, ta liền nói hoa hoa rất nhẹ đi. Ô đang nói, đại lão hổ ở trên lầu thăm dò. Lâm Thiên Du đứng dậy, quay đầu cùng đại quýt đôi mắt đối mặt vừa vặn. "Giống? Ha ha ha, đại quýt, nhường ta nhìn xem. Đại quýt, có phải hay không đến ta?" "Ừm. Cái này nhất định phải được ôm." Gấu nhỏ đều ôm khẳng định không thể không ôm đại quýt. Không thể bất công a đừng ồn ào lên, liền một cái Lâm Thiên Du, ta không nghĩ mệt chết nàng, làm nhanh lên làm nhanh lên. Gấu đen co lại, Lâm Thiên Du còn có thể thử một lần, nhưng là đại lão hổ thật sự, Lâm Thiên Du cổ tay đều không có đại quýt cẳng tay to. Muốn ôm đều không địa phương hạ thủ a cuối cùng. Lâm Thiên Du trực tiếp ôm đại quỷ nằm trên mặt đất, nhấc chân khoát lên lại quỷ trên người, "Hảo, hôm qua, Nam Nghiên ôm như thế nào không tính ôm đâu." Nam Nghiên đại quỷ cái đuôi nhẹ ném, nhìn ra, tâm tình không tệ. "Lan Đạn đại suất có lẽ còn có kêu la để cho ta tới." Nhiều hơn vẫn là một mảnh ha ha, trong lúc nhất thời, phòng phát sóng trực tiếp bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Bùi Phong vòng trở lại góc cửa, "Này đó hẳn là lão hổ chúng nó trộm tới con mồi, ta đều cho ngươi mang tới." "Con mồi sao?" Lâm Thiên Du nhìn xem chất đống ở máy tính bàn trên sẽ lầy, cơ hồ cao bằng nửa người con mồi, như thế nào như thế nhiều. Bùi Phong nhún vai, Hiện tại đối mặt việc này đã có thể giọng nói thoải mái cười trêu chồng nói, có thể là sợ ngươi ở bên ngoài ăn không ngon. Lâm Thiên Du nghe vậy cũng cười, làm phiền ngươi. Đây là thảo nguyên sói. Đối phùng nghĩ ngươi, thảo nguyên sói dinh dưỡng cơm cũng cho cùng nhau đóng gói đưa tới, cái kia sữa bột có dinh dưỡng sư ở hướng, một hồi hướng hảo đưa tới cho ngươi. Hảo. Lâm Thiên Du nheo mắt lại, cho đại quýt chúng nó sao? Đối. Bùi Phong Nâng ngân cằm, không thể nặng bên này nhẹ bên kia không phải. Lâm Thiên Du, lại giờ làm việc xem phát sóng trực tiếp buông xuống đồ vật đuổi phong liền đi, kia trong phòng nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, có thể ở chúng nó nhìn chăm chú kiên trì hơn 10 phút, kia tâm lý tố chất đều được tiêu chuẩn. Con ngồi quá nhiều, Lâm Thiên Du lần lượt xê dịch vào tới cũng cố sức, rứt khoát trực tiếp đem máy tính bản đẩy xe đẩy mạnh đến, nâng lên một bên quĩ đảo, con ngồi phân tán ở một bên, đói bụng tùy thời lại đây cắn lên hai cái. Lâm Thiên Du trở về trở về đóng cửa lại, chúng nó đến trước đều ăn rồi, như thế nhiều con ngồi, ngày mai đều không dùng ra đi săn. Nói cách khác, này đó lông sủ một ngày bộ bình thường 2 ngày lượng. Tiểu sói, tới dùng cơm. Khảo nguyên sói trước sau như một, đối với thực vật không có hứng thú. Lâm Thiên Du mở ra viên thuốc tan vào đi, đường đi nhiều, hiện tại nàng một phá thứ gì, gấu nhỏ đều cho rằng là đường đâu. Nghe được thanh âm liền trực tiếp đến gần, gào. Đây là dược. Lâm Thiên Du đã đem viên thuốc ném vào lại trong, dựa khẳng định không thể ăn vậy, có chút dược, khỏe mạnh động vật ăn ngược lại sẽ khởi phản hiệu quả. Nàng nâng tay đem nãi bắt lấy cao, chính đi gấu đen ngửi mũi mũi. Ngoan, một hồi cho ngươi đường. Lâm Thiên Du đem viên thuốc nghiền nát, nàng ba lô đặt ở phòng quan sát bên kia không lấy tới, nếu không phải gấu đen đến muốn đường, Lâm Thiên Du đã đem ba lô sự tình ném đến sau đầu đi. Vừa lúc nhớ tới chuyện này, Lâm Thiên Du sợ trường biểu cho Bùi Phong Phát cái tin tức, phiền tối hắn ở đườn mãi thời điểm đem ba lô thuận tiện cũng lấy tới. Ồ, được Lâm Thiên Du hứa hẹn gấu nhỏ, vui vui tươi hớn hở chính mình chạy một bên đi chơi, đi ngang qua con ngồi đống bên kia, cái người quay đầu đối phía dưới lộc chân đến một ngụm. Đại Quýt rửa Lâm Thiên Du, nhìn xem trước mắt thị sơn không có gì hứng thú, móng đuốt lay trâu, thường thường cắn một cái, không giống như là đang dùng cơm, ngược lại là có chút ăn quả vật nhàn nhã. Hoa báo đem một cái nai con ngậm đến trên cửa sổ, xích đuễu lục khắc thì là đứng ở gấu đen trên vai, mổ gấu đen xé da thịt. Trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ còn lại nhím nuốt cùng nuốt thanh âm. Lâm Thiên Du nhìn xem trong bát mảnh tốt thịt, cùng thủ hạ qué nai bát. Suy nghĩ tự do tại không biết suy nghĩ cái gì, một lát sau, nàng không có cầm thịt đi xích đu chỗ đó tìm Thảo Nguyên sói, mà là quay đầu vẫy tay nói, "Tiểu sói lại đây." Thảo Nguyên sói chỉ nhìn một cái, liền quay mặt qua chỗ khác, không có muốn tới đây tính toán. "Tiểu sói, tiểu sói tiểu sói." Nó không lại đây, Lâm Thiên Du vẫn gọi nó, "Đến nhà, lại đây cho ngươi ăn ngon." "Tiểu sói." Thảo Nguyên trong bụng sói bộ lên xuống phập phồng, khẽ nhếch miệng, cái đuôi ném động lực đạo đều lớn vài phần. "Đến nha." Lâm Thiên Du còn tại làm không biết mệt chào hỏi Thảo Nguyên Sói lại đây, thừa dịp mới mẻ. "Tiểu Sói, đừng niệm sư phụ đừng niệm. Ta hiện tại đầy đầu góc đều là tiểu Sói khẩn cô chú chú ngữ đều không như thế mà đi." "Ha ha ha, mau đưa tiểu Sói cho niệm Phật mau. Liên tục vẫn luôn niệm vẫn có hiệu quả." Ở Lâm Thiên Du nhiệt tình kêu gọi hạ, Thảo Nguyên Sói từ xích đu thượng nhảy xuống, rất là bất đắc dĩ hướng nàng đi đến. Thỉ Sơn trước mặt, một bàn miếng thịt cùng một chén mại, xem lên đến trọng lượng đặc biệt thiếu. Thảo Nguyên Sói không thể nào ăn, dinh dưỡng sư nghĩ biện pháp chính là thiếu thực nhiều cơm, mỗi một phần lượng chuẩn bị nhiều Thảo Nguyên Sói không ăn được cuối cùng thay thế cũng là lá lá phí, cho nên mỗi bản thịt lượng đều là cố định, chỉ nhìn một cách đơn thuần trong đĩa vẫn được, nhưng cùng này đó con ngồi chồng chất lên độ cao nhất so tương đối, vậy thì không quá đủ nhìn. Thảo Nguyên Sói không có hứng thú, tối đầu liếm khẩu đãi. Cùng với nói là ăn cơm, chi bằng nói là ăn cho Lâm Tiên Du xem, nhường nàng không cần lo lắng. Lâm Tiên Du chọn một cái không có mao ạ nạ cạ, bắt lấy thời điểm khẳng định không thể là như vậy, như bây giờ hẳn là bụi phòng làm. Hoàn chỉnh luô xuống, liền ra đều không có phá. A nạ cạ mao lại không thể ăn, trong phòng không công cụ. Lâm Thiên Du cũng không thể nổi lông, buổi phong liền xử lý sạch sẽ đưa tới, không có đút tới thảo nguyên sói miệng, chỉ là kéo lại đây, cách gần một ít. Án nạ cả đùi cơ hổ đã là dính sát mai bát. Thảo nguyên sói khiên xuống đầu đều có thể đụng tới. Trong phòng, manh thú đều ở túi đầu ăn. Nghiến nát thịt tán mùi máu tươi, cắn xé cùng lôi kéo gặm bám vào ở trên xương cốt thịt. Đây là cùng ăn cắt tốt miếng thịt là hoàn toàn bất đồng cảm giác. Lâm Thiên Du bình thường cắt thịt, trừ mình ra tính toán thịt nướng thời điểm, sẽ cố ý cắt khối nhỏ một chút, mặc khác cho lông sủ nhôm ăn, đều là cắt lớn tỏi khối. Ăn càng có cảm giác Thảo Nguyên sói kia phần thịt là bị gia công ngâm qua, nhỏ nghe còn có nhàn nhạt, nhạt vị sữa. Trải qua tiêu khử sắt độc ngâm sau đó thịt, tuy rằng mang máu mà mười phần mới mẻ, cũng cùng bên ngoài tân bộ đến con ngồi có rất lớn khác biệt. Thảo Nguyên sói vốn là thường thường liếm một chút mãi, mùi trong không khí kia mùi máu tươi, ánh mắt bất tri bất giác lại rơi xuống gần trong gang tấc gạc nạ cả trên người. Dần dần, Thảo Nguyên sói dừng lại động tác, mãi trong bắt mãi còn có quá nửa, nó hô hấp dần dần biến hóa. Lâm Thiên Du cơ hồ là dán chặt Thảo Nguyên sói, có thể cảm giác được Thảo Nguyên sói tiếng tim đập. Đó là bang bang trong lồng ngực trái tim mạnh mẽ nhảy lên. Lâm Thiên Du đợi một hồi Sau đó đột nhiên thân thủ kéo lấy ả nạ cả kéo một chút. Cơ hồ là nàng động tác đồng thời, Thảo Nguyên sói đi phía trước một hướng, mở miệng nháy mắt cắn ả nạ cả đuổi, sắc bén răng nanh đâm thủng ra. Con muỗi máu một chút xíu tiến vào trong miệng, Thảo Nguyên sói chậm rãi nheo lại đôi mắt. Lâm Thiên Du cau hạ khóe miệng, tay dừng ở nó sau gáy ở, một chút lại một chút vút lông, ngoan, an từ từ. Không có phòng quan sát, vang ra từ tán công tác nhân viên cơ hội nhân thủ một cái điện thoại di động xem phát sóng trực tiếp. Triệu giáo sư sẽ không làm mấy thứ này, gật ra cùng Bùi Phong cùng nhỏ xem. Mắt thấy một màn này, Bùi Phong không hiểu hỏi, đây là nguyên nhân gì? Chúng ta chết sống hay chết, mang xương cạo xương, mới mẹ vừa giết đều có chuẩn bị, a nạ cả thịt cũng có a, vì sao nó không ăn? Lâm Thiên Du cho liền ăn. Triệu giáo sư do dự một chút, nói, có lẽ là bởi vì hoàn cảnh. Sói vốn là quần cư động vật, tuy rằng lão hổ hoa bao chúng nó không phải cùng nhau, nhưng ngắn ngủi hài hòa yên tĩnh, có thể nhường chúng nó tạm thời buông xuống phòng bị. Mà các động vật đều ở ăn, cho nên bị mang vào săn mồi hoàn cảnh. Ở Lâm Thiên Du kéo động a nạ cả thời điểm theo bản năng cắn. Có lẽ là như vậy, nhiều hơn ủi phòng cũng đoán không ra đến. Xét đến cùng, thảo nguyên sói xuất hiện bạn khác hành vi, một là vì hoàn cảnh hay là bởi vì cô độc. Lâm Thiên Du hiện tại đem này hai loại hoàn cảnh đều thỏa mãn, Thảo Nguyên Sói có thể bất tri bất giác tại liền bị mang vào đi vào, nâng lên dấu ở đấy lòng áp lực rất lâu bản năng. Nói đến đây, Triệu giáo sư dừng một chút, ngươi còn không có cùng ta nói lão hổ cùng hoa báo golden, còn có xích đuối lục khắc là sao thế này đâu? Chúng nó vì sao đều đi theo Lâm Thiên Du bên người? Nói hai ba câu cũng nói không rõ ràng, Bùi Phong trực tiếp đem mình di động mở ra phát sóng trực tiếp chiếu lại, từ kỳ thứ nhất bắt đầu, giáo sư ngươi xem, cái này liền biết. Đưa lên di động thời điểm, Bùi Phong còn nhiều lời câu, xem xong cũng đừng rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp, rất khó tiến. Triệu giáo sư quát tay, thấy hắn đứng dậy, hỏi: "Ngươi đi chỗ nào?" Bùi Phong nói: "Sữa bột hẳn là hướng hảo, ta đi cho Lâm tiểu thư đưa đi." Triệu giáo sư gật đầu, "Ừm, đi thôi. Lại nhiều lấy điểm đồ ăn vặt cái gì, cùng nhau được qua." Bùi Phong hứng tiếng tốt, cầm đồ vật đi. Gian phòng bên trong, Thảo Nguyên Lang tướng ạ nạ cả chân thịt kéo xuống đến một khối, lẫn vào tơ máu nhấm mướt, động tác thông thả, nhưng là đôi mắt rất sáng. Như là đang làm cái gì chuyện thú vị, tối thiểu từ đôi mắt xem lên đến, Thảo Nguyên xoáy hiện tại thật cao hứng. Trong phòng thịt còn chưa ăn xong, Bùi Phong liền đem lại đưa tới. Lâm Thiên Du đem một chút quả vật trước thả một bên, đem lại đổ ra chia cho chúng nó. Đến đây đi, chuyên nghiệp dinh dưỡng sư hướng sữa bột, nghe liền rất hương. Lâm Thiên Du thả hảo lại chậu, cho hỏi chúng nó ăn no lại đây một chút. Thanh thủy lời nói, Lâm Thiên Du ở trên lầu nghe được tiếng nước, hẳn là có chuẩn bị nguồn nước, chúng nó khát đi lên uống liền hành. So với thịt để nói, Hoa Hoa cùng Đại Quý Hiển Nhân đối mãi càng cảm thấy hứng thú, cũng có thể có thể là ăn no ăn sung bổ, vì thế từ bỏ thị sơn lại đây. Ngược lại là gấu đen, sớm ăn no thịt, lại không vội vã lại đây. Lâm Thiên Du cong lên đầu ngón tay nhẹ nhàng chụp vang hình tròn cái đĩa, gấu nhỏ. Không uống sao? Gấu đen tỏ móng vuốt vỗ vỗ mặt đất, gào, "Muốn, muốn cái gì?" Cái này, Lâm Thiên Du đem cái đĩa đẩy qua. Gấu nhỏ xem đều không thấy liếc mắt một cái, lại gọi một tiếng, "Ô, thêm." Lâm Thiên Du sửng sốt một chút, rồi sau đó cười bất đắc dĩ đạo, "Ta vừa rồi thêm ở lại trong là rượu, ngươi không thể ăn." "Ô." Gấu nhỏ nằm đến trên mặt đất ủy khuất lăn lộn. "Hảo, hảo, hảo, thêm thêm thêm." Lâm Thiên Du cầm lấy tay gấu, nhét nó thịt đậm mang đến. Trước mặt gấu nhỏ mặt đi lại trong mắt vấn đường. Rượu nhất định là không thể thả rượu, chỉ có thể lấy đường thay thế một chút. "Lộng Hạo, đến đến thử." Gấu đen liếm liếm miệng, gào, quay. Lâm Thiên Du gặp nó chứng chạc đảng hoàng dùng tay gấu, học nàng trộn lẫn sữa bột dáng vẻ chuyển động, liền không nhịn được muốn cười. Thật là đáng yêu. Quay một chút. Lâm Thiên Du cố ý đứng dậy đi lấy chiếc đũa, còn cố ý chọc hai lần đường, vừa rồi nàng cũng là như vậy chọc tán viên thuốc. Đường không dễ dàng như vậy bị chọc tán, nhưng như vậy nhấn một cái, bên cạnh vẫn là rất xuống điểm ba vụn, rất nhanh liền hòa tan ở ấm áp này chung. Trái cây đường cùng nguyên vị sữa bột lao tới mãi, vị ngọt sẽ càng nặng một ít. Đây đúng là gấu đen thích khẩu vị. Cái này có thể a Lâm Thiên Du đem giảo hợp đều đều nãi lại lần nữa đưa cho nó. Gấu đen cảm thấy mỹ mãn túi đầu uống một ngụm, lỗ tai run run, lại ngẩng đầu thì một đôi tròn vo mắt đen lộ ra cười ngây ngô, "Ô. A ha ha ha gấu nhỏ bà bảo bảo, đang yêu nổ a ha ha." Tác giả có chuyện nói, ngủ ngon ngủ sớm yêu muội một vị. Chương 43, Thảo Nguyên sói nâng nâng cằm, ánh mắt kiên định, "Quất, gào, quất." Lâm Thiên Du ngậm côi đường, đứng dậy giật giật cánh tay, "Chúng nó ăn trước, chúng ta đi trên lầu xem một chút đi." Vừa rồi nghe được tiếng nước, liền có chút tò mò trên lầu là cái dạng gì chăng hoàng. Các lầu tay vịn cùng trên bậc thang đều bố có dây leo cùng thảo, cơ hồ là đem toàn bộ thang lầu đều che. Trừ cao thấp bất bình bậc thang bên ngoài, nhìn không ra thang lầu này nguyên bản dáng vẻ. Lâm Thiên Du cúi đầu tránh đi bước xuống dưới cành liễu, tiện tay một tốt, tại nhìn thấy trên lầu dáng vẻ thì có một loại sáng tỏ thông suốt cảm giác. Vết tường cùng thảo nguyên xoá gian phòng thiết kế là giống nhau, bất đồng là, một là rộng lớn vô ngần thảo nguyên, một cái như là đi vào nhanh cây son xoe rừng mưa. Còn có thủy, cùng trên mặt tường trang hoàng hòa làm một thể, giống như không căn chi thủy đồng dạng, đầu nguồn cùng cuối đều không ở gian phòng bên trong. Lâm Thiên Du đầu ngón tay vướt ve lá cây, Những thứ này đều là thật sự, không phải giả là cây, không phải tự lật típ loại kia. Hơn nữa, trên lá cây đều không có lạc trần thổ. Cho dù lão hổ không tới bên này, nơi này tụi hổ cũng có an bài người chuyên môn quét dượt. Liền mép nước trên tảng đá đều xuất hiện rêu xanh. Cùng chân chính dừng mưa bất đồng là, có thể chính là không có những kia động vật thi thể hư tối mũi, cùng với tùy ý có thể thấy được độc trùng giàn kiến. Hoa, wow. đẹp quá. Phòng này bố trí phong cách ta rất thích, hiện tại tỉnh ngươi ra đi, này bây giờ là phòng ta. Đại quý, tiểu tử ngươi đang nói cái gì nói nhảm? Lâm Thiên Du quét nhìn thoáng nhìn có cái gì đó đang động, để sát vào vừa thấy, là tại dã tiêu tốn phong thả kích động cánh hồ điệp, nàng nhíu mày, nơi này lại còn có hồ điệp, có thể xuất hiện ở này, hẳn chính là cứu trợ đứng ngôi, là thiên đường phượng điệp. Nhận thấy được Lâm Thiên Du tới gần, thiên đường phượng điệp chẳng những không chạy, ngược lại chủ động kích động cánh tới gần. Có thể ở trong này sinh hoạt hồ điệp, đã thành thói quen sẽ có người loại xuất nhập, cho nên một chút cũng không sợ người. Lâm Thiên Du vươn tay, mặc lam sắc hồ điệp hạ xuống đầu ngón tay, cánh thú nạc, dấu kín ở nơi hẻo lánh ngọn đèn xuyên thấu qua phiến lá khoát lên cánh thượng, có quang, này một vòng màu xanh đều sáng khuất. Hồ điệp cánh bên cạnh như là ngọn bút theo hình dáng miêu tả, mực nước nhuộm dần đi cánh phía trong tản ra, như là vầng nhộng mở ra tranh thủy mặc. Thiên đường phượng điệp lại gọi Ulysses, được xưng là dừng mưa thần may mắn. Lâm Thiên Du nâng lên một tay còn lại chép quang, xảo diệu biến hóa gấp độ, ở dưới ống kính, nhìn như thuần sắc cánh xuất hiện loang lổ xanh biếc, càng như là vỡ vụn phân cách nhan sắc ở cảnh cao. Con này thiên đường phượng điệp còn rất hay thay đổi, hẳn là cùng đại quýt đồng dạng, không phải ngoại giới có thể nhìn tới loại. Lâm Thiên Du lượi quất tay, hồ điệp thuận thế từ nàng đầu ngón tay bay lên, ở giữa không trung vòng đi vòng lại, lại không có lần nữa trở xuống tiêu tốn. Ở trên lầu tha một vòng, Lâm Thiên Du đang muốn xuống lầu, liền nghe thấy cửa phòng mở. Ngay từ đầu, nàng còn tưởng rằng là dưới lầu có người gõ cửa, nhưng cẩn thận nghe đến, tiếng đập cửa cách rất gần, không giống như là dưới lầu. Trên lầu lại là các nơi đều bị thực vật bao trùm, Lâm Thiên Du theo thanh âm nơi phát ra phương hướng tìm đi qua, mới phát hiện bị phía sau cây bị giao thắc cảnh liễu cuốn đè môn. Vừa mở cửa, là cái nhìn quen mắt gương mặt, Kevin. "Hi." Kevin trên mặt dính không ý tổ, tóc cũng có chút lộn xộn, so với lần đầu gặp mặt khi loại kia quý tộc công tử bộ dáng, bây giờ nhìn lại giống như là bên đường kẻ lang thang. "Buôi nói ngươi ở này, ta cố ý đến tìm ngươi." Phòng hai tầng, đi lên khi Bùi Phong cố ý dặn dò hắn đi trên lầu tầng kia, manh thú đều ở bên dưới một tầng. Kevin bình sinh tiếp xúc qua đều là nhận thức mà biết rõ sư tử lão hổ, tính khí nóng nảy còn xa lạ hoang dại manh thú hắn không dám trêu chọc. Vì thế, cùng Bùi Phong xác nhận qua Lâm Thiên Du hiện tại bên người không có manh thú ở mới lên đến, cũng không để ý tới sửa sang lại chính mình, Kevin cao hứng trấn ôm trong lực túi ban mèo rừng nói, "Xem, ta tìm đến nữ nhi của ta." Tuy rằng quá trình nhấp nhô khúc chiết, nhưng là có một cái khác túi ban mèo rừng hỗ trợ, Kevin chỉ cần nghe hắn nghe không hiểu tiếng mắng, sau đó tăng tốc tốc độ đuổi kịp kia chỉ túi ban mèo rừng liền hành. Chúc mừng. Lâm Thiên Du nhìn loài này túi ban mèo rừng bên ngoài, xác thật cùng bị bắt sai kia chỉ giống nhau như lúc, một mẹ đồng bảo đều không sinh được giống như. Thật không biết nên nói Kevin là vận khí tốt vẫn là vận khí kém, thấp như vậy xác suất sự đều có thể bị hắn gặp phải. Ít nhiều người, bằng không ta còn không biết nữ nhi của ta bên ngoài lưu lạc đâu. Kevin sở mèo rừng đầu trong lòng một trận sợ hãi. Tứ nhỏ bị ra giẫng túi ban mèo rừng không có đi săn năng lực, chúng nó bản thân cũng không thuộc về manh thú một loại, ở bên ngoài lưu lạc có thể lật lật tùm giác, miệng tương còn có thể ăn được đồ vật. Nhưng lại ở nguy cơ từ phía rừng mưa bên trong, nó ngay cả chính mình bắt một con chim đều rất tốn sức. Kevin ôm nhà mình quên nữ, chạy đi không mấy ngày, cảm giác đều gầy một vòng lớn, nếu không phải trên núi có nguồn nước, đều có thể tươi sống khát chết ở bên ngoài. Nghĩ một chút đều giởo người. Ta nghe buổi nói ngươi ở này, cho nên cố ý lại đầy cảm tạ ngươi. Kevin có chút do dự đưa qua một tấm thẻ, ta không biết ngươi cần gì, hơn nữa ngươi lợi hại như vậy, ta cảm giác không có gì có thể đưa cho ngươi, tấm thẻ này trong có chút tiền, cho nên ngươi đừng rét bỏ. Nhìn xem Kevin vẻ mặt ta chính là tưởng báo đáp ngươi, nhưng là cho ngươi thể cảm giác ngươi có thể gặp hội nhưng lại không biết cho cái gì, nghĩ tới nghĩ lui giống như chỉ có thể rối rắm ráng ráng về. Lời muốn nói đều viết ở trên mặt. Lâm Thiên Du cởi đem thẻ đẩy trở về, "Không cần, chính ngươi giữ đi, ta xác thật không cần gì cả. Về sau đại gia liền đều là đồng sự, đồng sự ở giữa giúp một tay không phải chuyện rất bình thường sao?" "Kia, yeah, vậy ngươi về sau gặp được chuyện gì có thể tìm ta hỗ trợ." Kevin chân thành nói, "Ta sẽ rất nghiêm túc hoàn thành ngươi giao cho ta nhiệm vụ." Lâm Thiên Du cảm giác mình nếu là không đồng ý, Kevin còn có thể quấn quýt lấy những vật khác báo đáp nàng, dứt khoát nói tiếng, "Hảo." Tuy rằng thẻ không đưa ra ngoài, nhưng về sau có rất nhiều cơ hội còn lần này ân tình. Hắn cũng cảm thấy sự tình lớn như vậy chỉ cho vài triệu có chút quá kém cỏi, vẫn là được suy xét nhiều hơn mới được. Đóng cửa lại, Lâm Thiên Du xoay người đụng vào góc hẻo lánh lông xù. "Ô." Nàng thân thủ rũ một phen gấu đen lốt hai, khi nào đi lên? "Gào." Gấu nhỏ ngẩng đầu, chỗ dưới cằm Mao Mao bị ngoại thơmướt, như là lưu nửa vòng ngoại dâu, Mao Mao đều làm dơ còn không biết chuyện gì xảy ra, ngửa đầu nhạc ga đâu. "Trời sinh lạc quan phái gấu đen." Lâm Thiên Du nheo mắt lại, thân thủ đi sờ túi, muốn tìm tờ khăn giấy hoặc là cái gì có thể dùng đồ vật cho nó lau lau. Kết quả trong túi áo trống rỗng, không có gì cả. Đúng lúc lúc này, thiên đường phượng điệp không biết khi nào bay tới, cánh ở không trung sẹt qua, công bằng rơi vào gấu nhỏ trên núi. Còn tại nhà ga gấu đen sửng sốt, chớp mắt, mở miệng nâng lên tay gấu bắt hai lần, lại không gặp được hồ điệp. Lâm Thiên Du trên mặt ý cười càng dày đặc, bắt qua phát sóng trực tiếp thiết bị giơ lên gấu đen trước mặt, thủ động đến cái hình ảnh tập trung, nhanh, đoạn ảnh. Ở đoạn ở đoạn. Tay ở trên màn hình gõ đến bay lên, đoạn bao nhiêu chương không biết, dừng lại nhanh chọc liền xong việc. Ô ô ô. Ta gấu nhỏ bảo bảo hảo đáng yêu a, thật sự muốn ôm nó vào đầu gào ôm một ngụm. Ôm cho nó xoa bẹp vỏ tròn. Ngay từ đầu tới bên này, Lâm Thiên Du chỉ nghĩ đến buổi tối không trở về sơn động bên kia, cũng không nghĩ đến trong nhà lông sủ sẽ lại đây tìm nàng. Cho nên không gấu đen tiểu khăn quàng, nếu là mang theo tiểu khăn quàng uống nửa vại, liền sẽ không biến thành cái nào đều lạ. Lâm Thiên Du đi ở phía trước xuống lầu, đi rồi, dưới lầu có khăn tay, cho ngươi lau lau. Ồ, gấu nhỏ kêu một tiếng, trên núi hồ điệp chính mình bay đi. Nó liếm liếm mũi, không nhìn hồ điệp, vài bước đuổi kịp Lâm Thiên Du cùng nhau xuống lầu. Dưới lầu, ăn uống no đủ động vật họ mèo đều tự tìm địa phương nằm. Lưới biếng mở ra thành thảm lông tử, thanh lý chính mình ra bao. Uống xong mãi bắt chổng lên phóng tới cửa liên hành, có chuyên môn phụ trách bảo quản đồ an công tác nhân viên xử lý. Thảo Nguyên sói quẻ miệng có hay không có liếm láp rơi vết máu, lúc này đã khô, bám vào ở mặt trên, chật vừa thấy như là bị thương, nhưng Thảo Nguyên sói ánh mắt lại không hiện vẻ mệt mỏi, chỉ vẫn luôn nhìn chăm chú nhìn xem một chỗ, như là rơi vào suy nghĩ của mình bình thường, nghĩ ngợi cái gì? Lâm Thiên Du mang gấu nhỏ lau sạch vết trước ngực mao, vứt bỏ khăn tay, lấy trường tân tập ướp, ngồi ở Thảo Nguyên sói bên người, đem khăn nước cuốn ở đầu ngón tay, điểm cọ trà lau tiểu sói quẻ miệng. Không phải bị thương, Được Lâm Thiên Du trà lau lực cánh tay rất nhẹ, như là ở đối đãi quý trọng đồ dễ bệ đồng dạng thật cẩn thận. Khăn tay trên có thủy, trà lau thời điểm khó tránh khỏi sẽ lướt nhẹ phụ cận ma mao, Thảo Nguyên sói liếm liếm, quay đầu đem mặt khoát lên Lâm Thiên Du trên đùi. Lâm Thiên Du khẽ cười tiếng, bàn tay đi qua đệm ở Thảo Nguyên sói nửa bên mặt trên má xoắn nhắn, không nghi chủi miệng sao. Thảo Nguyên sói há miệng thở dốc, móng vuốt hướng về phía trước lay một chút Lâm Thiên Du cổ tay, lại cũng không có quá dùng lực, chính mình đầu tựa vào nàng bụng. Lâm Thiên Du đem Thảo Nguyên sói hành động này định nghĩa vì làm nũng. Cho dù không phải làm nũng, cũng là thân mật tới gần. Quan sát đến Thảo Nguyên sói miệng vết thương, thoáng nhìn nó giờ phút này, thần sắc cùng với rõ ràng muốn thoải mái không ít tâm tình. Lâm Thiên Du thuần mao, nghĩ thầm, ở đi tốt phương hướng phát triển đâu. Buổi tối ở trong phòng ngủ, sích đu rất lớn, Lâm Thiên Du ngang ngược nằm ở mặt trên đều có thể hoàn toàn mở rộng ra. Nàng không chút nghi ngờ, cái này bị gọi là sích đu lộ vận, lão hổ nằm đi lên cũng không có vấn đề gì. Ở sích đu thượng đệm ba lâu ngủ một đêm, mặc dù không có tối ngủ, nhưng là vẫn là ngủ cực kỳ hương. Lâm Thiên Du ngủ được mê hoặc mở mắt ra khi, loạt vào trong tầm mắt chính là bên cạnh nóng trông nhìn chính mình Thảo Nguyên sói. Đại não phản ứng có chút trì độn, nhìn thấy lông thú trực tiếp thân thủ ông chậm, ở thảo nguyên sói trên tràn hôn một cái. Thảo nguyên sói lỗ hai sau này có lừng, ngay sau đó, đôi mắt Đông Dương trợ to. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ Lâm Thiên Du lại cái gì cũng không có chú ý tới, lay suy nghĩ ôm vào trong lòng đùi ôm thời điểm, bên cạnh thảo nguyên sói đột nhiên biến mất. Xích đu không cao lắm, rơi xuống đất thời điểm vẫn là đập ra trầm độ. Rất nhẹ một tiếng, nhưng Lâm Thiên Du vẫn là nháy mắt tỉnh tỉnh, dựng lên nửa người trên túi đầu theo xích đu bên cạnh nhìn lại, "Tiểu sói." Lấy xích đu chiều dài, rung nạt một người không có vấn đề, nhưng là chiều ngang cũng không phải rất đủ. Lâm Thiên Du nằm ngang, Thảo Nguyên xoới đi lên ở bên cạnh hẹp hỏi vị trí cho mình tìm ở có thể nằm, vừa xoay người, Thảo Nguyên xoới trực tiếp liền rớt xuống đi. May mà phía dưới là dày mặt cỏ, ngã một chút cũng không vấn vựng. Chính là Thảo Nguyên xoới lúc này còn có chút động, có thể không phản ứng kịp chính mình là thế nào xuống. Lâm Thiên Du thò tay đem Thảo Nguyên xoới vớt lên, chính mình đi trong dịch dịch, cho nó dọn ra điểm đất trống, xích quế lục khắc run run lâm vũ, thù. Đi săn sao? Có chút quá sớm a. Đang chuẩn bị nằm xuống Lâm Thiên Du, nghe tiếng lại lần nữa ngồi dậy, trong nhà còn có rất nhiều thì đâu, hôm nay có thể nghỉ ngơi một lát, phơi hội Thái Dương. Con dư lại thịt đâu chỉ là rất nhiều, có thể nhường Sở Hữu Long sủ lại lười nhác một ngày không đi đi săn cũng có thể ăn no. Cứu trợ đứng cũng sẽ đúng hạn đưa tới hướng tốt sữa bột, đồ ăn nhất định là không thiếu. Hơn nữa bên này có hầm băng, ăn không hết thịt thả đông lạnh ướp lạnh đều được. Trong nhà Long sủ đều không phải rất kén chọn, không có phi mới mẹ phi chính mình đi săn không ăn loại kia, đại quýt cũng chỉ là thiên vị nội tạng, mới mẹ độ yêu cầu ngược lại là không cao. Trước kia ở Sơn Động muốn mỗi ngày đi săn, thuần túy là bởi vì thịt nhiều ăn không hết lại không cách. Xích Quế lúc khắc ý đến Lâm Thiên Du bên người cọ cọ, "Thú mễ." "Được rồi." Lâm Thiên Du sở sở tiểu mao đầu nói, "Kia chú ý an toàn." Xích Quối Lục khắc tăng lên cầm kêu một tiếng. Lâm Thiên Du xoay người xuống dưới muốn giúp nó mở cửa, lại thấy đại quỷ xe nhẹ đường quen ấn xuống tay nắm cửa, bởi vì khóa cửa đặc thù kết cấu, trên dưới tách hai lần mới mở khóa. Lấy đại quỷ thuần thục trình độ, hiển nhiên này cửa mở không phải một lần hai lần. Hảo gia hỏa, đem ta nhốt vào đi, nhìn thấy này môn ta đều được đau đầu nửa ngày, đại quỷ đơn giản như vậy liền cho làm mở ra đây. Xem cái phát sóng trực tiếp, như thế nào cảm giác gấu nhỏ đều so với ta thông minh. Gấu nhỏ, tiểu tử ngươi buổi tối ngủ tốt nhất đừng nhắm mắt. Tiểu sói đang nhìn cái gì? Lâm Thiên Du đột nhiên tới gần, nhường thảo nguyên sói thân hình đứng đờ, nó trung thực ghé vào chính mình móng vuốt thượng, đôi mắt một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm cửa. Đi tại cuối cùng hoa báo cái đuôi biến mất ở trước cửa, nó cũng không có tỉnh hồn lại. Chúng nó là đi đi săn. Lâm Thiên Du giang hai tay để ngang trên lưng nó, cào cào cầm lại rùa lốt hai, đem thảo nguyên sói lực chú ý hấp dẫn lại đây, tiểu sói cũng tưởng đi sao? Thảo nguyên sói không có lên tiếng trả lời, nhưng hẳn là tự đi. Cho dù là ở một cái xa lạ, không quen thuộc mà không thuộc về nó trong hoàn cảnh, cũng muốn đi xem một chút. Ở tứ tứ phương phương trong phòng bị quan lâu lắm, đã mất đi ra đi suy nghĩ, nhưng giờ phút này, ra đi xem ý nghĩ thông thản lại sinh. Nhưng là ngươi bây giờ bị thương. Lâm Thiên Du ý bảo Thảo Nguyên Sói nhìn xem chân sau tổn thương, chờ ngươi thương hảo về sau, ta mang ngươi đi bên ngoài nhìn xem thế nào. Tuy rằng dừng mưa không thích hợp Thảo Nguyên Sói, nhưng là chỉ là ra đi giải sầu, tự mình bắt chỉ con ngồi đến dạm mất cảm xúc. Đi ra cố định phòng, đi càng lớn tiên địa, đối Thảo Nguyên Sói đến nói là lựa chọn tốt nhất. Lâm Thiên Du lời nói rơi xuống, vẫn luôn không hiểu được đến đáp lại, thẳng đến nàng cho rằng Thảo Nguyên sói sẽ không cho nàng đáp lại thời điểm, Thảo Nguyên sói trầm thấp ở miệng, ổ lông sủ đều ra đi săn. Ở trong phòng nhàn đợi cũng không trò chuyện, Lâm Thiên Du đơn giản lại đỡ lên đời xe, mang Thảo Nguyên sói tham quan toàn bộ khu cũ chợ đứng. Vừa đem dưới xe mặt giá tách mở trang bị tốt, Thảo Nguyên sói chính mình liền chủ động nhảy lên, còn có ý thức không dùng cái kia bị thương chân, nằm nghiêng hạ thời điểm cũng làm miệng vết thương hướng ra phía ngoài. Nếu là Di Vãng, Thảo Nguyên sói sẽ theo bản năng che giấu lên vết thương của mình, đem máu thịt mơ hồ miệng vết thương đặt ở người khác nhìn không tới kia một mặt. Lâm Thiên Du tất nhiên là không có bỏ qua nảy chi tiết nhỏ. Còn thân thủ hỗ trợ đem bên cạnh cái đệm đi bên cạnh đấy đấy, để tránh dính vào miệng vết thương. Trên miệng vết thương là tân phun dược, thảm rơi mao, nếu là dính lên miệng vết thương, không tránh khỏi lại được lần nữa thanh lý một lần. Cứ trợ đứng thật lớn. Bùi Phong cho Lâm Thiên Du mở quyền hạn, một ít được tham quan địa phương có thể tự do xuất nhập. Cứ trợ đứng này biên tiểu động vật còn rất nhiều. Trừ chuyên cung hình thể tương đối lớn manh thú định chế phòng bên ngoài, mà các tiểu động vật phòng cũng đều là dụng tâm. Thằng năm động vật nhiều nhất. Lâm Thiên Du từ hành lang hướng về phía trước, có gian phòng trong còn có thể nhìn thấy mặc bộ lực trắng công tác nhân viên ở bên trong bận rộn thân ảnh. Bên này cách đâm không sai. Nhưng càng hướng phía trước, khó hiểu đông đông tiếng lại càng rõ ràng, không hề tiết tấu đánh kích cảm giác. Đi ngang qua ghé vào trên cây ngủ gấu gôa la phòng, Lâm Thiên Du tìm được tạm âm nơi phát ra. Gấu gôa la cùng Hầu tử ở cách vách, thanh âm mới vừa rồi đều là Hầu tử lấy cục đá gõ thủy tinh thanh âm. Lâm Thiên Du không biết này Hầu tử tình huống gì, không có ý định ở lâu, đẩy thảo nguyên soi chuẩn bị đi trên lầu lại xem xem. Nhưng mà, gặp người lại đây, trong phòng Hầu tử gõ tần suất càng lúc càng nhanh, nhưng là thủy tinh lại vẫn không chút xước mẻ. Lâm Thiên Du nhíu mày đạo, này thủy tinh chất liệu thật không sai. Hầu tử cách thủy tinh hướng nàng nhai răng Một đôi mắt hung tợn nhìn chằm chằm nàng. Mặc dù chỉ là đi ngang qua, nhưng Lâm Thiên Du không chút nghi ngờ, lúc này nếu là Thủy Tinh Phá, hầu tử sẽ không có chút do dự lao tới xé rách. T. Vạn vật đều có linh, loại này thối hầu tử ngoại trừ. Thật sự tướng từ tâm sinh, nhìn xem đều rất phiền. Đều là hầu tử, nhân gia khỉ lông vàng tại sao lại ngoan lại đẹp mắt còn lông xù? Sấu đồ vật lại hướng ta Lâm tỷ nhe răng, nhường Hoa Hoa cắn chết ngươi. Hoa Hoa là ở phát sóng trực tiếp trước màn hình ném qua hầu tử, Jordan. Trong phòng hầu tử gọi nửa ngày, gặp đánh không đến người, tức hỗn hển đem cục đá ném ra bên ngoài. Nhưng mà ở cục đạn ném ra bên ngoài đập đến trên thủy tinh máy mắt, bởi vì cách quá gần lại bị bắn ngược trở về, trực tiếp đập đến trên đầu mình. Nên diện gặp bị thương nặng, hầu tử kêu thảm một tiếng ngã xuống. Bên cạnh hạ nhảy lên đến nhảy lên đi, miệng biên chi oa chi oa gọi cái liên tục. Lâm Thiên Du, liền đứng ở nơi này động đều không nhúc nhích, hầu tử chính mình cho mình đến dừng lại đánh, cũng là lợi hại. Hầu tử bên này xuất hiện các thương, lập tức liền có công tác nhân viên vội vã đuổi tới cho hầu tử cầm máu bôi thuốc băng bó miệng vết thương. Bùi Phong là không phụ trách phương diện này công tác, nhưng là biết Lâm Thiên Du ở này, bận rộn xong chính mình việc cũng liền theo lại đây. Lâm tiểu thương, này hầu tử tính tình không tốt lắm, không tổn thương đến người đi. Lâm Thiên Du lắc lắc đầu, ngược lại nhìn về phía Bùi Phong hỏi, con khỉ kia tử xem lên đến không có gì vấn đề, như thế nào không bỏ quy đâu. Thả về qua, đưa ra ngoài lại chính mình chạy về đến, dựa vào chúng ta này không đi. Bùi Phong méo méo ấn đường, hiện nhiên đối với này con khỉ cũng không có cái gì hào cảm, thuần thúy là không thể không ngôi. Bùi Phong giải thích nói, động vật tâm lý học chuyên gia phân tích, có thể là bởi vì nó cùng cách vách gấu cô A-La làm hàng xóm thời gian rất lâu quan hệ tốt, cho nên đem nó thả ra ngoài sẽ khiến nó cùng bằng hữu chết liễu, liền tạm thời trước nuôi, nghĩ chờ gấu koala thương hảo về sau lại đưa. Lâm Thiên Du sửng sốt, lại không biết nói gì vừa buồn cười đạo, "Bằng hữu." Gấu koala đều nhanh bị này hầu tử cho mắng tức. Nó liền tại đây hồn ăn hồn uống mà thôi, nếu như là bởi vì gấu koala lời nói, kia sớm làm tiễn đi ngược lại đối gấu koala hảo. Hầu tử chính mình chạy về đến, cùng gấu koala không có nửa mao tiền quan hệ. Phi nói có quan hệ, đó chính là không có việc gì nhàn rỗi khi dễ người ta suy nghĩ chậm rãi gấu koala. Bùi Phong, làn đạc Ta thiếu chút nữa cũng bắt đầu khóc vì bằng hữu ca nguyện từ bỏ tự do, Lâm Tỷ một câu nói này cho ta làm mối dối. Đầu tiên tuyên bố ta rất tin tưởng Lâm Tỷ nói lời nói, tiếp theo, là cái nào động vật tâm lý học chuyên gia a, nói danh ngưỡng ta nhận thức một chút được không? Bùi Phong lớn tiếng nói, ta biết, ta an bài thả về. Biết vài lần trước thạ về chính mình chạy về đến, Lâm Thiên Du còn cho ra cái chú ý, phóng tới Hoa Hoa lãnh địa bên kia, kia có khác hầu tử, cách được cũng xa, cũng sẽ không lại chạy trở về. Hành. Bùi Phong biên reo xuống một chuỗi dãy số, nghe chờ tiếng trung thời điểm, bất mãn nói, chết không được gấu cô a la càng ngày càng khó chịu khó chịu cũng không thế nào ăn cái gì, ta còn tưởng rằng là ngã bệnh, nguyên lai like là này hầu tử giở trò quỷ. Bùi Phong đối Lâm Thiên Du lời nói rất tin không hoài nghi. Nghĩ đến cũng lạ, ai mỗi ngày bên thai nghe hầu tử tiếng mắng tâm tình có thể tốt. Công tác nhân viên đem hầu tử kéo ra thời điểm, hầu tử gọi càng lớn, bén nhọn chói tai. Lâm Thiên Du cao lại hạ mi, nguyên bản an an ổn ổn ghé vào trên ghế đẩy, phản phật ngăn cách thảo nguyên sói đột nhiên gào to một tiếng, giống. Trong phút chốc, hầu tử hét chói tai thanh âm ngừng. Giống như bị nắm cổ đồng dạng, liên điệm hét chói tai cuối đều hóa làm khí âm kẹt ở trong cổ họng. Dễ như chờ bàn tay ngăn chặn táo bạo hầu tử Thảo Nguyên sói lại chán đến chết nằm sấp xuống, xem đều không thấy kia thối hầu tử liếc mắt một cái. Lâm Thiên Du từ phía sau đưa một fan lông xù đôi cho sói. Thảo Nguyên sói quay đầu nhìn nàng một cái, Lâm Thiên Du quấn tiểu sói chóp đuôi lắc lư lắc lư, nhìn về phía Thảo Nguyên sói đáy mắt tràn đầy ý cười. Cái đuôi là có thể có tượng hóa biểu hiện ra Thảo Nguyên sói tâm tình, liền tỷ như hiện tại, tuy rằng xem lên đến bình bình đạm đạm, nhưng cốt tiêm đều bị Lâm Thiên Du nắm ở trong tay, vẫn là cố gắng ở lắc lư. Lâm Thiên Du hư nắm tiểu đuôi cho sói cùng nó cùng nhau lắc lư. Hầu tử bị công tác nhân viên xếp ra, Bùi Phong còn tại nói, trực tiếp đưa ra ngoài, báo cáo buổi chiều lại viết. Dừng một chút, Bùi Phong bổ sung thêm, đem chuyên gia lời nói cùng Lâm tiểu thư nói đều thêm vào đi. Cứ trợ đứng làm bất cứ chuyện gì, đều muốn dựa theo quy củ đến, tựa như đặt về muốn đánh báo cáo viết xin. Biết này hầu tử làm chuyện ác, Bùi Phong quả thực 1 phút đồng hồ đều không nghĩ lưu, nếu không phải hắn còn có việc không thể rời đi cứu trợ đứng, đều được tự mình mang theo cho ném vào hoa báo lạnh địa đi. Nay hầu tử là kẻ gãy chân bị nhà về, hôn ăn hồn uống coi như xong, không nghĩ đến nó còn bắt nạt Khác tiểu La Vân. Bùi Phong hai tay trống lạnh, thật đáng ghét. Hầu tử bị xét đi, cách vách nguyên bản thành thành thật thật ghé vào án trên cây gấu cô a la ngẩng đầu. Ánh mắt vẫn luôn dính vào công tắc trên người nhân viên. Ở trong tầm nhìn nhìn không thấy về sau, nó phi thường nhanh chóng bò xuống đến, đứng ở cửa sổ kính biên dùng sức nhìn ra phía ngoài. Bùi Phong chú ý tới sau giật giật khóe miệng, trước tiến đi thời điểm, gấu cô Ala cũng là như vậy. Cho nên càng thêm kiên định chuyên gia nói tình bạn. Nhưng dựa theo Lâm Thiên Du cách nói, gấu cô Ala hành động này, hẳn là lý giải vì hầu tử đi nó rất vui vẻ, mà ở sát nhận hầu tử có phải thật vậy hay không bị lấy đi. Bùi Phong thật là lại sinh khí lại không biết nói gì. Này chết hầu tử, còn có cái kia nói Hưu nói vượn giám sư, viết báo cáo thời điểm được trọng điểm cường điệu một chút. Cấu cấu Lâm Thiên Du ở trên thủy tinh gõ hai tiếng, hấp dẫn gấu Koala lập tức chú ý về sau, xuyên thấu qua gian phòng mạch nói: "Đừng lo lắng, nó sẽ không lại trở về." Gấu Koala sử xúc, cố gắng hướng về phía trước ngửa đầu, há miệng thở dốc, hẳn là kêu một tiếng, nhưng khổ nỗi nó không chính xác trong phòng mạch, thanh âm truyền không đến bên ngoài đến. Cái này mạch là cho công tác nhân viên giao lưu dùng, tầm quá tốt, ngoài phòng công tác nhân viên có chuyện gì chỉ có thể đi vào đến, muốn qua một lần tiêu độc quá mức phiền toái. Có cái này mạch, nói chuyện thời điểm đối mạch nói, liền có thể bình thường đối thoại. Gấu Koala hiển nhiên sẽ không dùng thứ này, nhưng vấn đề không lớn. Ngay Lâm Thiên Du lời nói, xác định Hầu tử đi thật, gấu Koala toàn bộ hùng đều tinh thần lên. Xoay người cọ cọ leo lên cây, rắc cũng không ngủ, nắm lên lá cây bạch đàn liền bắt đầu ăn, cách thủy tinh cũng có thể cảm giác được nó vui vẻ. Bùi Phong, thậm chí đều không cần đi xác nhận Lâm Thiên Du nói Hầu tử sự tình là thật là giả. Liên gấu Koala này hận không thể thả lượm treo roi chúc mừng dáng vẻ, chắc hẳn cũng là không ít gặp tối Hầu tử độ hại. Tiểu thú túi hùng cũng tốt hạng, nghĩ đến cùng như thế cái đồ vật đường cách vách hàng xóm liền sợ náo đau. May mắn có Lâm tỷ, không thì cây này túi hùng không chừng được nhịn bao lâu đâu. Lưu lại hầu tử là vì gấu koala tình huống không tốt, nếu gấu koala không tốt lên được, hầu tử liền muốn vẫn luôn ở, nhưng có hầu tử ở gấu koala nhất định không tốt lên được. Ha ha ha, đừng tính, lại tính chính là cả đời chuyện. Cứ trợ đứng không kém này hai con tiểu động vật đồ ăn, nói không chừng khả năng thật sự sẽ như vậy vẫn luôn ngồi đi xuống. Hơn nữa chủ yếu nhất là, hầu tử vẫn luôn nhiệt tình chào hỏi gấu koala, ai có thể nghĩ tới là đang mắng gấu koala đầu. Cho dù thật sự có người đi bên này đoạn, nói ra có thể cũng không ai tin. Nói cách khác lời này người là Lâm Tiên Du, phàm là đổi cá nhân, muốn hay không đem hầu tử tiên đi. Bùi Phong đều được cân nhắc một chút. Lâm Tiểu Thương, nói lên cái này, chúng ta này còn có hai con động vật rất kỳ quái, gặp mặt liền dùng bèn, không thấy mặt vẫn liền gọi cái liên tục, tuyệt thực động môn. Lâm Thiên Du, đây là nguyên nhân gì? Ta cũng không biết, nhưng là cứu về thời điểm chúng nó túi điêu cắn mặt hùng không mà miệng, chúng ta liền cho rằng chúng nó lượng đánh nhau từ trên cây rơi xuống, liền nhặt về tới Chiêu Cố. Này hai con là Bùi Phong tự mình Chiêu Cố, tất cả mọi người cảm thấy rất kỳ quái, chỉ là nghĩ không ra cái nguyên cớ đến, mặt hùng cùng túi điêu hình thể cũng không lớn, nhưng ầm ĩ rất hùng, ngươi một lời ta một tiếng loại kia, ngẫu nhiên cũng sẽ lẫn nhau cắn chính là không gặp máu cũng không phải rất nghiêm trọng, nhưng lần trước tách ra về sau, túi điều tế gãy chân, liền chỉ có thể lại đem chúng nó phóng tới cùng đi, nhưng vẫn là ầm ĩ cái liên tục. Nếu không Lâm tiểu thư giúp một tay điều tiết một chút. Nhìn xem nó lưỡng lạ bởi vì cái gì nguyên nhân như thế đối chọi gay gắt. Lâm Thiên Du nghe cũng có chút tò mò, không khỏi gật gật đầu nói, đi xem. Ở mấy lầu? Liền ở trên lầu, tới bên này. Bùi Phong đem trong tay bút ký ném cho bên cạnh công tác nhân viên, mang theo Lâm Thiên Du đi thang máy phương hướng đi. Ở cứu trợ đứng trong, động vật phòng là căn cứ thân hình đến phân phối. Căng lên cao, động vật hình thể càng nhỏ chỉ có lao hổ phòng là đặc biệt, trên lầu. Bùi Phong chỉ vào gần nhất một mặt thủy tinh nói, ngươi xem, bây giờ còn đang đánh. Mặt Hùng cùng Tú Diêu nhan sắc không sai biệt lắm, đều là bạch kim sắc, Tú Diêu nhan sắc muốn càng thiện một ít. Mà bây giờ, Tú Diêu cùng Mặt Hùng cơ hồ đã quấn quýt lấy nhau, ngươi cắn ta, ta ngậm ngươi, ai cũng không buông ra ai, biên cắn biên gọi, song phương đều hùng hổ như là đang gọi yêu. Có phải hay không? Ẩm ý thật sự hùng. Bùi Phong nghe không hiểu chúng nó đang nói cái gì, nhưng liền cái này khí thế đến xem, khẳng định không phải tiểu đả tiểu nháo. Chúng nó chỉ là đang chơi. Lâm Thiên Quân mở cái khe cửa nghe chúng nó nói chuyện, không có nghe ra đánh nhau cảm giác, còn không có vừa rồi hầu tự mắng được gắt, nếu muốn phiên dịch lời nói, mật trách móc hẳn là cắn ngươi cắn ngươi. Túy yêu nói, "Hừ, không đau." Như thế nào cảm giác như là đang làm nũng, không cần hoài nghi tỉ muội, là ở làm nũng. Cho nên, nhân gia hảo bằng hữu ở giữa cái nhau ầm ĩ, bị nhân loại cho rằng ở đánh nhau, vị cùng bạn tốt tách ra mới đập đầu vào tường. Túy mạc như thế nào buồn cười như vậy, ta nhìn cũng như là ở đánh nhau a bụi phong thở dài, ánh mắt trầm rỗng, kia ngay từ đầu nhận được chúng nó thời điểm, có phải hay không cũng không phải bị mặt khác động vật cắn bị thương. Ta hỏi một chút, Lâm Thiên Du không ở hiện trường, cũng không biết tình huống cụ thể, nhưng là có một số việc chạy theo vật này góc độ xem, cũng ở nhân loại góc độ xem là không đồng dạng như vậy. Lâm Thiên Du tướng môn khai đại một chút, không đã khử trùng liền không có đi vào, phãy dày một chút, ta có thể hỏi các ngươi chút chuyện sao? Bên trong lũng bé con đã chú ý tới tiếng mở cửa, lúc này một người một ngụm tấn ở đối phương trên người. Ta không phải đến đem các ngươi tách ra." Lâm Thiên Du cười nói, không cần cắn như vậy chặt. Mạt Hùng trước mắt, có chút không dám tin dùng móng đuốt lay lỗ tai của mình, cùng thân thể tiểu hoàng mao đàn tử, một đôi tròn màu đen đôi mắt sửng sợ. "A, Ân, có chút hiểu lầm." Lâm Thiên Du chứng chắc rằng hoàng giải thích, bọn họ đem các ngươi tách ra là vì cảm thấy các ngươi ở đánh nhau, sợ các ngươi tổn thương đến đối vương, không phải cố ý đem các ngươi bắt trở về tách ra. Cho nên các ngươi lúc ấy cũng là lẫn lẫn nhau đánh chơi sao? Không có bị mặt khác động vật thương tổn. Lời nói đến cuối cùng, liền không nhịn được có chút muốn cười. Mặt hùng, này nhân loại có bị bệnh không? Đem ta cùng bạn tốt bắt lại đây tách ra giam lại, chúng ta đều ôm như vậy căn đối vương, nhân loại còn muốn tách ra chúng ta. Ha ha ha ha, đồng nhất sự kiện, nhân loại thoạt nhìn là cảm động thế giới, tiểu động vật xem lên đến, có bị bệnh không? Mọi người trong nhà ai được à, động vật giới còn đến nhân loại cảnh sát, cùng bằng hữu đánh nhau bị bắt lại. Khắp nơi là ô long, như thế nhiều ô long đụng vào cùng nhau ngược lại còn thành một kiện miễn cưỡng lưu loát hợp lý sự. Lâm Thiên Du nén cười, cùng mặt hùng lại hàn huyên vài câu, xoay người nói, xác định chúng nó là quan hệ bạn rất thân, không có lẫn nhau thương tổn, chỉ là ngoạn nháo mà thôi. Trước chiếu cố đi, đem chân tổn thương dưỡng tốt lại thả về liền hành. Bùi Phong hít sâu một hơi lại chậm rãi phun ra, ta hiểu được. Các ngươi ngoạn nháo thời điểm cũng nhẹ một ít, đừng lại gặp máu đây. Lâm Thiên Du hủy đi hai viên đường cho chúng nó, dưỡng tốt tổn thương liền đưa các ngươi trở về. Mật Hùng chạy tới hai cái móng đuốt ôm lấy, a, cầm lên đường về sau, quay đầu chạy về đi theo túi điều chia sẻ. Như vậy ngược lại là có thể nhìn xem rất rõ ràng, chính là hai cái quan hệ rất tốt tiểu bằng Vũ Nha. Được rồi. Giải quyết sự tình, Lâm Thiên Du đóng cửa lại, còn an ủi bùi phong một câu, ngươi cũng không cần lo lắng, về sau cũng sẽ không lại cắn bị thương đối phương. Sẽ hiểu lầm cũng rất bình thường, chúng nó lượng muốn cũng không phải là cùng loại động vật, mặc dù nói không thượng đối đi đi, nhưng là quấn ở cùng nhau cắn đối phương, gặp mặt liền đối kêu la, xác thật dễ dàng làm cho người ta cho rằng chúng nó ở giữa có thù. Bùi Phong, ngươi văn nghệ còn có bao lâu kết thúc? Ngươi có thể tiến tiến đến thực tập, sở hữu đãi ngộ đều dựa theo chính thức công nhân viên đến. Chuyện chuyển quá nhanh, Lâm Thiên Du trong lúc nhất thời cũng có chút không đội kịp. Hẳn là, còn có 2 3 ngày đi. Lâm Thiên Du không thấy thời gian, nghe Bùi Phong đột nhiên hỏi lên như vậy, nàng mở ra đồng hồ nhìn qua, mới phát hiện văn nghệ thời gian đã bắt đầu đến ngược thời gian. Lâm Thiên Du nói, còn có cuối cùng 2 ngày. Bùi Phong gật gật đầu, "Tốt, ta trước xin ký tốt xá, ngươi chừng nào thì nhập chức liên hệ ta liền hành. Không cần phải gấp, 2 ngày chỉ là kết thúc kỳ thứ nhất." mà sao ta còn có 2 kỳ văn nghệ muốn tham gia, thực tập chỉ có thể ở thời gian nghỉ ngơi, kỳ thứ nhất kết thúc đại khái hơn nửa tháng. Chờ tam kỳ văn nghệ kết thúc, ta tài năng chính thức nhập chức. Lâm Thiên Du trở về nhìn Ngọc Đồng, nếu như là cơ sở bồi thường, không tính quá nhiều, nàng từ kiếu trợ đứng tiền kiếm được liền đầy đủ bồi sau hai kỳ phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Nhưng là, có một cái lạ, dựa theo phòng phát sóng trực tiếp nhân khí đến tính toán bồi thường. Giải ước là không giải được, dù sao văn nghệ phát sóng trực tiếp thời gian cũng không giải, coi như là ở kiếu trợ đứng công tác rảnh rỗi thời gian đi công tác. Bùi Phong so cái thủ thế, tỏ vẻ này hết thảy đều là việc nhỏ. Hành, ta đến ăn bài. La kế tiếp hai kỳ tiết mục đều tiếp tục tham gia ý tứ sao? Hoa a a ta trước vẫn suy nghĩ mặt sau văn nghệ không có Lâm tỷ ta nhìn cái gì, sẽ tiếp tục tham gia thật tốt o o o đạo diễn. Nghe lời này, chốt ở phòng phát sóng trực tiếp mặt sau vụn trộm nhạc đâu đi. Tô Vũ Hành đúng là vụn trộm nhạc đâu. Hắn biết Lâm Thiên Du muốn làm cán bộ kiểm lâm sự, lấy Lâm Thiên Du năng lực, đương cán bộ kiểm lâm cách động vật rất gần, cũng đúng là nhất thích hợp công tác. Nguyên bản đều suy nghĩ muốn hay không cho hạng nhất điểm đặc quyền, Hoa Bình giải thích, lại giao lưu một chút phát sóng trực tiếp cán bộ kiểm lâm thời gian làm việc thường dạng này. Kết quả không đợi hắn tưởng hảo xử lý biện pháp, Lâm Thiên Du chủ động đưa ra không giải ước, kia Tô Vũ Hành trực tiếp nhạc miệng đều không thể khép. Nghĩ đến này, Tô Vũ Hành trực tiếp bắt đầu an bài hạ đồng thời sự, tổng cộng tam kỳ văn nghệ, ba cái địa điểm đều là từ phong tĩnh giá kia mượn, hạ đồng thời vật tư cái gì đều được chuẩn bị đứng lên. Bùi Phong đi xử lý mật hùng cùng túi tiêu sự. Lâm Thiên Du đem cứu trợ đứng cao ốp dạo qua một vòng, mỗi một tầng đều đi. Thảo Nguyên sói vẫn luôn rất đi tĩnh, trầm mặc dường như không tổn tại đầu dạng. Nhưng là mỗi đi qua một cái đặc tu phòng, Lâm Thiên Du đều sẽ kêu một tiếng tiểu sói, nhường nó xem. Trường Trường lúc này, ngẩng người thảo nguyên sói đều sẽ theo Lâm Thiên Du ngón tay phương hướng nhìn lại, sau đó từ ban đầu ngậm miệng không nói, đến mặt sau nhỏ giọng đáp lời. Gia đi săn lông sủ còn chưa có trở lại. Lâm Thiên Du đẩy thảo nguyên sói đi dưới lầu, quảng trường diện tích rất lớn, còn có một chút rèn luyện thiết bị, hẳn là cho công tác nhân viên tập thể hình chuẩn bị. Nàng cắn khẩu thì khô, bên này người còn rất nhiều. Còn có không ít người ở bên kia vẫn cẩu, trên tay dắt chó liên cùng chó săn cùng nhau chạy qua các loại chướng ngại vật. Có tóc dài chó săn, cũng có màu trắng tinh sả mọi, et, chó chân cừu Đức ở cách đó không xa đứng dáng người cao ngất. Đưa lại đây bên này cẩu đều là huấn luyện qua không có hỗn độn gọi, đều rất yên tĩnh, chỉ có ở huấn đạo viên nâng tay ý bảo gọi thời điểm, mới có thể ngựa đầu gầm một tiếng. Đại gia huấn luyện hừng hực khí thế, Thảo Nguyên Sói cũng gắt gao nhìn chằm chằm bên kia. Lâm Thiên Du sờ sờ mao đầu, "Trờ ngươi hảo, ta cùng ngươi đi mặt trên chạy một chuyến thế nào?" "Gào." Một tiếng này ứng thông khoái. Lâm Thiên Du khẽ cười một tiếng, "Tốt, cứ quyết định như vậy đi." "Vung." "Bà Vương." "Đứng lại bà Vương." Mộng Tư Thục gắt gao nắm chặt trong tay cậu dây, khổ nỗi tiểu thân thể khống chế không được không nghe lời rồ tới lờ, trực tiếp bị kéo đi phía trước. Nhìn thấy cách đó không xa Lâm Thiên Du, Mỏng Thư Thục còn bất chút thời gian phất phất tay chào hỏi, "Lâm tỷ, ngươi cũng xuống loanh quanh tản bộ a?" A. Lời nói đến cuối cùng bánh nêm cuối, Mỏng Thư Thục thiếu chút nữa bị rổ tuyết lơ ném nằm sấp xuống. Nay cậu quá có đặc điểm, đưa tới giống như cũng chỉ có này một cái rổ tuyết lơ, Lâm Thiên Du liếc mắt một cái liền nhận ra này cậu là trước đã gặp kia chỉ. Được lại chợt nghĩ, nay cậu không phải chia cho Bùi Phong sao? Lâm Thiên Du hỏi, "Nay cậu làm sao chia đến trong tay ngươi?" Mỏng Thư Thục còn đang chạy, đã có điểm đau xốc hồng, "Không phải chia cho ta, ta tại hầu cần bộ, không cần huấn luyện cậu. Đây là Bùi ca cậu." Hắn giúp ngươi xử lý ở lại đi, ta giúp hắn huấn hai vòng, kết quả nó không nghe ta. Chạy vài vòng mẹ chết ta. Đâu chỉ là không nghe, Dỗ Thúy Lư nghe được nàng nói chuyện, còn quay đầu khiêu khích loại hướng nàng gọi, đồng dạng cũng hướng về phía Lâm Thiên Du nhai răng. Gung gung. Được mở ra miệng hoàn chỉnh lộ ra sắc bén răng nanh, nước miếng đều bọ ra đến. Thảo Nguyên Lang thần sắc hờ hững sơ sát tiêu điều, chậm rãi từ trên xe đẩy đứng lên. Lâm Thiên Du nhẹ nhàng bâng cơ theo Thảo Nguyên sói mau chuyện, nửa điểm không có bị liệt quyền nhìn chằm chằm sợ hãi, chỉ thản nhiên nói, không biết ta. Dỗ Thúy Lư dừng một chút, nhìn chăm chú nhìn xem Lâm Thiên Du. Thử ra đi răng hàm đều chưa kịp thu về, cái đuôi trước một bước kẹp tại chân trong, nhỏ giọng ồ ồ. Chạy cũng không dám chạy, nháy mắt như là bị sách ở sau cổ áo, cặp đôi nhăn nhăn nhó nhó trốn đến mỏng thư thuộc sau lưng. Cái này trở mặt, đem phòng phát sóng trực tiếp phấn đều trò xem vui vẻ. Ha ha ha ha ha chết cười ta, tiểu vương a, ngươi chuyện gì xảy ra? Lần trước ngươi hùng ca giáo huấn ngươi chuyện đó quên đúng không, còn dám chọc ta Lâm thị. Vừa rồi bà Vương, lão tử thiên hạ vô địch. Nhìn thấy Lâm Thiên Du bà Vương, tỷ sao ngươi lại tới đây, cũng không đề cập tới tiền nói với ta một tiếng, ta hảo đi đón ngươi. Mỏng thư thuộc nha một tiếng. Lâm tỷ ngươi nhận thức bá vương a." Lâm Thiên Du gật gật đầu, thuận miệng nói, tán gẫu qua vài câu. Khi nói chuyện, bá vương cái đuôi đã dong đưa đứng lên, không có vừa rồi kia ném tốn như có cây bài 258 dáng vẻ, le lưỡi ra hừng hực, không biết có phải hay không là khí thế xuống, cậu xem lên đến mẻm mại không ít. Nó đang hăng, móng vuốt thuộc là thật sự nhẹ nhàng thở ra, tối thiểu không cần ngày nắng to bị kéo chạy tới chạy lui. Lại nhiều đến hai vòng, nàng thật sự hội tại chỗ té xỉu. "Được rồi, luân quanh tản bộ kết thúc, chúng ta cũng cần phải trở về." Lâm Thiên Du xem một cái thời gian, Bình thường lông sủ nhóm ra đi săn, cũng kém không nhiều đều là lúc này trở về. Chỉ là cứu trợ đứng cách đi săn địa điểm bên kia khá xa, lại đây cũng muốn phế không ít thời gian. Về sau liền tốt rồi, chờ Thảo Nguyên sói thân thể khôi phục, liền mang nó đi rừng mưa bên trong mà chơi. Ô, Thảo Nguyên sói nhìn cách đó không xa có điểm ý ý thì không tha cảm giác. So với về trong phòng nghỉ ngơi, bên ngoài rộng lớn hơn thiên địa hội nhường Thảo Nguyên sói càng vui vẻ hơn. Nhưng là lên trở về ăn cơm. Lâm Thiên Du nắm đại lang cái đuôi, ngươi đang còn muốn bên ngoài chơi sao? Nhưng không ăn cơm nhà, liên Thảo Nguyên sói mỗi bữa ăn kia hai cái Thịt cùng mãi để uống xong cũng không định cái gì. Thiếu thực nhiều cơm, cũng không thể thiếu thực, nhưng không tụ tập nhiều cơm a nói chuyện, nàng nghĩ nghĩ còn nói, như vậy đi, nếm một miếng thịt khô thế nào? Thảo Nguyên sói chỉ hít người, xem lên đến không có gì hứng thú. Lâm Thiên Du đem thịt khô bẻ thành khối nhỏ, thuận tiện ăn, không chú ý tới tiểu sói thân sắc, nàng tách vài khối, biện tách vừa nói, cái này chính ta làm, không thêm gia vị, chỉ có một chút điểm muối, ăn rất ngon. Thịt khô dễ dàng mang theo, ba lô quá lớn cầm có chút phiền phức, Lâm Thiên Du liền giấu mấy cây ở trong túi. Dùng đến đóng gói thịt khô diệp tử đã có chút làm, nhưng vẫn là mềm. Đơn giản dùng đạm đường cái đĩa cầm những kia bẻ thành khối nhỏ thịt, còn lại nửa căn chính mình cần ăn. Nguyên bản đuổi thịt khô không có hứng thú thảo nguyên sói, nghe vậy Lô Thai giật giật, ở Lâm Thiên Du chứa đầy nụ cười trong ánh mắt, tối đầu cắn một miếng thịt làm, răng nhanh thoải mái nghiền nát miếng nhỏ thịt. Lâm Thiên Du cũng cắn một cái, như là cùng tiểu sói cùng nhau nhấm nháp đồng dạng, ăn ngon không. Thảo nguyên sói nâng nâng cằm, miệng còn cắn nàng làm thịt khô, ánh mắt kiên định, gào. Lâm Thiên Du thân hạ nó ngoao đầu, môi mắt con cong đạo, rất ngoan. Tác giả có chuyện nói, ngủ ngon ngủ sớm yêu mỗi mọi vị. Chương 44, quất, đi, cho hắn hai bản tay quất Nói lúc ăn cơm đầu đều không ngừng, vừa nói chính mình làm trực tiếp mảnh khẽ hai cái. Song điêu tiểu sói ta rất thích o o tiểu sói thật sự thật yêu Lâm tỷ a, ta cảm giác này mấy con lông sủ đều rất thích Lâm tỷ, từ nhỏ liền không chiêu tiểu động vật thích ta khóc. Lâm tỷ nói ta làm tiểu sói có phải hay không sẽ lý giải thành Lâm tỷ đi săn bắt trở lại nhà. Thịt khô làm không tính tinh tế, nhưng là thảo nguyên sói rất nghệ tình, ăn không ít. Lâm Thiên Du cắn còn dư lại thịt khô, mang theo thảo nguyên sói đi phía trước chỗ dừng đợi. Khách quý trong đàn, đạo diễn đã bắt đầu định trở về ngày. Lâm Thiên Du ngồi ở đẩy xe bên cạnh, bên này có cái bậc thang, vừa lúc có thể nghiêng gối lên tiểu sói trên người, chán đến chết liếc nhìn trong đàn lịch sử tin tức. Từ lúc An Lan Thanh rời khỏi, cái này đàn đã yên lặng ngồi lâu. Hàng tư tư bên kia đã hô nhường người đại diện đến nhận. Nói đến người đại diện, Lâm Thiên Du suy nghĩ một chút, nguyên chủ hình như là không có người đại diện. Nguyên chủ từ ban đầu liền không phải công ty lực năng đối tượng, liền ở công ty tự chế kịch lộ mặt cơ hội đều không có, ký hợp đồng công ty quản lý trừ ở chính nàng tìm đến kịch bản thời điểm lấy tiền bên ngoài, cái gì đều mặc kệ. Nguyên chủ năm đó cũng không hiểu cái đó, nhưng là vận khí không thể chính mình coi kính bị tuyển tượng có chút nghi khí. Thằng đến nguyên chủ thượng vài lần họ sẽ up, công ty mới phát hiện nguyên lai like công ty bọn họ còn có như thế số một người đâu. Nhưng này cái thời điểm nguyên chủ hiệp ước nhanh đến kỳ, vô luận công ty nói cái gì, nguyên chủ cũng không chịu gia hạn hợp đồng, lúc này mới có sau văn nghệ danh ngạch bị đoạn. Ở nguyên chủ tìm tới đạo diễn chính mình lại đàm xuống dưới một cái danh ngạch về sau, công ty trực tiếp hơn an bài cùng nguyên chủ tính cách hoàn toàn tương phản an lan thanh thiên vào. Mục đích chính là cọ Lâm Thiên Du nhiệt độ, nhưng cái này tiểu nghệ sĩ rời đi công ty trước làm cuối cùng công hiến, nhiều hơn vẫn là bôi đen trên ép. Nguyên chủ cùng công ty không tình cảm. Lâm Thiên Du liền lại càng không có, hiệp ước sớm ở 1 năm trước liền đến kỳ. Công ty xuống công phu tiểu hoa an lan thành, cũng ở đây đương văn nghệ thượng hoàn toàn bị giới giải trí xóa tên, công ty không nói nguyên khí đại tường, thanh danh vẫn có sở thủ mệt. Bất quá, nghĩ đến trong nguyên văn nhắc tới một ít công ty này làm qua việc xấu, Lâm Thiên Du nghĩ nghĩ, chờ ra đi sửa sang lại một chút, nạp danh phát cho cục cảnh sát đi, coi như là thay nguyên chủ báo thù, nhiều năm như vậy vì công ty bán mạng, lại cái gì đều không được đến ngược lại muốn bị hút khô máu ép khô cuối cùng một tia giá trị, đây là công ty nợ nguyên chủ. Đang nghĩ tới Lâm Thiên Du cảm giác trên trán bị liếm một chút, ngước mắt nhìn lại, mới vừa rồi còn không chuyển mắt nhìn chằm chằm sân huấn luyện tiểu sói, giờ phút này chính nghiêng đầu nhìn xem nàng. Lâm Thiên Du nâng tay ôm qua Thảo Nguyên sói, tay thuận thế dừng ở trên đầu nó vuốt hai thanh, làm sao rồi, ta đang suy nghĩ sự tình gì? Thảo Nguyên sói giật giật móng lưỡi, toàn bộ nằm nghiêng xuống dưới, lại ló ra đầu đem cằm quẹt lên Lâm Thiên Du trên đầu cọ cọ. Lâm Thiên Du trực tiếp vùi đầu ở Thảo Nguyên trong bụng sói bộ, xoa nắn đầu gác rùa một phen, ở bên ngoài ngồi cũng có một hồi, trên sân huấn luyện công tác nhân viên đều dắt chó trở về. Bên này cũng không thừa cái gì người. Đánh cái cắc cắt, đang muốn nói chuyện nghe một tiếng thét chói tai, kèm theo liên tiếp chó sủa còn có người ở hô to, bành trình trở hỗn độn. Lâm Thiên Du gợn sóng bất kinh đứng dậy nói, "Đi rồi, đại quỷ chúng nó trở về." Tô Văn Nghệ phát sóng trực tiếp thu ngày cuối cùng. Tô Vũ Hành đem sở hữu khách quý đều gom lại cùng nhau. Lần này dừng mưa mạo hiểm sẽ tại tối hôm nay 12 giờ làm đúng giờ kết thúc, chắc hẳn tất cả mọi người cảm khái rất nhiều, đã trải qua lâu như vậy cố gắng, có thể kiên trì đến bây giờ đều là ý chí kiên định dũng sĩ. Lần này hoang gia cầu sinh hạng nhất Lâm Thiên Du Hạng hai hạng tứ tứ, danh nghịch đã định, ngày cuối cùng không có quy củ nhiều như vậy, đại gia có thể tự do tự tại chơi, tận tình hưởng thụ thiên nhiên mỹ lực đi. Tô Vũ Hành thanh âm chào dâng, rất có vài phần mạnh mẽ phong khoáng khí thế. Nhưng là, bị này đương văn nghệ tản phá hồi lâu hạng tứ tứ đã không có phụ họa sức lực. Lâm Thiên Du phòng hai lần tay, phong tĩnh dạ rực quát liền không lại đây, bản thân hắn chính là mặt sau gia nhập, vốn là tính toán đệ nhị kỳ lại đến, kết quả bởi vì ấn hữu Lâm cùng quéng nạn bằng gặp chuyện không may, tham gia khách quý lập tức không hay, lại chạm xảo đụng vào lão hổ sự, lại đây về sau liền tuần thế đợi mấy ngày. Cho nên, Tô Vũ Hành những lời này chỉ có thể là nói cho hai người bọn họ nghe. Phản trình vé máy bay đã chuẩn bị xong, khen thưởng sẽ ở trên phi cơ phân phát, đại gia hiện tại có thể tản ra, đi làm chuyện của mình. Không có quy tắc tùy tiện chơi, không cần lo lắng hội vi phạm. Ngày cuối cùng liền tương đương với trực tiếp nghỉ ngơi quá độ, duy nhất cứng nhắc yêu cầu có thể chính là phòng phát sóng trực tiếp nhất định phải được mở ra. Lâm Thiên Du nhấc tay, làm cái gì đều được sao? Tô Vũ Hành cười gật đầu, đương nhiên, chỉ cần chú ý an toàn liền, đem vật tư bưng xuống. Nụ cười dần dần biến mất, Tô Vũ Hành lớn tiếng a xung lên, lại bị Thảo Nguyên sói ngăn cản đường đi. Hắn ý đồ dạng đạo lý, những thứ kia là ta." Thảo Nguyên Sói không thèm để ý tới, tối thăm người, rỗng. Tô Vũ Hành tiến lặng lui về phía sau nửa bước cùng ánh mắt ý bảo nhân viên công tác khắc Dũng cảm xuất kích. Công tác nhân viên mắt xem núi, núi xem tâm, ánh mắt không dám rời đi mặt cỏ nửa phần. Tô Vũ Hành nghi thẩm, dù sao cũng là ngày cuối cùng, cầm thì cầm đi, cũng mang không. Lâm Thiên Du, lão hổ, lão hổ. Thân hình xo so lều trại cao hơn vài phần đại quích đang đứng ở lều trại bên cạnh, thử thăm dò mở miệng ngậm lều trại một bên, liền lều trại mang theo trong lều trại vật tư cùng đang ở lật vật tư người cùng nhau kéo đi. Ân Lâm Thiên Du cũng cảm giác được liều trại đang động, nàng ra đi xem liếc mắt một cái, còn thuận tay vu một phen lão hổ mao, đối đạo diễn nói, "Đừng nóng vội, đừng nóng vội, thấy được. Tô Vũ Hành hít sâu, ngươi thấy được ngươi ngược lại là ngăn lại a. Ngươi nhìn không đến có ích lợi gì." Tô Vũ Hành trước mắt trắng váng, nó ở kéo liều trại. "Xách chết ta." Tô Vũ Hành nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, "Vẫn được, có thể bảo trụ cái liều trại." Ngay sau đó Lâm Thiên Du lại tới nước câu, "Ta như thế nào không nghĩ đến đâu." "Tô Vũ Hành." Hoa hoa gấu nhỏ mau tới hỗ trợ. Lâm Thiên Du chào hỏi người giúp đỡ thời điểm còn không quên cùng Thảo Nguyên Sói nói một tiếng. Tiểu sói tiểu điêu ngăn trở bọn họ. "Giống." Khả Nguyên sói ngựa đầu thế giải. "Thu." Xích Quối lục khắc ở đạo diễn đỉnh đầu xoay quanh. "Ha ha ha ha thảo, nghiêm chỉnh huấn luyện tổ phỉ được đáng sợ." Đại đốc xuân ngươi ở, "Làm, cái gì? Sao?" "Đạo diễn, mọi người trong nhà ai hiểu a, văn nghệ ngày cuối cùng còn bị cắt bóc. Bồi thường tiền làm tiếc mục. Bồi là không có khả năng bồi, liền Lâm tỷ này nhơn khí, mặc khác phòng phát sóng trực tiếp không cần, Tô Vũ Hành đô được kiếm chết. Nằm mơ ngủ trong đống tiền. Có tiểu động vật hỗ trợ, dịch lều chạy chuyện này liền thay đổi rất đơn giản. Trực tiếp một đường kéo về trên bình đài." cũng là Tô Vũ Hành tuyển địa phương cách Sơn Động không xa, liền ở nhất ngay từ đầu căn cứ kia trên bố kết thúc. Từ nơi nào bắt đầu liền từ nơi nào kết thúc, tuy rằng khách quý còn lại không bao nhiêu, nhưng vậy cũng là làm một cái hoàn chỉnh kết thúc. Tham gia này đương tiến mục, Lâm Tiên Du ngay từ đầu là xuống dưới chậm không lấy đến lều trại, mà sau thì là chính mình lấy phòng ở không cần đến lều trại. Hiện tại văn nghệ kết thúc, thì ngược lại đoạt cái lều trại trở về. An trí ở bình đài phơi thịt dáng một mặt khác. Lều trại quá lớn, nguyên bản trên bình đài không có gì đồ vật, hiện tại ánh mắt bị che, lộ ra bình đài đều đoạn vài phần. Nhưng càng tràn đầy đăng đăng, càng có ra cảm giác lưu trại chất lượng không sai, đoạn đường này bị liền kéo mang ném, mà sau Lâm Thiên Du mặc dù có ý thức lấy tay đi cản, vẫn là khó tránh khỏi sẽ có rắc cỏ. Vẫn khí không tệ là có cắt ngấn lại không có phá, đem một vài sai vị chống đỡ đẩy về đi, lần nữa điều chỉnh tốt dựng lên đến, nhìn xem cũng rất tốt. Đạo diễn tổ vật tư đều là bài tử. Lâm Thiên Du mở bao khoe mạnh, thứ này tham gia dã ngoại cầu sinh văn nghệ, cho dù có thể đổi, cũng sẽ không có người lãng phí quý giá số lần đến trao đổi một túi không đỉnh ăn no bánh hóa thực phẩm. Đạo diễn chuẩn bị cái này, thuần túy chính là dùng đến thèm thách quý. Lâm Thiên Du đã rất lâu chưa ăn mấy thứ này, đều nhanh quên là cái gì vị đạo, hàng hương khoe mảnh còn thực giòn, sấp 2 3 mảnh một ngụm mát luôn, mùi vị không tệ, chính là có chút rất mặn. Hối hận a, hối hận đột chậm. Ta giống như xem đệ nhật ký ngay từ đầu, Lâm thị trực tiếp đem đạo diễn tổ cấp sạch hình ảnh. Ha ha ha ha, Đoạt Măng Nha, đạo diễn nhìn thấy suốt đêm khiêng lều chạy chạy trốn. Lâm Thiên Du lưng tựa đại lão hổ ăn khoe mảnh, không quá hành. Hoàng gia cầu sinh, nếu là thứ gì đều có, cầu sinh liền trở nên một chút ý tứ đều không có. Phòng phát sóng trực tiếp trong, Tô Vũ Hành phát một cái lần đạn, ta có phải hay không hẳn là cảm ơn ngươi cuối cùng mới đoạt Đậu mảnh khuôn mặt tôi cười. Lâm Thiên Du rất có kỳ sự phất tay, "Tiểu ý tứ, đừng khách khí." Lan đặn một mảnh ha ha ha vui thích vô cùng. Trong lều trại đồ ăn cơ hồ đều là lại dầu lại muối, không thích hợp tiểu động vật ăn. Hơn nữa còn có thảo nguyên sói tiểu bệnh nhân, may mà có mới mẹ thịt, lông sủ nhỏ man thịt, Lâm Thiên Du ăn quả vặt. Đem tiểu sói mang ra đối với nó bệnh cũng có chỗ tốt, Lâm Thiên Du có thể chú ý tới tiểu sói ở trong phòng hòa thất ngoại biến hóa, chẳng sợ chỉ là hết sức tinh vi. Bùi Phong nhìn không ra, nhưng hắn tin tưởng Lâm Thiên Du, hơn nữa hiện tại thảo nguyên sói rất tín nhiệm Lâm Thiên Du. Hắn không dám xác định, đem Thảo Nguyên sói lần nữa đưa về mô phòng Thảo Nguyên phòng, Thảo Nguyên sói có thể hay không lại phong bế chính mình. Cho nên trực tiếp đánh báo cáo cùng làm đảm bảo, nhường Lâm Thiên Du có thể đem tiểu sói mang đi ra ngoài. Bình thường loại này báo cáo toàn bộ lưu trình không 3 4 tháng nguy hiểm, nhưng là đại bột liền tại đây trên tòa đảo, phần này lưu trình đi cũng nhanh. Tiểu sói đến, ta nhìn nhìn ngươi chân thế nào. Ăn xong một túi khoai mạnh, Lâm Thiên Du dựa tay, trong lều trại có loại nhỏ tĩnh thủy khí, còn có bùn dựa tay, lấy nước dùng là cực lớn mỹ ly ly loại kia làm thùng nước tinh khiết. Cùng với nói đây là cái lều trại, chi bằng nói đây chính là cái tăng lớn bản không thể di động phòng xe. Xích Quế Lục khắc cấu chim cùng Tiểu Hề Lộc đối với nải sa lạ độ vật rất tốt kỳ, ở bên ngoài thò đầu ngó giáo giác vây quân chuyện. Có thể là sợ hai bên trong đại lão hổ cùng đến từ thảo nguyên sói sa lạ hơi thở, cho nên không dám tiến vào. Lâm Thiên Du triển khai ghế nằm, thân thủ liền đem dựa vào tới đây thảo nguyên sói bế dậy, ôm số lần nhiều, cũng càng thêm thuần thục. Trên đùi miệng vết thương mắt thường có thể thấy được ở chuyển biến tốt đẹp, bởi vì đi ra hoạt động, Lâm Thiên Du bọc một tầng mỏng manh vải thưa ở mặt trên. Lúc này tháo ra, miệng vết thương cũng không tái xuất máu. Đem vải thưa lần nữa choi trở về, hành, không có chuyện gì không dùng được bao lâu liền có thể hoàn toàn khép lại. Động vật tự lành năng lực là cái người, tâm tình sung sướng cũng có giúp tại miệng vết thương khôi phục. Thảo Nguyên sói ngẩng ngẩng đầu, ồ, đùng một tiếng, tiểu hắc xạ từ trên lều treo ngược cơ tới qua lui. Lâm Thiên Du tiến lên đi tiểu hắc xạ lấy xuống đeo trên tay, mấy ngày không trở về, cũng không biết trong phòng thế nào. Liên vải chống nước tầng kia rèm cửa đều tốt tốt che, vén lên vải chống nước, gian ngoài sạch sẽ, cũng không có mùi mốc. Chưa ăn xong cây săn còn hảo hảo lưu lại trong rổ, quả dại cùng dưa hấu cái gì đều là đi cứu trợ đứng trước liền đang xong. Bằng không mấy ngày nay khẳng định cũng được xấu. Mở cửa phòng trong cũng là theo đi trước đồng dạng, xích quối lục khắp ngẫu nhiên bay trở về uy ấu chim. Trong điều sào không có ăn thừa hạ thịt, hẳn là tiểu điều thu thật qua. Lâm Thiên Du đem túi ngủ ôm ra đi phơi nắng thượng, đêm nay liền ở trong lều trại ngủ đi. Trong lều trại đồ vật thanh đi ra, địa phương là cũng đủ lớn, đầy đủ nhường đại lão hổ cũng nằm vào đến. Thu dọn đồ đạc thời điểm, Lâm Thiên Du chọn một thùng kẹo que, hủy đi một viên trước cho giúp quân đồ gấu đen, gấu nhỏ đến, cái này côn không phải thịt khô, không thể ăn, cũng không muốn cắn biết sao. Ô, gấu đen một ngụm đem kẹo que ngậm, lên tiếng rầu rì giọng mũi. Kẹo que đối gấu đen đến nói không tính mới lạ. Dù sao trước Lâm Thiên Du làm qua cùng loại đường, cái này kẻo que muốn so Lâm Thiên Du làm muốn tiểu rất nhiều, chống đường tiểu tợ lặt tí khỏe cũng không thể ăn, cùng Lâm Thiên Du làm vẫn có khá nhau. Một ngụm cũng không đủ ăn, nhưng là Lâm Thiên Du nói không thể cắn, gấu đen liền đường đều không có cắn. Ở cứu trợ đứng bên kia, Lâm Thiên Du trừ thịt khô cũng chưa từng ăn những vật khác, lúc này trong lều trại chất đầy vật tư. Nàng chọn lựa tuyển cái mì tôm, ăn trước cái thịt kho tàu thịt bò thử xem. Trong nhà kho thịt còn dư không ít, trong bát mỡ lợn cùng thịt đã độc lại, nhưng là dầu phong rất tốt, thì không xấu. Lâm Thiên Du trực tiếp đảo một chén đổ vào đi, lại tách viên tiểu cải dầu. Có mặn có chay thêm nước nóng đợi nắp kí tự, 5 phút liền có thể ăn. Mùi hương đã tản ra đến, Lâm Thiên Du xé ra mặt trên nắp đợi, nhìn xem bên trong sáng bóng có thịt, không khỏi nâng lên tay ở trước màn ảnh lắc lư một vòng, đại gia ăn cơm trưa. Đến xem ta cao phối bánh mì thịt bò kho. Không cứu. Ở Lâm tỷ phòng phát sóng trực tiếp, một chén mì ăn liền ta đều cảm thấy được cực ăn ngon. Cho ta ăn một miếng cho ta ăn một miếng. Lưu khẩu thang cũng được. Vừa nghĩ đến hôm nay cuối cùng đồng thời, không chấm một qua ta liền xem không thấy Lâm tỷ ta liền tìm đau thắt. Cứ mạng. Ta còn tại cười ngây ngô a đầu, tươi cười đột nhiên biến mất. Lâm Thiên Du trước đem thịt đẩy ra nếm một mì, mì ăn liền ngâm ra tới cảm giác có chút mềm nằm sấp năm sấp, không có nấu ăn ngon. Nhưng mà hương vị tuyệt đối là nhất lưu, nhất là rất lâu chưa ăn đột nhiên đến muộn ngủ, so sơn hào hải vị đều hơn. Chỉ nhìn mắt mì ăn liền công phu, phong phát sóng trực tiếp đã oa oa oa khóc. Lâm Thiên Du còn tưởng rằng thế nào đâu, trở về mở ra mới biết được chuyện gì xảy ra, liền ăn ủi, nửa tháng không thấy mà tôi, không cần có chịu. Dừng một chút, giống như nói như vậy không đúng, nghỉ nửa tháng, thêm nhật nửa tháng, như vậy tính được, giống như gặp lại được 6 tháng cuối năm. Nói chuyện, Lâm Thiên Du nhẹ gật đầu, như vậy tính mới đúng. Lản đạn, lãnh tri thức, sẽ không an ủi ngươi có thể câm miệng. Ok, nghe Lâm tỷ an ủi ta càng muốn khóc o o. Lâm Thiên Du nhéo mắt lại, được rồi được rồi, đạo diễn đem phát sóng trực tiếp tài khoản cho ta, trong ngày nghỉ ta có thể ngẫu nhiên cho đại gia phát sóng trực tiếp, cho đại gia nhiều chuột điểm lồng sủ. Thuận tay đem cách gần nhất hoa báo vứt lại đây, nắm đầu ở phòng phát sóng trực tiếp chuyển động một vòng, được không? Ô, oh, Lâm Thiên Du nhéo nhéo hoa báo tỉnh hai, đứng dậy nói, các ngươi trước cùng lồng sủ chơi, ta đi tìm Bính Thủy. Mỹ Ăn liền bản thân ăn liền có chút mặn, thêm khó tiện, đệ nhất khẩu còn tốt, càng về sau ăn càng cảm rất mặn. Hoàn nữa rất nóng, Lâm Thiên Du tính toán lại hướng bên trong đài chúc nước. Chỉ là vừa mới như vậy liền thu thập, vật tư từ lều trại chuyển đổi đến trong sân động, đồ vật đều là loạn thả, còn có rất nhiều thứ lạ lông sủ hô cho chuyển. Không biết thủy để chỗ nào, tìm nửa ngày. Đợi tốt không dễ dàng tìm đến thủy đi ra, nhìn xem chấm rỗng, chỉ còn lại một chút nước dùng chén lớn mì, nàng chậm rãi nhướng mày, tình huống gì? Gấu đen liếm liếm miệng, cuốn đi thất lạc ở ngoài mì, trung thực nháy mắt. Đại lão hổ ghé vào trên tảng đá tám phong bất động, chỉ là Lâm Thiên Du mơ hồ nhớ, vừa rồi đi vào thời điểm đại quỷ là đối mặt với sơn động phương hướng, giờ phút này đã biến thành quay lưng lại. Sic quối lục khắc mổ ấu chim đi trong lều trại đi, hoa báo cùng thảo nguyên móng đuôi sói trên mặt đất hoa lạ cái gì? Lâm Thiên Du đi qua vừa thấy, là một chén không có khai phong chén lớn mỹ, chúng nó lưỡng hợp lực phá tố phong đâu. Các ngươi đều ăn. Lâm Thiên Du đem chén không cầm lấy, không mặn sao? Không nóng sao? Dấu chấm hỏi cơ hồ ngưng tụ thành thực thể treo tại Lâm Thiên Du trên đầu. Hoa báo tối đầu liếm lông, xem ra hẳn là không mặn. Ha ha ha, ta cứ báo. Đại Quýt mang đầu. Gấu nhỏ cùng Hoa Hoa theo sát phía sau, Tiểu Diêu cùng Tiểu Sói chỉ là thu cái quối. Đến, cho mỗi một cái đều ngâm một chén, ta trực tiếp thu tiền. Trên lầu đến cũng quá nhanh a, trực tiếp mì ăn liền nhắn hiệu quan phương hảo a chết rồi, quan phương cũng tại xem phát sóng trực tiếp. Muội chỉ một thùng không quá hành. Tôm món nếm thử hương vị coi như xong, ăn nhiều rất mặn không phải hảo. Lâm Thiên Du đem hoa hoa cùng tiểu sói lay chén kia mặt lấy tới, tính toán chính mình lại ngâm một chén. Mấy đứa nhóc nhìn thấy toàn bộ mì tôm quá trình, biết bên ngoài tầng này không thể phá hư, cho nên chúng nó suy nghĩ làm ra thời điểm lại chú ý không dùng răng nanh cùng chảo câu cào mỡ ra, là lấy, lay đường này, mì tôm chỉ thụ bị thương ngoài da. Đem mặt ngon thượng, lần này không thêm có thịt, vật tư bên trong có loại nào chân không chân gà? Nhưng Lâm Thiên Du không quá thích thích loại kia thịt cảm giác, cho nên hủy đi lượng căn xúc xích nướng thả trong. Xúc xích nướng một túi có hảo 20 mấy căn, Lâm Thiên Du ở hoa báo trước mắt lắc lư lắc lư, ăn xúc xích nướng sao? Cái này đối với lông sủ đến nói cũng có chút mặn, nhưng lại rất nhiều gia dưỡng tiểu động vật đều thích, ăn một hai căn cũng vấn đề không lớn, ăn xong uống nhiều chút nước liền hành. Gào. Hoa báo hết người, tự hồ không quá quen thuộc cái này mùi. Lâm Thiên Du đem sở hữu xúc xích nướng đều mở ra, mỗi chỉ lông sủ đều phân đến lượt căn. Thảo nguyên sói bởi vì có tổn thương, cho nên chỉ phải một cái nữa, còn lại nửa căn Lâm Thiên Du cùng nhau ngâm vào trong mì ăn liền. Bất quá, chỉ thiếu đi nửa căn, tiểu sói một chút không thèm để ý, ngậm cả căn muốn đưa cho nàng. Lâm Thiên Du bỗng bật cười, "Không cần đây, ta này đó là đủ rồi, chính ngươi ăn đi." Gặp Lâm Thiên Du một bàn tay gắt gao ấn mì ăn liền sợi, Thảo Nguyên sói không tìm được cơ hội, chỉ có thể chính mình lại ngậm trở về. So với cứu trợ đứng tỉ mỉ chuẩn bị, dùng các loại đối thân thể hữu ích độ vật bái thanh thủy, sau đó ngâm cắt lát cắt thịt, Thảo Nguyên sói hiển nhiên càng thích này đó. Ăn xong mì ăn liền, Lâm Thiên Du đem không thể thoái biến rắc đều thống nhất thu được cùng nhau, trở tay đem mũ đi trên đầu một chút, "Đi thôi mấy đứa nhóc, mang bọn ngươi đi bờ sông uống nước." Dũng. Lúc này bờ sông có không ít động vật ở vô cùng náo nhiệt, chỉ là có manh thú tới gần, cho dù là không có đi săn ý nghĩ manh thú, chúng nó cũng như cũng ly khai nơi này. Lâm Thiên Du đem phát sóng trực tiếp thiết bị điều thành phạm vi lớn, giúp ta xem một chút chúng nó, ta ngủ một hồi. Long sủ liền ở cách đó không xa bờ sông uống nước, phát sóng trực tiếp ống kính có thể đem nàng cùng những động vật đều bao gồm ở bên trong. Lâm Thiên Du đánh cái cúp cắt, nàng hôm nay khởi được sớm, không ngủ ngủ chưa cảm giác mí mắt lại đều không mở ra được, ngụ đi trên mặt vừa che, hướng tới ống kính phất phất tay nói, xin nhờ các ngươi, ngươi còn vái tiến nhiệm chúng ta. Không phải, tin hay không? Ai còn có thể đem kia mấy con bắt qua, chúng nó không đem ngươi ngậm đi cũng không tệ. Văn Ngụy ngày thứ nhất ngươi ban ngày ngủ, văn Ngụy ngày cuối cùng ngươi cũng là ngủ, này sóng a, này sóng cứ gọi không quên sơ tâm. Không đợi dịp cuối cùng thời gian nhiều triệt lông sủ ngươi ngủ cái gì rác. A đối. Về sau không thấy được lông sủ chỉ có chúng ta, ngươi tùy thời có thể triệt đến o o o lần đạn ở Lâm Thiên Du đồng hồ bên trên nhanh chóng sẽ qua. Nhưng Lâm Thiên Du ngủ được căn ổn, liên thủ cũng không có nhúc nhích một chút. Hoàng hôn từ chân trời tà chiếu xuống đến, hồng hà hiện ra hoa hồng sắc bao phủ đại địa. Tốc gió thổi qua vén lên bên mũ rơm, Lâm Thiên Du nheo mắt tỉnh. Đem rất xuống đi mũ rơm lần nữa sửa sang lại lại đắp trở về. Thân thủ đụng tới bên cạnh Lâm Sủ, ý thức còn chưa hấp lại, trước bắt lấy triệt một phen. "No, Lâm Thiên Du ngửa đầu hoạt động một chút cơn cốt, lúc nào?" Nhìn nhìn thời gian, Lâm Thiên Du kinh ngạc nói, "Ta ngủ lâu như vậy sao? Cảm giác chỉ mê một hồi, 10 phút cũng chưa tới loại kia." Mở mắt không phát hiện đại quỷ chúng nó, Lâm Thiên Du vừa thảo nguyên sói sau ghế đạo, chúng nó đều đi săn sao? "Gào." "Được rồi, xem ra dừng mưa bên trong châu lại phải gặp hai thương." Lâm Thiên Du đứng lên vỗ vỗ quần áo, "Chúng ta trở về núi động đợi bọn nó." Dừng một chút, nàng không biết nghĩ tới điều gì. Đôi mắt mở to vài phần, đột nhiên hỏi: "Tiểu sói muốn đi săn sao? Chúng ta cùng nhau." Thảo Nguyên sói trên đùi còn có tổn thương, bắt một ít đại hình con ngồi tự nhiên là không quá có thể, nhưng là tiểu động vật lời nói, Thảo Nguyên sói còn không phải một chảo một cái chuẩn. "Ồ." Quả nhiên, Thảo Nguyên sói cũng lên tiếng: "Đi, ta mang ngươi đi tìm con thỏ đi." Lâm Thiên Du đối với này mảnh rừng mưa, không nói là rõ như lòng bàn tay, nhưng cũng là biết nơi nào có thỏ hang. Con thỏ bắt lại cũng không phải rất dễ dàng, chủ yếu là quá linh hoạt, hơn nữa thông minh con thỏ ở không có chướng ngại vật trốn dưới tình huống bị truy, sẽ chủ động chuyển biến ném đi kẻ truy kích. Trở lại hang thỏ trong liền càng có bắt. Thỏ khôn có 3 hàng, ngươi tử thủ cửa động, không nghĩ tới con thỏ đã sớm ở rời xa ngươi địa phương chạy. Mang theo Thảo Nguyên sói đi một chỗ tương đối trống trải mà cỏ. Mặt cỏ có thể dễ dàng hơn Thảo Nguyên sói phát huy thực lực. Mơ Hồ đã có con thỏ ở hoạt động thăm dò, Lâm Thiên Du đệ lại ý đồ xông ra Thảo Nguyên sói, dặn dò, không cần hướng quá ác, chân ngươi tổn thương còn chưa tốt, chúng ta chính là ngoạn náo vì chủ, đi săn vị phụ, biết sao? Thảo Nguyên sói gắt gao nhìn chằm chằm thỏ hang, há miệng thở dốc, như là lên tiếng lại không có phát ra âm thanh. "Chú ý an toàn." Nói xong, Lâm Thiên Du mới buông tay ra, nàng vốn là không như thế nào dùng lực. Ở nàng nâng tay lên ngay mắt, Thảo Nguyên sói trực tiếp liền xông ra ngoài, nhanh đến thậm chí mang theo một trận gió, rướn qua Lâm Thiên Du đuôi tóc. Con thỏ căn bản phản ứng không kịp nữa, nhận thấy được không đúng tưởng lùi về đi, cũng đã bị đột nhiên tiến gần Thảo Nguyên sói ngậm sau gáy. "Ta, đi." Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Tình bạn nhấp nhở, thả trống không. Năm lần liền có thể nhìn thấy tiểu sói là thế nào ra đi. "Con thỏ, ta chết như thế nào?" Con thỏ đều không phản ứng kịp chính mình không có Thảo Nguyên sói tốc độ có chút ra ngoài Lâm Thiên Du nói trước, có thể là bởi vì trong tiềm thức vẫn luôn đem Thảo Nguyên sói trở thành bệnh nhân, cảm thấy nó không thể chạy không thể nhảy, chẳng sợ đi đường đều muốn rất nhẹ đệm khởi một chân mới sẽ không bị thương. Đúng là vì loại này thật cẩn thận, ngược lại là có chút bỏ quên Thảo Nguyên sói bản thân cũng là Thảo Nguyên bá chủ tồn tại. Suy nghĩ tại, Thảo Nguyên sói đã ngậm tỏ hoang chạy trở về. Có thể lúc này mới nhớ tới Lâm Thiên Du nói không cần hướng quá ác, vì thế lúc trở lại, còn cố ý không dùng bị thương cái chân kia, tam chân chạy về đến. Bị thương chân hư hư điểm, ngẩng đầu lên lượng lượng đôi mắt mang theo cười, như là ở nói xem, ta rất nghe lời. Lâm Thiên Du đọc hiểu nó biểu tình, nguyên bản còn có chút ngẩn ra trên mặt dĩ nhiên phủ đầy ý cười, ngồi xổm xuống cùng nó đối mặt, không chút nào keo kiệt chính mình khen, hảo khỏe, tiểu sói thật lợi hại. Nghiêm túc đi săn lông sủ muốn được đến cái thưởng. Lâm Thiên Du thân hạ tiểu mác đầu, chờ thương hảo, tiểu sói nhất định có thể bộ càng lớn con ngồi. Nghe nàng lời nói, Thảo Nguyên sói mở miệng, gào. Vừa kêu một tiếng, trong miệng con ngồi lên tiếng trả lời rơi, nó bận bịu túi đầu ngẩng lên, vội vàng đưa đến Lâm Thiên Du trong tay, "Ồ, cho ta không? Ngươi ăn luôn nha." Lâm Thiên Du tiếp nhận, lại là nghĩ nhường tiểu sói ăn, ta không thể ăn cái này, lần sau lại ăn. Cái này ngươi giúp ta ăn luôn." Thảo Nguyên sói liếm liếm mũi, nhìn xem con ngồi tựa hổ là có chút không biết rõ, vì sao con ngồi không thể ăn? Chỉ là Lâm Thiên Du đem con ngồi trả cho nó, Thảo Nguyên sói đành phải cắn tỏ hoàng, túi đầu ăn thịt thời điểm, nhìn về phía Lâm Thiên Du ánh mắt cũng có chút bất đắc dĩ. Một con tỏ hoàng hai ba khẩu đi xuống liền không thừa hạ cái gì, trừ bỏ kia chỉ bị bắt vào trong phòng gà bên ngoài, đây coi như là Thảo Nguyên sói không biết thời gian qua đi bao lâu sau bắt được đệ nhất chỉ con ngồi. Nó ăn đặc biệt nghiêm túc, như thế thích ăn con tỏ a. Lâm Thiên Du xem nó ăn tơm như vậy, không khỏi trêu ghẹo nói, "Hạ nhiều làm cho ngươi điểm thịt tỏ thịt khô." Thảo Hoang được ăn sạch sẽ, liền đưa lại điểm dính máu ra lông, quá nhỏ không có tác dụng gì, nhưng là có thể cầm lại lưu cái kỷ niệm. Nghĩ như vậy, đem ra lông cất vào ba lô. Rống. Quen thuộc tiếng gầm gừ nhường Lâm Thiên Du sử sốt. Càng làm cho nàng trong lòng phát lạnh lạ, một tiếng này gào thét như là ở đuổi, mà không phải đi săn. Khác hùng không rõ ràng, nhưng nhà nàng này đầu gấu nhỏ lãnh địa ý thức ở cùng Tiểu Điêu Hòa Bình ở chung về sau, liền nhạt cơ hội không có. Hiện tại lại đột nhiên tức giận đến vậy. Lâm Thiên Du cảm giác không đúng lắm, đi tiểu sói, chúng ta đi xem. Gào. Thảo Nguyên sói không nói hai lời xông vào phía trước. Lâm Thiên Du cũng hướng tới thanh âm nơi phát ra phương hướng chạy qua. Cảm giác Lâm Tị sắc mặt hảo nghiêm túc a, chuyện gì xảy ra? Không biết đã xảy ra chuyện gì. Đạo diễn, hạn ngươi 5 phút bên trong điều tra rõ ngọn nguồn, sau đó ở phòng phát sóng trực tiếp công bố nguyên nhân. Tuy rằng cảm giác có chút khẩn trương, nhưng là đại gia theo bản năng cảm thấy Lâm Thiên Du ở sẽ không ra chuyện gì, rất có khả năng chính là gấu đen đi săn thời điểm cùng đồng loại, hoặc là mặt khác mạnh thú tranh đoạt mà phát ra gào thét. Phát sóng trực tiếp thiết bị phi ở mặt trên nhất, Lâm Thiên Du cùng Thảo Nguyên sói lượn đạo thân ảnh một trước một sau, Thảo Nguyên sói chạy bộ tốc độ tự nhiên là không cần nhiều lời, nhưng một đường đuổi theo, Lâm Thiên Du nửa điểm cũng có bị rơi xuống ngược lại cũng rất hẩn. Rống, lại làm một tiếng gào hét. Nghe được, gấu đen vượt ngoài phẫn nộ. Tay gấu rút thân cây phát ra bang bang tiếng vang. Gấu nhỏ, Lâm Thiên Du một chân đá vào trên thân cây trực tiếp vượt qua trước mặt cao bằng nửa người bụi cây, nhưng mà rơi xuống đất mấy mắt, lại chú ý tới ở cách đó không xa đứng hai người. Chỉ liếc mắt một cái, Lâm Thiên Du nhanh chóng phán đoán Không có xuyên công tác nhân viên chế phục, không phải cứu trợ đứng hoặc là văn nghệ công tác nhân viên. Bên Hồng Cang phòng như là đeo thứ gì, cầm trong tay là. Này. Lâm Thiên Du cao lại Hạ Mi, trộm sát người. Nhìn thấy Lâm Thiên Du lại đây, gấu đen tiếng gầm gừ ngừ, ở bên người nàng lộ ra có chút hiu quất, vẫn luôn dùng tay gấu lay nàng. Túi đầu, nhìn thấy gấu nhỏ trên người gây tê châm, Lâm Thiên Du đáy mắt xẹt qua một vòng tăng tốc, thân thủ trực tiếp đem gây tê châm rút ra. Gấu đen liếm liếm bị thương địa phương, lẩm bẩm. Lâm Thiên Du ngăn trở muốn tiến lên thảo nguyên sói, một chút lại một chút rùa gấu đen lôi hai an đuôi. Nàng mặt vô biểu tình nhìn về phía đối diện hai người, âm thanh lạnh lùng nói, "Như thế nào lên đạo?" Á tiểu cô nương còn rất hiếu kỳ. Trong đó một nam nhân ánh mắt không ngừng ở nàng cùng gấu đen trên người đã qua, vuốt ve trong tay này, cười ý vị thâm trường. Tóc vàng nam nhân nâng tay cho hắn một chút, ngược lại hờ hững nói, "Ít nói nhảm, ngươi bây giờ đi, đem Hùng lưu lại, xem như cái gì đều không phát hiện, hai anh em chúng ta cũng sẽ không làm có ngươi. Thế nào?" Ngoa tào. "A a a này mẹ hắn chính là trộm săn người đi, làm sao dám lớn lối như vậy? Đảo đều là tư nhân, ngươi chạy đến nhân gia trong nhà săn thú, bệnh thần kinh đi." Đạo diễn Bùi Phong phong tính giã mau tới người a. Trong tay bọn họ có súng. Lâm Tỷ chạy mau. Chớ tin bọn họ, ngươi thấy được mặt của bọn họ, bọn họ không có khả năng sẽ bỏ qua ngươi. Chạy mau a a a. Lần đạn xoát bay lên, đồng hồ bên trên bắn ra văn tự cơ hồ trùng lập. Lâm Thiên Du rũ xuống hạ đôi mắt, án đuổi bên cạnh hai con lông sủ ý bảo chúng nó không nên động. Đồng thời giọng nói càng thêm không kiên nhẫn, chạy tới bắt ta hùng còn la hét nhường ta đi, ngươi là cái thứ gì dám như thế ra lệnh cho ta. Ngươi lường rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Tóc vàng nam nhân cắn cắn môi dưới, quay đầu cùng đồng bạn đối mặt, ánh mắt giao hội tựa như là ở trò chuyện với nhau cái gì. Lâm Thiên Du trong lòng kia cổ cảm giác khác thường càng thêm rõ ràng, bỗng dưng, nắm chặt gấu đen tay siết chặt, nàng ý thức được cái gì, các ngươi nhận thức ta? Là nghi vấn, nhưng nói lại chắc chắn. Tóc vàng nam nhân ngắn ngủi ngẩn ra sau cười nhạo một tiếng, giơ tay lên trong gây tê, ngươi là cái gì hưởng dự toàn cầu đại minh tinh sao, chúng ta còn phải nhận nhận thức ngươi. Ngươi đang đợi cái gì? Bị này đối, Lâm Thiên Du một chút không hoảng hốt, ngược lại còn có nhàn tâm cùng hắn nói chuyên thiếm, ngươi thấy được ta tuyệt không ngoài ý muốn, không trực tiếp động thủ ngược lại cùng ta nói chuyên thiếm, làm các ngươi người này Chẳng lẽ không phải đoạt liền đi sao? Ngươi muốn bắt là ai? Hắn nếu không nổi, Lâm Thiên Du cũng thuận thế cùng hắn chuyện cho đến, tiểu điêu vẫn là đại quỷ hoặc là hoa hoa. Không có gì bất ngờ xảy ra là, hai người này là chạy bên người nàng động vào đến. Tóc vàng nam nhân nghe vậy không có cời nữa, Liễu Mi tựa hổ có chút khó chịu, ngắn ngủi rối giám sau, ngón tay chụp ở cò súng thượng, nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, là ngươi không đi, nếu muốn chết, ta đây liền đưa ngươi ra đường. Nói, hắn chậm rãi giơ lên ngón trỏ. Đúng lúc lúc này, Lâm Thiên Du đột nhiên hướng tới tóc vàng nam nhân sau lưng hét lớn một tiếng, đại quỷ cắn hắn. Tóc vàng nam nhân cùng hắn đồng bạn cơ hồ là cũng trong lúc đó, không chút do dự xoay người trực tiếp chụp hạ cò súng. Nhưng là, sau lưng trống rỗng, chỉ cần bị gây tê bắn trúng thủ độ giáo giáo rơi xuống phía lá, như là đang cợt nhạo bọn họ ngu xuẩn. Chỉ trong nháy mắt này, không kịp xoay người, Lâm Thiên Du trực tiếp một chân đem màu vàng nam nhân đá bay, đường ngang thủ đao bổ vào hắn đồng bạn trên người, sau gáy gặp bị thương nặng, nam nhân liền gọi cũng không kịp phát ra, trực tiếp thân thể mềm nhũn ngã xuống đất. Hoàng bao trên mặt đất ngay tại trôi lăn một vòng, trực tiếp rút ra trên thắt lưng súng. Lâm Thiên Du lại ở hắn ngưng tay đồng thời vọt tới trước mặt hắn, hung hăng một chân đá vào trên cổ tay, đau nhức khiến hắn theo bản năng buông tay ra, này rơi xuống đất, Lâm Thiên Du xem đều không thấy liếc mắt một cái đạp lên trực tiếp đá văng ra. Lâm Thị Hồ Đồ, nhặt lên cầm súng đâm vào hắn chăn a. "Đã đi làm cái gì a ngươi?" "Tú mạng, vì sao muốn cùng một đám kẻ liều mạng cận thân vật lộn?" "Lâm Thiên Du ngươi điên rồi sao? Xem ta đều muốn vội một chết. Ta con mẹ nó sợ ta cả người phát run, trên đảo những người khác đều chết ở đâu rồi? Người tới a?" "A." Hoàng Bao vươn ra đi lấy súng tay bị Lâm Thiên Du một chân đạp lên. Hắn trở tay rút ra một mặt khắc trên thắt lưng truy thủ, hướng tới Lâm Thiên Du chần hùng hằng đâm xuống. Lâm Thiên Du lui về phía sau nửa bước, Hoàng bao tay cầm truy thủ ngang một cắt, đồng thời đứng lên giơ truy thủ nhắm phía Lâm Thiên Du. Cùng bàn tay Trần So sẽ với, chẳng sợ chỉ là một cái tiểu tiểu truy thủ, cũng có thể chiếm cứ thượng phong. Cũng không thể chờ Lâm Thiên Du tay không đoạt dao sát đi. Phòng phát sóng trực tiếp không ít phấn xem bọn hắn như thế đánh, có chút người nhát gan cũng không nhịn được nhắm hai mắt lại. Lâm Thiên Du là hội điểm công phu quyền cước không sai, lâu như vậy phát sóng trực tiếp đại gia cũng đều là nhìn ở trong mắt. Nhưng là hiện tại Lâm Thiên Du đối mặt là ai, là trộm săn người a? là phát dồ đem chết không để ý một đám đòi tiền liều mạng kẻ liều mạng. Lâm Thiên Du lợi hại hơn nữa đó cũng là cái người thường, nàng dám hạ tử thủ sao? Trộm săn người là thật sự sẽ giết người. Hơn nữa, Lâm Thiên Du thân thể suy yếu, như thế nào cùng một cái hàng năm cùng manh thú chào hỏi, dựa vào săn bắt manh thú kiếm tiền trộm săn người so a người thường cũng không tất so qua, huống chi Lâm Thiên Du so với người bình thường thân thể còn muốn gầy yếu rất nhiều. Chẳng sợ hiện tại thế lực ngang nhau, đánh lâu dài tiêu hao sổ dưới, Lâm Thiên Du sớm hay muộn sẽ gặp chuyện không may. Đã có không ít lòng nóng như lửa đốt vấn chạy tới phòng tĩnh dạ phòng phát sóng trực tiếp kêu người, tìm không thấy đại lão hổ chúng nó, chỉ có thể chằn trọc từng cái phòng phát sóng trực tiếp hy vọng đạo diễn hoặc là cứu trợ đứng công tác nhân viên có thể nhìn đến tình huống của bên này, mau tới đây giúp một tay. Nhưng mà, đại gia bản phím gõ đến 10 ngón bay lả tả, cũng không phát hiện có quan phương nhân viên trả lời, không khỏi lại mang lên, lần nữa đem lực chú ý đặt ở phòng phát sóng trực tiếp. Cùng hoàng mao qua mấy triệu, Lâm Thiên Du đột nhiên cầm lấy hắn đâm tới tay, trở tay một cách. Rắc một tiếng, xương cốt đứt gãy thanh âm thánh thú. Á a a Hoàng Mao đau hai mắt xích hồng, thủ đoạn đứt gãy vị trí xương cốt đâm rách làn da máu tươi chảy ròng. Bởi vì đau đớn theo bản năng tượng vung tay ra, nhưng mà Lâm Thiên Du lại trước một bước đè lại ngón tay hắn, ở hoàng Mao kinh ngạc trong ánh mắt, dùng tay hắn hung hăng đâm vào hoàng Mao bụng. Phốc thử chủy thủ chui vào đi nháy mắt, hoàng Mao có trong nháy mắt hoảng hốt. Phong phát sóng trực tiếp kêu la Lâm Thiên Du một cái cô gái yếu đuối không giải quyết được như vậy trường hợp phấn cũng sững sốt, nàng thậm chí so hoàng Mao còn muốn hoảng hốt. Không đợi đại gia phục hồi tinh thần, Lâm Thiên Du lại một quyền đập vào hoàng Mao trên mặt. Hoàng Mao lần này liền gọi thanh âm đều không có. Không biết từ lúc nào bắt đầu, nguyên bản thế lực ngang nhau đánh nhau. Biến thành Lâm Thiên Du đơn phương gâu đánh. Chung gầy tê gấu đen ở cách đó không xa buồn ngủ, dáng chống đỡ một kia tinh thần. Thảo Nguyên sói gắt gao nhìn chằm chằm, thời khắc nửa bổ nhào, tựa hồ là tưởng một khi Lâm Thiên Du rơi xuống hạ phong liền trực tiếp tiến lên hỗ trợ. Mới vừa rồi bị đánh ngất xỉu đồng bạn ung dung trở tỉnh, Donald nhấc sau gáy trước mắt từng đợt biến đen, nghe quyền quyền đánh vào da thịt không lên tiếng, hắn tự do ánh mắt dần dần tập trung, lão đạo đứng lên tưởng đi hỗ trợ. Nhưng là súng đều lấy không ổn. Lâm Thiên Du vừa rồi đồ bất việc trước đánh một cái, thấy hắn tỉnh rứt khoát kéo qua đến cùng nhau đánh. A, đừng đánh. Tứ mạng, khu khu. Tứ mạng Ngươi tới a, giết ngươi. Ngươi tởm ở kêu thứ gì a? Liền, có, có người hay không tới cứu một chút kia hai cái chổng sắt người? Ân. Tuy rằng nhưng là, Lâm Tỷ bình tĩnh một chút, đừng thật đánh chết ta. Ngươi còn được hồi cốc đâu. Lâm Thiên Du đánh tuy rằng được các, nhưng là nàng cũng có phân tức. Đơn giản chính là đoạn cái cánh tay, đoạn cái chân, lưu lại cổ không ngừng liền hành đi. Chỉ là một đường chạy như điên lại đây, đến đây cũng đánh lâu như vậy, đánh ở trong thân thể nổi lên mệt mỏi, nhìn xem ngã trên mặt đất hai người, Lâm Thiên Du ho nhẹ một tiếng. Na ngờ, một tiếng này khụ giống như mở ra cái gì chốc mọ, một phát không thể vẫn hồi. Lâm Thiên Du lảo đảo chân sau vài bước, tay vịn đại thụ, khàn khàn ho khan trúng, cứng rắn ho ra một đốm máu. Nhìn xem nàng sắc mặt trắng bệnh bộ dáng, làn đạm. A này, cấp nàng con lên hay không đau lòng? Nhưng là đau lòng cái gì nha, đau lòng nàng đánh người đánh mệt đến ho ra máu. Mang, mang bệnh đánh người. Phòng phát sóng trực tiếp đâu chỉ là phát động, Lâm Thiên Du ban đầu kia một chút thủ đao giống như chém vào các nàng trên đầu. Lâm Thiên Du. Phong Tính Giá vội vàng đuổi tới liền thấy một màn này, ánh mắt bị bắt được Lâm Thiên Du khóe miệng máu tươi, hắn đột nhiên nhíu mày, đáy mắt sơ sát tiêu điều ý quân vượn. Nhận được tin tức bất chấp thông tri người khác, hắn trực tiếp định vị đến Lâm Thiên Du phòng phát sóng trực tiếp liền hướng bên này đuổi. Khổ nỗi nhìn đến phát sóng trực tiếp thời điểm người ở trên núi, cho dù là một đường hướng tới gần lộ tự đoạn nhai số dưới, cũng tại trên đường hao phí không ít thời gian. Giờ phút này, nhìn xem Lâm Thiên Du che miệng nôn ra máu suy yếu bộ dáng, Phong Tĩnh Dạ sắc mặt xanh mét, vài bước tiến lên, một tay nắm chặt khởi Hoàng Mao cổ áo gắt gao nắm lấy, cắn răng nghiến lợi nói: "Ngươi đánh nàng." Hoàng Mao hai con mắt sưng cùng đỉnh hai cái hột đảo dường như, bị Phong Tĩnh Dạ xách lên cũng không hề có phản kháng sức lực, phần chân mất tự nhiên thất quải tám lệnh, nào cái nào đều là máu. Nghe vậy tưởng mở mắt, nhưng cố gắng nửa ngày cũng chỉ có thể nhoe lại một khe hở, ánh mắt mông lung. "Ngươi, ngươi tầm mở." "Này nói là cái gì lời nói? Ánh mắt ngươi mù sao?" Nhìn thấy Hoàng Mao vẻ mặt này, ta cũng hoài nghi hắn tưởng báo cảnh sát. Lâm Thị Kiêu Ngạo "A a a." "Xem ta hảo sướng. Nghĩ đến những thứ này, người ở thế giới các nơi bắt nạt những kêu hoang dại động vật ta liền có chịu." Đại Khoái nhân tâm, "Ta tuyên bố lấy bạo chế ác chính là nhất Kiêu Ngạo." Hoàng Mao gian nan khụ ra một tiếng, hắn há miệng, máu hỗn tạp bị đánh dựng răng nanh tí tà tí tách rơi xuống. "Gấu nhỏ" Lâm Thiên Du thò tay đem phong tĩnh ra kéo qua đến, lau đi khóe miệng đỏ sẫm, quay đầu nhìn về phía ghế cây hạ buồn ngủ gấu đen, "Đi, cho hắn hai bàn tay." Nghe được Lâm Thiên Du thanh âm, gấu đen đột nhiên nhắc tới hướng thú, dáng chống đỡ tinh thần, gào. Dũng lực giống lên một tiếng, thẳng tắp hướng tới Hoàng Mao vượt qua. Gấu đen sức lực cũng không phải là người có thể so, nhất là tay gấu, dũng lực vung lên có thể trực tiếp vỗ gãy người xương sống. Chẳng sợ gấu đen hiện tại trung gây tê, nhưng một chút không ảnh hưởng nó lần này lực đạo. Trực tiếp một cái tát đem Hoàng Mao đánh bay, là chân chính trên ý nghĩa, hai chân cách mặt đất, như là như diều đất dây, một đầu đâm vào mặt đất bụi tây. Phan Mao dừng ở phía ngoài chân co rút vài cái, nghiêng đầu lại nôn vãi hớp mang răng máu về sau, hai mắt một phen mất đi ý thức. Làn đạn khơi mạnh, nhìn thấy gấu đen phía người vã miệng tác giả có chuyện nói, ngủ ngon ngủ sớm yêu mỗi một vị